c h ư ơ một trăm linh một ngày đầu tiên c h ư ơ một trăm linh một ngày đầu tiên vào tiểu khu hứa m ụ c mang theo nàng đi tới thứ ba tòa nhà lên thang máy đến tầng sáu trực tiếp mở ra dựa vào bên phải sáu trăm linh ba theo cửa lớn mở rộng phòng ốc cấu tạo phản chiếu tại tâu ngọc g i a o trước mắt hai phòng một phòng khách một vệ tâu ngọc g i a o hiếu kỳ chuyển vài vòng đem phòng ốc cửa sổ đều mở ra phía sau cái này mới trở lại phòng khách lại c á t bảo ngươi là nghĩ hủ hóa ta sao tâu ngọc g i a o nhìn xem hứa m ụ c trên mặt buộc vòng quanh nụ cười hứa một không có để ý nàng chỉ là sững sờ nhìn xem trong dương hành lý kẹp ở quần áo nội bộ ba nghìn khối tiền làm sao vậy tâu ngọc g i a o bu lại nghi hoặc mà hỏi thăm nhìn thấy hứa mộc trong tay tiền mặt phía sau nàng cười cười tiếp tục nói tiền này hẳn là vương a di thả a nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút không cần thiết hứa mộc lắc đầu đem tiền nhét vào trở về trong nhà hai cái lao nhân lén lút nhét chính là sợ hắn không muốn tự nhiên không cần thiết đi hỏi quay đầu hắn nhìn xem tâu ngọc dao hỏi ngươi chọn tốt ở gian kia không có nếu không hai ta ngủ mở gian tới ngươi t â ngọc dao liếp mắt chỉ, chỉ tới gần bàn công gian kia ta ở gian này tiểu nhân là được rồi đến mức lớn gian kia liền để cho với đại tác gia ai chừng mắt nhìn nàng kéo lấy nàng cái k i a hồng nhạt dương hành lý cười rời đi phòng khách hứa m ộ t sửng sốt một chút liếc nhìn lớn nhất cái gian phòng kia phòng ngủ trong mắt của hắn hiện lên một sợi ấm áp nhà đầu nốc còn khách khí với hắn bên trên bởi vì là thuê phòng ở chủ thuê nhà trước thời hạn thu thật qua hai người cũng không cần lại làm vệ sinh liền phân biệt trở về nhà sửa sang lại hành lý hết thể làm xong hai người một lần nữa trở lại phòng khách đã là buổi sáng m ư ơ i giờ rưỡi hứa mộc sờ lên bụng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm một bên tâu ngọc g i a o nói nàng dâu ta đói đói liền đ ó i thôi nhìn ta làm gì tâu ngọc g i a o khẽ nhứ mày lại cắt bảo ý gì chẳng lẽ muốn để chính mình nấu cơm nàng dâu nháy nháy mắt hứa một bắt lấy cánh tay của nàng lung lay làm n u n g nói ngươi liền nhẫn tâm để ta đói chết sao ta còn không có làm sao nếm qua ngươi làm cơm đâu hắc hắc ngươi hiểu a tâu ngọc g i a o thân thể r u lên một vệ hồng nhuận xuất hiện tại vành thái của nàng nếu không phải nàng thích ra hòa này nàng dâu cái từ này đi ra nháy mắt nàng nổi ra gà đều phải từ lại các bảo có thể hay không không kêu đến buồn nôn như vậy a chết đói đáng đời ngươi tâu ngọc g i a o quay đầu nhấp nhịn khó chịu không đi nhìn hắn thấy thế hứa mộc trước mắt góp đến bên thai của nàng nhẹ nhàng thổi một cái phản phất cùng chọc tổ h ong vỏ vẽ đồng dạng tâu ngọc g i a o trực tiếp bắn ra toàn bộ mặt hoàn toàn đ ỏ lên ngươi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i làm gì nàng bịt lấy lỗ thai cảm giác toàn thân trên dưới chuyển đến khắc t h ư ợ n g cả ngươi kém chút đều ngây dại lại các bảo là thế nào biết nàng lỗ thai đặc biệt mất cảm ta không làm gì nha hứa mộc vô tội trừng mắt nhìn phản phất vừa rồi cái gì cũng không có làm hắn cười, cười. nhỏ giọng nói làm dừng lại tôi h ta nghĩ nếm thử tay n g h ề của ngươi nói xong hắn hướng phía trước đụng đụng doa đến tô ngọc dao bịt lấy lỗ thai liên tiếp lui về phía sau hai bước ngừng ngừng ngừng nàng vội vàng phất tay chống đỡ hướng một phía sau thần tốc nói ta làm được chưa ngươi đ ừ n g ngước hết ta gặp cái sau cười tủm tìm sau khi gật đầu nàng veo một cái cầm lên điện thoại chỉ chỉ cờ nói trong nhà cái gì đều không có muốn ăn liền mua thức ăn đi không quản là ăn vẫn là dùng muốn mua đồ vật quá nhiều ta một người có thể mang không trở về hứa một gật đầu cũng không có lại tiếp tục đùa nàng đã vào hắn trong lòng bàn tay lần này thật là còn nhiều thời gian xuống lầu ra tiểu khu không xa chính là một cái siêu thị lớn hai người một t r ư ớ c một sau đi vào h ứ a một đ ầ y đ ầ y xe chậm rãi vãng sinh hoạt dụng chủng loại khu vực mà đi thuê trong nhà đồ dùng trong nhà đầy đủ nhưng một chút vật nhỏ cũng không có ví dụ như nồi niêu xong trào loại hình còn có hàng ngày đồ rửa mặt những này đều phải mua tự nhiên lần này ra ngoài không chỉ là mua thức ăn đơn giản như vậy hoa hơn một giờ hai người khiên bao lớn bao nhỏ về tới trong nhà nhìn xem m ệ n mọi không được tâu ngọc dao hứa mộc đống nhiên có chút không đành lòng để nàng nấu cơm n h a đầu n ố c nói để hắn đến không phải là không nghe thế mà chính mình khiêng một túi gạo trở về lại thêm nâng đồ ăn n h a đầu này mệt mỏi mồ h ơ i nhễ ngại ngươi nói nàng xính cái gì cường rõ ràng hắn đi hai chuyến là được rồi nhất định muốn duy nhất một lần mang lên đến làm sao vậy tâu ngọc giao nhìn xem hứa mộc xoa xoa mồ hôi chán lại cắt bảo cái gì ánh mắt yêu thương nàng ha ha nàng cũng không phải kiểu đi đi tính t ỉ n h tất nhiên lại cắt bảo rời nổi l i u xong chảo cái kia nàng k h i n một túi gạo lại có cái gì mà con cũng không phải là chưa từng làm công việc n ặ n g đ ộ c không có hứa mộc nghe vậy lắc đầu chỉ chỉ nhà vệ sinh n g ư ơ i nếu không đi tắm rửa như thế một thân mồ hôi dính vào trên quần áo không khó chịu sao n g ư ơ i không phải đói bụng sao tâu ngọc g i a o l ư ớ t mắt dặn dò n g ư ơ i đem cơm nấu bên trên đợi lát nữa ta đi ra xào rau nàng trở lại phòng ngủ tìm thân áo ngủ chui vào nhà vệ sinh trong chốc lát sốt soạt tiếng nước liền văng lên nhà đầu đốc hứa mộc trong miệng lẩm bẩm đem vừa mua nồi cơm điện t h t kỹ lại mở ra t â ngọc dao khiêng trở về cái tia túi gạo đào hai người nhiều một chút mét đúng nước trực tiếp đem cơm nấu bên trên làm xong tất cả những thứ này hắn cũng không có dừng lại ngược lại thu thập lại mua về đồ ăn lưu lại giữa trưa m u ư n ăn còn lại đem phân loại nhét vào tủ lạnh đặc biệt là cái kia trái dưa hấu hắn thả tới tủ lạnh phía trên nhất chờ lấy có thời gian từ t ừ ăn về sau chính là rửa rau t h á i thịt l i ế c nhìn nhà vệ sinh hứa một suy nghĩ một chút trực tiếp bắt đầu xào rau chờ tâu ngọc dao đi ra đơn giản ba đạo đồ ăn l i ề n đã bị hắn bưng lên bàn ăn chua cây thổ đậu ti thịt kho tiêu xanh rau muống h t â ngọc dao nháy mắt súng bãi nói lại cắt bảo ngươi cũng quá nhanh đi ngừng chớ nói lung tung a hứa m ộ t vội vàng đánh gãy đem trong tay nàng h ó n g gió nhận lấy vì sao kêu hắn quá nhanh nói một nam hải tử nhanh đây không phải là vũ n ụ c người nhà mà còn người nhà tẩy lâu như vậy liền xem như đầu heo cũng đã sớm làm tốt đồ ăn khi mắt tâu ngọc giao hưởng thụ lấy đ ế n t ừ lại cắt bảo c h i kỷ phục vụ rất nhanh tóc của nàng bị thổi khô thả xuống hóng gió hai người đi tới bàn ăn vâng lần này lại tiện nghi ngươi hứa m ộ t đánh t ố c cơm đem trong đó một bát đưa tới cái sau cười t ủ n tìm tiếp nhận ngọt nào cảm ơn một câu trực tiếp ngồi xuống nói thật nàng cũng không có nghĩ đến hứa một thế mà trực tiếp đem đồ ăn xảo lúc đầu nàng còn tính toán tắm xong về sau chậm rãi làm ra kết quả vừa ra tới liền có cơm ăn loại này cảm giác để ngươi nhịn không được động tâm cũng là bởi vì những n à y chi tiết nhỏ nàng mới sẽ nhịn không được thích lại cắt bảo nhiều năm như vậy h á n thật là một cái rất ôn nhu người đâu ăn cơm của ngươi đi hứa một l i p mắt cho nàng kẹp một đua thịt kho tiêu xanh lần này tiện nghi ngươi nói tốt ta về sau hai ta một người làm dừng lại người nào nấu cơm một người khác liền rửa bát phân công rõ ràng không cho phép chơi xấu tâu ngọc gia gử gật đầu hướng trong miệng hung hăng tới một miệng lớn thật là thơm lại cắt bảo nấu cơm xào đồ ăn chính là ăn ngon so lan hoa nhi làm còn tốt ăn chứ một trăm linh hai người nha c h ú t bỏ lông lợn đâu chứ một trăm linh hai người nha c h ú t bỏ lông lợn đâu nhìn xem cùng ham sơ tơ đồng dạng hướng trong miệng nhét cơm tàu ngọc g i a o hứa một cười cười khoan h ã y nói nha đầu này đang dùng cơm thời điểm không hiểu có chút đáng yêu đâu hoặc là cái này gọi là đối đồ ăn trung thành người cũng ăn nha khi mắt t à ngọc dao nuốt xuống trong miệng cơm nói một câu nàng đưa ra đũa cho hứa m ộ c kẹp một khối gia vị làm quả ớt lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội phản phất tại nói ta tốt với ngươi a liên thích nhất quả ớt cũng kẹp cho ngươi ăn rồi hứa m ộ c nhìn xem trong bát hồ c â y vỏ x ạ mặt lại hắn thu hồi vừa rồi suy nghĩ cái này nha đầu chết t i ệ t lúc nào cũng cùng hắn học p h ạ m tiện cái đồ chơi này cũng có thể ăn ngươi thích ngươi ăn nhiều một chút hứa m ộ c bắt lấy b ú a quét quét quét cho nàng chọn lấy một đống quả ớt nha đầu chết t i ệ t để ngươi làm hứa ca ngươi thật tốt t â ngọc giao ra vẻ mảy mai nhìn xem hứa mục một, một miếng cơm lẫn vào quả ớt đào vào trong miệm Cái sau trừng, mắt, kém chút trực tiếp trừng ra ngoài. ăn tao ít ít ít nàng thế mà thật ăn phun ra h ứ a mộc đứng dậy gấp gáp đi tách ra miệng của nàng thế nào cùng cái tiểu hài đồng dạng cái gì đều hướng trong miệng nhét nhà đồ chơi kia gia vị cũng ăn nô bị h ứ a mộc nắm miệng tông ọ c dao đ ế u môi mắt to không ngừng nháy n h á y thoáng dính dầu b ờ m ô i tại h ứ a mộc trong mắt càng nhìn đi lên đặc biệt mê người nàng nàng phạm uy nha đầu chết tiệt lúc này thế nào khả ái như vậy nha hạt cơm hỗn hợp một chút nước động trong không khí vạch ra vết tích hớ mộc kinh hãi vội vang buông nàng ra miệng n ẹ tránh ha ha ha để ngươi bắt ta tâu ngọc g i a o cười vài tiếng nắm qua thùng rác đem trong miệng còn lại quả ớt nôn đi ra làm nàng ngốc đâu nàng chính là cố ý đuổi lại c ắ t bảo chơi đâu thật có ý tứ luôn cảm giác cùng với hắn một chỗ thời điểm làm cái gì đều rất thú vị nha đầu chết tiệt ngươi có buồn nôn hay không hứa một tranh thủ thời gian rút giấy xoa xoa mặt khóe miệng phát họa ra đủ cười ân ngoài ý muốn nghịch ngợm hắn không hề chán ghét vừa vặn ngược lại dạng này t â ngọc dao khiến người ta cảm thấy vô cùng chân thật ta mới không cùng ngươi người nào nấu cơm người nào rửa bát tâu ngọc giao đồng dạng rút giấy lau miệng bưng bát nàng thần tốc nói giang hồ q u ý củ trước ăn xong không quản phía sau ăn xong rửa bát lại cắt bảo ngươi sẽ t r ở rửa b á ta t nàng vung vẩy đũa bắt đầu thần tốc đào cơm không đến hai giây má của nàng đám liền phồng lên ngay sau đó bắt đầu thần tốc ngay h ứ a một thấy thế vội vàng ngồi xuống bưng lên bát đồng dạng bắt đầu vung vẩy lên đũa hai người một trước một sau trong thời gian rất ngắn thức ăn trên bàn cùng với trong nồi cơm liền biến mất tại hai người trong miệng mấy phút đồng hồ sau tâu ngọc giao hai tay hất lên thả xuống bát đũa nàng liếm môi một cái lửa nằm tại trên ghế vỗ vỗ bụ ngất no bụng no bụng nũng nịu liếc nhìn hứa m ụ c nàng tiếp tục nói tử lại các bảo ta muốn cùng vương a di cáo trạng nói ngươi đem ta làm lớn bụng trong này chứa đều là ngươi làm chuyện tốt hứa m ụ c theo sát phía sau để đua xuống nghe đến tô ngọc g i a o nói như vậy hắn sửng sốt một chút ngay sau đó khỏe miệng phát h ỏ a ra cười lạnh ta làm lớn người ăn mơ hồ đúng không có muốn nghe hay không nghe chính mình đang nói cái gì hắn đứng lên đi đến tô ngọc g i a o trước người đưa tay trực tiếp bắt lấy nàng đi ta nhận vừa vặn mai di cũng muốn ôm ngoại tôn ta hôm nay liền thành toàn ngươi hứa mộc nói xong cánh tay dùng sức k h é kéo làm ra một bộ chuẩn bị làm chính sự gián g dấp nha nha nha tâu ngọc g i a o cực kỳ hoảng sợ cũng b i ế t rằng co hỏng lại cắt bảo không khỏi đùa muốn xảy ra chuyện sai lại cắt bảo ta sai rồi tranh thủ thời gian hất tay của hắn ra tâu ngọc g i a o vẹo một cái trốn đến ghế phía sau dọa chết người người này không ăn cơm đủ hiện tại muốn ă n người ha ha còn tìm đường chết không cười lạnh hứa m ộ t nhữ mày lại hướng đi về trước một bước một bước này dọa đến tâu ngọc g i a o liên tiếp lui về phía sau gọi thẳng cũng không dám lại rửa bát trưng nang một cái hứa mộc quay người trở về phòng ngủ lấy ra một bộ ngắn tay quần sóc hắn trực tiếp vào nhà vệ sinh phía trước mua đồ hắn cũng ra không ít mồ hôi mới vừa vội vàng nấu cơm ăn cơm hiện tại đã coi t r ố n g không tự nhiên phải hào hào tắm một cái không phải vậy nha đầu kia nói thầm hắn không thích sạch sẽ ừ tâu ngọc giao chừng hứa một bóng lưng một cái nhỏ giọng thầm thì nói có tặc tâm không có tặc đảm đồ đần tẩy lên tẩy nóng không chết với lại các bảo nàng đem bát đ u a thu thập đến phòng bếp nhìn xem trong phòng vệ sinh đa dạng tắm rửa vật dụng cùng với mang theo bốn năm cái khăn lông hứa một con mắt tối sầm quá nhiều a mặc dù kiếp trước cũng từng trải qua nhưng h ắ n không nghĩ tới lúc này tâu ngọc g i a o đã hiện ra hamster đặc tính bắt đầu chữ hàng các loại đồ vật một cái nữ hải tử tinh xảo đến mức nào chỉ cần nhìn nàng bình bình lọ lọ liền biết đem chính mình khăn mặt treo lên hứa m ộ t lắc đầu khởi xuống y phục vặn ra đem tay vài giây đồng hồ phía sau ánh mắt hắn máy động cả người nháy mắt rời xa ngươi vòi hoa sen a tâu ngọc g i a o ngươi vừa rồi c h ú t bỏ lông lợn sao nhà ai tắm năm mươi hai độ a che lấy cánh tay hứa m ộ t khóc không ra nước mắt chủ con a quá lâu không cùng t â ngọc dao ở cùng nhau hắn đều quên nha đầu này nước tắm hâm nóng cao đến kinh người dòng g ã năm mươi hai độ người bình thường ra đều cho hắn nóng đỏ cái chủng loại kia nghe lấy nhà vệ sinh động tĩnh tâu ngọc g i a o kìm lòng không được ôm bụng trực tiếp mở cười ha ha ha cười to m ấ y tiếng nàng bỗng nhiên dừng lại chống n ạ n h quát nên xui xẻo chết tiệt lại cắt bảo ngươi mới là heo ngươi mới c h ú t bỏ lông lợn thế nào không trực tiếp bỏng chết ngươi đây cái miệng đó sẽ có một ngày nàng muốn cho hắn xé nát g i ậ n đùng đùng đem bát tẩy xong tâu ngọc g i a o xông tới hạ thủ trực tiếp chui trở về phòng ngủ theo răng dắt một tiếng nàng đem cửa khóa trái một chút cũng không cho h ư ớ mộc trả thù nàng cơ hội nói nàng trút bỏ lông lợn người này bỏng chết đáng lời hư xế chiều hôm nay nàng quyết định không để ý tới hắn chờ hứa một lúc đi ra nhìn thấy chỉ có trống rông p h ò n g khách cùng với cửa phòng đóng chặt hắn u h á n đem y phục ném vào máy giặt đổ bửa giặt trực tiếp bắt đầu tắm sau đó liếc nhìn cửa phòng đóng chặt hư một tiếng quay người chui vào gian phòng của mình nhà đầu chết tiệt đừng cho hắn bắt được nửa giờ sau hứa m ộ t lại xông ra đem rửa sạch y phục phơi tốt trong đó tự nhiên có t â ngọc dao thay đổi y phục nhìn xem hồng nhạc mắt tò che đậy hắn nuốt nước miếng một cái cánh tay run nhẹ nhẹ nương hy thất nha đầu này trưởng thành có chút nhanh nha nha n h cái này quy mô cùng tiếp t r ư ớ c không kém là bao nhiêu chắc không được nói nữa lớn mười tám thay đổi s ắ c thực lớn h ừ h ừ h ừ s ắ c thực biến hoa quá lớn tỉnh táo hứa một nói thầm cho không hăng hái tay trái một cái run g d ậ y đem quần áo phơi thật sâu hô hấp mấy hơi thở giúp bạn gái phơi quần áo quá bình thường nha đ ề u do cái này tuổi dậy thì h o h m o n để hắn có chút không vững vàng tâm thần bất quá nha đầu kia lúc nào có thể chuẩn bị kỹ càng đâu phiền quả h loại này sự tỉnh bắt đầu phải để ý cái nước chạy thành sông mới được nếu không ôn tập một cái nghề thủ công ba cho mình một bàn tay hứa một đỏ mặt chui trở về phòng đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm đừng để dục vọng đánh xuyên ý chí của ngươi chương một trăm linh ba lặng lẽ chạy đi thời gian chương một trăm linh ba lặng lẽ chạy đi thời gian bốn giờ chiều gõ xong chữ hứa một dỗi lưng một cái lạo đạo ra phòng ngủ vô ý thức liếc nhìn tâu ngọc dao gian phòng cửa phòng vẫn như c ũ đóng chặt p h ả n phất lần này buổi trưa nàng đều không có đi ra qua nha đầu này làm gì vậy hứa một nhỏ giọng thầm thì suy nghĩ một chút hắn tiến tới gõ cửa một cái nhẹ nhàng âm thanh từ bên trong cửa vang lên giống như là có đồ vật rơi trên mặt đất một lát sau cửa phòng đóng chặt bị mở ra một cái khe tâu ngọc g i a o dò xét đầu nhìn xem hắn hỏi làm gì ngươi làm gì vậy loại này c ẩ u c ẩ u túy túy biểu hiện để hứa một nhịn không được hỏi ngược lại n h a đầu này loại này hành động đã duy trì liên tục rất lâu rồi ân từ lần kia tại lao ra về sau hình như liền có chút loại này dấu hiệu nàng đến cùng có hắn làm gì vậy hiếu kỳ、Thà、ta đọc sách đâu tâu ngọc dao ánh mắt p h i u hốt nhỏ giọng trả lời đoạn thời gian trước ba mẹ nàng để ăn mừng nàng thi không sai mua cho nàng bản bút ký mà nàng cũng thừa cơ chuyển lên một chút ký tên bởi vì họa đến không sai nàng quen biết một chút họa sĩ minh họa bằng hữu cũng có người tìm nàng ước chừng bàn thảo khoảng thời gian này nàng đang bận đổi bàn thảo cho nên những n à y nàng còn chưa kịp cùng lại cắt bảo nói đâu nàng nghĩ đến chờ kiếm tiền lại nói cho lại cắt bảo cái tin tức tốt này thật hứa một hoài nghi nhìn nàng một cái luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ ừ đương nhiên rồi t â ngọc giao gật đầu ánh mắt lóe lên đem cửa phòng trực tiếp kéo ra nàng chỉ chỉ trên giường bị lật ra sách tiếp tục nói dư l á o sư viết sống viết quá tốt ta chỉ là có chút khó chịu phúc quý vận mệnh quá long đong nàng s á c thực nhìn một lát sách mặc dù đọc sách là vì tìm cảm xúc vẽ tranh nhưng cũng không có lửa gạt lại các bảo hứa một liếc nhìn sách tại gian phòng quét một vòng phía sau nhẹ nhàng gật đầu được tôi h ta đến hỏi một chút ngươi buổi tối ăn cái gì ngươi nấu cơm vẫn là ta nấu cơm tâu ngọc dao v ẩ y v ẩ y lọt tóc trứng mắt nhìn cười nói ta tới đi ngươi không phải muốn nếm nếm thủ nghệ của ta sao đại thiếu ra buổi tối hôm nay trở lấy lượng phúc c đi vậy ta đi chuyến siêu thị người trước nhìn đi trở về cái khuôn mặt tươi cười hứa m ộ c quay người cầm lên treo ở trên cửa chìa khóa mở cửa đi ra ngoài nhìn thấy đại môn bị đóng lại tâu ngọc g i a o nhẹ nhàng thở ra quay đầu vào phòng ngoài cửa hứa m ộ c c a o mày theo sáng lên thang máy vừa rồi không nhìn lầm đó là đặt ở nhà tâu ngọc g i a o bên trong bàn vẽ a mặc dù nàng dùng vải trắng tre nhưng nhìn thấy thật nhiều lần đồ vật hắn còn không đến mức nhìn lầm trọng yếu nhất chính là nha đầu kia phía dưới gối đầu hình như có khối màu đen màn hình ân có chút giống mấy vị tấm chẳng lẽ nàng khoảng thời gian này đều tại v á tranh hứa một thầm t h ì trong miệng ánh mắt tựa như xuyên thấu qua tường quan sát đến trong phòng tình huống hắn nhớ tới từ nhỏ đến lớn tâu ngọc g i a o trừ đuổi theo hắn đánh bên ngoài còn rất thích vẽ tranh minh họa tới thậm chí nàng lúc trước còn bởi vậy lấy được quá khen kiếp trước cùng với hắn một chỗ phía sau nàng liền không có chạm qua b ú t vẽ lần này nàng tựa như là một lần nữa cầm lấy b ú t vẽ đinh thang máy đến nơi âm thanh để hứa một hoàn hồn hắn cười cười không tại xoắn suýt việc này thản nhiên ra thang máy hướng siêu thị phương hướng đi đến quan tâm nàng đâu bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại nhà đầu ngốc cũng sẽ không hại hắn mà còn nếu như nàng có thể một lần nữa cầm lấy b ú t vẽ không phải một chuyện tốt nha không phải mọi người đều có thể tìm tới mình thích sự tình l à m nửa giờ sau hứa m ộ c xách theo một túi đồ ăn vặt cùng với hai cân thịt b ò nạ mở m cửa lúc này tâu ngọc g i a o đứng tại phòng khách g ò má nàng ngừng đỏ nhìn xem trên ban công mang theo nội y ngẩn người nghe đến mở cửa động tĩnh nàng đầu chuyển động thân thể chuyển hướng hứa m ộ c hứa m ộ c cảm giác một cỗ hơi nóng dâng lên hắn vội vàng n h ấ p nhấc cái túi trong tay ngượng ngùng cười nói cái kia dao dao ta mua thịt bọ n ạ n giữa chưa còn lưu lại một chút khoai tây nếu không nghe ư thấy động tinh g n n giả vợ hướng không một vỗ vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra hào ra hỏa hắn đều quên hết chính mình vừa rồi tẩy xong y phục có thể là trực tiếp bắt đầu cho nàng phơi nội y ỉa lấy hiện tại nha đầu này ngượng ngùng độ chuyện này vẫn là trở thành chưa từng xảy ra cho thỏa đáng dù sao ngượng ngùng tâu ngọc g i a o có thể là thật sẽ đánh người hắn cũng không muốn bị diệt khẩu thời gian trôi qua đồ ăn mùi thơm theo khe cửa chui vào hướng một miệng mũi khép lại bản bút ký hắn trực tiếp đứng dậy ra ngoài đi tới phòng khách lúc này tâu ngọc g i a o đã khôi phục bình thường chính ô m nàng bản bút ký xem tv bên tay phải là một đống hắn vừa rồi mua về đồ ăn vặt nhìn xuống đất bên trên trong thùng rác bao bì tựa hồ nha đầu này đã ăn không ít a ca hứa cam lòng ra ngoài rồi t â ngọc dao ngầm đầu l i ế c hứa một một cái phía sau tức giận nói lại c ấ t bảo liền biết trốn về sau kết hôn hắn có phải là cũng muốn trốn nha thật là khờ đến nhà hứa mộc thấy nàng không có nổi giận dấu hiệu phía sau cười hắc hắc mặt dạng mày dày xẻ tới ngồi ở bên trái nàng nàng dâu ngươi nhìn cái gì đâu hắn chen lấn vào tâu ngọc dao tay phải không an phận từ sau lưng nàng đưa tới đem vòng thắt lưng ôm lấy sắt lang chết tiệt tâu ngọc dao thầm thì trong miệng nhìn không được liếc mắt bất quá nàng cũng không có dây ruộng đổi cái thoải mái tư thế đem chính mình nửa tựa vào trên người hắn phía sau chỉ chỉ bản bút ký ngạo mạn cùng thành kiến xem phim mới phát hiện hai người bọn họ thật tốt ngọc nha mà còn dung mạo của nàng thật xinh đẹp hứa mộc nhìn thoáng qua sau đó hắn ánh mắt quay lại rơi vào tâu ngọc dao trên mặt không ngươi so với nàng xinh đẹp cười nhạt một tiếng hứa mộc nhẹ nhàng tại trên mặt nàng lớn một cái a ách n g ư ơ i cũng liền nói e m hai tâu ngọc dao xoa xoa gò má mặt ngoài ghét bỏ một cái khoe miệng nàng dâng lên tại hứa mộc trong ngực ủi ủi phía sau dùng hai tay bắt lấy hắn tay trái kéo vào trong ngực lại các bảo liền biết dỗ dành nàng vui vẻ bất quá không quan hệ chỉ cần những lời này chỉ nói với nàng nàng sẽ một mực nghe tiếp Vô cùng, vô cùng ân giật giật, tâu ngọc v g dao ngẩng đầu hít hạ sắp mặt lập tức biến đổi ta đồ ăn nàng veo một cái từ hứa mộc trong ngực chui ra đem bản bút ký kín đáo đưa cho hắn về sau ngựa không ngừng vó vào phòng bếp nhà nước đều làm lại cắt bảo đều tại ngươi t r ư ơ n g một trăm linh bốn thịt bò nạ m bày tỏ không ăn thức ăn cho chó t r ư ơ n g một trăm linh bốn thịt bò nạ m bày tỏ không ăn thức ăn cho chó trên ghế sofa hứa mộc vô tội giang tay ra ai biết vì sao hai người cùng một chỗ thời điểm thời gian trước mắt liền chạy đi đâu cũng không lâu lắm hai người mặt đối mặt ngồi xuống bên cạnh bàn ăn nhìn xem trên bàn khoai tây hầm thịt bò nạ m hứa mộc khoe miệng co giật đưa ra đũa kẹp một khối khoai tây từ phẩm tướng bên trên nhìn khối này khoai tây không có cái gì khác thường ông không lãng phí lương thực cho tắc hắn dũng cảm đem khối này khoai tây đút vào trong miệm thế nào tâu ngọc g i a o vội vàng hỏi nội tâm có chút thấp t h ỏ g nô chép miệng a miệng hứa một ánh mắt sáng lên tuy nói là có một chút cháy xém nhưng khoai tây hương vị vẫn như c ũ không sai thậm chí bởi vì mang lên chút cháy xém mùi thơm ăn đi càng thêm ăn ngon vừa ra nhập vị nha đầu này s ắ c thực có một tay vậy cũng là biến khéo thành vụ nô cái gì nha đến cùng thế nào còn có thể ăn không tâu ngọc g i a o vểnh vểnh lên miệng có chút bất mãn từ lại c á t bảo để hắn nói chuyện lại không nói ngươi nếm thử thôi hứa một cười kẹp một khối khoai tây đem yếu ớt i ế p lấy đút tới bên mồn của nàng ngôi vị này hắn dù sao cảm thấy không sai cũng không biết nha đ ầ u này có thể hay không ăn đến quen mang theo nhàn nhạt cháy xém hương hương vị tâu ngọc dao cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp dùng miệng tiếp lấy nhai nhai nhấm nuốt mấy lần phía sau nàng đem nuốt xuống hài lòng nhẹ gật đầu cũng không tệ lắm may mắn phát hiện đến sớm không phải vậy cái n ồ i này đồ ăn liền một phí nàng phê bình hai câu đứng dậy đánh hai bát cơm đem trong đó một bát đưa cho hứa m ộ t nói ăn đi mặc dù không tính hoà n mỹ nhưng dù gì cũng là bạn cô nương làm không cho phép ghét bỏ a hứa mục cười tiếp nhận bưng bắt trực tiếp tới một cái thịt bò có bổ bên trong lít khí tầm bổ tinh khí cường kiện g â n c ố t tiêu đàm hơi thở gió giải khát dừng nước b ọ t công hiệu khoai tây đâu cũng có hàng đường giảm mỡ máu thẩm mỹ chống trọi giả yếu t r ở hiệu quả cả hai hỗn hợp lại cùng nhau l i ê n t h a n h một đạo không nói ra được mỹ vị đặc biệt là khoai tây mềm dẻo tại phối hợp thịt bò nạ mềm m nát bắt đầu ăn cái kêu kêu một cái ăn với cơm duy nhất có thể t i ế c chính là món ăn này không có linh hồn nước ấ m nghĩ một hồi một bát nóng hổi cơm bên trên che lên một môi lớn sền sệt lại ngon nước ấ m cái tiêu miệm vừa hạ xuống không được trực tiếp thoải mái phi cũng không lâu lắm khoai tây cùng thịt bò nạm liền bị hai người tiêu diệt chỉ còn lại cuối cùng một khối thịt bò nạm ở vào giữa hai người vị trí cùng nhìn nhau hứa mục cùng tâu ngọc g i a o đều phát hiện đối phương trong ánh mắt lộ ra ý nghĩ sửu sửu hai đạo tiếng xe gió lên song phương đều đũa có lẫn nhau không hình thái một mực đem khối kia thịt bò nạm kẹp ở giữa tâu ngọc g i a o cười nhạt một tiếng tay trái đem trước mắt tóc dối bởi vậy đến sau thai đầu tiên phát biểu ý kiến ta làm có lẽ ta ăn mới lối không thể nói như thế hứa mục lắc đầu một bước cũng không ngừng nói bữa cơm này dự tính ban đầu là cho ta làm cuối cùng một khối không cho ta không thể nào nói nổi suy nghĩ một chút ánh mắt hắn nhất truyền mà c o n nữ hải tử nhường cho nam sinh không phải rất bình thường sao lời này mới ra để tô ngọc g i a o cảm thấy rung động người này không muốn mặt trình độ sợ không phải đã đột phá chân trời r a mặt này dùng để đỡ đạn hẳn là không có vấn đề a vậy đa tạng hứa m ộ t những mày đua bắt đầu dùng sức có thể rõ ràng nhìn thấy khối kia thịt bò nạm chính chậm rãi xây dịch về hứa m ộ t dừng lại tô ngọc dao hoàn hồn cánh tay đồng dạng dùng sức mãi đến khối kia thịt bò nạm một lần nữa về tới giữa hai người nàng tại tiếp tục nói ta cũng không có đồng ý ngươi ngụy biện tân tân khổ khổ nấu cơm lâu như vậy cho nên cái này một khối có lẽ từ nấu cơm người ăn m ớ ờ i đối đúng dịp nấu cơm người là ta đây nàng cười nhạt một tiếng k h ô n g chế đũa gậy lên trên t h ố i k i a thịt bò nạm trực tiếp bị nàng kẹp ấy ấy ấy hứa một đồng dạng k h ô n g chế đũa từ nàng đũa trung tâm xuyên bảo đồng dạng đem thịt bò nạm kẹp lấy cho ngươi cũng không phải không được một bên nói hứa một một bên quét tâu ngọc dao một vòng cuối cùng dừng ở trên bờ môi của nàng ngươi muốn làm gì t â ngọc dao phát giác hứa một ánh mắt trong lòng hơi động người này sợ không phải lại nghĩ tắc u o i a người cứ nói đi hứa mộc dùng c h ố n g không tay trái điểm một cái gò má vậy ta không ăn trước mắt tâu ngọc g i a o b u ô n g ra đũa nàng rút ra một tờ giấy lau bờ m ô i sau đứng dậy ăn uống no đủ mặc dù không có ăn đến cuối cùng một khối nhưng nàng cũng tương đối thỏa mãn vậy không được hứa mộc cũng b u ô n g đũa xuống đứng dậy đem nàng cản lại nói không ăn cũng m u ố n mặc dù bây giờ cách đi ngủ còn có một hồi nhưng xem như t ì n h lữ cơ bản nhất ngủ ngôn lễ vẫn là mới có hắn đưa tay đem t â ngọc dao giữ chặt nhìn xem con mắt của nàng lấy xét đánh đều không kịp che thai tốc độ một cái khắc ở trên mặt của nàng trong chốc lát gương mặt trắng loan bên trên xuất hiện một khối chân như bôi dầu vết tích nha tâu ngọc g i a o kêu sợ hãi một mẩu nhịn không được đập hắn một cái không phải không cho thân nhưng lại cắt bảo với đồ đần liền không thể lau lau miệng sao s ê n s ê n nổi da gà đều muốn đi lên hứa một mới không có quan tâm nàng thế nào nghĩ bắt lấy không cho nàng chạy phía sau lại mặt dạn mày dày tiếp tục điểm một cái gò mà nói thành thật một chút ta cái k i a phần ngươi còn không có cho đâu dùng giấy xoa xoa mặt t â ngọc dao hờn rỗi chừng mắt liếc hắn một cái cuối cùng nàng vẫn là nhẫn nhị ngượng ngủng nhẹ nhàng tại trên mặt hắn mổ một cái bạc hà hương tung bay lại thêm ở m ớt khí tức loại này cảm giác để hứa một cấp trên vô cùng nha đầu này hương vị thật sự là càng ngày càng hấp dẫn người quả thực so nóng bức mùa hè đến b ì n h uống co ca lạnh còn muốn cho người thỏa mãn được chưa trước đây thế nào không gặp bá đạo như ngươi vậy nhẫn nhị đ ấ y lòng tuân ra ngượng ngùng tâu ngọc ra vô vô tay của hắn ra hiệu hắn thả ra chính mình t ừ lại các bảo ô m chặt như vậy làm giống nàng sẽ chạy đồng dạng hát hát ngu n g cười một tiếng hớ một thuận thế đem thả ra bắt còn không có tầy đâu chờ hắn đem bắt tẩy đợi lát nữa lại đến cùng nàng dâu rán rán đức hạnh liếc mắt tâu ngọc g i a o quay người lại co lại đến trên ghế sofa điện ảnh còn chưa xem xong đâu rất tốt lại cắt bảo muốn rửa bát nàng lại nhìn một lát điện ảnh lại nói hứa một nhìn thấy tâu ngọc g i a o không có trở về phòng vội vàng đem cuối cùng một khối thịt bò nạm nhét vào trong miệng sau đó hắn thật nhanh thu thập xong cái bàn đem bát đua cầm vào phòng bếp tiếp nước ngược lại nước rửa bát lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu quét bỏ đi dầu nhất lại qua hai lần nước sạch giải quyết tất cả hắn tẩy cái tay vẹo một cái về tới phòng khách nàng dâu rán rán trong miệng lầm b ầ m hứa một góp đến trên ghế s o f a trực tiếp bắt đầu trên nàng a ba tâu ngọc g i a o đầy mặt g h é t bỏ dùng sức đẩy một cái cái này a i vậy cùng cái nữ hải tử giống như thật không có phát hiện lại cắt bảo người này thế mà như thế dính người hắn chẳng lẽ không biết mùa hè ôm ở cùng một chỗ thật vô cùng vô cùng vô cùng nóng sao người ghét bỏ ta hứa một chừng hai mắt giả bộ ủy khuất biểu lộ hắn phiền quả ạ tâu ngọc g i a o trong lòng hô to nàng nắm tóc đ ầ y mặt sinh không thể luyến đánh lại đánh không đi hung hắn người này lại cố ý trang bị khuất liền tính nàng biết rõ là giả bộ nhưng nhìn thấy người này nàng liền không nhịn được mềm lòng không có cách nào chỉ có thể mặc cho hắn ôm chương một trăm linh năm đưa tin chương một trăm linh năm đưa tin cứ như vậy hứa một hai người làm ồn qua vài ngày thật tốt qua một cái ở trung n h i ệ n thời gian đi tới tháng chín buổi sáng bảy giờ hứa một rất tự nhiên mở hai mắt ra ra phòng ngủ gõ gõ bên cạnh cửa về sau hắn trực tiếp vào nhà vệ sinh cho tâu ngọc dao chen tốt kem đánh răng đem bàn trải đánh răng đặt ở đồng dạng loại hình trên ly nước về sau hắn chậm rãi quét lên răng trong chốc lát mơ, mơ màng màng t â ngọc dao đông đưa đi ra đứng tại h ứ a một bên cạnh tự nhiên cầm lấy bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng k h í p mắt ngủ gật quét tối hôm qua lại thức đêm đổi bàn thảo thế cho nên nàng ngủ không ngon còn tại mệt dã rời xem xét nàng một cái hứa một có chút bận tâm nha đầu này nhìn qua có chút tinh thần b ệ n g o i không biết còn tưởng rằng nghề thủ công dùng nhiều đâu n g ư ờ i không sao chứ hứa một hỏi a sững sờ nhìn hứa một, một cái tâu ngọc g i a o bừng tỉnh lắc đầu không có việc gì a chỉ là có chút mệt mỏi ngáp một cái nàng tiếp tục nói không có việc gì rửa cái mặt liền tốt chờ chút trang điểm không nhìn ra nói xong nàng tại hứa một ánh mắt bên trong đánh răng s o n g hai tay nâng nước lạnh tới hướng lau khô phía sau trực tiếp trở về phòng nhà đầu n ố c hứa mộc nói thầm lắc lắc đầu ủng hộ cục phun ra trong miệng b ọ t phía sau cũng dùng nâng lên nước lạnh rửa mặt mùa hè dùng nước lạnh rửa mặt quả thực hưởng thụ chừng nửa cách giờ liền tại hứa mộc chờ đến buồn chán có chút mệnh dã rời thời điểm hóa thành đạo trang tiến hành trang phục phía sau tâu ngọc dao đi ra mặc tương đối đơn giản màu hông nhà t á o tay ngắn nửa người dưới màu xám rộng rãi quần thường tựa hồ là cảm thấy có chút đơn điệu nàng còn trên lưng một cái màu đ chẳng lẽ tại lại cắt bảo trong mắt chính mình tại trong nhà thời điểm rất kém cỏi chỗ nào choáng váng chỉ có đồ đần mới sẽ hỏi như vậy tâu ngọc dao cười nhạt một tiếng cố ý nói vốn chính là cái đại ngốc nếu là ngươi thích không biết nói ra nha nàng cũng không phải là không thể lấy tại hai người thời điểm trang phục một cái xa lại các bảo rõ ràng chính là có tặc tâm không có tặc đảm thua thiệt nàng trước mấy ngày còn lo lắng người này đột nhiên thu tính quá độ muốn ăn thịt người đâu hiện tại nàng cựa lời ư khóa hắn trừ có thể làm nàng một thân nước b ọ t bên ngoài còn có thể làm gì a cắt hứa một cái mũi một ngứa nhịn không được hắt hơi một cái hắn luốt u ố t xuống mũi vô ý thức hỏi thật là kỳ quái rõ ràng vừa rồi không có cảm giác nha chẳng lẽ nha đầu n ố c ngươi tại lén l u t bố chi ta mặc kệ ngươi t â ngọc dao trong lòng khẽ động lại lần nữa liếc mắt ra vẻ chấn định từ túi sách bên trong lấy da tiểu kính tử dùng nó i nho nhỏ che chắn một cái khuôn mặt biểu lộ lại c ắ t bảo có chút t à dị nha cảm giác như thế nhạy cảm nghĩ một hồi hai nàng phía trước phát sinh tất cả hình như xuất hiện rất nhiều trường hợp nàng có đôi khi đều sẽ nhịn không được nghĩ lung tung lại c ắ t bảo cùng nàng chẳng lẽ thật là duyên trời định b ằ n g không nàng vì sao sẽ thích hắn nhiều năm như vậy đâu hơn nữa còn đặc biệt có thể tiếp thu hắn p h ạ m tiện ân có thời gian lại đi trên núi đốt nén ngang a khẳng định là thần tiên phù hộ người này mới sẽ lại thích bên trên nàng hứa mộc thả xuống tay không tại suy nghĩ sâu xa nhảy mũi nguyên nhân nhìn xem cầm tiểu kính tử xú mỹ tô ngọc g i a o hắn nhắc nhở lấy hỏi đồ vật mang đủ không có tô ngọc g i a o không nói chuyện đem tấm gương thả lại túi sách bên trong vỗ vỗ hứa mộc liếc nhìn cái gì thư thông báo chúng tuyển loại hình đều tại đi thôi cười nhạt một tiếng hứa mộc quay người mở cửa cái sau chân chu đ ổ i theo hai người vị trí học khu cách tiểu khu cũng không tính xa cho nên cũng không cần ngồi xe tới mấy ngày hai người bọn họ đã tại phụ cận đi vòng vo được mấy chuyến nội bật chính là một cái lo trước khỏi h o ạ ra cửa hứa một hai người rất nhanh đi tới học khu phụ cận tìm nhà cửa hàng ăn sáng chậm rãi ngồi xuống không biết có phải hay không khai giảng quý nguyên nhân người lưu lượng so với hai ngày trước nhiều hơn rất nhiều không chỉ có một mình lấy hành lý học sinh cũng có không yên tâm ra t r ư ở n g trọng yếu nhất chính là những người này bên trong còn có mặc váy ngắn quần sóc lộ ra chân trắng nhiệt tình học tỷ hứa một vô ý thức xem xét hai mắt trong lòng t h ầ m than không hổ là săn thành mỹ nữ chính là nhiều mà còn làn da cũng phôi tốt đi trắng non trình độ cũng liền so t â ngọc dao kém ném một cái ném lúc này hắn đông nhiên cảm giác một cố kinh người hàn ý chuyển tới từ phía bên cạnh tựa hồ một loại nào đó giã thu mở mắt chính ma sắt móng luớt yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn lão bản hai bắt b ắ t cháo hắn vội vàng quay đầu nhìn xem bận rộn lão bản là lớn lại đến một lồng bánh bao hấp muốn thịt muối được rồi chờ a lão bản trở về một tiếng rất mau đem đồ vật bưng tới cho đến lúc này hứa một mới một mặt nghiêm chỉnh nhìn xem tâu ngọc dao nhổ nước bọn nói còn tốt hai ta đã sớm tới ngươi nhìn cái này người lưu lượng nếu là hôm nay tới không được bận rộn chết chúng ta t â ngọc dao liếc mắt nhìn hắn cười ha ha từ lại các bảo trang đến còn rất giống chân trắng có đẹp như thế quả nhiên nam nhân đều một cái dạng h ứ a m ộ t xoa xoa không tồn tại đổ mồ hôi nhẹ nhàng thở ra xem ra là mập mờ đi qua đám kia học tỷ nhiệt tình như vậy cũng không thể trách hắn nhìn nhiều hai mắt ta mặc dù so ra k é m tâu ngọc dao nhưng nam nhân kia có thể ngăn cản được dưỡng dưỡng mắt dụ hoặc mà còn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là đang suy nghĩ nha đầu này xuyên q u ầ n sóc hay là váy xếp nếp bộ dạng mà thôi hai người ăn điểm tâm xong chậm rãi theo đám người vào học viện cũng hiện tại lúc này một tên trói đôi n g a mặc quần sóc học tỷ đi tới là tân sinh sao thư thông báo trúng tuyển nhìn xem hứa một hai người đối mặt từ túi sách bên trong cầm đến ra thư thông báo cho nàng nhìn thoáng qua ngành trung văn hứa một tâu ngọc giao vị này học tỷ liếc nhìn hai người n h ì n không được hỏi các ngươi là t ì n h n à n g mới vừa rồi còn cho rằng hai người vừa rằng còn cho h là u y n h mội đâu dù sao một cái lớn lên đẹp trai một cái dáng dấp xinh đẹp là huynh m g ụ y khái niệm vẫn phải có nhưng nhìn thấy danh tự về sau loại này sát xuất tự nhiên là thay đổi thấp đương nhiên hai ta thanh mai chúc ma đâu hứa một gật đầu nhịn không được cười trêu chọc nói học tỷ tây nam đại có lẽ không giống trường cấp ba đồng dạng còn cấm chị yêu được à? đương nhiên không cấm học tỷ lắc đầu tiếp tục nói đi theo ta ta mang các người đi đi chương trình nàng ngâm thở dài gọi thẳng đáng tiếc không ngại ngùng dáng dấp còn x o á i duy nhất có thể t i ế c chính là danh thảo có chủ tại học tỷ dẫn đầu xuống h ư ớ n g một hai người rất nhanh hoàn thành báo danh đồng thời phân biệt đi riêng phần mình phòng ngủ không có cách nào khai giảng phía sau huấn luyện quân sự cần cưỡng chế trọ ở trường nghĩ lui t ố t cũng phải chờ huấn luyện quân sự sau đó mới được chương một trăm linh sáu ngươi cái gì ý tứ nha chương một trăm linh sáu ngươi cái gì ý tứ nha tây nam đại học ký túc xá vi ê n khu chủ yếu chia làm bắc khu cùng nam khu trong đó bắc khu có mai quýt đ à o hạnh lý năm cái nam khu thì là nam trúc hai cái cộng lại tổng cộng bảy đại vi ê n khu vì sao ký túc xá đều nhiều như thế cái này liền không thể không nâng tây nam đại là thật rất lớn dựa vào núi ở cạnh sông phong cảnh như h o ạ n chiếm diện tích tổng diện tích nước chừng chín sáu trăm dư mẫu trường học diện tích nước chừng một trăm năm mươi tám vạn thước vông d à i một cái mà h ứ a n một ký túc xá liên nằm ở bắc khu mai viên bốn xá tâu ngọc giao đâu thì là bên cạnh mai viên ba xá phòng ngủ đều là tiêu chuẩn phòng bốn người lên giường bên dưới bản kỳ thật hai người bọn họ có lẽ phân vị trí bên trên đảo viên mới đối bên tiêu ký túc xá tương đối kém một chút bất quá may mắn bởi vì năm nay tuyển chọn nhân số tương đối nhiều hứa mục cùng tông ngọc g i a o may mắn phân đến mai viên vừa vào cửa hứa mục trong phòng ngủ đã có một vị bạn cùng phòng la san thành người địa phương còn lại hai cái không tới thì là bởi vì hai người bọn họ là t n h khác muốn ngày mai mới đến trong phòng ngủ vị này đại khái một m m ư ơ tả hữu g i ữ lại hơi quận tóc ngắn mang theo kính mắt nhìn thấy hứa mục vào cửa hắn đứng lên n h i t tình nói ngươi tốt ta gọi phùng đào ta san thành người địa phương du bắc đúng dịp lao bối ta cũng là du bắc hai đường bên kia hai người nhìn nhau cười một tiếng lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc không nghĩ tới ngươi cũng sớm như vậy ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta trước thời hạn đến đâu ở p h ụ cận hứa một cười cười không có quá nhiều giải thích nếu không đi đợi lát nữa đi tập hợp dừng lại phùng đào cười đề nghị suy nghĩ một chút hứa một lắc đầu cười nhạt giải thích còn có hai ca môn không tới đâu đợi ngày mai bọn họ cùng một chỗ a ngay vậy phùng đào tán đồng nhẹ gật đầu cũng là p h ò n g ngủ bốn người tất cả cùng đồng thời cũng tốt lúc này hứa mộc điện thoại khe chấn động hắn lấy ra xem xét là tâu ngọc giao phát thông tin để hắn nhanh đi ra ngoài nói là huấn luyện quân sự kết thúc phía trước muốn ở trường học một đoạn thời gian kết quả hai nàng cái gì đều không mang phải trở về đến đệm chăn tắm rửa vận dụng cái gì hứa mộc giải thích một chút ta đã nói rồi mau đi đi chờ muộn chút trò chuyện tiếp cũng được phung đao gật đầu ra hiệu hứa mộc tranh thủ thời gian đi dù sao không có bị tấm đệm tối nay cũng không thể nằm cứng răn tấm a hứa mộc cười, cười quay người xuống lầu rời đi phòng ngủ vừa rời đi nam ngủ phạm vi hứa mộc liền thấy đứng tại ven đường tâu ngọc g i a o lúc này bên cạnh nàng còn có một vị không quen biết học sinh ân là nam sinh nhìn thấy hứa mộc xuất hiện nàng tranh thủ thời gian chạy tới một bộ bị hoảng sợ trạng thái thế nào hứa mộc lôi kéo nàng hỏi tao mày có thể có cái gì tâu ngọc g i a o liếc mắt đem hứa mộc tay kéo thượng đạo cái kia học trưởng nhìn ta dài đến oan muốn ta phương thức liên lạc người không c h o a trứng mắt hứa mộc có chút hoảng sợ mặc dù biết nha đầu ngốc không có khả năng cho nhưng hắn vẫn còn có chút quan tâm sẽ bị loạn cho vận hắn cánh tay một cái tâu ngọc giao tiếp tục nói lại không đi đợi lát nữa ta thật cho à. À à. hứa một nhẹ nhàng thở ra nhìn học trưởng kia một cái phía sau lôi kéo tâu ngọc giao liền đi mới ra học viện hứa một xoay chuyển ánh mắt cái gì cũng không nói liền v ị chua nhìn xem nàng không ra sâm mới vừa vào học nàng dâu liền bị muốn liên lạc phương thức dựa theo loại này xu thế đi xuống nha đầu ngốc không biết bị bao nhiêu người nhớ thương đâu ngươi không phục tâu ngọc giao nhữ mày nhàn nhạt nhìn chằm chằm trở về h ử hứa một quay đầu làm ra bảo bảo không vui cần dỗ dành bộ dạng được rồi được rồi tâu ngọc g i a o cười kéo hắn một cái nhẹ nhàng mổ hắn một cái rồi nói ra được chưa ta đây không phải là không cho nhà loại này giấm ngươi c n g ăn lại cắt bảo ngươi thật đáng yêu h a cùng dỗ tiểu hài đồng dạng khoe miệng của nàng hơi d ư ơ n g lên cực kỳ vui vẻ lại cắt bảo một số thời khắc cũng rất đáng yêu đây này cái này còn tạm được hứa một h à i lòng gật đầu lôi kéo nàng tiếp tục đi không có trực tiếp về tiểu khu ngược lại đi phụ cận siêu thị mua một đống lớn đồ ăn vặt phía sau hắn mới mang theo tâu ngọc g i a o trở về tiểu khu cầm lên chăn đệm thượng vàng hạ cám đồ vật hai người lại lần nữa về tới học viện ngươi để ta mang nhiều như thế đồ ăn vặt làm gì tâu ngọc giao sách theo t u ổ i lớn im lặng nhìn xem hứa một tiểu khu trong nhà đều không chuẩn bị nhiều như thế cái này lại cắt bảo thế mà để nàng mang phòng ngủ đi cho bạn cùng phòng ngươi nha hứa một quay đầu cười tiếp tục nói ngươi ngốc hay không ngốc tốt xấu cũng muốn ở chung một đoạn thời gian chính là sẽ không một mực lui tới nhưng chắc chắn sẽ có ở phòng ngủ thời điểm a ngươi cho rằng các nàng đều là long t i ể u cho chút ít đồ ăn vặt để ngươi thu mua thu mua nhân tâm hắn nói xong nhịn không được vớt vớt t â ngọc ra đầu đáy lòng cười thầm nhà đầu ngấp này vì sao cảm giác thay đổi đến càng choáng váng hơn đâu cùng với hắn một chỗ phía sau trên cổ đồ chơi chỉ cần tới dùng cơm nghe nói nữ sinh phòng ngủ bốn người có thể có mấy cái bầy cũng không biết là thật là giả a tâu ngọc g i a o gật đầu ra hiệu chính mình minh bạch nàng suy nghĩ một chút buồn dầu nói nói ta vừa rồi đi vào phòng ngủ đều không người đâu muốn chia cho các nàng cũng không được nha nghe vậy h ứ a một mở to hai mắt nhìn ánh mắt để lộ ra thương tiếc xác nhận nha đầu ngốc này đầu triệt để chống không vừa rồi không có người không đại biểu hiện tại không có người nha chính là hiện tại không có người ngày mai người khác sẽ không đến hảo ra hỏa mình thích lại là cái đồ đần người cái gì ý tứ nha tâu ngọc giao phát giác không đối tức g i ậ n đến chu mỏ một cái nếu không phải trong tay có đồ vật nàng nói không chừng muốn cho hắn đến một quyền tử lại các bảo ánh mắt này làm nàng là kẻ ngu đâu không có nha hứa một sách theo bao lớn bao nhỏ đệm trăn lộ ra vẻ mặt vô tội chính mình lại không nói chuyện nhìn ra ánh mắt không đối lại sao thế nha đầu n g ố c ngươi nha không có chứng cứ Ừ. Thở Tâu phì phò không chuyện. nhớ quay đầu, tâu ngọc giao không muốn Giao Ngọc nói、chuyện. Nàng k đi thôi ta cho ngươi đem đồ vật mang đi h ứ a một cười cười giúp nàng đem đồ vật chuyển tới nữ ngủ dưới lầu không có cách nào liền xem như khai giảng nam sinh cũng là không thể vào nữ ngủ sau đó không lâu hai người xuống lầu dưới h ứ a một nhìn xem tâu ngọc dao không tốn sức chút nào xách theo đồ vật hai ba bước biến mất tại trong l ầ u khỏe miệng giật một cái c h ắ c không được nha đầu ngốc đánh người đau không nghĩ tới khí lực nàng còn rất lớn bất quá vì sao phía trước thật nhiều lần đùa dẫn lúc hắn ngăn chặn nàng về sau nha đầu này liền không thế nào phản kháng đâu hắc hắc hẳn là bởi vì thích ta nặng, nặng cái cảm hứa một cảm thấy hắn có lẽ đoán đúng lý do dù sao bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại tâu ngọc g i a o nha đầu kia luôn là đem hắn đặt ở vị thứ nhất tới hứa một xách theo đồ vật quay người trở về phòng ngủ không khéo mới vừa rồi còn tại p h u n g đào lúc này cũng không có tại phòng ngủ không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là đi ăn cơm dù sao hứa một cùng tâu ngọc g i a o chạy tới chạy lui một chuyến thời gian đã đi tới khoảng m ộ ư ơ i một giờ chương một trăm linh bảy học viện đi dạo chương một trăm linh bảy học viện đi dạo hứa một đem phân phối giường ngủ trái tốt đại tướng quân dậy bảo khoảng thời gian này tắm rửa quần áo đem ra chỉnh lý về sau hắn lấy ra điện thoại cho tâu ngọc giao phát cái tin để nàng làm xong về sau nói một tiếng làm nửa ngày hắn cũng có chút n ó i bụng dù sao đã tại trong học viện hắn cũng lời ra bên ngoài chạy vừa vặn đi nếm thử nhà ăn thế nào xong việc còn có thể tại viên khu bên trong đi dạo một vòng địa bàn lớn như vậy nói cái gì cũng phải tiêu ký một cái không phải để tránh đến lúc đó đường cũng không tìm tới cũng không lâu lắm điện thoại vang lên một cái h ứ a một nhìn thoáng qua phía sau nhét vào trong túi đứng dậy xuống lầu chuyển vai vòng hắn không có phát hiện t â ngọc giao bóng người chỉ có thể chạy đến ba xá dưới lầu t i n tĩnh chờ một chút đi qua học sinh nữ ánh mắt lập l ọ như có điều suy nghĩ nhìn xem hướng một trong lòng nhịn không được có chút tối đ ộ n g xoáy cả ấy khai giảng liền đến nữ ngủ đáng người là vị kia tỉ mọi rút thứ nhất nhà một chút sáng sủa thậm chí nghĩ lên phía trước muốn cái phương thức liên lạc dù sao các nàng tự nhận là cũng rất tốt nói không chừng có cơ hội đâu quả nhiên vẹn vẹn qua hai phút đồng hồ đã có không chỉ một vị nữ sinh tới h ỏ i t h ă m hướng một có phải là đang chờ người muốn hay không các nàng hỗ trợ kêu một cái đương nhiên những lời này bên trong đều xen lẫn một chút thử nghiệm nhỏ xét nói bóng nói do bộ hắn lời nói có phải là có bạn gái muốn hay không thêm cái phương thức liên lạc loại hình đối mặt những này mềm giọng thì thầm l ờ i nói hứa một tự nhiên là kiên quyết lắc đầu chủ đánh chính là một cái không lên tiếng có nhà đầu đốc đ ấ y lòng của hắn đã dung không được những người khác hứa một phất phất tay tâu ngọc dao chạy ra nàng cười nhạt một tiếng hai tay khoác lên hắn nói tiểu kiều, kiều cho ta phát tin tức nàng nói nàng bạn cùng phòng rất tốt trung đụng đặc biệt là bên kia bản địa nữ sinh thanh âm nói chuyện đều là mềm đún đặc biệt có ý tứ nghe vậy hứa một gật đầu cười cười trêu chọc nói tông lỗi tiểu tự kia đâu không có đưa nàng đi trường học đại học nhà g i m ăn có lẽ muốn so trường cấp ba những cái tia không cho người ta ăn tốt hơn nhiều a đi gần nhất nhà ăn nhìn xem thôi hứa một suy nghĩ một chút dựa theo ý nghĩ của mình đề nghị dù sao cũng chưa từng ăn vậy liền tuân theo lân cận nguyên tắc tốt n ế n đến ăn ngon liền ghi lại ừ tâu ngọc g i a o gật đầu sau đó hai người lần theo lộ tuyến đi tới thuộc về mai khu nhà ăn đơn giản nhìn một chút tâu ngọc g i a o nháy mắt bị khơi gợi lên sâu thêm ăn so với trường cấp ba đến nói nơi này nhà ăn quả thực chính là thiên đường bên ngoài quán ăn phiên bản đơn giản hóa lựa chọn tương đối nhiều thậm chí có những thành thị khác đặc sắc đồ ăn ví dụ như nàng phát hiện đạo kia g ấ m đường xốp giòn thịt chỉ một cái nước bọt của nàng đều kém chút chảy ra thu liễm lại hứa mộc nhịn không được góp đến bên thai nàng nhỏ giọng thầm thì nói n h a đầu nốc cần thiết như vậy thèm n h a xem ra muốn mang nàng đi ăn thu xếp tốt bằng cái gì tâu ngọc giao trứng mắt tiếp tục nói hậu thiên liền muốn quân huấn ta ăn nhiều một chút bổ sung bổ sung dinh dưỡng không được nói xong nàng khổ khổ mặt huấn luyện quân sự a nghe nói đại học huấn luyện quân sự không chết cũng phải lột ra nhất định phải ăn n g o n điểm đi làm sao không được ai dám không nghe ngươi nha hứa mộc lắc đầu hỗ trợ đem đồ ăn đánh tốt mang theo t â ngọc giao đi tới nhà ăn nơi hẻo lánh hắn cùng t â ngọc giao nhàn trị quá mức xuất chúng vẫn là trốn nơi hẻo l ấ n h a để tránh lại bị muốn ngoại trạt hừ tâu ngọc dao lướt mắt đấm nhẹ hắn một cái kẹp lên một khối giấm đường xốp giòn thịt nhét vào trong miệng nàng ngai ngai nhấm nuốt mấy lần con mắt đều n h a o lại nô mùi vị này không sai đối trường học phòng ăn ấn tượng trong nháy mắt này thay đổi quả nhiên c u n g đại học nhà ăn so r a trường cấp ba chó đều không ăn hứa một cười cười cái gì cũng không nói hơn hai mươi phút sau cơm nước no nê hai người thu thập xong đồ vật ra nhà ăn chậm rãi dọc theo viên khu đường lớn đi dạo tận đến giờ phút này hai người bọn họ mới phát hiện tây nam đại là thật lớn không được đi nửa ngày hai người bọn họ đều không có ra mai khu mà còn xanh hóa diện tích cũng to đến không hợp thói thường c h ắ c không được tây nam đại cũng được xưng là hoàng gia tây lớn quả thực cùng đi dạo công viên giống như qua nửa ngày hai người bọn họ cuối cùng phát hiện lên lớp lầu dạy học ân cổ kính văn học viện vô cùng xinh đẹp đơn giản thưởng thức một cái hai người hài lòng gật đầu tiếp tục hướng địa phương khác đi dạo sau đó không lâu hai người bọn họ cũng không biết làm sao lại đi lơ đẳng đi tới nam khu một mảnh nở rộ ga hoa sen dẫn tới hứa m ộ c cùng tâu ngọc g i a o không tự giác ngừng bộ pháp không chỉ là bọn họ một chút sách theo bao lớn bao nhỏ tân sinh cũng ngu ngơ nhìn xem nở rộ hoa sen khai giảng phần thứ nhất lễ vật tranh nhau nở rộ hoa sen thật xinh đẹp tâu ngọc g i a o ánh mắt mê ly khẽ tựa vào hứa m ộ c bên cạnh lao ra có hồ nước hứa m ộ c vỗ vỗ tay của nàng cười nhìn xem nàng nói chờ hai ta giả về lao ra dưỡng lao thời điểm ta cho ngươi trồng một mảnh có tốt hay không tâu ngọc dao nhét miệng lên trong lòng chạy qua một dòng nước ấ m nhưng nàng vẫn làm ạ n h miệng nói ai muốn cùng ngươi về lao ra dưỡng lão không muốn mặt vậy ta cho tìm người khác hứa m ộ t nhữ mày n h ì n không được cố ý đ ù a nàng ngươi dám nghe đến hứa m ộ t nói như vậy tâu ngọc giao lập tức quát lớn nàng có thể n h ớ kỹ lại các bảo trừ thiếu nàng thật nhiều thật nhiều sở chua cay bên ngoài còn thiếu nàng một mảnh ao hoa sen dám cho người k h á c loại chân đánh gãy kỳ hỉ hứa m ộ t góp đến bên t hai nàng thầm nói cho hai ta nữ nhi loại cũng không được sao veo một cái tâu ngọc giao gò má đã tuân ra một chút thầm luận đáng ghét lại các bảo không một chút nào học tốt liền biết đồ nàng nhìn xem nha đầu ngốc không có phản bác ngược lại có chút thẹn thùng túi đầu hứa mục cũng không có đồ nàng từ trong túi lấy ra điện thoại ở trước mắt nàng lung lay phía sau hỏi như thế xinh đẹp muốn ta cho ngươi chụp ảnh không hoặc là hai ta lưu hai hai bức ảnh chung mặc dù là hỏi nhưng hứa mục đã nhanh tay mở ra máy ảnh đừng ngươi chụp ảnh xấu hổ chết rồi tâu ngọc g i a o tranh thủ thời gian giữ chặt tay của hắn đem chính mình quả dứa năm s đưa cho hắn được thôi hứa mục tiếp nối móc nhóm i ệ n g nhận lấy điện thoại của nàng ảnh xấu thật tốt chơi nha về sau nhìn thấy nhớ lại không sánh bằng chiếu lên sức lực đơn giản điều điều vị trí lại để cho t â ngọc dao đứng tại ha sen phía trước bảy mấy cái tư thế hứa m ộ t tạch tạch tạch trực tiếp chiếu mấy tấm a lại cắt bảo ngươi chiếu lên không tệ lắm tô ngọc g i a o kinh ngạc nhìn một chút bức ảnh nhịn không được tán thưởng vài câu không nghĩ tới nha lần trước tại lão nhai chụp ảnh c h u n g còn nhìn không ra trình độ lần này nàng đơn độc đứng lại cắt bảo thế mà cũng chiếu không tệ chương một trăm linh tám kk lao nhị tiểu tam thêm yêu nội nhi chương một trăm linh tám kk lao nhị tiểu tam thêm yêu nội nhi hứa m ộ t nếp miệng lên trên mặt phát họa ra nụ cười nhà đầu nốc hắn chụp ảnh kỹ thuật có thể là kiếp trước ngươi một tay dạy dỗ nên dùng kiếp trước ngươi tới đối phó ngươi bây giờ không đắc thủ đến bắt giữ còn đắc ý bên trên tới hai ta đập hai tấm tâu ngọc g i a o liếc mắt nhìn hắn đem ca mê ra điều thành t i ề n trí nhẹ nhàng vây vây tay xa lại cắt bảo thật sự là khoa trương không được khen một cái cái đuôi đều nhanh v n h lên trời h ứ a m ộ t đưa tới hai người dừng lại đập phía sau cái này mới hài lòng thu hồi điện thoại sau đó một buổi chiều tại đi dạo chúng q u a đi trong đó bọn họ dành thời gian tại phụ cận nhà ăn ăn cơm tối là phù hợp sơn thành nhân khẩu vị nhưng hương vị lại cùng bên ngoài tiệm cơm cơ bản giống nhau để hai người thoáng bất mãn c h ạ m vào tối hai người đi t ạ i trở về phòng ngủ trên đường bầu trời bị mặt trời lặn xâm nhiễm thành một mảnh màu da cam tầng tầng lớp lớp tầng mây phản chiếu t à dương phản phất tại giữ lại cái kia vĩ đại tồn tại đoạn hà tre trời chiếu nghiêng sườn núi loe ra nhàn đình tạ nhìn xem tại chỗ rất xa bóng đen tâu ngọc giao ánh mắt ôn lu cười nói lại các bảo cái hướng kia hẳn là tấn vân sơn a cuối tuần có thời gian muốn hay không đi xem một chút được a hứa một gật đầu thường nói mặt trời lặn sẽ cho người mang đến một loại thê lương đẹp nhưng hắn cảm thấy lúc này có người trong lòng ở bên cạnh trời chiều mang cho người ta thê lương cũng biến thành ấm áp dù sao thích tại mặt trời lặn tà dương bên dưới chỉ cần là cùng tâu ngọc g i a o cùng một chỗ cái gì tình cảnh đều sẽ rất đẹp nhìn xem ánh mắt mê ly tâu ngọc g i a o hắn nhìn không được luồn vào trong túi lấy điện thoại ra lặng lẽ đập một tấm ân g i á n g chiều thật rất đẹp nhưng cùng nàng so ra g i á n g chiều tựa hồ cũng kém không ít sáng sớm hôm sau hứa một mơ mơ màng màng từ phòng ngủ tỉnh lại hắn nghe thấy được tiếng đập cửa xuống giường mở cửa cùng lúc đó hắn đối diện giường phùng đảo cũng tỉnh lại theo sát phía sau xuống giường người tốt kèm theo tiếng chào hỏi hứa mộc sưng sờ chỉ thấy cửa ra vào một vị giữ lại tóc dài nam vai so hắn thấp hơn một chút thanh tú nam tử đối hắn phất phất tay ân người này nhìn xem có chút thanh tú nếu như không phải âm thanh t h u kệch lòng dạ bằng thẳng hắn đều kém chút cho rằng người đến là nữ hải bạn cùng phòng hứa mộc vô ý thức hỏi một câu người tới gật đầu cười một cái nói đương nhiên ta gọi trần hạo ca môn chút xưng hô i như thế nào hứa mộc phùng đào trong phòng hứa mộc hai người trả lời lúc này một vị tướng mạo đặc biệt n g ư bức dáng người đặc biệt thô c n h so hứa một c ò n người cao đầu tráng hán khiêng tay lại đi tới liếc nhìn bảng số phòng phía sau đối với mọi người nói các người tốt ta gọi vương kiệt cũng là các người bạn cùng phòng hắn mang theo kính đen lộ ra ngại ngùng nụ cười kiệt c a a hứa một thấy được hắn nháy mắt đáy lòng lén lút tự nhủ nương hy thất một cái thô bạo đại hán một cái thanh tú nam sinh mặc dù còn nhìn không ra phùng đ ả o có cái gì là thủ nhưng luôn cảm thấy túc xá này đều là nhân tài a chờ mới tới hai vị bạn cùng phòng thu thập xong đồ vật hứa một mấy người gom góp tiền mua ký túc xá cùng một chỗ dùng đồ vật tại nhà ăn làm chút đồ ăn trở thành bốn trăm linh ba lần thứ nhất tụ hội tại lần này tụ hội bên trong hứa m ộ t hiệu được vương kiệt là đông bắc cái kia ự c là người cũng trách không được giải đến t r a n g kiện t r ầ n hạo đâu thì l à đến từ dung thành ân san thành bên cạnh dung thành về sau bốn người lại lấy tuổi tác phân chia đã phân biệt người nào lớn người nào tiểu nhân vấn đề vương kiệt lớn nhất tại hứa m ộ t mãnh liệt yêu cầu bên dưới mọi người trực tiếp xưng hô hắn là k i ệ ca phùng đào vinh đăng lão nhị danh hiệu chân hạo thì là tiểu tam đến mức hứa mộc bị gọi thành yêu nội nhi trò chuyện một chút hứa m ộ c cuối cùng phát hiện vùng đào đặc thù đơn giản đến nói một câu ông trời tại bên trên hậu thổ làm chứng thê cùng cực độc không đội trời chung đến mức vàng ân kết nối phát ta đặc biệt là kính mắt hạ cặp kia mắt nhỏ cùng cái máy quét đồng dạng vài lần liền có thể nhìn ra đi qua các học tỷ đại khái số liệu lớn cờ m ở n ở khủng bố trường hợp này bên dưới hứa m ộ c không thể không ở đáy lòng thở dài nhân tài đều là nhân tài a lúc này trong mắt loạn bay vùng đào thu hồi ánh mắt chuyển hướng mọi người phía sau hãn tử trong túi lấy điện thoại ra nói đại gia tất nhiên nhận huynh đệ ta liền đem ta thu thập đồ tốt chia sẻ một cái tốt dừng lại ta có bạn gái h ứ a m ộ t lắc đầu bày tỏ hắn cũng không muốn tiếp thu chia sẻ đơn giản hiểu rõ hắn đã hiểu mấy người tính cách p h u n g đào người này thu thập đồ tốt có thể có cái gì nếu không được thần bí kết nối hay là tây nam đại giới trước bên trong đẹp mắt học tỷ mà thôi những này xem như người từng trải hắn đều không cần nhìn xem lại không có cái gì ngươi không muốn biết nhìn kiệt ca cùng tiểu tam nói không chừng muốn nhìn đâu p h u n g đào tiếng nói nhất chuyện một mặt thần bì nói trường học bên trong giới trước có thể là có rất nhiều tri kỷ lại xinh đẹp học tỷ a ta không muốn xem chân nam nhân liền nên nắm giữ hoàn mỹ b ắ p thịt vương kiệt tú tú cánh tay dùng sức phía dưới nguyên cả cánh tay hiện ra hoàn mỹ b ắ p thịt hình dạng chỉ một cái liền biết lực lượng mười phần thấy thế phung đào ánh mắt chuyển hướng không lên tiếng trần hạo ta cũng không muốn xem như tiểu tam trần hạo l ắ t đầu vớt vớt tóc dài ngang vai phía sau cái này mới tiếp tục hiếu kỳ hỏi nữ hải tử rất không ý tứ rất nhiều còn không có ta giải đến đẹp mắt đâu có hay không soái khí điểm cũng yêu mọi nhi không sai biệt lắm soái ca nha nghe hiểu lời này ba người đều là trường to mắt kinh hoàng xem xét hắn một cái đặc biệt là hứa một kém chút che lấy bờ m ô n g nhảy dựng lên hảo ra hỏa hắn còn muốn để phòng kiệt ca tới không nghĩ tới trước hết nhất bại lộ nhưng là tiểu tam nhìn cho hắn nhìn họ t ỷ hắn vội v a n g nói tiếp nhận điện thoại đặt ở trần hạo trước mặt nói cái gì cũng phải cho hắn vị thẳng không phải vậy hắn sợ tỉnh lại trên giường nói không chừng nhiều một người chỉ đua một chút thế nào còn nghiêm túc trần hạo cười cười hắn tiếp nhận điện thoại mở ra đ ỗ n g nhiên ánh mắt ngưng lại hỏi đây là ai phùng nào cầm qua điện thoại nhìn thoáng qua dựng thẳng ngón cái nói có ánh mắt đây là thương m ậ u học viện v i ệ n hoa năm thứ ba đại học học tỷ tên là trần thục đình vẫn là người bản ra đâu nghe nói nàng cũng vậy dung thành tiểu tử người mắt thật độc suy nghĩ một chút hắn tiếp tục nói một ba bên trên có tin tức của nàng nghe nói đại học ba năm vị này học tỷ còn một mực độc thân đâu nghe xong t r ầ n hạo ánh mắt lập lụe khẽ gật đầu một cái hứa một cũng tiến tới nhìn thoáng qua trong điện thoại vị này học tỷ mang theo màu đen m ũ lưỡi chai trên người mặc áo sơ mi trắng nhạt bùi á o khoác cậu thêm tu thân quần dì dạy thể thao dù cho không có trang điểm nhìn qua cũng xinh đẹp không được Cùng、so, n học học sau bữa ăn hứa một không có cùng tâu ngọc giao liên hệ hôm nay là bọn họ phòng ngủ lần thứ nhất tụ hội cũng là nhà đầu ngốc phòng ngủ lần thứ nhất tụ hội mấy người ở bên trong sân trường đi dạo một buổi chiều thật lâu liền đi qua l í n h song quân h u ấ n phục bọn họ lại lần theo tuyển chọn thông báo bên trong sổ tay ngựa không ngừng vó đi tới phòng học vận khí không tốt tâu ngọc giao mặc dù cũng thuộc về văn học vườn nhưng nàng cũng không có cùng hắn phân cùng một chỗ cũng không lâu lắm một cái coi như tuổi trẻ người đi tới trên bục giảng các bạn học ngừng một chút ta là các ngươi tương lai bốn năm phụ đạo viên chu văn thao nhìn xem mọi người hắn dừng một chút tiếp tục nói đại gia chớ khẩn trường hôm nay chủ yếu là lẫn nhau giới thiệu nhận thức một chút bắt đầu từ ngày mai kỳ hạn nửa tháng huấn luyện quân sự liền bắt đầu có thân thể vấn đề đợi lát nữa có thể nói với ta một tiếng ta tốt thông kê còn có cảnh giác sân trường xử lý thẻ vay loại hình mặt khác nửa tháng sau sẽ tiến hành ban ủy tranh cử cố ý có thể sớm chuẩn bị một cái huấn luyện quân sự trong đó có người sung phong nhận việc lập tức lâm thời lớp trường sao về sau tranh cử ưu tiên cân nhắc ca mọi người nhộn nhịp nghị luận h ứ a m ộ c rõ ràng nhìn thấy có tương đối một bộ phận người có chút ý đ ộ n thậm chí vương kiệt tựa hồ cũng có chút ý nghĩ hắn suy nghĩ một chút không có ngăn lại vương kiệt mặc dù đại diện lớp trưởng tại cái này nửa tháng sẽ tương đối phiền phức ví dụ như xử lý việc vụ vặt đ i ề n bảng biểu loại hình nhưng phía sau chuyển chính thức cũng tỷ lệ lớn có thể thành mới vừa vào học ai cũng không quen biết người nào dưới tình huống một cái bận trước bận sau đ ạ i ban không ra vấn đề lớn dưới tình huống tự nhiên tương đối được lòng người rất nhanh chu văn thao liếc mấy cái ánh mắt ngưng tụ tại nhảy cấm vương kiệt trên thân so sánh những người khác vương kiệt loại này thân hình cao lớn thô k ệ c nhưng khuôn mặt lại chất phát đàn hoàng bộ dáng quả thật làm cho người ấn tượng tương đối sâu hàng thứ ba bên phải vị thứ tư đồng học ta nhìn ngươi tương đối tích cực bộ dạng không có vấn đề gì liền ngươi đi bị điểm tên vương kiệt sửng sốt một chút đứng lên liên tục gật đầu toàn lớp không còn nhất c h u y ề n nhìn hắn một cái phía sau một cỗ không hiểu cảm giác cả an toàn từ bên trong mà sinh cái này đầu dọa người sợ không phải tầm một m chín m ư ơ a cái k i a nồi đất lớn nằm đấm một quyền đoán chừng đều có thể đánh chết người nếu không phải tướng mạo tương đối chất phác còn mang theo kí n h mắt tại bên ngoài nhìn thấy bọn họ đều phải đi trốn không phục cũng không được a ta gọi vương kiệt cảm ơn lão sư chu văn thao gật đầu đại gia ghi nhớ vị bạn học này huấn luyện quân sự thời điểm có chuyện gì trước tiên có thể tìm hắn phản ứng hắn chuyện không giải quyết được đến lúc đó ta đến xử lý đây là cả lớp mã hai triệu đại gia đi lên quét một cái vương kiệt ngươi đợi lát nữa thống kê một cái không thể huấn luyện quân sự danh sách về sau giao cho ta không có việc gì đại gia có thể đi về dặn dò xong chu văn thao đem mã hai triệu đặt ở b ụ c giảng quay người ra phòng học mấy người phân biệt đi lên quét mã sau đó chậm rãi ra văn học viện dọc theo đường lớn chậm rãi toàn bộ cuối cùng tại phung đao quáy dày đòi hỏi bên dưới ba người đáp ứng hắn đi thao trường dạo chơi nhìn có thể hay không gặp ném thẻ học sinh học tỷ kết quả học tỷ không có đụng phải lại đụng phải đến tìm trần hạo muốn liên lạc phương thức học trường làm vị học trường kia tại ba người mấy người nhìn chăm chú lên nghe đến trần hạo mở miệng một sát nạ kia đạo tâm vỡ vụn bốn chữ này sinh động lại hình tượng xuất hiện ở trên mặt của hắn thậm chí vị học trường kia còn không phải duy nhất tại đi dạo hai vòng thao trường phía sau hứa một đơn giản đến một cái muốn trần hạo phương thức liên lạc học trường tổng cộng bảy cái tìm hắn muốn liên lạc phương thức học tỷ năm cái tân hắn đều cự tuyệt tìm kiệt ca muốn liên lạc phương thức lớn tỷ tỷ cũng có ba cái chỉ có phùng đạo khả năng là khí chất vấn đề duy nhất có cái nữ h à i tử tại cùng hắn hàn huyên hai câu phía sau cũng từ bỏ ý nghĩ ngược lại muốn trần h ạ phương thức liên lạc tích tắc này phùng đạo không kiềm chế được cũng xuất hiện vị học trưởng k i ê u đạo tâm vỡ vụn biểu lộ trong miệng của hắn không ngừng nói thầm không có khả năng nha không nên nha loại hình lời nói phản phất lâm vào ma trướng len k e n điện thoại kêu lên thanh âm nhắc nhở h ứ a một tại ba người ánh mắt bên trong lấy điện thoại ra tùy ý rạch ra màn hình lập tức tấm kia hai người lộ ra sán lạn nụ cười trụ bạch trúng hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người Phùng đào mắt chóng đốc, chép miệng ao miệng hỏi, nhì, trừng tróng miệng miệng đào đ ao mắt ốc, mội yêu ân y là b ạ gái nhẹ g Cùng ư ơ i cái một p ò n ngủ, đúng người đơn. bạn gái, hắn cho rằng nói Ơn. n g gái, thật thoát trước một tới. Phía hứa cho h đùa là có câu có kia nhàng gật đầu hứa m ộ t nhìn thông tin nha đầu n g ố c bên kia cũng làm xong chính hỏi hắn muốn hay không đi tìm nàng hoặc là nàng tới đồng thời giới thiệu một chút nàng bạn cùng phòng suy nghĩ một chút hứa m ộ t liếc nhìn mọi người phía sau phát thông tin cự t u y ệ t tâu ngọc dao nói xong ngày mai huấn luyện quân sự để nàng tối nay sớm nghỉ ngơi một chút đợi ngày mai lại nói về sau lại thượng vàng hạ cám hàn huyên vài câu chờ tâu ngọc g i a o cũng đồng dạng dặn dò hắn về sớm một chút nghỉ ngơi phía sau hai người kết thúc tán gấu chờ hắn trò chuyện xong phùng đào ba người đã đã vây quanh ánh mắt lộ ra hiếu kỳ hứa một ngu ngơ cười một tiếng đơn giản giải thích một cái phía sau ánh mắt tỏ mò lập tức biến thành ghen thị đặc biệt là phùng đào trong ánh mắt chỉ riêng quả thực đều nhanh xuất hiện hắn cũng muốn thanh mai trúc mã mà còn hung hăng sơn thành m ộ i tử thực sự là quá đúng hắn khẩu vị quên y nói hứa một ghét bỏ liếc nhìn hắn tiếp tục nói giao giao nàng bạn cùng phòng có hai cái cũng là san thành ân đều không có bạn trai nghĩa phụ phung đ à o hét lớn một tiếng nói chuyện này là thật vương kiệt cùng trần h ạ o cũng tới hưng thú n ộ n nhịp hiếu kỳ cùng đợi câu sau của hắn dù sao tử giải thích trông được s ơ n thành mọi tử hình như thật có ý tứ tính cách lấy t h í c h nhà hứa mộng ậ t đầu lập tức mấy người ghen tị tâm tình biến thành chờ mong bên kia tâu ngọc giao cùng nàng bạn cùng phòng trở lại phòng ngủ bạn cùng phòng chính cho chuyện mặc dù không có nhìn thấy hứa m ộ n nhưng bức ảnh các nàng đều nhìn thấy dáng dấp đẹp trai thật soái lại soái lại quan tâm ôn nu nam hải tử thật là quá thêm điểm trò chuyện một chút chủ đề cũng không biết chạy đi đâu một hồi học trường một hồi cái kia thân phận nam hải tử x o á i hay là gần nhất mới ra phim truyền hình cái gì nổi bật chính là một cái tư duy nhảy v ọ t lớn tâu ngọc g i a o thì là đơn giản rửa mặt phía sau thay đổi á o ngủ chui trở về trên giường không ra sâm hôm nay trừ thỉnh thoảng tán gẫu nàng một ngày đều không có nhìn thấy lại các bảo mà còn vừa rồi nàng còn bị c ự tuyệt từ lại các bảo có phải là nhìn chân dài học tỷ nhìn hoa mắt nha không phải vậy làm sao sẽ không thấy nàng đâu bên kia theo trường h ư ớ một mấy người cũng không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi hào hứng n ộ n nhịp trở về phòng ngủ t h ầ n tốc rửa mặt xong hứa một ôm bản bút ký lên giường lấy ra điện thoại chuyện thứ nhất chính là cắm vào thai nghe cho nha đầu ngốc đánh cái video đi qua cơ hồ là nháy mắt video được kết nối trong màn hình xuất hiện bao phủ tại màn bên dưới ghé vào trên gối đầu tàu ngọc g i a o chương một trăm m ư ơ i huấn luyện quân sự chương một trăm m ư ơ i huấn luyện quân sự làm sao vậy mới một ngày không đến cứ như vậy nghĩ tới ta hứa một cười nhạt nhìn xem video đối diện tàu ngọc g i a o trực nhạc nha đầu ngốc bộ rắn này làm giống hắn làm cái gì đồng dạng cứ như vậy không có cảm giác an toàn ngươi vừa rồi làm gì vậy Tâu ngọc g i a o ánh mắt yếu ớt chương t r ừ n g nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không làm gì nha hứa m ộ t lắc đầu tiếp tục nói phụ đạo viên cùng chúng ta nói xuống ngày mai huấn luyện quân sự sự t ì n h sau đó liền để chúng ta trở về về sau cùng bạn cùng phòng đi thao trường đi dạo quên nói bạn cùng phòng ta đều là một số người mới đến hứa m ộ t nhữ mày sinh động như thật đem mặt khác ba người nói một lần ngay vậy tô ngọc g i a o nhét miệng lên phát họa ra nụ cười nghe vào hình như người đều không sai bộ dạng về sau hứa m ộ t lại nâng lên huấn luyện quân sự dựa theo trí nhớ của hắn đại học huấn luyện quân sự thật là hù c h người sẽ còn đ ố n g nhiên tiến hành đột kích kiểm tra chủ đánh chính là một cái vội vàng không kịp chuẩn bị để người toàn thân bất lực lại các bảo huấn luyện quân sự có phải là rất mệt mỏi nha điệu môi nam ly ở trên giường tâu ngọc g i a o cảm giác tương lai một vùng tăm tối h ứ a một ánh mắt lập l ọ nhìn xem tâu ngọc g i a o để lộ ra có chút đau lòng cái gì đội ngũ luyện tập huấn luyện quân thể quyền chấp hành nội vụ điều lệnh kỷ luật điều lệnh loại hình ở kiếp trước bên trong hắn không sai biệt lắm thoát một lớp da nha đầu ngốc có thể hay không kiên trì trong lòng của hắn cũng không có ngọc mờn dù sao nha đầu này kỳ kinh nguyện nhanh đến ân kỳ kinh nguyện h ứ a m ộ t nếp miệng lên thản nhiên nói nhà đồng đốc ngươi có thể xin phép nghỉ tới qua hai ngày ngươi kỳ kinh mật đến cùng ngươi phụ đạo viên nói một chút là được rồi nàng sẽ giúp ngươi giải quyết ngay vậy tô ngọc giao hưng phấn n cầm đầu thật nhà đồng đốc làm giống ta sẽ lửa ngươi đồng dạng ngươi hỏi một chút phụ đạo viên h ứ a m ộ t nắm thai ngay g i â y cười tiếp tục nói ngươi có lẽ tăng thêm phương thức liên lạc ca ừ tô ngọc giao gật đầu ánh mắt toát ra ôn nhu thần sắc lại cắt bảo thật ôn nhu nha hắn thế mà vẫn nhớ chính mình kỳ kinh nguyện còn giúp nàng nghĩ biện pháp bất quá hai ngày này đoán chừng không được hứa một suy nghĩ một chút tranh thủ thời gian dặn dò nhớ tới nhiều mua chút phòng nắng dày bên trong hai mạch sỏi có thể giảm sọc uống nhiều nước đừng bị cảm nắng lúc đầu hắn còn muốn nói tiếp tới bất quá quay đầu suy nghĩ một chút hiện tại cũng không phải là k i ế p trước chính mình cùng nha đầu ngốc tại một trường học mà lại là một cái học viện nếu không được huấn luyện quân sự xong tìm nàng đi những vật này chính mình hoàn toàn có thể cho nàng bao trọn vẹn ừ tô ngọc giao đổi tư thế nàng nghiêng nhìn xem hắn nói lại cắt bảo có người thật tốt nghe nói như thế hứa một ánh mắt thay đổi đến vô cùng lưu hòa đáy lòng thầm n g những chuyện này tiếp trước đều là người dặn dò ta tới nhà đồng đốc là có người thật tốt hai người đối mặt yên lặng không nói gì mặc dù ngăn cách điện thoại nhưng nhàn n h ạ t tình cảm vẫn như cũ xuất hiện ở hai người xung quanh sau một hồi nghe đến chuyển đến đều hô hấp hớ một cười cười cũng không có cúp máy video thả ra bản bút ký nhẹ nhàng gõ lên chữ nghỉ nghiêm từ trái đến phải theo thứ tự đêm số một hai ba bốn liệt nhật viêm viêm phía dưới báo xong mấy phía sau huấn luyện viên trực tiếp để bọn họ đứng bốn mươi phút tư thế quân đội thậm chí có chút động ba lần trực tiếp để bọn họ làm lên ngồi sồm tư thế nửa giờ liên ngồi sồm khóc hai ba cái đều là mụ mụ sinh người nào nhận qua loại này t ù y khuất ta có người không phục cùng huấn luyện viên đỉnh vài câu miệng bốn mươi phút tư thế quân đội thêm đến một giờ làm mọi người hoán khí trung thiên chứng lên nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia cùng huấn luyện viên mạnh miệng ra hỏa mà cái kia mạnh miệng ra hỏa trực tiếp được a n bài thao trường mười năm vòng tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ sai điểm bị trực tiếp chạy chết cái này mới để cho đoàn người hoán khí tiêu tán không ít hơn một giờ phía sau huấn luyện viên bóp lấy đơn la lớn lúc này nghỉ túi chỗ đầu ồ hứa mộc trước mắt xuất hiện một bình nước ngầm đầu nhìn lên mặc mê thải phục tâu ngọc dao chính ôm một đống nước khoáng đem trong đó một bình đưa cho hắn người tại sao cũng tới hứa mộc đem nàng lôi kéo ngồi xuống vạn ra nước tấn tấn tấn mấy cái thoải mái một cái xuống lại cho người đưa nước nha tâu ngọc giao trả lời một câu trên mặt tươi cười nàng từ trong túi lấy ra k h ă n giấy cho hứa một xoa xoa cái chán loại này tình cảnh nhìn cách đó không xa phùng đào mấy người sửng sốt một chút trong mắt ghen tị quan mang trọn vẹn xuất hiện bốn năm mét còn lau mồ hôi đâu nương hy thất bọn họ cũng muốn hứa một cười cười ánh mắt xung quanh để hắn sảng đến không được không phục các ngươi cũng tìm một cái thôi bất quá hắn cũng không được ý vong hình mừng thầm một hồi phía sau cầm lấy t â ngọc giao nhiều mang nước cho phùng đào mấy người ném tới lập tức mấy cái ánh mắt biến thành cảm kích không tiếp tục để ý mấy người hứa m ộ c ánh mắt chuyển hướng tâu ngọc g i a o bắt lấy cho nàng lau m ồ hôi tay đưa tay cho nàng l u ố t vớt tóc thế nào có mệt hay không nhìn xem nàng hứa m ộ c quan tâm nói m ớ i ngày đầu tiên hắn đều có chút gánh không được nhà đồng đốc có lẽ mệt mỏi thảm rồi à. tâu ngọc g i a o lắc đầu nàng cảm giác còn tốt dù sao không có cùng huấn luyện viên mạnh mượn người chỉ là đứng tư thế hành quân mà còn thời gian nghỉ ngơi còn rất dài trọn vẹn hai mươi phút cho nên nàng đứng nhìn hồi lâu hứa một người cũng uống điểm hứa một gật đầu đem nước khoáng nhét vào trong nhận nàng ngừng lại chính là dừng lại rót bất kể như thế nào uống nhiều nước luôn là không có cái gì ma bệnh khu khu ho nhẹ mấy lần tâu ngọc giao n ắ m cái bình hờn dôi trừng mắt liếc hắn một cái t ừ lại các bảo đây là muốn mưu s á t nàng sao nào có người dạng này để người khác uống nước a trực tiếp bắt đầu rót nếu không phải tại huấn luyện quân sự nhìn nàng đánh không chết hắn đông nhiên mới qua chừng năm phút huấn luyện viên đ ỗ n g nhiên thổi còi toàn thể tập hợp bị dạy dỗ một trận phía sau hứa một đám người nhanh chóng đứng lên rất nhanh xếp hàng về tới tại chỗ t â ngọc giao tự nhiên cũng rời đi bên này về tới thuộc về vị trí của nàng tiếp xuống lại là tốt dừng lại huấn luyện trên bầu trời ô nha không nhìn nổi chậm rãi hướng phía tây rơi xuống thời gian đi tới buổi tối đã sắp chết lặng mọi người cuối cùng nghe đến tin tức tốt huấn luyện viên để tại châu ngồi xuống nghỉ ngơi đầu tiên là mang theo bọn họ hh á t á quân ca cái gì trong quân xanh hoa n h à đoàn kết chính là lực lượng a tất cả tới một lần cuối cùng hắn thân thiết hỏi có hay không người nào biểu diễn tài nghệ mọi người lật lên mắt cá chết ai cũng không có tâm tình lại lên đi biểu diễn cái gì cuối cùng không có cách nào huấn luyện viên tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới đánh một bộ quyền bất quá rất khóc ánh mắt của mọi người cũng không có đang huấn luyện viên trên thân gần như ánh mắt mọi người đều nhìn về bên cạnh phương đội một cái nữ hải tử đứng tại phương đội chính giữa tới một đoạn nóng bỏng tức s i múa nhìn đến mọi người sửng sốt một chút hứa một có chú ý tới cô bé kia tựa như là từ tâu ngọc g i a o bảng biên đứng lên ân rất có thể là nàng bạn cùng phòng chương một trăm mười một mỹ nữ thành đàn chương một trăm mười một mỹ nữ thành đàn đậu phộng phùng đ à o kích động lôi kéo hứa một hắn nhìn xem bên kia ma trận v ô n h ì n không được nói yêu mội a k ê u vũ cái kia mội nhi bên cạnh là bạn gái người a chẳng lẽ chính là nàng bạn cùng phòng người nhưng phải giúp ta đến chàng hiệp hội hữu nghị thế nào người có thanh mai ta kiệt ca cùng tiểu tam còn độc thân đâu vớt một cái a thoáng ghét bỏ đem lời ra hứa một liếc mắt im lặng nói ta cảm thấy à kiệt ca cùng tiểu tam độc thân hẳn không phải là tìm không được mới đối đến mức n g ư ơ i nha ai vỗ vô, vô cánh tay của hắn hứa một cuối cùng không có đem lời nói ra theo đạo lý nói p h u n g đào dài đến cũng không k h ó nhìn thậm chí hơi bị đẹp trai cùng bọn họ trò chuyện cũng là đạo lý rõ ràng một bộ hiệu ca g i á dấp nhưng hắn chỉ cần cùng nữ hải tử tán gấu cái này nha liền ánh mắt phiêu hốt không dám nhìn thẳng đối phương không người không dám nói lời nào bộ dạng nhìn qua không những hèn mọn còn có chút có tật giật mình không biết hắn đang sợ cái gì loại này dám d ố c nữ hải kia sẽ thích trừ phi hắn có thể thay đổi không phải vậy đừng nói hiệp hội hữu nghị liền xem như cho hắn sáng tạo đơn độc trung đụng cơ hội hắn đoán chừng cũng không biết làm sao cùng đối phương trò chuyện ý gì phung đào s ứ n g sở n h ì n không được đối phương kiệt cùng trần hạ hỏi hắn có ý tứ gì chẳng lẽ ta giải đến không nhặt trai thế nào còn thở dài bên trên ngày hôm qua còn có người tìm ta muốn vẽ trận đâu mặc dù cuối cùng nàng thẹn thùng nhưng dù gì cũng t r ư ớ c tìm ta nha vương kiệt cùng trần hạ hò khan một tiếng không có trả lời nhưng bọn hắn trầm mặc nói rõ tất cả cho phùng đào cũng làm trầm mặc bất quá rất nhanh loại này trầm mặc trực tiếp bị x n g phá tất cả ma trận vương tuyên bố tự do hoạt động mà tâu ngọc giao cũng mang theo ba nữ hải tử đi tới trong đó liền có vị kia nhạy tước sĩ mua nữ hải hứa một phất phất tay tâu ngọc giao cười giới thiệu nói đây là bạn cùng phòng ta tiêu manh manh trần hồng liễu như q u n h manh manh cùng tiểu hồng cũng là sơn thành nhân quỳnh tỷ là quan bên trong tiêu manh, manh chính là k h ê u vũ nữ hải đại khái khoảng một m sáu mê thải phục tay áo bị nàng vén đến cánh tay phối hợp cặp mắt đào hoa đã nhí nha nhí nhảnh lại nóng bỏng vô cùng trần hồng nhìn qua lại hoàn toàn khác biệt một vị truyền thống mỹ nhân bộ dạng t r ừ n g một thước sáu mươi năm khuôn mặt xinh đẹp đại khí sống núi n g ạ o nghệ ớt lên mắt phượng nếu như thay đổi một thân hát phục quả thực cùng họa bên trong đi ra đến đồng dạng đương nhiên ba người bên trong làm người khác chú ý nhất còn thuộc vị cuối cùng liễu như quỳnh đây là một vị ngự tỷ một m bảy mươi năm thân cao màu da lại trắng khuôn mặt hơi dài đồng dạng một đôi mắt p ư ợ n g toát ra sắc bén á n h mắt nếu quả thật muốn hình dung đó chính là cho người một loại cao cao tại thượng lại mang lãnh diễm ký thị cảm phản phất một vị nào đó quân vương hứa m ụ c nhìn lướt qua ba người ánh mắt hiện lên một sợi kinh diễm không thể không nói cùng mỹ nữ có thể cùng tiến tới cơ bản đều là mỹ nữ cho dù hắn trong lòng đã hoàn toàn bị tâu ngọc giao chiếm cứ cũng không thể không thừa nhận ba vị này s á t thực xinh đẹp mỗi người mỗi vẻ các ngươi tốt ta là hứa m ụ c giao giao bạn trai c ư ờ i lên tiếng chào hỏi hứa m ụ c ánh mắt thu hồi nhìn về phía bên cạnh mình ba người đây là vương kiệt chúng ta túc xá lão đại đông bắc các ngươi tốt vương kiệt ngu ngơ cười một tiếng lão nhị phùng đảo san thành khu khu các ngươi tốt phùng đào có chút hoảng sợ ra vẻ chấn định ho hai lần vị này mỹ nam tử kêu trần hạo dung thành hạnh ngộ trần hạo gật đầu lộ ra khuôn mặt tươi cười biết nhau đánh xong trào hỏi phía sau mọi người đều là ngồi xuống chuyện trò vài câu phía sau tiêu manh manh chủ động tìm vương kiệt trò chuyện lên này g tự hồ cảm thấy rất hứng thú vì sao hắn giải đến như vậy cường tráng thậm chí còn nặn n ặ n cánh tay của hắn một bộ rung động biểu lộ mà chân hồng thì là cùng trần hạo hai người tán gẫu tự hồ là bởi vì bản da họ hai người bọn họ ở chúng cũng coi như hòa hợp còn nói đến vì sao trần h ạ o làn da tốt như vậy chất tóc cũng không tệ vấn đề cộng đồng chủ đề khá nhiều chỉ có phùng đạo buồn bực đầu không nói lời nào không gặp mặt phía trước thao thao bất tuyệt vừa thấy mặt liền thành vâng vâng dạ dạ trường hợp này bên dưới hắn chỉ có thể giả vờ như một bộ h ứ n g t h ú không lớn không muốn nói chuyện bộ dạng cùng hắn giống nhau vị kia đến từ quan bên trong liễu như quỳnh cũng không có làm sao nói bất quá hứa m ộ t hỏi một câu nhà nàng bên kia có cái gì tốt ă n về sau vị này nhìn như lãnh diễm tựa như nữ vương nữ hải tử há to miệng bắt đầu nói nàng câu đầu tiên tại chỗ không cho hứa mộc chỉnh phá phòng thủ n g ạ c h giọt bên kia ngẩng phấp hứa m ộ t nhìn không được đ ố n g nhiên bắt lấy bên cạnh tâu ngọc g i a o tranh thủ thời gian bịt miệng lại bất quá tâu ngọc g i a o vẫn là hung hăng v ặ n hắn một cái ánh mắt để lộ ra trách cứ từ lại các bảo không một chút nào lễ phép cười người khác khẩu âm có lỗi với có lỗi với quỳnh tỷ ngươi nói tiếp bị nhóm một cái hứa m ộ t chặn lại nói xin lỗi hắn chủ yếu là không nghĩ tới dù sao ai có thể nghĩ tới một vị lãnh diễm ngự tỷ mở miệng kỹ thuật ngạch giọt ngạch giọt nha quan bên trong địa khu vị t i ê mê người lao tổ tông chẳng lẽ nói chuyện cũng g i n g này liệu như quỳnh cười, cười? không có để ý nàng đêm qua đã bị trong phòng ngủ những người khác cười qua mà còn nàng cũng cười qua ba người khác tới hàn huyên nửa giờ mọi người lẫn nhau tạm biệt phân biệt trở về riêng phần mình phòng ngủ vừa vào phòng ngủ phùng đào liền lộ ra một bộ cực kỳ bi thương biểu lộ hắn thẳng a một cái phòng ngủ bốn người trong đó ba cái đều cùng người khác vừa nói vừa cười liền hắn cùng cô nhi đồng dạng còn phải trang cao lãnh h ứ a mộc nhìn thấy hắn bộ d ạ n g này thở dài lão nhị a từ nhỏ đến lớn đều không có làm sao cùng nữ hải tử tiếp xúc qua a làm sao có thể phung đao một bộ bị đâm trúng chân đau vẽ mẫu thiết kế chết không thừa nhận vậy quên đi vốn còn muốn cùng ngươi hàn huyên một chút tới hứa mộc liếp mắt hởi xuống đồ rắn di lúc này liền muốn đi tắm con b ị t chết miệng vỏ bọc cứng rắn tất nhiên cái này nha không có ý định thẳng thắn vậy hắn nói cái gì cũng ngồn công phung đao xứng sở đ ố n g nhiên nghĩ đến hứa mộc hẳn là sẽ vô duyên vô c ớ đến một câu mới đối chẳng lẽ muốn cho hắn chuyển thụ kinh nghiệm ấy trâm đã hắn một cái ngăn lại hứa mộc vội vàng hỏi chẳng lẽ tứ đệ đối ta có chỗ chỉ giáo tiểu ca hứa mộc nhĩ mày liếp mắt nhìn hắn、ca. hứa mộc gật đầu cười hỏi ngươi muốn biết chính mình rõ ràng dáng dấp không kém lại không có nữ hải tử duyên sao ừ mời tứ ca chỉ giáo đến hứa m ộ t lôi kéo hắn đem hắn ấ n tại trên tường lưng nương tựa vách tường thắt lưng đánh thẳng hôm nay huấn luyện viên nói ngẩng đầu d ỡ n n g ự c hóc bụng hiểu không còn có đầu nâng lên ánh mắt chớ n ư t tránh hứa m ộ t lay hoay n ử a này g nhìn xem cái này nha đầy mặt khó chịu cuối cùng đứng vững về sau thỏa mãn nhẹ gật đầu ngươi nhà vấn đề lớn nhất chính là cô kia hẹn mọn sức lực ghi nhớ hiện tại đứng cảm giác về sau ra ngoài cũng phải như vậy chỉ cần ngươi có thể kiên trì đi xuống liền tính không biết nói chuyện nhìn qua cũng c ủ n g cao lãnh xoáy ca không sai bị lắm đi ngươi trước đứng nửa giờ chậm rãi cảm thụ a ta tắm xong đi nói xong hứa một cũng không quản hắn khó chịu bộ dạng chui vào phòng tắm chương một trăm mười hai hơi say rượu lại các bảo t r ư ơ n g một trăm mười hai hơi say rượu lại các bảo chờ hứa một tắm xong đi ra phùng đ à o thế mà vẫn như c ũ duy trì cái tư thế kia từ khuôn mặt biểu lộ đến xem tựa hồ đã chết lặng hứa một kinh ngạc nhìn phùng đ à o đáy lòng nhịn không được cảm thán hảo ra hỏa cái này ý chí lực thật đúng là cường t r á c không được sắc, sắc. là thèm ăn phía sau lớn thứ hai động lực hãn phục tiếp xuống nửa tháng hứa một đám người kinh lịch huấn luyện quân thể quyền phụ phục tiến lên khẩn cấp tập hợp biên vương đội khoan khoan khoan huấn luyện về sau huấn luyện quân sự cuối cùng kết thúc nửa tháng gần như tất cả mọi người đen một vòng nhưng kết quả cũng tương đối lớn ví dụ như vương kiệt thay đổi đến càng thô kệch trần hạo cũng từ thanh tú biến thành tuần tú phùng đ ạ o cũng thoáng thay đổi hắn không lưng lưng còn thói quen nhìn qua ánh mặt trời rất nhiều đến mức hứa một cái kia vốn là nhìn thấy cơ bụng cũng biến thành càng thêm rõ ràng kết thúc huấn luyện quân sự chuyện thứ nhất đương nhiên là liên hoan Đúng lần ú c t này tựa hồ là bởi vì nửa tháng thay đổi phùng đào thay đổi phía trước vân g vân g dạ dạ biến thành trọng quyền xuất kích nhưng rất đáng tiếc một quyền này quá nặng đi không có đánh tới người khác hắn trước đánh c h ú n g chính mình tại đề nghị của hắn bên dưới mọi người đổi lại lúa mì nước trái cây cũng tại hắn chào hỏi bên dưới mọi người điên cùng chạy chén bầu không khí tương đối lửa nóng những thành thị khác mấy người cũng cảm thấy thỏa nguyện nồi lầu xác thực danh bất hư truyền nhưng hết lần này tới lần khác cũng chính là p h u n g đ ả o tại lửa nóng bầu không khí bên trong ba một cái đổ vào trên bàn kém chút đến cái thịt người nồi lầu doa đến mọi người không có hào hứng riêng phần mình trở về phòng ngủ bất quá lần này một đoàn người trở lại cửa sân trường phía sau h ứ a m ộ t cùng tâu ngọc g i a o đúng cái ánh mắt lặng lẽ em n e o m e o chạy huấn luyện quân sự kết thúc không còn rút ra kiểm tra dưới tình huống hai người bọn họ không về phòng ngủ cũng không thành vấn đề trọng yếu nhất chính là hớ mộc muốn ăn nha đầu ngốc làm cơm cái này nồi lầu hắn không ăn mấy cái toàn bộ uống lúa mì nước trái cây hai người một trước một sau dạo bước tại về tiểu khu trên đường màu da cam đèn đường chiếu vào con đường tâu ngọc dao cúi đầu hai tay chắp sau lưng dọc theo con đường n h ẹ nhót một bộ vui vẻ r á n dấp h ứ a m ộ c theo ở phía sau ánh mắt mê ly mà nhìn xem nàng nhà đầu ngốc nhìn qua thật xinh đẹp nha nhún nhảy một cái thật đáng yêu hắn lấy điện thoại ra lặng lẽ đập một tấm nhà đầu ngốc nhảy nhót b ó n g lưng đem giữ gìn tại một cái đơn độc k e bông ảnh bên trong đã có mấy tấm chụp lén bức ảnh ví dụ như nàng ngủ rồi bộ dạng các loại nhà đầu n g c ta nói ánh mắt lập lọe hứa một h í p mắt nói nghe vậy phía trước tô ngọc g i a o dừng lại hiếu kỳ hỏi không phải mới ăn nổi l u sao ngươi chưa ăn no ân ta nghĩ ăn mì hứa một gật đầu ánh mắt nhìn con mắt của nàng ân nghĩ theo nàng ăn mì tô ngọc g i a o liếc mắt nhìn hai phía phát hiện cách đó không xa có nhà con mì bất quá không chờ nàng nói chuyện hứa một ngu ngơ vừa cười vừa nói không ở bên ngoài bên cạnh ăn hắc hắc chúng ta đi mua đồ ăn à hiện tại siêu thị có lẽ còn không có đóng cửa ta nghĩ ăn ngươi nấu mặt cô này ngu ngơ nụ cười để tô ngọc dao x ư sờ nàng nhịn không được từ trên xuống dưới thật tốt quan sát một chút hứa mục lập tức trên khoẻ môi của nàng dương nhịn không được lộ ra nụ cười lại cắt bảo người này hình như cũng say nha đỏ mặt đô đô ánh mắt cũng tốt ngon a a thật đáng yêu nha được hay không nha hứa mục thấy nàng không nói chuyện lôi kéo tay của nàng lung lay chỉ là hắn không có phát hiện thanh âm của hắn thay đổi đến có chút kỳ quái nghe vào cùng làm nũng đồng dạng tốt tốt tốt ngon a a tâu ngọc giao đưa tay sờ sờ hứa mộc đầu híp mắt lại tới nàng nghĩ đến mẹo lại cắt bảo bộ dáng bây giờ cùng làm nũng con mèo đồng dạng để người căn bản ngăn cản không nổi nha nàng dắt hứa mục đầu tiên là đi siêu thị mua đống đồ vật sau đó lại mang hắn về nhà mở cửa phía sau đem ném vào trên ghế sofa đi phòng bếp nấu nước muốn quả ớt sao tâu ngọc g i a o đầu lộ ra phòng bếp nhìn xem hứa mục hỏi hứa mục nửa nằm tại ghế sofa nhẹ gật đầu không biết vì sao hắn cảm giác có chút ngất mỹ mắt đang đánh nhau nói liền nha đầu ngốc lời nói cũng giống như là từ chỗ rất xa chuyển đến có chút nghe không rõ t â ngọc dao cười nhạt một tiếng lùi về đầu cho hắn nấu lên mặt đồng thời nằm quả trứng gà hơn mười phút nàng bưng mì sợi đi ra đem đặt ở trên bàn ăn phía sau cẩn thận tiến tới hứa một trước mặt hứa một lại cắt bảo tâu ngọc g i a o nhẹ nhàng lắc lư nàng mấy lần trên mặt tươi cười nàng luất vớt hứa một c ó c đầu nghiêng về phía trước muốn hôn hắn một cái bất quá một cỗ l ú g mì nước trái cây hương vị bày thẳng miệng mũi nhịu nhữ mày tâu ngọc g i a o từ bỏ ý nghĩ này trong mắt lầu bầu đi lòng vòng n ắ m h ắ n cái mũi nô hứa một ủi ủi đầu hắn cảm giác có chút nín thở hình như có người nằm hăn cái mũi nhưng chắc chắc đầu loại này cảm giác liền sẽ biến mất bất quá một khi dừng lại loại này có chút nín thở cảm giác lại sẽ xuất hiện phản phất có người đang t r e o chọc hắn chơi đồng dạng nhẫn lại hai ba lần phía sau hắn đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra nổi giận đùng đùng liền nghĩ giống người bất quá một giây sau thấy rõ trước mắt lộ ra khuôn mặt tươi cười người về sau n ộ khí nháy mắt biến mất tỉnh rồi mau dậy ăn mì tô ngọc g i a o cười hì hì bắt lại hắn tay dùng sức muốn đem hắn kéo lên lại cắt bảo ngủ rồi bộ dạng chơi thật vui bất quá không chờ nàng dùng sức tỉnh táo lại hứa một cánh tay kéo căng kèm theo một tiếng kinh hô tô ngọc dao trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn hứa một một cái tay khác thuận thế một vòng đem nàng ôm chặt lấy ngươi làm gì tâu ngọc giao âm thanh khẽ dun trôn ở trong ngực hắn hỏi nàng tâm chính phanh phanh nhảy loạn có lẽ là cồn lên đầu cũng có lẽ là lại cắt bảo trên thân đặc biệt h ứ vị nàng cũng không có lựa chọn giấy rủa không làm gì chỉ là rất lâu không có ông ươi hứa một sâu sắc hít hà mùi của nàng nhỏ giọng trả lời một câu huấn luyện quân sự nửa tháng chư thỉnh thoảng tán gẫu rắt rắt tay bên ngoài hai nàng đều cái gì một mình cơ hội càng không cần nhắc tới ô n ngay vậy t â ngọc giao càng không có động nhắm mắt lại để hắm ôm chờ một lúc được rồi ta cũng sẽ không biến mất vũ vũ phía sau lưng của hắn tâu ngọc g i a o chống lên thân thể nói nhanh đi ăn mì à đợi lát nữa đống ăn không ngon người bồi ta hứa m ộ t đứng dậy trực tiếp lôi kéo nàng đi tới bàn ăn quáy một cái mì sợi phía sau hắn kẹp lên một búa thổi thổi hơi nóng đem đút tới tâu ngọc g i a o bên miệng cái thứ nhất ngươi ăn tâu ngọc g i a o nhìn xem hắn nhịn không được gắt giọng lại c á t bảo ngươi đây là sợ ta hạ độc sao bất quá nói xong nàng vẫn lả vẩy xuống tóc đem mì sợi hút vào trong miệm đương nhiên hứa mục tiếp lấy nàng tiếp tục nói ta đây không phải là sợ ta chết lưu ngơi ư một người đáng thương biết bao nhà cảm giác kia cùng thế giới hủy diệt không có cái gì khác nhau bao hàm thâm ý nhìn nàng một cái h ứ a một căn lên mì sợi chưng một trăm mười ba cấp trên lúa mì nước trái cây chưng một trăm mười ba cấp trên lúa mì nước trái cây chống đỡ đầu đem cổ tay chống đỡ ở trên bàn tâu ngọc g i a o cười híp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không hiểu rõ vì sao nhiều năm như vậy lại cắt bảo bộ dạng nàng vẫn là nhìn không trắng nha năm sáu phút phía sau ăn mì xong h ư ớ một vố bụng đứng dậy đem bát bút quét cùng nha đầu ngốc lên tiếng trò hỏi phía sau hắn vào phòng lấy ra đã sớm thu lại khăn mặt cùng một bộ y phục đâm vào nhà vệ sinh thư thư phục phục tẩy lên tắm bên hai chuyển đến tiếng nước chạy để tâu ngọc dao g ò má phiếm hồng suy nghĩ của nàng thay đổi đến rất loạn nhìn không được nghĩ đến mấy tháng trước lại cắt bảo cho nàng mang phở chua c a y kết quả bởi vì nóng vén y phục lau mồ hôi hình ảnh hắn hình như có cơ bục hạ mười phút sau hứa một lau tóc đi ra nhìn xem bộ mặt tựa hồ một mực không n ú c nhích tâu ngọc dao hắn nhỏ dọn dặn dò nhớ tới điều nhiệt độ một đoạn thời gian vô dụng nước hình như không có như vậy nóng có một lần dạy dỗ hắn tắm đều là tại t â ngọc dao phía trước dù sao cái k i a n năm mươi hai độ nhiệt độ cao là người đều chịu không được cũng trách không được nha đầu ngốc trắng như vậy đ o á n chừng chính là nóng đi ra nha đầu này là thật lợi hại tâu ngọc g i a o không phải trong bụng hắn run đũa tự nhiên sẽ không biết nàng lại cắt bảo chính bố trí nàng đâu nghe đến dặn d ò nàng vỗ vô gò má r ộ i lưng một cái đứng lên liếc lại cắt bảo một cái phía sau nàng quay người trở về phòng cầm ba bốn cây khăn mặt mang lên trong tủ quần áo áo ngủ vào nhà vệ sinh chỉ chốc lát sau rầm rầm tiếng nước bắt đầu văng lên để người miên man bất định h ứ một ánh mắt lập lọe có lẽ là l u ố n g mì nước trái cây hậu kình để đáy l ò n g của hắn tuân ra một ít xúc động nhưng rất nhanh cảm giác kích động này bị hắn lý tính hòa tan hắn muốn cùng nha đầu ngốc đi cả một đời đâu có một số việc mặc dù nghĩ nhưng cần khắc chế mà còn thời cơ đã đến tự nhiên nước chạy thành sông cười cười hắn quay người đem bị thay thế y phục ném vào máy giặt vào phòng ngủ hướng xuống một nắm sấp trực tiếp nhắm mắt lại mặc dù tắm rửa nhưng hắn vẫn có c h ú t n g ấ t quả nhiên hắn uống lúa mì nước trái cây so với nha đầu ngốc kém xa sau một tiếng thổi khô tóc tâu ngọc dao nhấn xuống máy giặt nước ấm nàng ánh mắt chuyển động nhìn về phía hứa một nửa đ ẩ y cửa phòng ngủ suy nghĩ một lát sau nàng đi lặng lẽ tới cửa hướng bên trong liếc nhìn hơi tối gian phòng bên trong hứa một chính nằm lì ở trên giường đang ngủ say trên khỏe môi của hắn dương tựa hồ mộng thấy chuyện gì tốt không biết vì sao lần này tâu ngọc dao có chút cấp trên nhẹ nhàng đẩy cửa ra nàng di chuyển bộ pháp vượt bờ c â m thanh đi tới hướng một bên giường nhìn xem n i ế c miệng lên t ự a n h ư làm mộng đẹp lại các bảo nàng ngồi sổn người xuống trong lúc nhất thời càng nhìn đến ngơi dại thời gian trôi qua một đêm đi qua rất nhanh dậy thật sớm ô nha còn chưa kịp đi làm liền bị thọ tử đạp một chân chỉ có thể khóc hề hề trốn tại tầng mây phía sau khóc đi đi ngượng ngùng tiếng mưa rơi từ ngoài cửa sổ chuyển đến nghe thấy âm thanh đều hứa một mơ mơ màng màng mở mắt sau một khắc cả n g ư ờ i hắn trực tiếp cứng đờ xúc cảm không đối mà còn hương vị cũng không đúng nhàn nhạt bạc hà mùi thơm từ bên cạnh chuyển đến khoe mắt q u é t nhìn cũng nghiêng mắt nhìn đến một đạo vô cùng thân ả n h quen thuộc nhà đầu nốc nàng làm sao nằm hắm trên giường chẳng lẽ tối hôm qua cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được cho nàng kéo tới tâm tư loạn、chuyển. hứa mộc trong lòng tuân r a không hiểu hay n ấ y nếu thật là dạng này hắn cảm thấy rất có lỗi với n h a đầu đốc dù sao loại này sự t ì n h có lẽ nước chạy thành sông mới đối mà không phải bởi vì l ú a mì nước trái cây cấp trên má phát sinh nghĩ đến hắn nhẹ nhàng vén chăn lên nhìn thoáng qua hô hứa mộc thật dài nhẹ nhàng thở ra y phục hoàn chỉnh mặc dù n h a đầu ngốc áo ngủ có chút lộn xộn nhưng tốt xấu vẫn là hoàn chỉnh mặc mà hắn y phục cũng đồng dạng ở trên người ngủ đến còn rất đẹp hứa mộc thầm nói trên k h ỏ môi của hắn dương nhìn xem những môi ngủ rồi phảng phất tại nổi bóng, bóng ngâm t â ngọc dao không nhịn được cười may mắn nàng không có bước lên bong bóng nước núi không phải vậy hứa mộc nói không chừng nghĩ chọc chọc nhìn chống lên thân thể tựa vào đầu giường hắn đưa tay bắt lấy mấy sợi tâu ngọc dao tóc thưởng thức ân tốt thuận hoà xúc cảm ngửi một cái có nhàn nhạt bạc hạ vị càng nhiều là thường xuyên trong phòng tám nghe được nước gội đầu hương vị cũng chính là nói nha đầu ngốc trên thân bạc hạ vị không phải nước gội đầu thật đúng là chính là mùi thơm cơ thể trong lúc suy tư hứa mộc c ả m thấy hắn hình như có chút biến thái thế mà tại chỗ này suy nghĩ nha đầu ngốc trên thân mùi thơm nơi phát ra nếu như là người bình thường một cái thơm nào ngạt mỹ nữ nằm ở bên cạnh làm chuyện thứ nhất hẳn là n h à o tới a hắn thế mà có thể n h ì n được s á c thực rất biến thái nô nhẹ nhàng tiếng rên rỉ văng lên tâu ngọc g i a o hủi hủi đầu mơ hồ mở hai mắt ra hai người đối mặt tâu ngọc g i a o kém chút nhịn không được kêu ra tiếng hỏng nàng tối hôm qua thế mà không có về phòng ngủ mình nằm lại cắt bảo trên giường tỉnh h ứ a một hít mắt vừa cười vừa nói nếu không xin cho ngươi nghỉ lần thứ nhất rất không thích t ư ơ n g a nha đầu này để người nhịn không được nghi trêu chọc mà con hắn cũng không nói dối đây đúng là hai người bọn họ sau khi thành niên Lần thứ nhất nằm cùng giường trung Ân, thứ chẳng mặc dù gối. xong ả cả. y ra a cái Cái Ngọc quái i gì gì? g Tâu tỏ mắt.、Vèo、một thành mền đem chính mình bọc thành một Veo đoạn. Ô, ô, ô. Xong, cái, chăn chính bọc dùng lại c á t bảo nói như vậy xem ra đêm qua nàng l ú ố n mì nước trái cây cấp trên thế mà chính mình chạy tới cho không nghe nói sẽ rất đau nàng hiện tại trừ có chút mơ hồ cũng không có cảm giác khác đoán chừng là đau chết l ặ n g a từ lại c á t bảo hắn liền không thể điểm nhẹ nha không một chút nào sẽ thương hương tiếp ngọc ha ha ha cái này phản ứng để hứa mộc nhịn không được cười ra tiếng nghe đến lại các bảo cản dỡ cười to tâu ngọc g i a o bóp bóp n ắ m tay cái gì ý tứ người này hình như rất đắc ý lúc này không nên quan tâm nàng an ủi nàng chiếu cố nàng sao ngâm miệng xấu hổ giống lên một tiếng tâu ngọc g i a o không hiểu cảm giác bị khuất liền xem như nàng cho không tử lại các bảo cũng không thể đắc ý như vậy nha hắn chẳng lẽ không biết nữ hải tử vào lúc này là rất mất cảm rất không có cảm giác cả an toàn sao che miệng h ứ a một kém chút nước mắt cũng cười đi ra bất quá nhìn xem nhà đầu ngóc quả thật có chút nổi giận hắn vẫn là che miệng theo lời nói nhỏ giọng nói tốt tốt, tốt ta ngâm miệng được chưa muốn ăn cái gì ta đi chuẩn bị cho người tùy tiện hư lệnh một tiếng tâu ngọc g i a o dùng chăn mền đem chính mình giấu đi nàng không muốn nói chuyện người này chính là không một chút nào quan tâm hắn được rồi hứa một thét to một tiếng nhẫn nhịn tiếp tục cười xúc động xuống xe nhìn xem coi lại thành một đoàn chăn mền hắn im lặng cười cười n h ó n chân cẩn thận ra gian phòng chờ tiến vào phòng bếp phía sau hắn gái này mới ha ha ha ha nợ nụ cười thú vị thực sự là quá thú vị nha đầu ngốc thật đúng là tin nàng cũng không biết kiểm tra một chút không mà con loại này sự tỉnh nữ sinh cảm giác Có lẽ so nghe a m sinh n rõ r à ơ n Nhà đầu kia, Cũng không thể cho rằng, nàng lạng nhưng là càng lớn. Trưng trưng A. kia. đau A. kia thể cho chết h là là đầu vui, Cái việc têu mama, 114, têu mama.、Nghe、đến bên ngoài gian phòng tiếng cười tâu ngọc g i a o lúc này xấu hổ giận dữ vô cùng nắm đấm đó là bóp lại bóp bất quá rất nhanh nàng cũng phát giác một điểm không đối lại thế nào chính mình cũng sẽ không một điểm cảm giác cũng không có mà còn làm nàng vén chân lên cũng một điểm vết tích cũng không thấy trường hợp này để nàng cảm giác kỳ quái mò lấy điện thoại mở ra thiên độ cẩn thận tìm tòi một cái đáp án rất rõ ràng nàng c u n g h ứ a một cái gì đều không có phát sinh như thế nào lại có đáp án đâu bưng tỉnh đại ngộ về sau tâu ngọc g i a o nghe lấy bên thai phảng phất đùa c ợ tiếng t cười nổi lo ngắt độc một cô bạo ngược phẫn nộ dâng lên trong lòng nàng liếc mắt nhìn hai phía không có phát hiện tiện tay đồ chơi ánh mắt hội tụ đến trên gối đầu sau đó nàng xách theo cái gối xuống giường bước kiên định bộ pháp c h ậ m r ã i ra phòng ngủ thức dậy làm gì lại nằm một lát thôi xoa xoa tựa như cười ra nước mắt khỏe mắt hứa một liếc mắt nàng tràn đầy chế nạo nhà đ ố n đốc không hổ là nhà đốc đoán chừng còn không biết vì sao hắn cười đến vui vẻ như vậy a đợi lát nữa trong tủ lạnh lật ra đến đông lạnh bánh bao h ấ p tốt lúc ăn cơm tiếp tục trêu chọc nàng đây không phải là nghĩ hứa đại thiếu ra nha tâu ngọc dao ngoài cười nhưng trong không cười một bộ vô hại bộ dáng ngăn chặn cửa phòng bếp làm a người nào có thể làm qua ngươi nha chỉ hy vọng đợi lát nữa đừng cầu xin tha thứ quá sớm để tránh rất lâu không có động thủ nàng đánh đến chưa đủ nghiện lời này mới ra hứa mộc nội tâm một cái từ ngực không thích hợp hình như mỗi lần nha đầu n ố c gọi hắn hứa đại thiếu ra tiếp xuống đều sẽ đối mặt một lần đánh tơi bời mà còn nàng hình như đem cửa lắp kín khu khu ra vẻ chấn định hò khan một tiếng hứa một c h ấ p mắt bị cười chủ động đi tới dạng này nha bản kia đại thiếu ra khen thưởng ngươi một cái thân thiết tiếng nói vừa ra hắn trực tiếp thò đầu chép miệng khắc ở tâu ngọc dao trên mặt sau đó tại ngu ngơ nháy mắt hai tay hướng phía trước một chảo ô m nàng trực tiếp dạo qua một vòng tâu ngọc dao chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng lại hoàn hồn chính mình đã bị rời đến trong phòng bếp mà lại các bảo thì là hoảng hốt chạy bừa hướng phòng ngủ chạy đi vái vái sao hứa một tràn đầy đầy ý phát ra lớn tiếng đùa cận muốn đánh người nha đầu ngốc ngươi còn mần lắm nha cho lão tử đứng đến tâu ngọc g i a o tức s ù i b ấ t mép một cái gối trực tiếp ném tới tinh chuẩn t r ú n g đích nên đến mới vừa chạy đến cửa phòng ngủ hứa một một cái lắc lư ngay sau đó vừa rồi phát sinh tất cả tại tâu ngọc g i a o trong đầu qua một lần nàng cả người nhất thời nổ cùng con lão hổ đồng dạng trực tiếp đuổi theo động tác nhanh chóng để chạy trước một bước hứa một có chút luôn cuống sớm biết hắn liền không d i cận tốc độ này hình như không kịp đóng cửa quả nhiên liền tại hứa một đóng cửa nháy mắt t â ngọc dao đã đi tới trước cửa phòng ngủ đông nhiên hướng phía trước v à chạm lực lượng mạnh mẽ chuyển đến h ư ớ n g một sợ đập nàng chỉ có thể bị động bung tay bất quá theo hắn bung tay tâu ngọc giao thân thể cùng viên đạn pháo đồng dạng đập vào trên người hắn hai người lúc lên lúc xuống tại trên mặt đất lăn thành một đoàn lao hổ không phát huy ngươi làm lao tử là con n h o bệnh chết tiện nhân người cái thai anh em vợ có phải là ăn no dỗi việc liền biết phạm tiện đánh chết ngươi cái chết tiện nhân vừa vặn đem h ư ớ n g một đè ở dưới thân tâu ngọc giao nhặt lên bên cạnh c ạ c gối chính là dừng lại đập đoạn từ lại các bảo có hắn dạng này nói lung tung sao chưa từng xảy ra liền không có cách nào nói còn cố ý nói đến như vậy thật liền biết đùa nàng chơi hai tay che chở đầu hứa m ộ t mỉm cười xuyên thấu qua cánh tay k h ẽ hở đánh giá nha đầu ngốc quả nhiên bất kể thế nào nhìn nàng dâu vẫn l à như vậy để mắt cùng cái móc áo giống như cho dù là áo ngủ nha đầu này nhìn qua cũng có khác một hương vị mà còn cái gối nệ người thua thiệt nàng nghĩ ra cái này có thể đau nếu không tiếp tục t r e o chọc nha đầu này hứa m ộ t rất nhanh trả giá hành động ôm đầu tiện hề hề hô như thế chút khí lực ngươi cho ta gãi ngơ đâu có cái lực hơi cơm không à, à, à. câu nói này c h i t để điểm bạo tâu ngọc g i a o nàng phát ra một tiếng k i n h người kêu to phía sau cái gối vung vẩy tần số lập tức đ ể cao phanh phanh phanh tiếng vang không dứt bên hai t h ư ợ n h ư một khúc chưng ơ nhạc bất quá cũng đã s ớ m nói cái gối nệ người căn bản không đau nằm hướng một nếp miệng lên không tự giác lộ ra hưởng thụ nụ cười thoải mái chính là cảm giác này không phải tâu ngọc g i a o bại cái gối nệ hắn còn không yêu thích đâu lao tử đánh chết n g ư ờ i khoe mắt liếc qua quét đến hướng một biểu lộ t â ngọc dao trong mắt lộ ra nồng đậm sắc khí nàng tâm hung ác lại đập một cái phía sau đông nhiên túi đầu cắn một cái tại trên cánh tay nga ô hứa một khoe miệng có giật phát ra một tiếng h é t thảm nhìn xem ghé vào trên người hắn gắt gao không há mồm tâu ngọc dao khóc không ra nước mắt miệng tiện để ngươi miệng tiện thật tốt cái gối x o a bóp cần phải ép nàng nói chuyện lần này tốt nha đầu ngốc cắn vào năng lực có thể so với một đầu thành niên sợ bạo long cần phải đau đớn mới biết được hối hận cùng lúc đó phát giác được hứa một không dãy rủa nữa tâu ngọc dao trong mắt lóe lên dạo h o ạ n nàng hít mắt từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ hỏi lớn mai sai thô chỗ nào đâu ta không nên lắc lư ngươi không nên đùa ngươi biển có mai có dọa đâm không có ta hứa mộc thề với trời lại có lần sau nữa liền để ngươi cắn chết ta hứa mộc dựng thẳng lên bốn cái ngón tay mở mắt nói xong nói dối không có lần sau làm sao có thể thật tốt nha đồn đốc không đ ù a sinh hoạt còn có ý nghĩ sao túi người tâu ngọc giao tự nhiên không biết hứa mộc đ ấ y lòng đã bắt đầu nghĩ đến lần sau trong mắt nàng hiện lên hài lòng thân sắc bất quá cũng không muốn cứ như vậy b u ô n g tha cái này lại các bảo cho nên nàng tiếp tục hỏi a cái này t ử xưng nói gì ngươi nói ta nghe ngươi vẫn như c ũ bị cắn hứa mộc chỉ có thể theo nàng hướng xuống tiếp cái gì kêu tỉ tỉ tỉ tỉ nói cô n ã i n ã i ổ sai cô n ã i n ã i ta sai rồi hứa một há mồm giống to k ê u đến cam tâm tình nguyện k ê u ma ma ân đang chuẩn bị mở miệng hứa một tranh thủ thời gian dừng lại ý gì hắn chưa từng nghe qua a nha đầu ngốc để hắn kêu cái gì phát giác được hứa một không có kêu r a miệng tâu ngọc dao trước mắt điểm nhiên như không có việc gì bưng lòng r a miệng thử lại có lần sau nữa ta cắn chết ngươi nàng trình lý một cái tùy ý, tự mình đứng lên một bộ không chấp nhận với hắn g á n dấp sau đó tại hứa một cổ quay trong tấm mắt nàng mắt không hề cảm xúc nhặt lên cái gối ném về trên giường chính mình thì là q u e n người ra gian phòng phía sau chui trở về phòng ngủ của mình phanh đống nhiên đóng lại cửa lớn phát ra một tiếng v a n g trầm cũng để cho hướng một hồi thật lại h ả o ra hỏa hắn xác định chính mình không nghe lầm nha đầu ngốc vừa rồi chính là để hắn kê u mụ ta ít ít ít nàng còn có cái này đam mê thật biến thái nha vốn cho là hắn liền tính biến thái kết quả núi cao còn có núi cao hơn không phải người một nhà không vào một cửa chính thôi có cơ hội hắn cũng muốn để nàng kê ờ chứ một trăm mười lăm hỏng chỉ số q không đủ dùng chứ một trăm mười lăm hỏng chỉ số q không đủ dùng trốn vào trong phòng tại cửa đóng lại nháy mắt tâu ngọc g i a o mặt nháy mắt đỏ lên lỗ thai cũng bắt đầu nóng lên nàng nàng vừa rồi đến tội u cùng làm cái gì nha tốt ngượng ngủng từ lại cắt bảo sẽ không cho là nàng là biến t h á i a song song nàng thục nữ hình tượng sụp đổ lại cắt bảo sẽ không muốn nàng a v ù mặt tâu ngọc g i a o một đầu đập vào trên giường thân thể của nàng khuất phục q u ấ n lại tại trên giường giống như côn trùng đồng dạng lăn qua lăn lại đầu loạn thành một đoàn không được nếu không đi ra đánh hắn một trận a đông nhiên nàng dừng động tắt lại ánh mắt hiện lên một sợi hung quang sau tiếp tục nói thầm nghe nói sau đầu bị trọng kích sẽ ngắn ngủi mất chi nhớ chỉ cần để hắn quên liền tốt lập tức nàng ánh mắt chuyển động l i ế c nhìn một vòng phía sau dừng ở bị vải trắng che lên giá vẽ bên trên độ cứng thích hợp mà còn trọng lượng cũng rất thích hợp tìm góc độ dẫn đầu bên trên hẳn là sẽ ngất thật lâu đ ấ y lòng âm thầm tính toán tâu ngọc dao trong mắt hung quang càng tràn đầy bất quá một giây sau nàng lại n ụ trí ghé vào chiếc giường làm sao có thể nha chứ không nói có thể thành công hay không liên tính thật giỏi đến thông nàng cũng không xuống tay đ ư ợ ca nàng lại không phải người ngu còn không muốn cùng lại cắt bảo t u ấ n tình đâu thứ này nện sau đầu hậu quả trừ ăn bữa tiệc còn có cái gì bên kia ngoài phòng hứa mộc tự nhiên không biết nha đầu ngốc lúc này đã có giết người diệt khẩu ý nghĩ hắn trở về phòng bếp đem hấp tốt bánh bao bưng lên bàn lại nấu xong bát cháo phía sau đi tới tô ngọc giao phòng ngủ gõ cửa một cái ăn cơm khẽ gọi một tiếng phía sau hứa mộc đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống vừa rồi phát sinh hắn không có ý định ngưng dù sao mới bị cắn một cái nếu là hắn lại tìm đường chết nói không chừng nha đầu kia sẽ sinh ra cùng hắn đồng quy vụ tận ý nghĩ dù sao nữ hải t ử ra mặt mỏng nhà nghe đến tiếng đập cửa ngay tại trên giường lăn lộn tâu ngọc g i a o dừng lại suy nghĩ một chút nàng ra vẻ chấn định đứng dậy đem áo ngủ đổi mở cửa phòng ra liếc nhìn phát hiện hướng một tựa hồ không có ý định nâng chuyện vừa rồi phía sau nàng cười cười ra vẻ chấn định đi đi ra di chuyển ư u nhã bộ pháp tâu ngọc g i a o sắc mặt bình thản c h ậ m r ã i ngồi xuống bên cạnh hắn liếc nhìn trên bàn bánh bao cùng b á t cháo nàng bưng trên bàn bát đặt ở bên miệm nho nhỏ nhất một miếng thự như một vị chân chính phụ nữ sau một khắc khoe miệm nàng run rẩy cố nén phun ra ngoài xúc động đem trong miệng bắt cháo nuốt xuống thật nóng trả thù cái này nhất định là trả thù từ lại các bảo nàng không liền nói nói nha thế mà còn đối nàng bố trí c ặ b ấy không nóng hứa m ộ t giật nảy mình hắn xem xét mắt tâu ngọc g i a o lại nhìn một chút trước mặt mình bác hào ra hỏa biểu lộ quản lý n h ư u như vậy sao mới vừa nấu đi ra bắt cháo trực tiếp như thế một cái thế mà đều không có phun ra ngoài chẳng lẽ thật đúng là không nóng không nóng tâu ngọc g i a o gật đầu nói đến giống như thật hứa mộc hoài nghi nhìn xem nàng nhìn không được đem bắt nâng lên thăm dò tình uống n ộ t ngụn a a non g n ó n g nóng một cái nôn về trong bát hứa một le đầu lươi trận trắng mắt ha ha ha nên xui xẻo nhìn thấy hứa một bộ dạng một mực trang chấn định tâu ngọc dao lộ ra nụ cười vừa rồi nàng kém chút bị bỏng chết nếu không phải vì để lại các bảo cũng nếm thử tư vị này nàng đã sớm phúc ra người này biết do nóng cũng không nói sớm một chút bất quá lại hiểu lầm hắn nhà ai bố trí cảm ấy chính mình sẽ còn chúng chiêu nhà hứa một lẽ lưỡi liếc mắt đáng ghét hắn thế nào cũng thay đổi cho váng rõ ràng là chính hắn lỗ cơm nóng không nóng hắn còn có thể không biết kết quả đây nha đầu ngốc nói cái gì hắn liền tin cái gì tâu ngọc giao nhiều người thông minh gặp phải hắn sự tình liền sẽ biến thành một cái n h a đầu ngốc chính mình nhiều thông minh kết quả gặp phải n h a đầu ngốc cũng sẽ đi theo thay đổi ngốc quả nhiên tình yêu sẽ để cho người chỉ số q thay đổi thấp thật đúng là không sai sau một lát tâu ngọc giao cười đủ rồi cái này mới kẹp lên một cái bánh bao nói đến tỉ tỉ cho ngươi thổi xuống ăn bánh bao liền không nóng à. nàng cũng dỗ tiểu hài đầu dạng đem bánh bao đi tới lại các bảo có phải là cố ý bị nóng liền vì dỗ dành nàng vui vẻ đâu nàng không biết nhưng nàng biết một chút đó chính là lại cắt bảo trong lòng chứa nàng hứa một cười cười cắn một cái vào bánh bao nguyên lành nai g nuốt lấy nuốt vào cho cười hắn có thể thật cùng nàng dâu sinh khí hắn chẳng qua là cảm thấy sự thông minh của hắn hình như có chút không đủ dùng tiếp tục như vậy về sau trời mưa xuống cũng không biết hướng trong nhà chạy a bữa cơm này l i ê n tại hứa một suy nghĩ lung tung cùng với tô ngọc g i a o ném uy bên trong kết thúc người tốt chưa r ử a chén đ u a xong tô ngọc g i a o xoa xoa tay kêu một tiếng chơ một chút nhà vệ sinh hứa một chuyển đến kêu gen ai biết chuyện ra sao ăn cơm xong cũng không lâu lắm bụng liền cùng rời sông lấp biển đồng dạng không chịu yên tĩnh n g ư ờ i nhanh lên a bị một rồi đi đến cửa nhà vệ sinh phía trước tô ngọc g i a o lo âu gõ cửa một cái hai mươi phút hắn không có sao chứ nếu không cho hắn xin phép nghỉ nghĩ đến nàng lấy ra điện thoại mở ra t h i ê n đ ộ tì v ò i một cái cơm sáng phía sau đau bụng nguyên nhân cái gì l o é t dạ dày a viêm tụy cấp a loại hình càng xem càng để người lo lắng không thể nào tuổi con trẻ lại cắt bảo liền chuẩn bị để nàng thủ h o ặ quả lập tức yếu ớt trả lời hứa một sắc mà tảm đạo xoa xoa chậm dại đứng lên sau một khắc thân thể của hắn n h o á một cái kém chút không có đứng vững ngươi thế nào muốn hay không đi bệnh viện xem một chút đi gặp cửa bị mở ra tâu ngọc giao tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn đề nghị bộ dạng này làm sao có thể không cho người ta lo lắng nha không có việc gì không có việc gì hứa m ộ t lắc đầu vỗ vỗ cánh tay của nàng đã tốt nhiều mặc dù còn có như vậy đâu đâu không thoải mái nhưng càng nhiều hơn chính là ngồi s ồ n quá lâu dù chân được thôi ngươi có vấn đề nhớ tới nói oán trách nhìn hắn một cái tâu ngọc giao vội vàng đỡ hắn ra ngoài xuống lầu tám giờ bài tập buổi sớm hiện tại đã bảy giờ bốn mươi nếu không phải buổi sáng lên được sớm hai nàng nói không chừng đã trễ rồi quả nhiên chờ bọn hắn trở lại trường học cầm cẩn thận sách giáo khoa tiến vào phòng học vừa vặn đến tám giờ cũng liền so lao sư trước thời hạn một bước vào cửa hai người tách ra phân biệt chạy hướng về phía riêng phần mình bạn cùng phòng trước thời hạn chiếm chỗ chống ngồi xuống h ứ a m ộ t trực tiếp nửa ghé vào trên bàn bộ này biểu hiện để vốn muốn nói phùng đào mấy người trực tiếp x ử n g sốt bọn họ cẩn thận quan sát một cái cái này nha sắc mặt tảm đạm vừa rồi sau khi vào cửa còn bị đỡ lại thêm lùi bất phủ p h i m phẳng phất cùng không còn khí lực đồng đạo tối h hôm qua có chút ý tứ a ngâm miệng ta đây là ngồi sổm lâu dài liếc mắt muốn nói lại thôi mấy người hứa m ộ t vội và nói nếu như không giải thích nhìn xem mấy người biểu lộ liền biết không biết đ ấ y lòng thế nào bố trí hắn đâu a nguyên lai、like、là ngồi sổm lâu dài nhà ba người t r ă m miệng một lời mắt lộ ra dị sắc gật đầu minh bạch bọn họ đều hiểu loại này run chân biểu hiện xem xét chính là đi v ê đút cờ ngồi sổm lâu dài nhà nhà mình huynh đệ bọn họ không tin còn có thể tin ai đây chương một trăm mười sáu nghỉ trưa chương một trăm mười sáu nghỉ trưa bên kia t â ngọc dao ngồi xuống nháy mắt bị bao bọc vây quanh to gan nhất tiêu manh manh trước mắt cười hì hì trực tiếp hỏi l à g cái dạng l à g cái dạng tiểu dao dao nhìn với mặt mày tỏa sáng bộ dạng tư vị có lẽ rất không thể a nàng trứng mắt nhìn lộ ra một bộ vẻ hiếu kỳ vây một tiếng tâu ngọc dao trực tiếp đỏ bừng cả khuôn mặt t r ừ n g lớn hai mắt nàng không nghĩ tới nàng bạn cùng phòng thế mà to gan như vậy lời này nàng là thế nào nói ra khỏi miệng nhà nhỏ giọng một chút xem như đại tỷ liễu như quỳnh chóng mắt hơi hít nhìn tiêu manh, manh một cái lập tức cái sau bịt miệng lại không có cách nào xem như phòng ngủ lắp đại vị này dài đến liền cùng nữ vương đồng dạng chỉ cần không nói tiếng địa phương cái kia k h í chàng gần như đủ để đẻ chết người tông ngọc giao cảm kích liếc nhìn nàng quỳnh tỷ đang muốn mở miệng giải thích không ngờ một giây sau bên cạnh trần hồng nói lời kinh người nói giao giao ngươi vẫn là muốn tiết chế một điểm mặc dù ta không hiểu cảm giác kia nhưng bạn trai ngươi hướng một là bị ngươi đỡ đi vào à thời gian ngắn còn tốt giải tổn thương thân thể lời này mới ra tông ọ c giao tựa như một bộ pho tượng trực tiếp cứng nờ chơi ạ nàng thế nào cảm giác giải thích không thông vì sao một cái hai cái đều cho rằng nàng thật làm điểm cái gì nha ánh m ắ tông rời đi.、Tâu、ngọc giao ánh tranh nhìn thủ thời gian bụng miệng nàng lại sau đó nàng hít một hơi thật sâu thật tốc đem nàng cùng hứa mục chạy đi về sau sự tình nói một lần trọng điểm cường điệu hai nàng chỉ là không cẩn thận ngủ ở cùng một chỗ chẳng xảy ra cái quái gì cả a ba người chăm miệng một lời t r ậ t nhẹ gật đầu ngươi lén lút nhìn hắn tiêu manh manh hít mắt cười hì hì nói không cẩn thận ngủ rồi liền cùng hắn nằm ở cùng một chỗ chân hông gật đầu một bộ tin bộ dạng ân chẳng xảy ra cái quái gì cả cuối cùng từ liệu như quỳnh bổ sung một kích cuối cùng nha b n g mặt tâu ngọc giao trực tiếp ghé vào trên bàn xong trong sạch của nàng hủy hoại chỉ trong chốc lát đều do lại các bảo hắn làm gì ngồi sồm lâu như vậy nhà vệ sinh vẫn là chống đỡ không đi bệnh viện nếu là cho hắn suy nghĩ nàng làm sao sẽ giải thích không thông nhìn xem nằm xuống tâu ngọc g i a o tiêu manh manh ba người đối mặt khoe miệng ngăn không được d ư n g lên cũng không lâu lắm bài tập buổi sớm lao sư từ ngoài cửa đi đến là vị mang theo kính mắt trung niên nam nhân hắn liếc nhìn sắp ngồi đầy phòng học bắt đầu điểm lên tên rất nhanh vừa giữa trưa đi qua đám người bầy lần lượt rời đi về sau hứa một cùng vương kiệt lên tiếng chào hỏi đứng dậy hướng tâu ngọc g i a o bên kia đi đến vương kiệt mấy người cười cười từ cửa sau chạy ra ngoài tiểu dao dao tướng công của ngươi tới tiêu manh, manh phát hiện hứa một tranh thủ thời gian cho cái ánh mắt tiếp vào ám thị ân h ồ n đều do lại cắt bạo b u n i sáng tiểu n âm ộ thanh tiếng, nói thẩm a ân đều do lại ế cắt nhìn hứa m bạo buổi sáng bàn, tiểu âm thanh nói thẩm ân đều do lại cắt bạo buổi sáng tiêu chảy ta làm sao vậy hứa một không nghĩ ra gãi gãi đầu cái này dán dấp thế nào nhìn qua cùng thẹn thùng đồng dạo chẳng lẽ nàng bạn cùng phòng cùng ba cái k i a hố hàng đồng dạng rêu cực nàng ánh mắt hiện lên trêu tức hứa m ụ c đứng dậy đem nàng đầu lột ôi ôi ôi nữ hiệp ngươi đây là thẹn thùng sao nhìn xem nàng hứa m ụ c chen l ấ n cái khuôn mặt t ư ơ i cười n ế u mày tiếp tục nói cái này có cái gì nha các nàng đây là ghen ghét h i ể u không không phải vậy vì sao nói chuyện đều vị chua nói không chừng nha các nàng ở sau l ư n g răng đều nhanh c ắ n nát tựa h như d ạ n g này nhìn xem hứa m ụ c làm quái lộ ra răng dùng sức mải mải làm ra biểu lộ t â ngọc dao phốc một tiếng một cái nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng cái gì lại các bảo muốn hay không như thế đổi nha hắn nghe răng trận mắt bộ dạng thật là xấu xí sau đó tông ngọc g i a o nụ cười m ộ thu t dùng khỏe mắt liếc qua nhìn chằm chằm h ứ a m ộ c nhìn hắn còn có thể có nhiều không hợp t h ó i thưởng chằm chằm h ứ a m ộ c giang tay ra thu hồi biểu lộ hắn ánh mắt ôn u sờ lên tông ngọc g i a o đầu phía sau đem tay của nàng giữ chặt đi thôi nên đi ăn cơm buổi chiều khóa hơi trễ chúng ta ăn cơm xong còn có thể nhắm mắt một chút ngủ trưa mà còn lại không đi nhà ăn đoán chừng đều không có chúng ta phân nhi không có ý nghĩa không thấy được tiếp tục hắn làm quái tông ọ c dao lấy mắt đi thôi đi thôi ngươi chỉ có biết an đoán trách đập h ứ a một một cái nàng hai tay r ỗ i một cái khoác lên h ứ a một rất nhanh hai người bọn họ tại nhà ăn đối phó xong cơm trưa tại trở về phòng ngủ ngủ hay là đi thư viện nằm sấp nằm sấp hai lựa chọn ở giữa hai người lựa chọn cái sau bọn họ cảm thấy thư viện ngủ trưa khẳng định so ký túc xá thoải mái hơn ân mới không phải nghĩ nhét chung một chỗ ở lâu thêm vẫn ký rất không tệ buổi trưa thư viện người không coi là nhiều h ứ ớ một hai người mang theo bản bút ký rất nhanh tìm tới chỗ trống ngươi ngủ đi tà mã một lắc chữ đem t â ngọc dao chen tại nơi hẻo lánh hứa một r a hiệu nàng nắm sấp trước h i ế p mắt một hồi sau đó hắn lấy ra đặc biệt mang cái gối nhỏ đặt ở tâu ngọc dao trước mặt trên bàn lại thả xuống bản bút ký điểm mở tác giả hậu trường xem xét lên số liệu rất không tệ con đính vẫn như c ũ ổn định trường hợp này hạ tiền m ấ n bút để túi bên eo của hắn phình lên đã vượt qua lao hứa nhiều năm như vậy cố gắng đánh liều kết quả tâu ngọc dao gật đầu nàng dùng hai tay đệm lên đầu dùng khỏe mắt quan sát đến hướng một cái góc độ này có thể rõ ràng quan sát được lại các bảo so với ngay mặt gó má của hắn nhìn qua càng thêm lập thể ân cũng càng thêm nhiều soái mà còn hắn sẽ còn viết tiểu thuyết trọng yếu nhất chính là đối nàng rất tốt người cũng ôn nu chú đáo nghĩ tới đây tâu ngọc g i a o đấy lòng tuân r a nồng đầm vui mừng còn tốt cái này lại cắt bảo sớm đã bị nàng phát hiện đồng thời nàng tỉ mỉ giấu đi nếu không còn không biết có bao nhiêu người cùng nàng cấp đâu làm sao vậy phát giác được tâu ngọc g i a o không ngủ hứa mộc quay đầu khẽ hỏi nha đầu này còn chưa ngủ nghĩ cái gì đâu tổng sẽ không lén lút tại nhìn hắn a hắn có như vậy c h ă m n h ì n không chán ngủ ngủ lúc lấy đầu t â ngọc dao bị thai trộm chung nhắm mắt lại không hiểu rõ vì sao nàng có loại hoảng sợ cảm rất đâu nhìn mình bạn trai chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao nghĩ đến tâu ngọc g i a o lại mở mắt mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem tâu ngọc g i a o cổ quái bộ dạng hứa mộc nhịn không được nếp miệng lên phát họa ra một vệ t mỉm cười n h a túi người nhẹ nhàng mổ nàng một cái mấy giây sau mang theo nhàn nhạt bạc hà mùi thơm hứa mộc thu hồi đầu nhanh ngủ đi buổi chiều còn có lớp đâu chương một trăm m ư ơ i bảy n g ư ờ i cứu sùng n ắ n g a chương một trăm m ư ơ i bảy n g ư ờ i cứu sùng nàng a t â ngọc dao khỏe miệng mỉm cười nhẹ nhàng nhắm mắt lại lần này là thật ngủ nghe đến bên cạnh tiếng hít thở thay đổi đến đều hứa mộc vô ý th người vốn là không nhiều thư viện lúc này đặc biệt t i ê n tĩnh trừ thỉnh thoảng vang lên l ậ t sách t â m thanh gần như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nhìn xem khi mắt gục xuống bàn dịu dàng ít nói vô cùng tâu ngọc dao hứa một cười cười nhẹ nhàng đưa tay ra chỉ tại trên mặt của nàng điểm một cái cơ hồ là nháy mắt tràn đầy cô la gen rổ tê in phía trên trào ra một cái ngón tay cái lớn nhỏ điểm đỏ rất nhanh cái này lao hồng nhuận tiêu tán cả khuôn mặt trừ miệng môi lại khôi phục trắng như tuyết mềm dẻo xúc cảm cùng với làn g a tại l ư c đạo bên giới biến hóa trạng thái để hứa một ngạc nhiên hắn điểm chính mình thời điểm Cũng k hô hô. hắn tử trong túi lấy ra điện thoại đem cửa chấp âm thanh đóng lại phía sau xấu xa đưa tay trái ra lấy người thắng tư thế yếu đ ấ t bóp lấy tâu ngọc dao phần gáy sau đó xê dịch đầu cho chính mình cùng nàng tới tấm ảnh chung không sai hứa một thỏa mãn gật đầu đem bức ảnh chiếu lâu dài giữ gìn tại tiểu tướng sách thời gian thong thả trên tầng mây khóc không ngừng ô nha xoa xoa nước mắt bắt đầu tỏa sáng đạo đạo kim quan xé nát tầng mây tại ở mất đại địa bên trên lưu lại từng chùn của sáng liếc nhìn thời gian hứa mộc vươn tay nhẹ nhàng nắm tâu ngọc dao xuống m ũ i nô tâu ngọc dao phát ra mềm dẻo k ê u trên nàng luốt u ố t cái mũi hơn d ỗ i chừng mắt liếc chính thu trở về tay hứa mộc h ọ c lại các bảo trực tiếp gọi nàng không tốt sao tỉnh rồi nhìn xem tâu ngọc dao dội ra lưng mỏi hứa mộc cười nói cách lên lớp còn có hai mươi phút muốn hay không đi rửa cái mặt tâu ngọc dao gật đầu nàng rủi rủi mắt vành mắt phía sau t h trong túi lấy ra mấy túi khăn lớp rất nhanh thu thập xong hai người trở lại văn học viện tìm tới phòng học lần này v ư ơ n g kiệt mấy người cùng trần hồng đám người đều là ăn ý ngồi xa xa xem xét chính là không nghĩ q cái dày bọn họ thế giới hai người hứa một cười nhạt một tiếng loại này kết quả chính hợp hắn tâm ý cho nên hắn dắt tâu ngọc giao tại mọi người kinh ngạc lại ánh mắt hâm mộ bên trong tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống so với buổi sáng buổi chiều chương trình học càng thêm chặt chẽ lại thêm mới vừa khai giảng gần như mỗi môn khóa lao sư đều sẽ điểm danh nhận một cái học sinh bất quá còn tốt hứa một cùng t â ngọc giao chương trình học cũng không nhiều cần càng nhiều là đại lượng đọc mà còn hai người bọn họ lại không có ý định thi nghiên cứu liền càng nhẹ nhõm đây cũng là hứa mục vì sao điền bảng nguyện vọng lúc liền nắm g chuẩn cái này chuyên nghiệp nguyên nhân không những thời gian nhàn rỗi nhiều đại lượng đọc đối với hắn cũng viết sách có trợ giúp lúc này bên cạnh tâu ngọc giao để điện thoại xuống trà sát hắn hỏi lại các bảo ngươi muốn gia nhập xã đoàn sao vì sao đột nhiên hỏi cái này hứa mục sững sờ quay đầu liếc nhìn nàng nô manh manh nàng hỏi ta hỏi nếu không để ta muốn bồi nàng cùng đi vũ đạo xã dừng một chút t â ngọc giao lộ ra khuôn mặt tươi cười tiếp tục nói hhh nàng nói ta dáng người rất tốt nếu như học một chút khiêu vũ nhất định có thể đem ngươi mê đến đầu vóc tròn vắng thế nào lại cắt bảo ngươi có muốn hay không khăng k h a n g nàng âm thanh thay đổi đến nũng điệu nháy mắt tràn đầy rụ hoặc hứa m ộ c nuốt n g ụ m nước bọt trong đầu không tự chủ được đưa vào huấn luyện quân sự lúc tiêu manh manh lúc khiêu vũ đợi bộ dạng hình như nếu như là nha đầu ngốc nhảy lời nói hắn có lẽ ngăn không được ra trái tim nhỏ bẽ bịch này loạn kém chút liền không có nhịn xuống rụ hoặc được rồi được rồi hứa mục lắc đầu giải thích nói ngươi không phải một lần nữa bắt đầu vẽ tranh sao còn không bằng đi vẽ tranh xa đâu hoặc khiêu vũ ta cảm giác ngươi có lẽ không có nhiều thời gian như vậy t ân u g Giao g ọ c suy n hắn ĩ một mình chút. Phát hiện lại các bảo nói đến thật các chính hiện không đúng lại nói sai, đến cũng là bảo b t t đầu kiếm i ề Gia nhập vũ đạo xã, có chút được không nhập Ấn. Hắn chút vũ đạo được xã, có mất. bù làm sao biết chính mình một lần nữa vẽ tranh ngươi lén lút vào phòng ta t r ứ n g to mắt tâu ngọc giao lộ ra hủy khuất biểu lộ thật tức giận rõ ràng còn không có chuẩn bị nói kết quả lại các bảo thế mà đã biết a nhìn xem nàng hứa một g á i gãi đầu đây không phải là đang nói chuyện xã đoàn sự tình nha làm sao kéo tới lén lút vào phòng nàng mà còn hắn cũng không có đi qua nha chứ vừa tới bên này thời điểm hỗ trợ thu thập một chút đồ vật trọng yếu nhất chính là n h a đầu ngốc ngày hôm qua đều chạy hắn trên giường hắn đều không nói cái gì đâu a cái gì n g ư ơ i nếu là không tin bảo thế nào biết ta một lần nữa bắt đầu vẽ tranh t r ừ n g hai mắt tâu ngọc giao con mắt hiện ra hơi nước thật tức giận mà còn bị khuất nàng rõ ràng tính toán cuối tuần này chờ ký tên tiền tới sổ phía sau cho hắn một ngạc nhiên kết quả lại bị phát hiện từ lại các bảo thật tốt quá đáng nha bảo bảo ta sai rồi nhìn thấy trong mắt nàng hơi nước hứa một không có quản chuyện gì xảy ra trực tiếp mở miệng hắn tự lấy ra khăn giấy g i ú p xoa xoa khỏe mắt sau đó thần tốc giải thích nói ta không có lén lút đi vào mà còn nha đầu ngốc ngươi biết không là chính ngươi bại lộ từ lao ra trở về không hiểu bận rộn trước khi vào học mấy ngày tinh thần hề vải bộ dạng ta nếu là cái này đều không phát hiện được liền thật thành đồ đần ngay vậy tâu ngọc dao chột dạ nhìn hắn một cái sau đó nàng lại có chút không cam lòng giảng đạo vậy ngươi liền không thể làm không biết sao nhân ra còn chuẩn bị cho ngươi niềm vui bất ngờ tới nho nhỏ nghĩ linh tinh để hướng một đáy lòng sao động đến k h n g được nha đầu ngốc cũng quá đáng yếu a nếu không phải ở phòng học hắn đều muốn cho nàng ôm n g ư ợ c bên trong thật tốt t ấ p t ấ p kinh hỷ chẳng lẽ nha đầu ngốc còn kiếm đến tiền giả vờ không biết hình như có thể làm a diễn b i c t nha cũng là hắn sợ trường cho hay ừ nháy náy mắt hứa một vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm chúng ta mới vừa nói gì sao bộ răng kia phản p h ấ t thật tâu ngọc giao thấy thế hít mũi một cái hài lòng gật đầu không sai vừa rồi các nàng chỉ là đang nói chuyện xã đoàn sự t ì n h mới không có nâng nàng vẽ tranh vấn đề vậy con ngươi muốn hay không vào xã đoàn hé miệng cười một tiếng t â ngọc giao phản phát quên đi sự tỉnh vừa rồi hỏi ta k hắn ô n định đoàn. g có ý Hứa vào xã đoàn. Hứa một lớp một cái. Chuyện này, hắn đã sớm đã suy nghĩ kỹ đó chính là không gia nhập xã đoàn hay là hội học sinh gia nhập xã đoàn là hứng thú cũng không phải là cần phải hắn h ứ n g t h ú là đọc điểm này gia nhập hay không xã đoàn đều có thể lại thêm bản thân lựa chọn cái này chuyên nghiệp chính là vì có càng nhiều thời gian nhàn rôi đến viết sách có càng nhiều thời gian cùng nha đầu ngốc ở chung một chỗ còn có xã giao cái này một khối kỳ thật hoàn toàn không cần thiết người cả một đời có mấy cái nói chuyện hợp nhau cũng đã đủ rồi Cùng hắn lãng phí thời gian làm chuyện vô dụng tình cảm còn không bằng suy nghĩ một chút buổi tối ăn cái gì cuối tuần đi chỗ nào chơi hay là tìm địa phương cùng nha đầu ngốc r á n r á n đâu loại này lẫn lộn đầu đôi sự tình hắn mới sẽ không làm chương một trăm mười tám đi dạo chương một trăm mười tám đi dạo nô、no, vậy ta cũng không đi n g h e xong hứa một giải thích tâu ngọc g i a o cười lập ra sách giáo khoa lúc đầu còn tưởng rằng lại cắt bảo sẽ thích đâu nếu là hắn thích chính mình cũng không phải không thể lấy dành thời gian học một chút dù sao hiện giai đoạn tìm nàng ước chừng bản thảo không nhiều coi như tương đối có thời gian hứa một gật đầu lực chú ý rời đi đặt ở lão sư trên bục giảng bên trên buổi chiều đi qua rất nhanh dính nhau ăn cơm xong lại lên tự học buổi tối hai người tách ra riêng phần mình trở về phòng ngủ rất khéo chính là trong phòng ngủ ba cái g i a hỏa cũng nâng lên xã đoàn sự tỉnh xem như lão đại vương kiệt chuẩn bị gia nhập hội học sinh lão nhị phùng đảo một m ắ t hèn mà nói hắn muốn đi đảo viên câu lạc bộ văn học bởi vì căn cứ hắn điều nghiên trong này học tỷ rất nhiều đều tràn đầy tài trí cùng thư nhã phù hợp khí chất của hắn đến mức trần hạo tiểu tam thì là rất tự nhiên quyết định gia nhập h niệm xã ân vị k i a t h ư ơ n g m ộ học viện việt hoa tên là trần thục đình năm thứ ba đại học học tỷ chính là A n nỉm xã xã trường mặc dù hướng một cường điệu hắn không có ý định gia nhập xã đoàn nhưng tại ký túc xá ba người mãnh liệt yêu cầu b ê n d ư ớ i hắn vẫn là đáp ứng bọn hắn cùng đi nhìn xem phía sau dù sao cuối tuần sự tình đi xem một chút cũng được vừa vặn ước trường nhà đồng đốc rất nhanh thời gian đi tới thứ bảy buổi sáng xã đoàn tuyển dụng này g khí trời tốt không tính quá nóng mấy người đi tại trong trường xã đoàn tuyển dụng vị trí nhìn đến có chút hoa mắt trong đó là người ta chú ý nhất liên thuộc về vũ lão xã và văn học xã vũ đạo xã tất cả đều là chút nóng bỏng thiếu nữ chính n g à y kinh bạo vũ đạo để người không nỡ rời đi trong mắt hứa một còn nhìn thấy một vị người quen mới vừa gia nhập xã đoàn tiêu manh manh đến mức câu lạc bộ văn học tuyển dụng đều là chút cổ phong học tỷ các nàng mặc hát phục trên đầu mang theo các loại châm gài tóc đồ trang sức phong vị m ư ợ i phần hứa một nhìn đến không ngừng gật đầu cảm giác này nhã thực sự là quá nhã đ ô n g nhiên liền có loại mang n h a đống ố c cùng nhau gia nhập câu lạc bộ văn học xúc động nàng mặc vào những n à y không được sướng chết người nha phùng đào nhìn thấy hắn ngưỡng mộ trong lòng xã đoàn kéo lấy hứa mộc rời đến một vị hắn phục học tỷ bên cạnh có chút cả l â m mà h ỏ i tham học học tỷ ta có thể gia nhập câu lạc bộ văn học sao đương nhiên có thể điền bên dưới lân a vị này học tỷ liếc nhìn đến hai người đem hai tấm bảng biểu đưa đi ra rất đẹp trai học đệ mặc dù có một vị hơi kém nhưng một vị khác xoáy nha h ứ a mộc từ chối nhã nhặn hắn tiếc nối cười cười, biểu đạt chính mình cũng không tính gia nhập xã đoàn ý nghĩ mặc dù có như vậy ném một cái ném đ ộ n tâm nhưng không phải liền làm ấ y bộ y phục nha hắn cũng không phải là không có món tiền đỏ mua đợi lát nữa liền xuống đơn cho nha đầu ngốc c a n bài bên trên mà còn đến chọn quý nhất mua tại học tỷ tiếp nối ánh mắt bên trong hứa m ộ t lưu lại p h u n g đạo quay người cùng vương kiện đại ca trần hạo tiểu tam tiếp tục bắt đầu đi dạo bất quá trên đường hắn vẫn là dành thời gian cho tâu ngọc g i a o phát cái tin rõ ràng hẹn xong gặp mặt nha đầu này thế mà không có xuất hiện để hắn có chút không quan tâm bên kia trong phòng ngủ tâu ngọc g i a o liếc nhìn thông tin trở về câu trở phía sau nàng đối với tấm gương tiếp tục sửa sang lấy đồ trang sức làm nửa này phát hiện không có cách nào đem đầu tóc chuẩn bị xong nàng chỉ có thể quay đầu khẩn cầu nhìn về phía trần hồng hồng hồng giúp đỡ chút t h ô i nháy con mắt tâu ngọc g i a o vung làm lũng cắt được thôi chân h ồ n g liếp mắt đứng dậy hỗ trợ làm bên dưới nha đầu này từ rời giường đến bây giờ đã hai giờ lại là đổi h á n phục váy dài lại là trang điểm còn nhất định muốn chiếu vào video làm cái phi tiên búi tóc nàng thật sự là phục không phải liền là gặp người bạn trai sao cần thiết khoa trương như vậy hai nàng không phải đều đã ở cùng nhau nha gặp mặt thế mà còn như thế chờ mong cảm ơn hồng thị nhìn thấy một điểm cuối cùng bị làm tốt t â ngọc dao nói ngọt kêu một tiếng nàng đứng lên đi đến cửa túc xá ngang trước gương dạo qua một vòng lại nghiêng thân thể nhìn xuống chi tiết phát hiện không có vấn đề phía sau nàng thỏa mãn gật đầu cái này dán dấp lại cắt bảo khẳng định trong mắt đều sẽ trưởng ra ngoài a được rồi được rồi nhìn xem nàng đắc ý dán dấp trần hồng vị chưa thúc giục nói tranh thủ thời gian đi tranh thủ thời gian đi tốt nhất tối nay cũng đừng trở về dù sao ngươi không phải cùng hắn đã chủ cùng nhau sao đều lao phu lao thê còn cùng lần đầu hẹn hò giống như a ếch suy nghĩ một chút liền mọi tim ngay vậy t â ngọc dao quay đầu liếc mắt đưa tỉnh cầm lên cùng y phục nguyên bộ cái ví nhỏ đem thẻ học sinh điện thoại loại hình đồ vật xếp lên t vị, vị này h là hứa i một nhìn một chút hai người dùng cổ tay đụng đụng trần hạo không đợi trần hạo trả lời vị này như quen thuộc học tỷ cười cười tự giới thiệu mình học đại bọn họ tốt ta gọi trần thục đình người này biểu tỷ các ngươi hẳn là tới tham gia xã đoàn a muốn hay không đi ả nỉm i xã nhìn xem đâu ả nỉm i xã nữ hải tử đều rất nhiệt tình hào phóng a nàng n g á y nháy mắt nói xong chỉ chỉ cách đó không xa một chỗ vị trí mấy người thuận thế nhìn chỉ thấy một đám nữ hải tử chính mặc kỳ trang dị phục cỗ một chút ạ nỉm i bên trong nhân vật cái gì kỳ kỳ ưu n h a cái gì a ly n h a loại hình còn nhiệt tình kêu gọi xung quanh đi qua người phát ra anh anh anh âm thanh đậu phộng chẳng biết lúc nào đuổi theo phùng đảo văn tục hỏng hắn hình như làm cái quyết định sai lầm so với những cái tia cổ phong học tỷ hình như sẽ anh anh ả nỉm xã thích hợp hắn hơn bộ dạng liên lão đại vương hạo lúc này cũng bị đám t i ế n anh anh anh ra hỏa hấp dẫn ánh mắt có câu nói rất hay anh hùng kho qua hải mỹ nhân liên l ư ỡ bố không phải cũng là bởi vì t i ể u sắc mà thay đổi đến xa suốt tinh thần nhà đối mặt như vậy r ụ hoặc hắn lúc này ngoài ý muốn động tâm thế nào học đệ bọn họ động tâm đi cùng học tỷ đi xem một chút trần thục đình trừng mắt nhìn khoe miệng lộ ra nụ cười không sai không sai nhà mình biểu đệ bạn cùng phòng đều có các đặc điểm bình thường nhất một vị cũng có thể miễn cưỡng được cho là xoài ca lần này nhất định phải một mẹ h gọn bọn họ không đi lúc này t r ầ m mặc thật lâu trần h ả o nói không đợi mọi người phản ứng hắn lên tiếng chào hỏi phía sau trực tiếp lôi đi trần thục đình tiểu tam t i ể u từ này chẳng lẽ chuẩn bị ăn một mình phùng đào tiếp nối sờ lên c á i c ằ m nhìn hướng nơi xa ạ nỉm xã có chút trông mòn con mắt hối hận thế nào liền gia nhập câu lạc bộ văn học n h à nếu không lại thêm một cái việc này nhất định có kỳ lạ vương kiệt lắc đầu ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa không đợi hứa m ộ c nói chuyện đám người xa xa bỗng nhiên vang lên tiếng thảo luận cùng lúc đó một vị trên người mặc váy xoe hãn phục kéo bay trên trời bồi tóc thân ảnh từ trong đám người đi ra nàng liếc nhìn vài vòng phía sau ánh mắt rơi vào hướng một trên thân sau đó nàng lộ ra cờ nhạt xếp theo váy giống như một đạo kinh hồng tại mọi người chú ý đi tới chương một trăm mười chín ăn cái gì giao cho vật khí c ư ơ n g một trăm mười chín ăn cái gì giao cho vật khí vương kiệt cùng phùng đào t h ở dài hai người bọn họ vươn tay vô vô hướng một bả vai phía sau tự động rời đi chỉ có tại cái này mức khắc mới sẽ minh bạch yêu đương ý nghĩa là cái gì xem như hai cái cô lang bọn họ là không xứng ở tại đã là người khác c ầ u t ử h ư ớ một bên cạnh ân lão đại vương hạ vô ý thức đi vũ đ ạ o xã đến mức phùng đảo thì là mặt dạng mày dày hồi văn học xã bên kia hỗ trợ thế nào ngửa đầu tâu ngọc giao ánh mắt bên trong lóe ra chờ mong hóa hai giờ ăn mặc lại cắt bảo nói tốt coi như xong nếu như nói chính là nàng không muốn nghe cái kia n ú t ở tay áo bày xuống hai tay nói không chừng liền sẽ biến thành nằm đấm hung h ă n g rơi vào trên người hắn h ứ a một ánh mắt lập lòe quan sát tỉ mỉ một phen phía sau hắn nhẹ gật đầu nhìn xem t â ngọc giao con mắt nghiêm túc nói ta hiện tại cuối cùng là biết vì cái gì tào thực có thể viết xuống lạc thần phú dạng này từ phú mặc dù biết ngươi xinh đẹp nhưng ta không nghĩ tới nha đầu ngốc ngươi thế mà như thế xinh đẹp nói thật ta đều có chút tự ti mặc cảm ngươi sẽ không không quan tâm ta a hắn thở dài lộ ra một bộ thất lạc biểu lộ dài đến đẹp mắt tâm điệu lại tốt đối hắn còn không cách không bỏ dạng này nha đầu ngốc thật là sách theo đèn lồng cũng tìm không được hắn kiếp trước thật là chết thì ta đắc ý n h ư mày tâu ngọc dao khỏe miệng không tự giác dâng lên nàng giữ chặt hứa mục vừa cười vừa nói tính ngươi quá quan muốn hay không liền nhìn ngươi biểu hiện rồi hứa mục xứng sở sau đó lộ ra nụ cười nếu không có kiếp trước ký ức đặt cơ sở hắn kém chút liền tin n h a đ ầ u n ố c còn bưng lên nha hắn nắm chặt tâu ngọc g i a o tay túi đầu nhỏ giọng hỏi đáp muốn dạo chơi sao vẫn là nói ra chơi nô、no, ra ngoài đi tâu ngọc g i a o nhìn vài vòng phát hiện không có mấy cái nhận biết tự nhiên không có đi dạo tính toán hứa m ộ t gật đầu dắt nàng xuyên qua đám người hướng sân trường đi ra ngoài đẹp mắt như vậy một thân không tìm cái địa phương thật tốt vỗ một cái thực sự là quá đáng tiếc trừ sân trường hứa mộc trên điện thoại tra một chút cuối cùng khóa chặt muốn đi địa phương trung sơn tứ lộ hiện tại thời gian còn sớm đón xe tới t r ư ờ n g một giờ san thành văn vị không ở chỗ nội thành bên ngoài mà tại tại bên trong nội thành từng cái hẻm nhỏ các loại kiến trúc mà trung sơn tứ lộ được vinh dự san thành đẹp nhất quốc lộ từ đầu đường đến cuối phố bất quá tám trăm l i n lao nhai n ú t ở phồn hoa đường quốc lộ bản quay về sau đầy đường vàng vai diễn cây cành lá rập rạp đỉnh c h ó c chạc cây tại trên không ôn n u triền miên cùng một chỗ tựa như từng đôi tình lữ không đành lòng t á c h rời trọng yếu nhất chính là nơi đó kháng chiến chỉ huy trung tâm có đảng dân chủ phái viện bảo tàng đặc biệt vườn quế viên chu công quán tới công quán các loại các dạng lịch sử di tích thậm chí từ con đường này ra bên ngoài đi không được bao lâu l i ề n có thể nhìn thấy nhân dân đại lễ đường đối diện chính là sơn thành bảo tàng nhiều địa phương như vậy đủ hai người bọn họ hôm nay đi dạo đưa tay kêu dừng một chiếc kẻ lừa gạt xe hứa mộc đặc biệt thân sĩ dùng tay chặn phía trên mời đi ánh mắt lập lọe tâu ngọc g i a o cười nhấc lên váy y ê u nhã ngồi xuống hứa mộc theo sát phía sau ngồi xuống bên cạnh nàng cùng sư phụ nói xuống địa điểm phía sau hắn bay đầu nhìn xem tâu ngọc ra hỏi nhà đầu đốc người mấy điểm lên như thế một thân kiếm thật lâu a đừng nói cho ta ngươi cơm sáng cũng chưa ăn có đói bụng không Tâu ngọc dao gật đầu b ù n g phát ra một tiếng nhẹ nhàng kháng nghị nàng vô ý thức sờ lên bụng nhỏ giọng nói sáu giờ rưỡi chưa kịp ăn đâu có như vậy ném một cái ném đói âm thanh rất nhẹ thượng như con mèo đang làm lũng kỳ quái vì sao sẽ có chút t r ộ t dạ đâu còn có lại cắt bảo là đang trách nàng vẫn là tại quan tâm nàng nhà không hiểu rõ hứa một c l i ế c nhìn thời gian không khỏi nhữ mày đều nhanh mười giờ rồi nha đầu ngốc còn không có ăn điểm tâm thói quen này cũng không tốt hắn thở dài quả nhiên mỹ lệ đều có đại giới nha đầu ngốc đại giới chính là chịu đói suy nghĩ một chút hứa mục nói nếu không trước đi ăn cơm đi thanh âm của hắn rất ônu mang theo một tia lo lắng cùng lo lắng bất kể nói thế nào ăn cơm hẳn là xếp ở vị trí thứ nhất mà còn nha đầu này còn thèm ăn tới ăn cái gì tâu ngọc g i a o nuốt n g ụ m nước bọt đói bụng vừa rồi cảm giác còn tốt nhưng nghe đến lại cắt bảo muốn mang nàng đi ăn cơm nàng lập tức liền đói đến hoảng sợ hứa một mặt lộ vẻ khó khăn nha đầu này xuyên cái này một thân mang nàng đi ven đường quán ăn ăn có phải là không quá t ố i ta nhưng san thành đại bộ phận ăn đều tương đối thân dân hình như cũng không có quá cao đại thượng chủ yếu nhất là cao đại thượng cũng không nhất định ăn n g o n a san thành chuyện tốt đều là nước ở đủ kiểu trong hẻm nhỏ tới dạng này suy nghĩ một chút hứa mộc lấy điện thoại ra nói ném xúc sắc một ăn chút gì n ồ i l ẩ u hai ăn chút gì xào rau ba điểm ven đường mì sợi bốn điểm hai ta tìm nhà quán món ăn quảng đông ăn năm chút canh n ồ i thịt bò sáu điểm thịt vịt nướng thế nào phương pháp này có ý tứ chứ đồng dạng cảm thấy khó xử tâu ngọc dao n g h e xong hai mắt sáng lên liên tục gật đầu lại các bảo hắn thật thông minh nha người đến vẫn là ta đến hứa mộc nhỏ giọng nói trên mặt lộ ra nụ cười tất nhiên ném xúc s ắ c người nào đến cũng giao cho vận khí a tô ngọc giao đồng dạng cười một tiếng nàng từ nhỏ trong ví lấy điện thoại ra cầm ở trong tay lung lay so lớn nhỏ người nào ném điểm lớn liền từ người nào đến ném ăn cái gì xúc s ắ c đi cười gật đầu hứa một điểm mở cùng nàng trò chuyện thiên giới mặt ấn một cái xúc s ắ c đồ án theo len kem một tiếng xúc s ắ c đang nói chuyện thiên giới mặt bên trong thần tốc chuyển động sau đó dừng ở hai điểm vị trí ha ha ha tô ngọc giao cười đắc ý lập tức cảm giác năm chắc thắng lợi trong tay hai điểm nàng nhắm mắt lại cũng không đến mức thấp hơn a chờ chút lại ném một lần loại này lập tức quyết định ăn cái gì đều cảm giác khiến người ta cảm thấy không h i ể u kích thích đâu lập tức ngón tay nàng xê dịch tìm tới x u ấ t sắc ô biểu tượng phía sau ngửa đầu nhẹ nhàng điểm một cái một giây sau tâu ngọc dao trên mặt cái tia nụ cười chiến thắng trực tiếp cứng đờ cả người rơi vào trầm mặc một điểm kinh ngạc nhìn nàng hứa một đồng cảm giác im lặng hào ra hỏa hãn thử vừa mới bắt đầu liền không muốn c ư ớ c ném kết quả liền cái này vẫn là đến phiền hắn quả nhiên a chỉ cần không tới một khắc cuối cùng cái gì kết quả cũng có thể phát sinh không tính ta c h ư a c h u ẩ n xong, bị lần này ta chưa đến tâu ngọc giao thỏa mãn gật đầu nàng hai tay chắc lại nhắm hai mắt cầu sinh mấy giây sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp tại điện thoại trên màn hình điểm một cái tiếng đinh đông vang lên x u ấ t s ắ c tại hai người nhìn kỹ thần tốc xoay tròn mấy giây sau điểm số hiện lên hai người biểu lộ lập tức biến đổi chương một trăm hai mươi hám ồ m a chương một trăm hai mươi hám ồ m a không tính hoa hoa hoa dù sao không thể tính toán v ẹ mặt cầu xin tô ngọc giao trực tiếp tắt điện thoại màn hình anh anh anh bộ mặt đến cùng cái quỷ gì nha thế mà lại là một điểm chẳng lẽ vận khí của nàng đều biến mất như thế không hợp thói thường sự tình thật sự là gặp được đến a tốt tốt tốt hớ mộc đầy mặt bất đắc dĩ sờ lên nàng thở dài gặp ủy liên tục hai lần ném ra một điểm vận khí này cũng thật không có người nào bất quá không có cách nào ai bảo đây là nhà mình nàng dâu đâu vẫn là phải dỗ dành hắn vô vô tâu ngọc g i a o cánh tay đem kéo lên phía sau cầm điện thoại nhìn xem nàng nói lần này ta chưa đến người nào nhỏ liền tính người nào thắng người nào liền đi ném ăn cái gì đều điểm số có tốt hay không thế hỏa cũng coi như người thắng nghe vậy tâu ngọc g i a o suy nghĩ một chút gật đầu ân mặc dù lại cắt bảo vận khí cũng rất kém cỏi nhưng mỗi lần đều so nàng lớn hơn một chút cũng mà còn quy tắc đối nàng có lợi liền tính hắn ném ra một điểm chỉ cần nàng cũng ném ra một điểm cũng là tính nàng thắng vậy ta ném nhìn xem nàng hứa một l à m bộ bốn điểm ừ nghe đến trả lời phía sau hứa một c ư ờ i điểm x u ố n g đi x u ấ t s ắ c chuyển động rất nhanh điểm số hiện lên ở hai người trước mắt bốn điểm tâu ngọc g i a o nhìn một chút mấy đầy mặt nghiêm trọng rất tốt nàng phân thắng phi thường lớn chỉ cần ném đến một nghìn hai trăm ba mươi b ố bất kỳ một cái nào điểm số nàng đều thắng nhìn ta thần một trong tay trinh trọng điểm mở điện thoại tâu ngọc g i a o ngón tay run dày nhẹ nhàng ấn tại xúc xác bên trên hình ảnh chuyển động nho nhỏ xuất sắc đang nói chuyện thiên giới mặt ở giữa điên cuồng chuyển động rất nhanh chuyển động dừng lại tâu ngọc g i a o có chút khẩn trương đem ngón tay chậm rãi rời đi a ta thắng ta thắng thấy rõ điểm số tâu ngọc g i a o nhịn không được phát ra gieo họ nàng vung vẩy đi điện thoại đắc ý tại hứa mộc trước mắt không ngừng khoe khoang sau đó đưa tay vừa kéo đem hắn ôm lấy vỗ vỗ vung ra cửa ra vào lại hai tay nắm lại trong miệng phát ra a b ố a bốn g ự a khí trợ tử xem xét liền tương đối đắc ý cắt vẫn là thế hòa thắng hứa mộc trong mắt mịp cười nhưng vẫn như cũng o à i miệm không tha người khinh thường nói thật là một cái nhà đầu nốc ă n b ạ hai lần mà còn hắn còn đặc biệt sửa lại quy tắc nếu là còn không thắng được nhà đầu này sợ không phải đều muốn khóc ca à thì thì thè l ư ơ i tô ngọc g i a o đầy mặt đắc ý ghen ghét lại cắt bảo chính là trần trùi ghen ghét mà còn xem như bạn trai hắn n h ư ờ n g một chút chính mình thế nào chính mình cũng không phải là không có để qua hắn được được được thính ngươi lợi hại tốt đi hứa m ộ t giang tay ra chỉ chỉ xúc xác tiếp tục nói lại ném một lần không cho phép đổi ý à lại kéo đi xuống ta ngược lại là không có ý kiến liền sợ ngươi nhà đầu này trực tiếp chết đói nghe vậy tô ngọc giao sờ lên bụng vội vàng gật đầu ngón tay nàng gạch đến màn hình không lo được tiếp tục khoe khoang trực tiếp điểm một cái màn hình loại lên x u ấ t s ắ c d ừ n g ở sáu điểm vị trí sáu điểm nuốt nước miếng một cái tô ngọc giao hỏi lại các bảo ngươi mới vừa nói sáu ăn chút gì cái gì tới ta suy nghĩ một chút t h ư ợ n như là thịt vịt nướng thịt vịt nướng tô ngọc giao hai mắt tỏa ánh sáng có chút không thể chờ đợi nhưng rất nhanh trong mắt của nàng hiện lên một sợi phức tạp nàng còn không có tại bên ngoài nến qua thịt vịt nướng đâu có thể hay không rất đắt nhà bất quá tính toán dù sao nàng tiền nhuận bút tới sổ có h ơ ngoài đâu. Mời lại cửa sổ xe phong cảnh nhanh chóng đi xa theo thời gian chuyển rời hai người tại khoảng mười giờ rưỡi đến du trung khu phụ cận xuống xe hớ mộc lấy điện thoại ra kiểm tra một hồi vị trí thân thể chuyển vài vòng xác định phương hướng hắn g dắt tâu ngọc rao tay mang theo nàng trực tiếp hướng cách đó không xa trung tâm thương mại đi đến rất nhanh hai người xuất hiện tại một nhà thủ tải lô tiệm vịt quay bên ngoài đang phục vụ nhân viên chiêu đãi bên dưới hai người ngồi ở vị trí bên cửa sổ bên trên cũng không lâu lắm đầu tiên bưng lên một nồi nước hứa một hai người tập hợp lại cùng nhau nhìn một chút bên trong có nhiều loại dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn hương vị rất tốt ngon miệng khai vị chứ mua này uống có chút nóng bên ngoài không có một chút ma bệnh ngay sau đó là ba đạo đưa tiểu thái cùng với một cái kho tốt đầu vịt cắt gọn cổ vịt tiểu thái là g a o trộn trứng muối bánh đúc đầu cùng với dầu bí đỏ bánh t r ứ n g m g ô i không sai bí đỏ bánh cũng rất thơm chỉ là đạo kia bánh đúc đầu hứa mộc bày tỏ không thích nhưng tâu ngọc giao ý kiến lại cùng hắn khác biệt t r ứ n g m g ô i không thích bí đỏ bánh cũng còn dọc lấy duy chỉ có bánh đúc đầu hợp khẩu vị của nàng đũa lên xuống phía dưới nếm lại đếm như thế thích chua hứa mộc nhìn nàng một cái tiếp tục nhỏ giọng thầm thì nói xem ra xong nha đầu này về sau tỷ lệ lớn sinh tiểu tử bực mình đồ chơi ngươi nói cái gì không có nghe tiếng tâu ngọc giao gặm cổ việc hỏi không có cái gì hứa mộc lắc đầu giải thích nói ta nhìn ngươi rất yêu thích muốn hay không giúp ngươi lại đều một phần được rồi được rồi món chính còn chưa lên đâu đợi lát nữa lại nói tâu ngọc g i a o phất tay cự tuyệt nói ân mặc dù rất yêu thích nhưng gặm vịt đầu lại ăn cái anh hiện tại nàng lại tại gặm cổ vịt lại đến một phần nàng sợ chính mình ă n không vào vịt quay h ứ a m ộ t nhẹ gật đầu cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn nàng gặm cái cổ mặc vay xòe kéo phi tiên đuối tóc gặm cổ vịt tâu ngọc g i a o tương phản cảm giác thật là kéo căng nghĩ đến ánh mắt hắn sáng lên lặng lẽ meo meo từ trong túi lấy ra điện thoại giả bộ nhìn tin tức giáng g ấ c giáng giác h í n h là một tấm nice tư mật cất giữ thêm một vội vàng đem bức ảnh giữ gìn hứa m ộ t chột dạ xem xét nàng một cái chỉ thấy tâu ngọc g i a o động tác không thay đổi vẫn như c ũ g ặ m cổ vịt hắn cái này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra những hình này còn có trong nhà trong hộp tờ giấy hắn nhưng là chuẩn bị kết hôn thời điểm lén lút lấy ra hiện tại cũng không thể bị nha đầu ngốc phát hiện bên kia ngồi tại hứa m ộ t đối diện tâu ngọc g i a o g ặ m cổ vịt dùng khoe mắt liếc qua quét hứa m ộ t một cái từ lại c á t bảo lại t r ụ c lén thật làm nàng không có phát hiện ừ nếu không phải bạn cô nương tâm tính thiện lương đã sớm vạch trần hắn đập a đập a dù sao dung mạo của nàng đến mắt làm sao đập cũng rất xinh đẹp chỉ cần không cho người khác nhìn liền được liền tại hai người tâm tư lưu truyền thời điểm bọn họ con vịt cuối cùng đã bưng lên từng mảnh từng mảnh thịt vịt trong suốt và d ự c nhìn qua liền coi như không tệ để người nhịn không được nuốt nước miếng dùng da mặt trùm lên thịt vịt phối hợp hành tia dưa chùa đầu lại đến điểm linh hồn nước tương miệng vừa hạ xuống đặc biệt m ặ n hương nháy mắt tại khoang miệng bắn r a ăn ngon tâu ngọc d a o hai mắt tỏa ánh sáng nay nuốt xuống trong miệng nàng lập tức đưa tay lại cầm lên một tấm da mặt t r ú n lên đồ vật bóp thành một đoàn phía sau nàng đứng lên kéo váy xoẹ tay áo dài đưa tay đút tới h ư ớ một bên miệ a nhìn xem nàng ánh mắt mong chờ hứa một c ư ờ i dùng miệng tiếp lấy nhà đầu n ố c muốn hay không chán n g á n như vậy a người sợ không phải không có chú ý tới người xung quanh ánh mắt đều mang sát ý đi h ắ c h ắ c bất quá nhà mình nàng dâu che phủ s ắ c thực ă n ngon chương một trăm hai mươi mốt nhanh phối hợp ta muốn chứa một đợt chương một trăm hai mươi mốt nhanh phối hợp ta muốn chứa một đợt thế nào không sai a hài lòng nhìn xem hứa một há mồm tiếp lấy tâu ngọc dao hiếp mắt ngồi xuống h ắ c h ắ c ném cho ăn cảm giác cũng không tệ lắm xác thực có thể hứa một gật đầu nuốt xuống phía sau trở về một câu hắn đưa tay kẹp lên một khối thịt vịt nướng dùng da mặt trùm lên các loại đồ vật cũng đưa tay cho tâu ngọc g i a o h uy một cái lập tức xung quanh ánh mắt thay đổi đến rõ ràng hơn thật tốt một bữa cơm bọn họ là đến ăn thịt vịt nướng cũng không phải là đến ăn thức ăn cho chó có hay không lòng công đưa ca dính hai người tự nhiên không có quản những người khác ý nghĩ ngươi một cái ta một cái lẫn nhau uy cô kia sức lực chỉ có thể dùng hai chữ hình dung a i ba bốn năm mươi phút sau ăn uống no đủ t â ngọc da vô vỗ bụng tại hứa một kịp phản ứng phía trước nang liền chạy đi tính tiền ân giá cả cùng nàng nghĩ t r ê n lệch rất lớn mới hơn một trăm khối căn bản chưa nói tới đ ắ t du trung khu đường phố v i ê n náo bên trên ngựa xe như nước bởi vì là cuối tuần lại thêm thời tiết không tính nóng đại lượng ngày nghỉ đám người lựa chọn đi tới cái này mảnh san thành khu vực phồn hóa nhất cùng đám người khác biệt hứa một hai người chuyên chọn cái hẻm nhỏ đi chỉ chốc lát sau liền đi tới trung sơn tứ lộ phụ cận đa tạ nữ hiệp hào phóng mở hầu bao đi tại trên đường hứa một đối với nàng ô quyền ngoài ý muốn nha không nghĩ tới nhà đầu đốc thế mà vượt lên trước một bước trả tiền hh còn có cảng hào phóng đây này Tâu ngọc giao cười cười lấy điện thoại ra điểm mấy lần len ken một tiếng hứa một điện thoại chấn động một cái hắn mở ra xem l i ề n gặp được n h a đầu ngốc cho hắn chuyển một n g à n khối tiền ngươi lây là gãi gãi đầu hứa một hỏi ý gì cho hắn chuyển khoản n h a đầu ngốc đây là chuẩn bị bao nuôi hắn vậy nhưng quá hừ hừ đừng có đón bỏ bảo dưỡng cái đồ chơi này vẫn là quên đi ngược lại còn tạm được n h a đầu ngốc l i ề n thích hợp làm một cái ngây ngốc cô vợ nhỏ tiền thuê nhà a tâu ngọc giao nghi hoặc nhìn hắn một cái tiếp tục nói lại thêm hệ thống điện nước loại hình một tháng liền chuyển ngươi một n g h n a phía trước liền định cho ngươi liền sợ ngươi không thu hiện tại bản cô nương kiếm tiền tiểu hứa tử ngươi liền yên tâm thu a nàng ngửa đầu làm ra một bộ ngươi tranh thủ thời gian hỏi ta tốt giải thích gián dấp hứa một nghe xong cười một tiếng xem xét nàng một cái phía sau cái này mới ra vẻ kinh ngạc chừng tóc mắt bất khả tư nghị hỏi kiếm tiền thật hay giả khoảng thời gian này hai ta không phải đều v ấ n luyện quân sự sao thế nào kiếm tiền ân mặc dù hắn biết nhưng lúc này hắn có lẽ không biết dù sao nha đầu ngốc nghĩ giả bộ hắn không được cho đi dựng đài nha hắc nhất nhược lên tâu ngọc g i a o phát họa ra nụ cười nàng chống n ạ n h một bộ ngưu bức hỏng biểu lộ nói tất nhiên ngươi muốn biết như vậy vậy ta liền quá độ tử ta không muốn biết hứa một thần tốc đánh gãy trước mắt trên mặt biểu lộ cũng đi theo nhất chuyển để ngươi thở mạnh không đùa đùa ngươi đều không thoải mái lời này vừa nói ra kém chút đem tâu ngọc g i a o trực tiếp n g h n chết ngươi nói cái gì ấy nàng trừng to mắt nắm đ ấ m nháy mắt b ó c lấy thật tức giận từ lại các bảo lại bắt đầu phát t i ệ n nhìn nổi giận đùng đùng nha đầu nốc hứa một đáy lòng trực nhạc hôm nay nàng hóa trang như thế tiên kết quả biểu lộ cùng động tác lại cùng chữ tiên hoàn toàn không hợp cùng cái nổi giận đùng đùng thọ từ đồng dạng có ý tứ quả thực rất có ý tứ van cầu ngươi nữ hiệp m a u nói cho ta biết à. trong mắt loại chuyển hứa một biểu lộ lại chuyển trở về ân tiếp tục đùa nàng thư lạnh một tiếng tâu ngọc dao buông xuống nằm đấm nàng từ đó phát họa ra nụ cười chống n ạ n h sau khi chuẩn bị sẵn sàng nói lần nữa tất nhiên ngươi đều cầu ta không có cách nào ai bảo bạn cô nương mềm lòng đâu liền để ta lòng từ bi ai nha không muốn nghe hứa mộc lại lần nữa đánh gãy ánh mắt hiện lên một sợi tiêu ý a a a lao tử xiết cái bạo tính tình lại cắt bảo bùn đạp mã có phải bị bệnh hay không phạm tiện phạm tiện lao tử để ngươi phạm tiện nhiều lần bị đánh gãy tâu ngọc dao nhịn không nổi nữa nàng cầm hầu bao xông lại đối với hứa một cánh tay chính là dừng lại nện trong miệng còn không ngừng quát lớn chửi mắng trước mấy ngày tại phòng thuê mới đánh hắn dừng lại cái này mới quản bao lâu tử lại cắt bảo liền lại ngứa ra đúng không liền không thể chớ ép nàng nổi giận sao ôi ai nha hứa một sốc nổi bồi tiếp kêu thảm khoe miệng làm sao cũng ép không đi xuống thậm chí bị đánh thời điểm hắn còn to gan dùng di động đập một tấm bị đánh bộ dáng ân liên thích nàng tức giận bộ dạng dạng này mới chân thật mặc v â y xòe kéo phi tiên b ù i tóc s á t thực để mắt nhưng quá tiên một chút lại thêm nha đầu ngốc đệ lên âm thanh nói chuyện hắn đều nhanh không nhận ra tự ti mặc cảm a lao thiết lại đập một cái nhìn xem hướng một một bộ không quan trọng thậm chí còn có chút hưởng thụ bộ dáng tâu ngọc dao giận không chỗ phát tiết mụ thật tiện cho láo từ bỏ lợn chết không sợ b ỏ n ư ớ c sôi phiến chết nàng hung hăng giống lên một tiếng thợ phì phò xoay người rời đi phiền thật tốt tâm tình Còn chuẩn n c bị cho hắn chia sẻ vui s ư ớ n g tới toàn bộ cho quay dối Ê, ấy ấy h ứ a mộc mau đổi theo đi lên mặt dạng mày d à y đem giữ chặt tốt tốt ta sai rồi hắn c ư ờ i nhận sai an ủi nói nói một chút tôi h đến cùng chuyện gì xảy ra không phải vậy tiền này ta cũng không thu à ân không thể tiếp tục đùa không phải vậy nha đầu ngóc thật liền đánh tới bời thấy tốt thì l ấ y không cho người nói tông ngọc giao trực tiếp quay đầu không muốn xem h ứ a mộc tấm k i a t i ệ n mặt nhưng nàng cũng không có đi tự hồ chờ lấy hớ mộc lại dỗ dành dù sao nàng cũng không đến mức thật cùng hắn sinh khí ân mà còn chuyện này vẫn là trước mấy ngày lại các bảo cố ý giả vờ không biết phối hợp nàng tới nô、no, cho ta nói nha hứa một lô i kéo tay của nàng lắc lắc chỉ vào cách đó không xa cửa hàng trà sữa nói van cầu ngươi rồi tô nữ hiệp ta mời ngươi uống trà sữa ngươi nói cho ta có tốt hay không ta rất muốn biết rồi xem xét mắt cửa hàng trà sữa tâu ngọc g i a o động tâm không thôi lập tức hài lòng gật đầu nàng c ư ờ i nhỏ giọng nói nói rõ trước ngươi không thể đánh vào ta ừ còn có ta phải lớn chén trà sữa không có vấn đề còn có, còn có. đợi lát nữa ngươi ngay xong muốn cho ta vô tay chuyện nhỏ nô còn có người vỗ tay thời điểm muốn lộ ra sùng bãi ánh mắt đồng thời khen ta đặc biệt đặc biệt đặc biệt lợi hại vô cùng đơn giản ta nhất định phối hợp hh ắ c ắ c vậy ngươi chuẩn bị xong chưa ta nhưng muốn nói a thời khác chuẩn bị nhìn thấy lại c á c bảo thái độ tốt như vậy tâu ngọc giao lập tức quên đi vừa rồi hắn làm người tức giận bộ dạng nàng ánh mắt lập lọe sinh động như thật đem nàng làm sao lật ra giá vẽ làm sao một lần nữa cầm lấy bức vẽ còn có đem tác phẩm cái t r ụ tóc bên trên mai đến có người tìm nàng ước trừng bàn thảo sau đó kiếm được bao nhiêu bao nhiêu tiền toàn bộ nói một lần giải thích xong về sau nàng chống lạnh ngựa đầu dùng khỏe mắt liếc qua mong đợi nhìn xem hứa mộc nhanh nhanh nhanh lại cắt bảo tới phiên n g ư ơ i chương một trăm hai mươi hai vô đề chương một trăm hai mươi hai vô đề ba ba ba liên miên không dứt tiếng vỗ tay văng lên hứa mộc dựa theo yêu cầu của nàng lộ ra sùng bài ánh mắt trong miệng hô hào thật lợi hại nha thật không nghĩ tới thật bất khả tư nghị loại hình lợi nói thỏa mãn cực lớn tâu ngọc giao đích hư vinh tâm cung cấp tương đối lớn cảm xúc giá trị cái sau nết miệng lên quả thực so a c còn muốn khó ép cả người phản phát sắc bay lên ha, ha ha ha cắm vào nhà t â ngọc giao phát ra đắc ý cười to nàng đưa tay kéo lại hứa m ụ c đầu cọ sát hắn cánh tay nói lại cắt bảo ngươi miệng thật ngọn đi tỉ tỉ dẫn ngươi uống trà sữa đi ân đây mới là nàng muốn nha lại cắt bảo biểu hiện coi như không tệ chính là diễn ký tự nhiên thêm chút nữa liền tốt hài lòng cầm trà sữa hai người một đường đi vội cuối cùng là đến trung sơn tứ lộ vừa vào con đường này hai người liền bị ven đường kiến trúc hấp dẫn ánh mắt thống nhất bao lơn ủi cửa sổ gạch xanh n g o i xanh một mặt là cổ vị mười phần quảng trường một mặt là tường gạch cùng bóng cây xanh dấm mát đi tại trên đường phố hứa mộc phẳng phất cảm giác ồn ào nháy mắt đi xa xung quanh hiện ra một tầng tĩnh mịch bầu không khí làm cho tâm thần người bình tĩnh các loại công quán sen vào nhau mặc dù có vẻ hơi nhỏ tinh xảo nhưng công quán còn sót lại lịch sử vết tích lại tương đối trang nghiêm đặc biệt là hứa một hai người nhìn thấy một chút tương đối đặc thù công quán cùng với bên ngoài vĩ nhân pho tượng phía sau hai người bọn họ lập tức yên tĩnh trở lại nhìn xem ngoài tường ngược lại xiết chân cùng với trong phòng lò sưởi trong tường hứa một phảng phất nhìn thấy mấy chục năm trước vị tiêu vị tiền bối bận rộn bộ dáng có lẽ bọn họ cũng từng cũng giống như mình thanh xuân tuổi trẻ nhưng lịch sử trọng đại sứ mệnh để bọn họ thật sớm thành t h ụ mang tính ngưỡng cùng tâm tình nặng nề hai người đầu tiên là đi dạo mở ra đảng dân chủ phái viện bảo tàng đặc biệt vườn t ớ i công quán các loại địa phương lại dọc theo con đường châm r ã i hướng đại lễ đường phương hướng mà đi chiến tranh thật đáng sợ tâu ngọc g i a o cúi đầu dừng một chút tiếp tục nói đám tiền bối là thật khó hứa một gật đầu nhìn không được nghĩ đến ngải giáo sư câu nói kia tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong chỉ có tự thân cường đại mới có thể thẳng tắp cái eo cùng người khác nói chuyện cũng chỉ có chính mình cường đại mới có thể để cho người khác dừng lại túi người nghe ngươi nói chuyện rất vui mừng hắn sinh hoạt tại dạng này một quốc gia bọn họ hiện tại có tất cả đều là đám tiền bối đ ấ m máu chém g i ế t đổi lấy mà c o n cái này thế giới cũng chưa từng có hòa bình qua bọn họ chỉ là sinh hoạt tại một cái hòa bình quốc gia thật là thơm lúc này tâu ngọc g i a o đông như nói nàng hình như ngửi thấy một cỗ thơm ngọt hương vị mang theo một ít linh hoạt kỳ hảo nhưng đi hai bước mùi thơm này lại nháy mắt biến mất lại đi hai bước mùi thơm lại lần nữa xuất hiện phảng phất một cái vô hình tay nhỏ chính lịch ngậm câu gãi nội tâm của nàng huế viên hẳn là hoa quế hớ một cười nhạt một tiếng đưa tay chỉ cách đó không xa kiến trúc trước cửa viết thẳng ra nham số năm mươi tâu ngọc g i a o ánh mắt sáng lên hai người đối mặt phía sau trực tiếp cất bước mà vào quế viên chiếm diện tích bảy trăm m l ầ u chính làm gạch m ộ t kết cấu dưới lầu bên trái phòng tiếp khách phía bên phải phòng ăn vừa vào cửa lớn hai người đã nhìn thấy m ù i thơm nơi phát ra vài q u ạ n g nở rộ hoa quế cây ánh mặt trời sen vào nhau cùng nút ở hạ lụy hoa cùng sáng xuyên tấu h qua cành lá rơi trên mặt đất bức tranh này có loại lạnh nhạt mỹ cảm hứa mục để t â ngọc dao đứng dưới tàng cây dùng di động cho nàng chụp hai phát xem ra cần phải mua cái máy ảnh quan sát một cái kết cấu hắn thở dài 2013 n ă m a hiện tại điện thoại chụp ảnh xác thực không được hình như liền xem như hậu thế so với chuyên nghiệp máy ảnh đến nói điện thoại cũng thiếu chút ý tứ làm sao vậy nhìn thấy h ứ a m ộ t thở dài tâu ngọc giao bu lại nàng nhìn một chút bức ảnh vừa cười vừa nói ta cảm thấy rất đẹp n h a lại cắt bảo kỹ thuật của ngươi tiến bộ thật lớn ân lần sau dùng máy ảnh cho ngươi chiếu h ứ a m ộ t trở về cái khuôn mặt tươi cười lần sau nhiều chuyện lần sau sẽ bàn đến cùng bạn cô nương cùng một chỗ chiếu một cái đoạt lấy điện thoại của hắn tâu ngọc g i a o xoay chuyển máy ảnh nàng lôi kéo hứa một đưa l ư n g về phía quế viên chủ đề kiến trúc so cái hai động tắt tay hứa một phối hợp với nàng hai người lưu lại mấy tấm chụp ảnh chung sau đó hứa một hai người đầu tiên là nhìn đàm phán trong đó vĩ nhân chủ yếu hoạt động tham dự lãm cái này mới vào tầng một t h a n g quan phòng ăn phòng tiếp khách lại nhìn vĩ nhân văn phòng mang phức tạp tâm tình đập chút bức ảnh kỷ niệm phía sau cái này mới rời khỏi quế viên tiếp xuống hai người tới đại lễ đường bên ngoài quảng trường nghỉ ngơi sau một lúc mua vé đi vào đi dạo một vòng nó như thế nào đây cùng bọn họ tưởng tượng có chút không giống so với đoạn người trong mắt kiến trúc ngoại bộ kiến trúc đại lễ đường nội bộ cho người cảm giác chỉ có trang nghiêm thật u ra có lẽ đây chính là chờ mong cùng hiện thực va chạm để ngươi sinh ra tranh l ệ n h bất quá đại lễ đường đối diện viện bảo tàng lại không có để hai người thất vọng trưng bày triển lãm giới thiệu trường giang cùng tam hiệp tạo thành khí hậu cùng với các loại động thực vật cũng tường thuật tóm lược vùng ven sông cư dân văn hóa lối kiến trúc thậm chí có cái sành triển lãm còn liệt kê cổ kim mượn các loại người phong lưu những này vẫn chỉ là một trong số đó đi dạo trọn vẹn b a giờ đi đến toàn bộ hành trình hai người gọi thẳng không có đến không mãi đến năm giờ chiều cảm thấy về vài hai người cái này mới ra viện bảo tàng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ bất quá tại trở về phòng ngủ đã về tiểu khu ở giữa hai người lâm vào tranh chấp h ứ a mục cho rằng dù sao ngày mai cuối tuần không về tiểu khu quả thực là lãng phí thời gian nhưng tâu ngọc giao lại nghĩ trở về phòng ngủ lại cắt bảo trừ trước mấy ngày đi thư viện gõ chữ nổi đã vài ngày không đ ọ c tới liền biết dính nàng cho nên lần này nàng chuẩn bị cho hắn thật dài dạy dỗ cuối tuần cũng không về tiểu khu ở đừng a hứa một gấp gáp giữ chặt nàng vội vàng nói liền tính về tiểu khu cũng có thể gõ chữ a ở tại bên cạnh ngươi ta linh cảm mới tương đối nhiều cho nên chúng ta về tiểu khu a ta cho ngươi làm thức ăn ngon sương sườn gà kho vàng nhữ n g mày hắn tràn đầy dụ hoặc tiếp tục nói mà còn ta cùng mụ ta học một tay còn có thể cho ngươi nấu canh a nghe vậy tâu ngọc dao có như vậy ném một cái ném động tâm nàng vẫn là lựa chọn cự tuyệt mùa hè uống canh từ lại các bảo sợ không phải không có ý tốt ta mà còn giữa chưa mới uống canh liền tính học hai tay nàng lúc này hứng thú cũng không lớn đ ân mặc dù sức hấp dẫn sát thật lớn nhưng so với lại c á c bảo sự nghiệp những này đều không trọng yếu vậy ngươi nói ngươi muốn thế nào mới về tiểu khu gặp thức ăn ngon rụ hoặc tựa hồ không đạt hiệu quả hứa một vội vàng hỏi thật là phiền nha chẳng lẽ cuối tuần còn không thể cùng nha đầu ngốc rán rán sao nghĩ đến hắn móc m é ó m i ệ n g không hiểu có chút bị khuất dựa vào cái gì nha phía trước nói tốt lui túc ở bên ngoài hiện tại thế nào phòng ngủ không có lui coi như sòng cuối tuần cũng không về tiểu khu làm sao chuẩn bị để hắn phòng không gối chiếc quá ức hiếm người ôi ôi ôi, ủy khuất bên trên còn nhìn thấy hứa một xẹp miệng bộ dạng tâu ngọc g i a o lập tức trong lòng h ứ n g khởi đến xa lại c á c bảo cùng cái không muốn đến bánh kẹo tiểu hài đồng dạng chương một trăm hai mươi ba tôn biểu giảm biểu chương một trăm hai mươi ba tôn biểu giảm biểu ừ hứa một quay đầu không nghĩ để ý đến nàng bảo bảo ủy khuất thế nhưng bảo bảo không nói nhưng chính là không để ý tới ngươi được rồi được rồi tâu ngọc g i a o cười cười đưa tay đem đầu của hắn tách ra trở về nâng lại cắt bảo gò má nàng dùng sức chen lấn vào đem làm ra một cái xấu xấu biểu lộ về sau vừa cười vừa nói ta cũng không phải là một mực không quay về tự ngươi nói một chút ngươi đều mấy ngày không có g õ chữ mà còn ta cũng phải ký tên nha lại c á t bảo ngươi phải ngoan chờ tỉ tỉ kiếm tiền nuôi ngươi có tốt hay không tâu ngọc g i a o ánh mắt lập lọe ngữ khí ôn nhu đến không được ân nàng mới không có nữ sinh phụ trách xinh đẹp như hoa nam sinh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình ý nghĩ mình muốn nàng sẽ tự mình cố gắng đi lấy lại c á t bảo ưu tú như vậy tự nhiên cùng với hắn một chỗ chính mình cũng muốn thay đổi đến đặc biệt ưu tú mới được nàng không muốn trở thành hắn lư đồ bên trong nào đó một người nàng nghĩ là trở thành bồi hắn đi đến đầu này l ư a đầu người tôn hữu giảm hữu bị ép đứa môi hứa m ộ c mỉm cười hỏi kỳ thật không cần hỏi hắn biết nha đầu ngốc là thật sẽ nuôi hắn dù sao kiếp t r ư ớ c đã từng xảy ra ân thế nhưng hắn liền nghĩ nghe đương nhiên là giả dối c ư ờ i xấu x a thả ra hứa m ộ c tâu ngọc dao lớn tiếng nói t r ờ vốn nữ hiệp phát tài liền lập tức tìm một đám so ngươi còn xoáy còn không phạm tiện xoáy ca mỗi ngày cho ta làm p h ở chua cay ăn ta muốn ăn một bát ngược lại một bát liền không cho ngươi ăn thèm chết ngươi hứa mục nghe vậy đưa tay bắt lại nàng hắn năm t â ngọc dao cái cảm hung dữ hung nói lại lần nữa ngươi muốn tìm cái gì tới nô muốn tìm bánh c h a i a ngươi thật đúng là dám nói hứa m ộ t những mày không chế nàng dạo qua một vòng từ phía sau đem ôm sau đó hắn năm tâu ngọc dao e o nhỏ siêu siêu siêu liền bóp hai lần n h a ngứa đến không được tâu ngọc dao phát ra một tiếng kêu sợ hãi thân thể tự động lố néo mấy lần nhưng hứa m ộ t một cái tay khác lại đem một mực không chế căn bản không tránh thoát trường hợp này bên dưới hứa mộc trên mặt lộ ra hương phân cười tranh thủ thời gian lại nắm lấy mấy lần toàn thân núi lỏng ra thân thể bất lực lại thêm bị không chế trường hợp này hạ tâu ngọc dao kem chút nước mắt đều bật cười không có cách nào nàng chỉ có thể một bên cười một bên cầu xin tha thứ sai ha ha ha n ấ p ta sai rồi về sau ha ha ha về sau phân cho ngươi ăn ngon a hứa ca tha nhân ra nha nơi đó bổi ta về tiểu khu nghe vậy hứa một ngừng tay thương lượng tốt tốt tốt đưa lưng về phía hứa một tâu ngọc dao trong mắt lóe lên d à o hạn nàng giảm thấp xuống giọng nói dùng lũng nịu âm thanh nói nhân ra đáp ứng ngươi hứa ca ngươi trước bông ra nhân ra nghe đến hài lòng đáp án hứa một gật đầu ôm tay của nàng nhẹ nhàng bông ra cáo tử đắc yểu nào v ă n g lên ngay sau đó veo một cái bị thả ra tâu ngọc dao tựa như một cái thọ tử hai ba bước liền chạy ra khỏi hơn mười mét phiêu diêu váy xòe đang chạy bên trong theo gió phất phới di động thân thể tựa như tiên tử tinh linh tình cảnh này cái k i u nha đầu ngốc thật đúng là cùng tiên tiên không có gì khác biệt chấm một chút phát hiện chính mình bị lửa hớ m ộ t tranh thủ thời gian co cẳng liền truy nương hy thất lại bị nha đầu chết tiệt lắc lư truy ta phơi cộc cộc cộc chạy hai người một trước một sau tại đông đảo an dư quần chúng ghen ghét lại ánh mắt hâm mộ bên t r o n biến mất tại cuối con đường lúc chạm vào tối màu vàng ố nhà tỏa ra tà dương m a chân trời thọ tử cầm cả rốt làm vũ khí hiếm thấy cùng hắn ngốc tại cùng một mảnh bầu trời một chút dáng chiều vây quanh bọn họ phong cảnh lộ ra đặc biệt rung động cửa sân trường hứa một khiên một đống đồ vật bị tô ngọc g i a o lôi kéo trường học đi cuối cùng hai người tranh chấp vẫn là lấy tô ngọc g i a o chiến thắng kết thúc d u n g nàng đến nói khoảng thời gian này hứa một có chút dính người nàng sợ ban đêm hắn thú tính quá độ lặng lẽ meo meo chui nàng ẩu t r n nàng muốn đem ra v a mang phòng ngủ đi tuần sau mới về tiểu khu ân hai người nhất định phải đều tỉnh táo một chút cho nên hứa một càng nghĩ nàng đi nàng liền càng kiên trì chính mình quyết định chủ yếu là nàng sợ chính mình cũng không nhịn được nghe đến nha đầu ngốc lý do hứa một tại chỗ liền cười hắn thu tinh quá độ hắn nhịn không được chui nàng ổ chăn h ả o ra hỏa trước mấy ngày không biết là người nào lặng lẽ meo meo sở hắn trên giường không nghĩ tới nha liền nha đầu ngốc tại cái này sự tình bên trên cũng chơi tiêu chuẩn kép nghe thấy hứa một nổ nước bọn cùng cười nạo đặc biệt là nghe đến nàng chủ động chui hắn ổ chăn phía sau t â ngọc dao xấu hổ giận dữ không thôi tại chỗ quá độ t ư duy hung hăng cho hắn mấy lần phía sau hùng hổ hổ quát mắng để hắn chuyển giá vẽ không phải vậy nàng liền rốt cuộc không về tiểu khu đối mặt uy hiếp làm một cái nam nhân đặc biệt là một cái thành thục nam nhân hứa mộc đương nhiên sẽ không nung chiều tại chỗ bày tỏ trừ i ú p quân ra vẽ hắn còn muốn hỗ trợ cầm thuốc màu ân đây không phải là sợ cái này gọi là đau lòng nàng dâu dù sao nha đầu ngốc một thân váy xòe nâng cái cái ví nhỏ là được rồi chuyển đồ nhiều không thích hợp nha đột nhiên hứa mộc dừng bước lại kéo lại t â ngọc giao làm sao vậy t â ngọc giao xứng sở quay đầu lại hỏi nói nhìn bên kia hứa mộc chỉ chỉ sân trường bên trong bổ sung hỏi đó có phải hay không tiêu manh manh cùng kiệt ca hai người bọn họ góp cùng một chỗ nơi nào nơi nào tâu ngọc giao thuận thế nhìn lên đông cảm giác một cái tốt dưa chỉ thấy lúc này tiêu manh manh đang cùng vương kiệt song song mà đi một mặt hưng phấn nói gì đó vương kiệt cúi đầu lộ ra ôn hòa nụ cười nghe lấy chỉ là đáng tiếc bởi vì khoảng cách quá xa nàng cùng hứa mộc nghe không được nội dung cụ thể suy suy suy đập đi miệng hứa mộc thở dài cái này nếu như bị lão nhị nhìn thấy đoan chừng lại muốn chua chết được đi thôi ta cũng đừng đi quấy dày hai người bọn họ tâu ngọc g i a o gật đầu mặc dù có chút hiếu kỳ hai người đều tiến triển nhưng bây giờ xác thực không nên làm bóng đèn sau đó hai người bọn họ đặc biệt lách qua con đường kia từ bên kia về tới mai viên đem tâu ngọc g i a o đưa đến dưới lầu h ứ a mộc trở về phòng ngủ lúc này trên bầu trời ô nha mặc dù có chút không lớn nhưng tại t h ỏ tử vũ khí mới uy hiếp bên dưới hắn vẫn là từ phía tây rơi xuống tám giờ lão nhị phùng đào nằm lì ở trên giường dùng di động và văn học trường xã tỷ tán cấu ân chỉ cần không phải hiện thực gặp mặt ngăn cách màn hình đều hắn lặng lơ lời nói vẫn là tương đối nhiều trần hạo tiểu tam thì là ngồi tại ghế ánh mắt thâm thúy ngẩn người hứa mục nghĩ đến hắn kéo đi hắn biểu tỷ sự t ì n h nhìn không được hỏi thế nào thu tiên ma trướng chân hạo hoàn hồn l i ế c nhìn hứa mục hắn lắc đầu nói không có việc gì nói một chút thôi phùng đào nghe đến động tính để điện thoại xuống ghé vào mép rừng hỏi một cái phòng ngủ ca môn m chúng ta cho ngươi tham n h u một chút vừa rồi hắn liền nghĩ hỏi nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là nhịn được một người trí ngắn mọi người chỉ trưởng lão mặc dù hắn khiêm tốn tiểu ra cát nhưng vẫn là sợ không giải quyết được tiểu tam vấn đề hiện tại hứa mục hỏi hắn tự nhiên cũng liền đi theo hỏi t r ư ơ n g một trăm hai mươi bốn ký túc xá điểm này sự tỉnh t r ư ơ n g một trăm hai mươi bốn ký túc xá điểm này sự tỉnh biểu tỷ tỉ ta để giả mạo nàng bạn gái chân hạo nói lời kinh người nghe được câu này máy mắt hứa một cùng phùng đào tại chỗ sửng sốt sáu chép miệng a miệng hứa một cẳng thán không hổ là người trong thành hắn một cái trong thôn xuất hiện quả thật có chút theo không kịp tiết tấu hắn biểu tỷ giả mạo bạn gái trong lời này c h ữ hắn đều biết nhưng liền cùng một chỗ vì sao như vậy quá đâu chẳng lẽ đây là dung thành đặc sắc bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chân hạo tiểu tử này trừ âm thanh không đối nhìn qua xác thực cùng nữ hải tử còn tạm được nếu không phải cùng tiến lên qua nhà vệ sinh hắn thật đúng là hoài nghi cái này nhà là nữ giả nam trang chẳng qua là cái sân bay mà thôi trang nữ hải tử ngụy trang thành người khác bạn gái nói không chừng thật đúng là nói t h ô n g được nghĩ tới chỗ này h ứ a mộc t r e o chọc nói t i ể u tam a ta cảm thấy rộng lấy mặc dù không biết tỷ ngươi thế nào nghĩ nhưng nhìn xem với tóc dài lại thêm ngươi tướng mạo nếu như trang điểm đổi một thân trang phục chúng ta không nói ai biết ngươi là nam sinh thậm chí nói không chừng có ít người biết còn càng hưng phân a quỷ kéo a trần hạo liếp mắt gỡ xuống tóc lao tử thuần gia môn đóng vai nữ sinh quả thực là vũ nhục người cái nhìn này đem nhìn đến h ứ a mộc làm toàn thân khó chịu nương cái này nha mắt trợn trắng bộ dạng thật đúng là quyến rũ c h ắ c không được có biến trạng thái thích cái này luận điệu là đâm thẳng kích thích à. vậy ngươi tỉ vì sao để ngươi trang nàng bạn gái còn muốn ngươi hôm nay vì sao đem nàng lôi đi phùng đào hiếu k ỳ hỏi cái kia học tỉ xem xét liền nhiệt tình hào phóng lúc ấy hắn còn muốn hỏi một chút chính mình vào câu lạc bộ văn học có thể hay không lại vào ạ niềm xã tới dù sao ạ niềm xã bên trong các học tỉ đều là anh anh k h á i hắn có thể rất ưa thích nàng biến thái nâng lên cái này trần hạo trên mặt hiện lên một tia khó chịu suy nghĩ một chút hắn thở dài thấm thiế giải thích nói kỳ thật trước đây khi còn bé nàng còn tốt từ khi bị một cái t ặ n bã nam lừa về sau nàng lấy hướng tự a hồ liền có một chút vấn đề ta tóc này ban đầu cũng là bị nàng b ộ c lưu cho nên các ngươi ít cùng nàng đến chơi dù sao nàng thích cho d à i đến đẹp mắt nam sinh xuyên váy nhỏ trang điểm loại hình ta lôi đi nàng là vì các ngươi tốt h ứ a một bừng tỉnh c h ắ c không được cái kia học tỷ nhiệt tình đâu ngươi lai、like、đối hắn có ý đồ a các loại cho nam hải tử xuyên váy nhỏ trang điểm hắn hôm nay có vẻ như không tại hạ n ề m xã nhìn thấy nam sinh a tạ ít ít ít chẳng lẽ anh anh anh học tỷ bên trong xâm nhập vào không ít học trường quá mụ hắn biến t h á i a suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ nguyên lai、like、là ham muốn ta nam sắc p h u n g đào nặn n ặ n cái cảm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu trong mắt hắn xem ra hôm nay tiểu tam biểu tỷ n h i ệ tình t như vậy quả nhiên là vì hắn dáng dấp đẹp t r a i bất quá còn tốt hắn cương trực công chính n h ì n xuống đám kia anh, anh anh học tỷ dụ hộ hạ cả không có chuyện gì phía sau đi hỏi một chút có thể hay không gia nhập cho nên ba ngươi đến cùng thế nào nghĩ không nhìn tự lên phùng đào hứa một n h ì n xem trần hạo tiểu tam hỏi lòng hiếu kỳ của hắn bị dẫn ra ví dụ như ạ nỉm x ã đến cùng có hay không học trường hay là cái này nhà đến cùng có thể hay không khuất phục dù sao tiểu tam vẽ tranh trang điểm bình cái tân sinh giáo hoa nói không chừng cũng có cơ hội tới thà chết chứ không chịu khuất phục trần hạo đ ỗ n g nhiên vỗ bàn một cái vụ đứng lên ta nghĩ thông suốt cái này liền đi đổi kiểu tóc nói xong hắn trực tiếp liền hướng cửa ra vào đi đến phanh cửa túc x á phát ra mãnh liệt văn minh trần hạo bị chạm mặt tới cửa lớn trực tiếp đập tới trên mặt đất các minh đệ ta thoát đơn vương kiệt cất bước mà vào gỡ xuống kính đen lộ ra thần bí mỉm cười a a a trên giường p h u n g đào trên đất trần hạo cùng với đứng hướng một đồng thời mở miệng ba người thế nào ngay tại chỗ bên trên đưa tay nâng lên trần hạo vương kiệt ngu ngơ cười một tiếng xem nhẹ hướng một cái k i a gì à, hắn là ký túc xá trước hết nhất thoát đơn người đáng giá t i ê u ngạo người cảm thấy thế nào ưu h á n nhìn thoáng qua hắn trần hạo hiếu kỳ hỏi là ai à cũng không có nghe nói ngươi cùng ai đi đến gần à, chẳng lẽ là tiêu manh manh ta liền nói cảm giác nàng đối ngươi không giống lão đại a ngươi phải cẩn thận sân thành nội tử nhìn xem nhỏ cái mềm dẻo t i n h tình không thể so các người cái kia tự c đ ạ t người nhỏ a nghe vậy vương kiệt lại lần nữa ngu ngơ cười một tiếng manh manh rất ôn lu nàng nói thích ta như vậy nhìn xem k h ợ nhưng có cảm giác an toàn không ba phùng đào sốc nổi phát ra kêu thảm cái ký tốt xá này chứ xem như gì a hứa một theo đạo lý nói hắn có lẽ mới là trước hết nhất thoát đơn m ớ i đúng a lão đại mặc dù chất phát trung thực nhưng hắn khổ người quá lớn nữ h à i tử đối với loại này có lẽ đứng xa mà trông mới đối t i ể u tam đâu thì là quá mức thanh tú loại này âm lu xinh đẹp bộ dáng nữ hài tử tới gần hắn không chiếm được tạm hình h ế chỉ có hắn sửa đổi thân hình khí chất thay đổi đến bình thường hắn không nên mới là được hoan nghênh nhất s a o vốn cho là hắn mới là cái thứ nhất thoát đơn ai có thể nghĩ nhìn như thành thật nhất lão đại lại dẫn đầu rút đến thứ nhất đáng ghét xem ra cần phải nhiều tham gia xã đoàn hoạt động đừng để ý tới hắn liếp phùng đào một cái h ứ a một có chút hăng hái hỏi nói một chút chuyện ra sao hai ngươi làm sao đột nhiên liền thành lúc đầu tính toán ra ngoài trần h ạ o cũng tới hào hứng lại gần dựng lên lỗ thai nàng thổ、lộ. ngu ngơ cười một tiếng vương kiệt nói lời kinh người ba đạo âm thanh đồng thời vang lên ngay sau đó sáu con mắt tỏa ra ánh sao thú vị xác thực thú vị mỹ nữ cùng g i ã thú gấu đen lớn cùng nhỏ thọ tử lại là thọ tử chủ động tiếp xuống tại vương kiệt miêu tả bên dưới thế mà hiểu rõ ngọn nguồn nguyên lai、like、tại huấn luyện quân sự lần thứ nhất gặp mặt phía sau giữa hai người này cố sự cũng đã bắt đầu phát sinh đơn giản đến nói liền mấy chữ anh hùng cứu mỹ nhân bởi vì huấn luyện quân sự tài nghệ biểu diễn tiêu manh manh khiêu vũ sau có rất nhiều người muốn nàng phương thức l i lạc trong đó một chút bị cự tuyệt phía sau tự nhiên là kết thúc nhưng cũng có Tự nàng h ậ n l nghĩ d đến vương kiệt cái này có con tại bên ngoài tuyên bố là bạn trai của nàng để những cái kia quấn quýt chặt lấy ra hỏa cẩn thận một chút vương kiệt cũng không có ý kiến hỗ trợ trang mấy lần một tới hai đi cái này tình cảm chẳng phải tới nha lại thêm vương kiệt xác thực cho người một loại ngu ngơ lại vô cùng có cảm giác an toàn bộ dạng tiêu manh manh nhịn không được động tâm trái lại vương k i t đâu một cái đông bắc c ầ u thả các lao ra đối mặt một cái mềm n ũ n g cần bảo vệ nhỏ thọ tử hắn tâm đều nhanh hóa nhịn được cứ như vậy tại vừa rồi đi dạo thời điểm tiêu manh manh nhảy lên g ặ m hắn một cái lôi kéo liền để hắn phụ trách nếu như không đồng ý nàng liền khóc cho hắn nhịn chương một trăm hai mươi lăm tâu ngọc gia o họa chương một trăm hai mươi lăm tâu ngọc gia o họa thiếp có ý lan g có tỉnh đôi này mỹ nữ cùng giá thú gấu đen lớn cùng bé thọ trắng tự nhiên là thành ta í t t í í t san thành thật đúng là có nhuỗi phùng đào trừng to mắt nâng đỡ con mắt tiếp tục nói lão đại dựa theo sự miêu tả của ngươi tiêu manh manh dạng này sơn thành m ộ i tử ta còn thực sự chưa từng thấy ngươi cũng đừng phụ lòng người khác ngay vậy hứa m ộ t nhẹ gật đầu thuần nhẫn ngội liền nha đồng đốc đều không phải đâu k i t c a lần này tiện nghi chiếm lớn nếu là còn không c h â n quý hắn liền cho hắn làm tới ạ nỉm xa đi vừa vạn luận chứng một cái những cái kia anh anh quái đến cùng là học tỷ vẫn là học trưởng bên kia đem bao lớn bao nhỏ cầm vào ký túc xá tâu ngọc dao lau mồ hôi lại cắt bảo k h i ê n thời điểm còn không có cảm giác đến t h i nàng vì sao cứ như vậy nặng đâu nha ngươi thế mà về túc xá bao lớn bao nhỏ đều là chút cái gì nha còn có chút nặng trần hồng từ trên giường ngồi dậy hỗ trợ đem đồ vật rời đến tâu ngọc giao bên cạnh bàn cả ngày hôm nay manh manh đi tham gia xã đoàn hoạt động quỳnh tỷ ngâm thư viện còn chưa có trở lại tâu ngọc giao đâu rõ ràng đi hẹn họ liền nàng cùng bộ thi thể đồng dạng nằm một ngày chứ quét kịch liền đi ngủ một ngày không nói chuyện nàng nhanh buồn c h ẳ n chết tự nhiên nhìn thấy t â ngọc giao trở về còn mang theo bao lớn bao nhỏ nàng tự nhiên có chút phấn khở giá vẽ còn có phía trước họa một chút họa ngồi tại trước b à n tâu ngọc giao tùy ý trả lời một câu bắt đầu tháo trang đi một ngày run chân không nói trên mặt cũng có chút thẻ phấn đều do cái kêu lại các bảo ra vẽ trần hồng xứng sở lập tức hỏi ta có thể nhìn xem sao tâu ngọc giao suy nghĩ một chút gật đầu đã bước lên quỹ đạo cho người khác nhìn cũng không có cái gì hoa mở ra đang đắp vải trắng trần hồng phát ra một tiếng kinh hô tổng cộng có ba bức họa trong đó hai bức phong cảnh một bức nhân vật trần hồng đầu tiên nhìn thấy chính là một bức tranh phong cảnh hình ảnh bên trong miêu tả giang biên mặt trời lặn một chút hồng hà tô điểm bên trên cô vụ xuyên qua hồng hà hướng giang biên rơi xuống giang lưu đem tất cả những thứ này ôm vào lòng cùng giang biên đông nhiên biến sắc cỏ lau tạo thành mánh liền so sánh không q u ả n là quang ảnh vẫn là kết cấu hay là phối m à u đều có thể nói hoàn mỹ để người không hiểu rung động cái này cái này cái này cũng quá lợi hại đi con mắt toát ra ngôi sao nhỏ chân hồng kính n ể nhìn xem tâu ngọc g i a o không nghĩ tới a bọn họ trong phòng ngủ một bên còn ra cái họa sĩ hh còn có thể a t â ngọc dao ngại ngùng cười cười đứng dậy mở ra tủ quần áo ta đi tắm trước hồng hồng ngươi tất nhiên nhìn thuận tiện giúp ta toàn bộ mở ra ra đi ngày mai ta cho người mang cơm sáng nàng cấm lên áo ngủ quay người vào nhà vệ sinh chỉ chốc lát sau sột soạt tiếng nước chạy vang lên ừ chân hồng gật đầu giấu trong lòng chờ mong nàng xem xét lên bước tiếp theo vẫn như cũng là phong cảnh nhưng cùng bước thứ nhất khác biệt nó không hề hoàn toàn là bước hòa này miêu tả là một cái trời mưa dưới màn trời đen kịt mưa rào xối xả xem toàn thể đi lên đặc biệt kiểm chế khu phố đèn đường người đi đường chiếc xe các loại sự vật đều bị mưa to chỉ ngập làm mơ hồ sắc thái chỉ có khu phố nơi hẻo lánh hai cái nhìn qua chỉ có tám chín tuổi tiểu hải bị miêu tả ra khác biệt s á t thái trong đó nam hải che rủ đem liên miên không dứt màn mưa xé mở một l ỗ lớn mà nữ hải thì tựa sát tại ô bên dưới hai người che rủ hướng về đạo này bị xé ra lỗ h ổ n g tiến lên phảng phất đi t ạ i cứu rỗi trên đường loại này mãnh liệt so sánh để trần hồng nhìn đến gò má đỏ bừng tâm tình không hiểu có chút cảm động mà còn từ hai cái tiểu hải chi tiết nhìn nàng luôn cảm thấy có chút không hiểu quen thuộc hình như ở đâu nhìn qua đ ồ n dạng lúc này cửa phòng ngủ chuyển ra ngoài tới chìa khóa tiếng vang ngay sau đó l i ê u như quỳnh đẩy cửa ra ô m bản bút ký cùng hai bản sách đi đến vừa mới tiến phòng ngủ nàng ánh mắt liền bị giá vẽ hấp dẫn vô ý thức hỏi nhìn cái gì đâu giao giao họa trần hồng đem bức thứ hai thả xuống đem che kín bức thứ ba vải trắng gỡ xuống l i ê u như quỳnh hiếu kỳ đi tới túi đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy bức họa này bên trong là một vị ngồi tại bệ cửa sổ một bên mặc thoái hoa váy thiếu nữ bên nàng thân thể ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ theo nàng ánh mắt có thể nhìn thấy phía dưới trong tư xá một cái đặc biệt miêu tả chi tiết nam hải trình thể kết cấu không tính mới lạ nhưng quan g ảnh cùng chi tiết lại giỏi phi thường hoài xuân thiếu nữ hình tượng bị hoàn mỹ miêu tả ra thậm chí trên mặt cái k i a một sợi trơ mong cũng có thể rõ ràng nhìn thấy a nguyên lai họa chính là dao dao chính mình nha trần hồng đột nhiên cảm thán cầm lấy bức thứ hai họa s o sánh một cái xác định hai cái kia tiểu hài chính là khi còn bé dao dao cùng với bạn trai nàng h ư ớ một có ý tứ chẳng lẽ họa bên trong thế mà còn là phát sinh c h u y ệ n thật liệu như quỳnh nhìn thoáng qua phía sau gật đầu đúng là dao dao bất quá không nghĩ tới nha dao dao nha đầu kia thế mà lại còn vẽ tranh còn họa đến đẹp mắt như vậy mặc dù nàng cũng không hiểu những này nhưng mấy bức họa này nhìn xem lại đặc biệt để người thích đã cảm thấy tốt cũng không biết đến cùng chỗ nào tốt có lẽ đây chính là nghệ thuật ta mặc dù không hiểu nhưng ngoài ý muốn được người ta yêu thích c á c tỉ mội ta thành theo một tiếng gieo họ tiêu manh manh cũng về tới phòng ngủ nàng mặt mày mang cười vui không ngừng vừa nghe thấy lời ấy Trừ tại nhà vệ sinh tâu ngọc g i a o bên ngoài còn lại hai người trực tiếp sẽ tới con người lóe ra tinh quang trần hồng lôi kéo tiêu manh manh tay không kịp chờ đợi hỏi chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra cái kia ngốc một đầu khai khiếu đương nhiên là ta bực hắn tiêu ngạo ngửa đầu tiêu manh manh cười hì hì đem chân tướng nói một lần cùng nam sinh phòng ngủ bên kia khác biệt chân hồng cùng liễu như quỳnh không có nói đường phụ lòng người khác cái gì ngược lại trêu chọc để tiêu manh manh chú ý một chút vương kiệt cái kia to con đồng dạng nữ hải tử cũng không nhất định chịu được dùng cái gì tư t h ế à, chủ động điệp à, hay là chú ý an toàn thiết chế loại hình lời nói loạn xả nói không ngừng trực tiếp đem tiêu manh manh làm cái đỏ c h ó mặt vẹo một cái tránh về trên giường ân nữ hải tử tán gấu sắc thực so nam hải tử kinh bạo cũng không lâu lắm tắm xong tâu ngọc g i a o ra nhà vệ sinh liền thấy một bộ kỳ quái tình cảnh trần hồng đem họa bày cùng liệu như quỳnh đứng ở bên cạnh an tĩnh thưởng thức c á c nàng sau lưng trên giường bọc lấy chân m ề n chỉ lộ ra hai con mắt tiêu manh manh cũng tại lặng lẽ meo meo nhìn lén làm giống tham gia triển lãm tranh đồng dạng bầu không khí không nói ra được kỳ quái làm sao vậy rất khó coi sao lau t ó c tâu ngọc g i a o xâm nhập cái này không hiểu bầu không khí ba người biểu hiện để nàng có chút hoảng sợ chẳng lẽ chính minh họa kỳ thật cũng không tốt chỉ là khó coi đến tương đối có đặc sắc cho nên trên mạng mới có người tìm nàng ước chừng bản thảo sao trần hồng cùng liễu như quỳnh ánh mắt gia o hội không hẹn mà cùng hiện lên một s ợ i rào hoạt ngay sau đó hai nàng đầy mặt ngưng trọng quay đầu liền tại tâu ngọc g i a o nhịn không được muốn mở miệng máy mắt hai nàng đỗng nhiên lộ ra nụ cười lớn tiếng nói hoa quá tốt chương một trăm hai mươi sáu có khen thường sao chương một trăm hai mươi sáu có khen thường sao thật tâu ngọc g i a o hoài nghi nhìn c h ầ m c h ầ m hai nàng có chút không tin thật rồi trần hồng hai người cười cười khẳng định nói dù sao chúng ta chưa từng thấy rất tốt dao dao ngươi có phải hay không chuyên môn học qua nhà mấy bức họa này nhìn qua s、so、a một chút triển lãm tranh đều tốt n g ư ờ i cũng thật là lợi hại ngay vậy tâu ngọc giao xấu hổ cười cười mừng thầm trong lòng bất kể là ai liền tính người lợi hại hơn nữa được khen ngợi cũng sẽ không tự chủ được cảm thấy vui vẻ húng chi đây chính là đến từ bạn cùng phòng tán thành bất quá giao giao khen ngợi một hồi phía sau liệu như quỳnh đ ô n g n h â nói n ngươi muốn hay không đi mỹ thuật học viện nhìn xem ta nghe nói vẽ tranh hệ khóa cũng không tệ lắm ngươi tài nghệ này hoàn toàn có thể tự chọn môn học một môn nhà chuyên nghiệp học một cái trình độ của ngươi nhất định có thể tiến thêm một bước ngay vậy t â ngọc giao mắt sáng lên nàng có chút động、tâm. so với lại c á c bảo cái kia vô sự tự thông viết tiểu thuyết biến thái nàng vẽ tranh kỹ xảo phần lớn là chính mình từ từ tích lũy kinh nghiệm nếu như có thể chuyên nghiệp học một cái đối với nàng đến nói đúng là cái lựa chọn tốt ta suy tính một chút ta tâu ngọc giao gật đầu tuy nói là cân nhắc nhưng cũng có quyết định chuyện này nàng chuẩn bị cùng lại c á t bảo nói một tiếng nếu như là nhiều tự chọn môn học một môn chương trình học cái kia thời gian nhàn rỗi khẳng định sẽ thay đổi ít vào lúc ban đêm tâu ngọc giao nằm lại trên giường nháy mắt liên cùng hướng một đánh cái video đem q u n h tị nói sự tình giải thích một lần t i ê n tính chờ đợi hứa mộc trả lời trầm mặc rất lâu hứa mộc lộ ra nụ cười nói thẳng đi thôi nhà đầu ngốc ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ phản đối à ngươi có thể thay đổi đến càng tốt đây không phải là một chuyện tốt sao ta vẫn chờ ngươi kiếm tiền nuôi ta đây tình yêu chân chính vốn là lực lượng tương đương kiếp trước là hắn cảm thấy chính mình không xứng với nhà đầu ngốc không nghĩ liên lụy nàng đem nàng đổi đi lần này từ bắt đầu kiếm tiền bắt đầu hắn liền sợ nhà đầu ngốc sẽ cùng nàng kiếp trước đồng dạng suy nghĩ lung tung nhà đầu n g c có thể thay đổi đến càng ưu tú hắn vui vẻ còn không kịp đâu làm sao có thể phản đối mà còn nhiều tự chọn môn học một môn khóa mà thôi lại có thể chiếm nhiều thiếu thời gian nếu không được sớm một chút lên m u ộ n chút ngủ mà thôi có ý còn sợ không có thời gian gặp mặt ừ lại cắt bảo ngươi thật tốt nằm lì ở trên giường tâu ngọc giao hai mắt nổi lên lệ quang quả nhiên tại những ngày sự tình bên trên lại cắt bảo chưa từng có để nàng thất vọng qua hắn luôn là có thể tại một đống lựa chọn bên trong lựa chọn ra thích hợp nhất đáp án cái k i a có khen thường sao hứa m ộ t những mày nửa nằm tại trên giường hỏi qua hai ngày chính là trung thu khúc vậy mà để nha đầu ngốc nhiều tự chọn môn học một môn chương trình học cái kia dù sao cũng phải tại những địa phương tìm một chút trở về a ngươi muốn cái gì khi mắt tâu ngọc giao tiểu âm thanh hỏi bồi thường một cái lại cắt bảo cũng không phải không được điều kiện tiên quyết là người này đừng quá mức hh những mày hứa một s ắ c mị mị nhìn nàng một cái rồi mới lên tiếng ta muốn ngươi không được tâu ngọc giao tranh thủ thời gian đánh gây hắn g ò má một đỏ b i u môi thẹn thùng nói ta ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu mà còn vương a di nói không thể để ngươi làm loạn lại thế nào cũng phải chờ hai ta đính hôn lại nói, nói xong nói xong nàng âm thanh thay đổi đến yếu không thể nghe thấy nếu không phải hứa m ộ t thính h a i đều không nghe thấy đính hôn về sau mấy chữ chuyện này là thật chứng to mắt hứa m ộ t tại chỗ liền kích động hào ra hỏa đây là cho ra đáp án nha đính hôn mà thôi nhiều sự tình đơn giản nha ra có tiền nếu không thừa dịp trung thu mang nha đầu ngốc đi thẳng về xử lý hắn vừa rồi chính là định t r e o chọc nàng ai có thể nghĩ tới còn có thể nổ ra một cái đại gia hòa nha hừ hừ hừ. trong đầu ngươi liền không thể muốn chút những p h i ề n chết nghe đến lại các bảo tiếp tục hỏi vốn là ngượng ngùng tâu ngọc dao lần này triệt để không kiềm chế được nàng chứng mắt liếc trực tiếp dập máy video kéo chính n Đem c h mình bọc lại. Bên kia, Mặc dù bị máy video, nhưng một phấn khởi tâm tình, làm Mọi tình, Bên nhưng phấn cũng bình tĩnh không được. Mọi người trong nhà, người nào hiểu à? 18 tuổi, à không, thân Chính hứa khởi hiểu thể. bọc bị được. tức lại. lập kia. video, tuổi, tuổi tuổi sao dù dập trẻ 18 19 quy hợp pháp mà còn tình đầu ý hợp đối tượng tại biết đáp án dưới tình huống nghe đến cái này người nào ngủ được ga tràn trọc n ử a này g hứa một cuối cùng bỏ dậy mở ra bản bút ký gõ hai chương chữ về sau cái này mới cảm giác được một chút buồn ngủ ngáp một cái mơ mơ màng màng phát cái xin nghỉ phép giấy nợ cái này mới ngủ ân không thể một mình hắn ngủ không được xem như hắn thư hữu đương nhiên phải trải nghiệm một chút hắn ngủ không được cảm giác nghĩ một hồi đêm hôm khuya khoát đột nhiên phát hiện đổi mới mở ra sách xem xét kết quả là giấy nghỉ phép đại hì đại bi phía dưới có thể ngủ hứa một cùng hắn tin tôi ta cứ như vậy tại tối tăm bên trong các mạng bên ngoài thư hữu tiếng chửi rủa bên trong hứa một hô hấp thay đổi trì hoãn ngủ thiết đi thời gian trôi qua ở trên bầu trời phấn khởi chạy hết tốc lực một đêm t h tử ngáp một cái đem vị trí nhường trò â nha đỉnh lấy mắt còn thâm hứa một khó khăn mở hai mắt ra liếc nhìn thời gian bảy giờ hai mươi ký túc xá bên trong mặt khác ba đầu heo vẫn như cũ lẩm bẩm đang ngủ say suy nghĩ một chút h ứ a mộc vẫn là bỏ lên rửa mặt xong đi nhà ăn làm chút bánh bao bánh quậy lại lần nữa trở lại phòng ngủ nghĩa phụ trước hết nhất nghe được hương vị phùng đảo đ ỗ n g nhiên hô to đem còn lại hai người đánh thức nhìn thấy sách theo bánh bao bánh quậy mở màn vương kiệt cùng trần hạo cũng là một mặt cảm động này cho mang điểm tâm bạn cùng phòng a đây không phải là nghĩa phụ là cái gì a ế c ghét bỏ liếc nhìn ba người hớ mộc ném xuống đồ vật xoay người rời đi hắn còn phải đi cho nha đầu ngốc đưa đâu nếu không phải đi nữ ngủ đường thuận tiện đi qua n a n g ngủ hắn mới sẽ không đổ về đến đi tới túc xá lầu dưới hứa m ộ t phát thông tin cho tàu ngọc giao rất nhanh cầm trong tay ô che nắng nha đầu ngốc cộc cộc cộc xuất hiện ở lầu ký túc xá cửa ra vào hứa m ộ t hai mắt tỏa sáng tựa hồ là bởi vì thời tiết càng nóng bức tâu ngọc giao mặc cũng hướng về mát m ẻ phương hướng lại đi mặc dù vẫn như c ũ là toái hoa váy dài nhưng hôm nay trên người nàng đầu này là đai đeo nhìn qua tương đối mát mẹ bất quá vì phòng n g a lộ hàng nàng vẫn là tại nửa người trên tăng thêm kiện hơi mở áo khoác người thích bánh bao hấp hứa mộc tiến lên đem đồ vật đưa tới phía sau tự nhiên lấy qua ô cháy nắng nha đầu này thật sự là thấy thế nào cũng sẽ không chán người đã ăn c h ư a tiếp nhận bánh bao tô ngọc g i a o cắn một cái phía sau hỏi hứa mộc lắc đầu đoán chừng là tối hôm qua thức đêm nguyên nhân hắn ngoại ý muốn không có đói vậy không được người ăn hai cái nói xong tô ngọc g i a o đưa trong tay nửa cái bánh bao nhét vào trong miệng của hắn hứa mộc tự nhiên dùng miệng tiếp lấy hai người biểu hiện dị thường ăn ý đều không nhắc tới lên chuyện tối ngày hôm qua một cái là vì ngượng ngủ một những nha lúc này chính kế hoạch trung thu về nhà nâng một câu tự nhiên không muốn bởi vì khỉ gấp đem người d ọ chạy cứ như vậy hai người che rủ chậm rãi hướng lầu dạy học mà đi chương một trăm hai mươi bảy trung thu ăn bài chương một trăm hai mươi bảy trung thu ăn bài thời gian trôi qua cứ như vậy lại qua hai ngày trong đó tô ngọc giao thân t ỉ n h tự chọn môn học chương trình học chương trình học tự nhiên là so h ứ a một nhiều một chút tới gần trung thu ngày này buổi tối nữ ngủ bên trong l i ễ u d i ễ u nói chuyện trời đất mấy người nâng lên ngày n g h ỉ sự tỉnh liên với cuối tuần tổng cộng năm ngày kỳ nghỉ tô ngọc giao nhìn xem liễu như q u n h nhịn không được hỏi quỳnh tỷ ngươi nghị định làm như thế nào về nhà sao nàng khẳng định là cùng lại cắt bảo cùng nhau đến mức tiêu manh manh cùng trần hồng xem như sơn thành nhân các nàng tự nhiên cũng không cần lo lắng chỉ có quỳnh tỷ xem như quan bên trong nhân sĩ không biết có thể hay không lựa chọn về nhà nếu như không quay về để nàng một người lưu tại phòng ngủ lại luôn cảm giác có chút khó chịu không về nghĩ ta chuẩn bị ngốc thư viện dành thời gian khả năng sẽ đi ra ngoài chơi liệu như quỳnh cũng không định trở về một người chỉ có một người thôi nàng đồng thời không có cái gì lớn cảm giác san thành trừ trời nóng được một chút mặt khác đều rất tốt vừa vặn thừa dịp nghỉ có thể dạo chơi tìm kiếm thức ăn ngon loại hình quá tốt rồi ta cũng chuẩn bị ngủ lại quỳnh tỷ đến lúc đó hai t a cùng một chỗ trần hồng ánh mắt sáng lên lúc đầu cho rằng nàng sẽ một người ngủ lại đâu không nghĩ tới xa nhất quỳnh tỷ thế mà không đi lần này có người bồi manh manh n g ư ờ i đây tâu ngọc giao yên tâm đến cười cười ngầm đầu nhìn một chút tiêu manh manh ha ha ha không đợi manh manh trả lời trần hồng c h ê bửa nàng đương nhiên giống như ngươi bồi tiếp bạn trai sóng túc sóng phi thôi a t â ngọc giao ánh mắt sáng lên theo lời nói cười nói ta đều q u ê n rồi hiện tại manh manh cũng là có người đau sao lời này vừa nói ra một bên liễu như quỳnh cũng dính vào cùng theo t r e o chọc thẹn đến tiêu manh manh gõ má đỏ bừng trốn vào ổ chăn nhưng luôn luôn bị t r e o chọc tâu ngọc g i a o sao chịu bỏ qua đuổi theo dừng lại vui cười bị buộc không có cách nào đỏ bừng mặt tiêu manh manh trước mắt l ỡ tiếng gọi đến cái gì ở trung a đêm không về ngủ loại hình lời nói làm tâu ngọc g i a o xứng sở ngược lại lỗ thai đỏ bừng cũng trốn vào ổ chăn bên kia hứa mộc trong phòng ngủ cũng đàm luận đến cái đề tài này kia nói thế nào ngồi tại mép giường hứa mộc c ũ bản bút ký hỏi người muốn về nhà không lần này muốn thả năm ngày đâu không được manh manh nói mang ta đi ra ngoài chơi vương kiệt trên mặt mang hạnh phúc nụ cười dùng khăn giấy lau chùi màn hình điện thoại phía trên là hắn cùng tiêu manh manh chụp ảnh chung hai người cười đến cái tiêu tiêu một cái ngọt cái bộ rắn này để hứa một l ắ t đầu ai lại một cái bị tình yêu bắt được thú săn hắn quay đầu nhìn hướng đứng tại bên cửa sổ một mặt phiền muộn trần hạo hỏi ngươi đ â y tiểu tam muốn hay không về về nhất định phải về nghe đến t r a hỏi trần h ạ trả lời tương đối cấp tốc bởi vì lần trước chuẩn bị đi đổi kiểu tóc bị kiệt ca đánh gãy tóc của hắn vẫn như c ũ là tóc dài tự nhiên trường hợp này bên dưới hắn biểu tỷ đến tìm hắn nhiều lần trung thu vừa v ẫ n có thể trở về dung thành tránh đầu gió đừng hỏi ta ta cùng học tỷ hẹn xong đi bơi lặn phùng đào không đợi hứa một hỏi trực tiếp trả lời một câu hắn lúc này chính nắm điện thoại lộ ra phóng đ ẳ n g lại nụ cười bị đ ộ i câu lạc bộ văn học học tỷ nha nghĩ như thế nào cũng cùng áo tắm không hợp mới đối dáng vẻ đó không biết có nhiều ý tứ hứa một liếp mắt kỳ thật hắn không muốn hỏi tới dù sao lâu như vậy cái này n h à tình huống bọn họ đều hiểu rõ bị một vị học tỉ mê đến thần hồn điên đ ả o đâu chính là hẹp h ỏ i cực kỳ để hắn giới thiệu một chút hoặc là nhìn xem bức ảnh cũng không được cùng bọn họ muốn cùng hắn cướp đồng dạng cứ như vậy xác định riêng phần mình an bài về sau thời gian rất nhanh đi tới giữa tháng chín âm lịch ngày một ư ơ i năm tháng tám một ngày trước bởi vì từ hạ c h u y ể n thu trong sân trường trên đường hiện đầy vàng rực lá rụng nhưng san thành thời tiết cũng không có bởi vì đi vào mùa thu bắt đầu thay đổi đến mát mẻ một năm bên trong tinh lực thịnh vượng nhất âu nha như cũng tại bầu trời bên trong c à n rỡ phóng thích ra nhiệt lượng chờ hứa một gõ xong một chữ cuối cùng hắn dội ra lưng mỏi phòng ngủ chỉ một mình hắn lão đại kiệt ca cùng tiêu manh manh đi hẹn h ọ lão nhị phùng đào nghe nói cùng vị tiêu câu lạc bộ văn học học tỷ bơi lội đi đến mức trần hạo tiểu tam vì trốn hắn biểu tỷ tại lên xong cuối cùng một tiết khóa phía sau đã thu dọn đồ đạc chạy toàn bộ phòng ngủ cũng bởi vậy ngoài ý muốn yên tĩnh trở lại chỉ để lại hứa một, một người đứng dậy quét mắt vài vòng phía sau hứa mục bắt đầu thu dọn đồ đạc hắn đã sớm nghĩ kỹ lần này nghĩ nói cái gì cũng muốn về nhà một chuyến làm lần thứ nhất rời nhà xa như vậy nha đầu ngốc đoán chừng cũng nhớ nhà ân hắn cũng nhớ nhà mới không phải vì cùng người trong nhà nâng một câu đính hôn sự tình hắn mới không có như vậy đói k h á c mà còn hắn cũng muốn tốt quốc khánh liền chuẩn bị trở về nghỉ hè bị ép từ bỏ đi t ố châu lần này nói cái gì cũng phải thực hiện đoạn kêu nước chạy mưa bùi h è m nhỏ loại này tình cảnh phía dưới nói không chừng nha đầu ngốc có thể lưu lại một bức danh hòa đâu không thể so về nhà ngồi xuống hương đúng lúc này đặt ở bàn bút ký bên cạnh điện thoại b ỗ n nhiên văng lên hớ một cầm lấy xem xét là có đoạn thời gian không có liên hệ tông lỗi hắn kết nối điện thoại u i là hứa ngươi đoán xem nhìn ta hiện tại ở đâu nghe lấy điện thoại đầu kia truyền đến âm thanh hứa một cười nhạt một tiếng trực tiếp trả lời ngươi về san thành lỗi nha không phải ta nói ngươi nếu một người trở lại ta cũng không gặp ngươi a yên tâm ta nửa người về ôi tông lỗi âm thanh rất đ ắ c ý nhưng hắn còn chưa nói xong liền bị trực tiếp đánh gãy phát ra một tiếng kêu đau ngay sau đó điện thoại đầu kia vang lên một đạo có chút quen thuộc dòng nữ nhưng nói cái gì hứa một cũng không có nghe rõ ràng chỉ biết là tông lỗi hình như bị đánh bộ dạng cũng k hắn ô n g lâu l m t ô g lắc i lại âm thanh lại lần n ữ treo treo, đầu không có gì bất ngờ xảy ra tông lỗi hẳn là cùng long tiểu đồng thời trở về dù sao có thể đè ép được cái tên mập m ạ c kia theo hắn biết cũng chỉ có cùng hắn một cái thành thị lên đại học long tiểu hắn suy nghĩ một chút cho tông ngọc giao phát cái tin hỏi muốn hay không chờ nàng phía sau cái này mới tiếp tục thu thập sau mười phút tất cả giải quyết hứa một liếc nhìn điện thoại rất bất ngờ tâu ngọc giao cũng không trở về tin hắn liếc nhìn thời gian tính một cái ba giờ chiều hai mươi cái điểm này nha đầu ngốc hình như cách tan học còn có đoạn thời gian suy nghĩ một chút hứa một liếc nhìn ngoài cửa sổ mạnh liệt ánh mặt trời bắn thẳng đến đại địa nướng đến ve sầu hoa hoa kêu thảm người đi đường gần như không có không khí phảng phất đều tại nhiệt độ bên dưới và mẹo san thành không hổ là miễn phí nhà tắm hơi nhìn xem liền dọa người hắn nhịu nhữ mày vẫn là quyết định trước về tiểu khu mặc dù rất nóng nhưng từ khi nha đầu ngốc đem giá vé chuyển tới phòng ngủ lại thêm nhiều tu một môn khóa phía sau hai người gặp mặt thời gian s á c thực thay đổi thiếu trước trở về cho nàng làm niềm vui bất ngờ chuẩn bị một chút cơm tối loại hình vẫn rất có cần thiết vừa nghĩ như thế hứa mộc tự nhiên nâng lên đồ vật liền đi chương một trăm hai mươi tám chết tiệt nghi thức cảm giác chương một trăm hai mươi tám chết tiệt nghi thức cảm giác rời đi sân trường hứa mộc đầu tiên là đi mua đồ ăn lại mua chút ngọn nến hoa tươi khí cầu loại hình đồ vật cái này mới trở lại phòng trọ đầu đầy mồ hôi mở ra điều hòa nhanh chóng hướng về tắm rửa hắn tranh thủ thời gian bắt đầu quét dọn vệ sinh chờ hắn quét xong bắt đầu kéo thời điểm điện thoại văng lên hắn lướt nhìn là tô ngọc giao cho hắn nhắn lại hỏi hắn có phải là đã về tiểu khu muốn hay không nàng mang một ít đồ ăn trở về còn có chính là nói với hắn long tiểu về sân thành nói qua hai ngày muốn tới tìm các nàng chơi hỏi hắn có biết hay không không cần bên ngoài hơi nóng ngươi trước trở về lại nói hứa một suy nghĩ một chút đập chữ trả lời n g à y như thế nóng hắn không nỡ nhà đầu đốc tại bên ngoài đợi quá lâu vạn nhất bị cảm nắng làm sao xử lý nhận đến tô ngọc giao trả lời phía sau hắn để điện thoại xuống vội vàng đem mua ngọn nến hoa tươi loại hình đồ vật giấu kỹ sau đó không lâu cửa lớn chuyển đến chìa khóa âm thanh theo ca một tiếng tâu ngọc g i a o mang theo một cái trái dưa hấu mở cửa và vào nóng đến chết rồi xoa xoa mồ hôi chán tâu ngọc g i a o phát hiện trong phòng mở điều hòa lúc này mới thở v à o nhẹ nhõm nàng đem dưa hấu đặt lên bàn chính mình thì là đứng ở máy điều hòa không khí ra đầu gió khi mắt lộ ra hưởng thụ biểu lộ nàng quyết định cái này nghỉ dài hạn nói cái gì cũng không ra khỏi cửa san thành nhiệt độ là thật chịu không được không có r i à n h điều nàng sẽ chết hứa một yên tĩnh nhìn xem nàng trên mặt phát họa ra nụ cười thật là khờ nha đầu để ngươi sớm một chút về không ngừng bên ngoài độc kia mặt trời đi hai bước cảm giác đều nhanh bị cắm nắng còn đi mua trái dưa hấu miệng thật thèm cười c á i rắm nhìn xem hứa một tiện tiện nụ cười tâu ngọc g i a o liếc mắt chỉ huy nói đem dưa hấu thả tủ lạnh ta trước đi tắm rửa lập tức nàng không đợi trả lời vào phòng ngủ cầm lên một đầu áo hai d â y thêm quần sóc ngắn trực tiếp vào nhà vệ sinh hứa một k hít mắt mỉm cười nhìn xem nàng đóng cửa lại phía sau vèo một cái đứng lên đầu tiên là kéo lên màn cửa sau đó chuyển vào phòng bếp ngắn ngủi hai mươi phút liền đã làm tốt ba món ăn một món canh b hắn lập tức lấy da n g ọ n đến sau khi đốt tắt đèn lại đem hoa lấy r a kéo tản g ném tới mặt đất tô điểm một cái khí cầu thổi tốt d á n tại trên tường bố trí một cái đào t â m rất nhanh theo răng r ắ c một tiếng một thân hơi nước tâu ngọc g i a o mở ra cửa phòng vệ sinh ta đi nhìn thấy phòng khách phong cảnh máy mắt mặc đai đeo quần sóc ngắn tâu ngọc g i a o vô ý thức lui về phía sau một bước hỏng cảnh tượng này lại cắt bảo chuẩn bị những n à y sợ không phải không nín được món ăn t h ị người suy nghĩ loạn thành một bảy cuối cùng t â ngọc dao vẫn là chậm rãi chuyển ra bước chân cứng đở đi tới số h a ngồi xuống nàng cố nén hoảng sợ chấn định lau tóc hỏi lại c á t bảo ngươi đây là ý gì hồng m ô n yến nữ hiệp quá lo lắng người tiếp nhận khăn mặt hứa m ộ t cho nàng lau lên tóc đây không phải là rất lâu không có trở về nhà chuẩn bị cho ngươi điểm nghi thức cảm giác chúc mừng một cái thật đương nhiên là thật thoải mái tinh thần hứa m ộ t ngồi tại sau lưng của nàng an ủi tính vô vô bờ vai của nàng hắn xác thực không có cái gì ý nghĩ dù sao trời nóng như vậy cho dù có ý nghĩ cũng bị nóng không có mà còn ngày mai trung thu đâu hắn chỉ là đơn thuần nghĩ lãng mạn một cái đợi lát nữa mặt trời xuồng núi mang nha đầu ngốc ngắm chăng đi có đáp án làm gì còn muốn làm sai đ ể nha xác định lại cắt bảo không có nói láo tâu ngọc dao căng cứng thân thể cái này mới nới lỏng bất quá ngay sau đó nàng lại có chút không h i ể u t i ế g với cái này đồ đẩn có biết hay không nàng từ phòng vệ sinh đi ra nâng lên bao lớn dũng khí a kết quả thật đúng là không định làm gì tưởng công cái này màu đỏ ngọc nến cùng với đầy đất cánh hoa thử thật là một cái đồ đẩn phát giác được nha đầu ngốc cảm xúc không đối hứa một cảm giác một trận chẳng h i ể u ra sao cái này phản ứng không đúng mặc dù có nhiều như vậy kinh hãi nhưng càng nhiều không phải là kinh h ì sao tâu ngọc giao nhìn hắn lề mà lề mề mở miệng hỏi một câu lập tức ta đi lấy hóng gió hứa mục cảm thụ một cái ở mức trình độ đứng dậy đem hóng gió cầm tới ngươi có muốn ăn hay không bánh trung thu ta mua thức ăn thời điểm thuận tiện mua mười cái cái gì vị tâu ngọc giao hỏi ta nhìn xem a hứa mục đứng dậy nhìn một chút trong túi bánh trung thu nam nhân lòng đỏ trứng còn có bánh đâu cho ta cái bánh đâu tâu ngọc giao chỉ chỉ bánh trung thu nói bổ sung nam nhân cùng lòng đỏ trứng đều ăn chán hứa mộc cũng không có phản bác cười đem bánh đ ầ u cái kia đưa cho nàng sau đó cho nàng thổi lên tóc hơn m ộ ư ơ i phút phía sau nha đầu ngốc tóc cuối cùng là làm nhưng thức ăn trên bàn cũng cũng sớm đã lạnh hứa mộc hâm lại nóng một cái tại màu da cam mang theo màu đỏ dưới ánh đến hai người ngồi cùng nhau trung thu vui vẻ m ỉ m cười lấy ra hai cái ly đê cao hứa mộc từ trong tủ lạnh lấy ra có ca cho nha đầu ngốc đổ nửa chén xi xi chép miệm ha miệm t â ngọc giao một mặt chế nhạo nói ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm điểm rượu nho dù sao ly đế cao đều lấy ra kết quả ngươi cho ta cứ vậy mà làm điểm coca cũng là không có người nào nhà ai coca dùng ly đế cao uống nha lại cắt bảo thật kỳ hoa ngươi đây liền không hiểu được ca hứa m ộ t nhiễu mày vừa cười vừa nói y ê u nhã vĩnh viễn không quá hạ người nào quy định coca liền không thể dùng ly đế cao đâu một số thời khắc không ở chỗ uống gì ở chỗ uống phía trước nghi thức cảm giác trong tủ lạnh còn có quả chanh muốn cho ngươi cắt một mảnh không hắn dùng tay phải nắm chén rượu ánh mắt thâm thúy nhẹ nhàng lay động một cái coca tại trong chén lắt lư nhan sắc cùng phẩm chất cao rượu đỏ không có gì khác biệt thay cái tình cảnh nếu như lúc này không phải tại trong nhà mà là tại cái nào đó cao đại thượng khách sạn hứa một cái bộ dáng này cùng chuyên nghiệp phẩm t h u sư không có gì khác biệt nổi bật liền hai chữ yêu nhã huyết tâu ngọc g i a o sốc nổi nôn khan một tiếng nổ nước b ọ t nói không thể nào không thể nào sẽ không có người cảm thấy chính mình bộ dạng này thật sẽ rất xoài à còn học nhân gia phẩm từ đâu t h ằ n g ngu này học theo hoa ngươi còn cùng ta xếp lên đi cho ta cắt một mảnh nàng học hứa một nắm chén rượu nhẹ nhàng nhấp một miếng nước lạnh hắc, hắc. hình như quả thật không tệ bộ dạng si si thử vậy ngươi học cái gì nhìn xem nha đầu ngốc bộ dạng hứa mộc nhịn không được xì một câu còn không biết xấu hổ nói hắn chính mình không phải cũng bưng lên sao có đi hay không tâu ngọc g i a o trứng mắt nạn nạn thanh tú nằm đ ấ m a đi ta không dám đi nha t r â n trắng mắt hứa mộc đem chăn thả xuống mở ra tủ lạnh lấy ra quả tranh cắt vài miếng sau đó hắn tỉ mỉ cho vài miếng quả tranh cắt mở miệng một mảnh cắm ở miệng chén một mảnh khác thì bỏ vào trong chén làm xong tất cả những thứ này hứa mộc đi tới t â ngọc dao đối diện ưu nhã ngồi xuống bưng chén rượu tại d ư ớ i anh đến hứa mộc nhìn xem ngồi tại đối diện nhà đầu nốc mỉm cười nói trung thu vui vẻ trung thu vui vẻ tô ngọc giao đồng dạng bưng lên chén rượu nhẹ nhàng cùng hắn đụng một cái t r ư n g một trăm hai mươi chín đánh cược t r ư n g một trăm hai mươi chín đánh cược sau bữa ăn tô ngọc giao chủ động đem bắt tẩy sau đó hai người ở phòng khách quét xe kịch đem dưa hấu cắt mấy khối n ế m đến hương vị phía sau hứa mộc đem phòng khách màn cửa kéo ra lập tức ánh trăng nhàn nhạt rơi vãi xuyên đấu qua cửa sổ cho hai người khoác lên một tầng l u ồ mỏng nhìn xem ánh trăng hứa m ộ c vô ý thức thầm nói đầy áo băng tiếng họ reo khen ngợi vùng không rơi ngồi ở bên cạnh tâu ngọc g i a o cười nhạt một tiếng nàng liếc nhìn lại c á t bảo trong miệng nói tiếp khắp nơi trên đất thủy quang ngưng tụ muốn chạy hứa m ộ c ngươi nói chúng ta về sau mỗi một cái trung thu đều sẽ giống như vậy cùng một chỗ yên tĩnh nắm chăng sao hứa m ộ c quay đầu cười gật đầu sẽ tâu ngọc g i a o không nói gì chỉ là l ặ n g lặng nhìn nàng sau đó nàng động đậy thân thể tựa vào nàng lại cắt bảo trên vai lúc này không tiếng động thắng có âm thanh ngày thứ hai phòng trọ trên ghế số p a t â ngọc dao dịu rít một tiếng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra thân thể một kéo căng nhưng ngay sau đó nàng lại b u n g lòng thân thể nàng lúc này đang nằm tại ghế s o f a bên trong bị hứa một kéo cẩn thận suy nghĩ một chút nàng làm rõ ràng tình hình đêm qua nàng cùng h ứ a một quyết định n ắ m trăng thưởng đến m ộ ư ơ i hai điểm tới kết quả không đến m ộ ư ơ i một giờ nàng liên tới ngủ gật nhưng lại không nghĩ quét lại cắt bảo hưng liền mơ mơ màng màng ngồi tiếp nàng không đi hối hận hình như chính là hai nàng đều ngủ rồi mơ mơ màng màng chính mình cảm giác được có chút lạnh khắp nơi tìm chăn mền phủ xuống còn tốt nàng ngọ tới một đoàn nóng hầm hập gối ôm liền lay không có b u ô n g ra lúc này hứa một cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại tại thanh tỉnh m ấ y mắt hắn cảm giác được trong ngực tràn ngập chân nhẵn xúc cảm phản p h ấ t ôm một đoàn thạch theo hắn động tác trước người vang lên một đạo t h a n nhẹ ngay sau đó hắn cảm giác bên hông bỗng nhiên đau xót bị người bấm một cái t hút lấy khí lạnh hứa một mở to mắt v u ố t v u ố t thắt lưng chỉ thấy nha đầu ngốc chính hồng như mặt c ắ n môi nằm tại trong ngực của hắn gắt gao nhìn chằm chằm hắn trường hợp này bên dưới hắn triệt để tỉnh lại có chút cười cười xấu hổ trách không được cảm giác là lạ nguyên lai、like、đ ê m qua hắn cùng nha đầu ngốc thưởng xong tháng liền nằm trên ghế s o f a ngủ rồi nữ hiệp sống nha hứa một cười cười xấu hổ lên tiếng chào hỏi hắn đem nha đầu ngốc dưới đầu tay trái rút ra không người chống lên thân thể đứng lên loại này t ỉ n h ngủ về sau lần đầu tiên liền thấy nha đầu ngốc cảm giác không thể không nói thật rất không tệ sắt lang tâu ngọc dao đỏ bừng mặt đặc biệt là nhìn thấy người này không người bộ dạng nàng cảm giác lộ thai đều nóng lên từ lại các bảo trong đầu đều đang nghĩ cái gì a khu khu hứa một hàm xúc cười cười giải thích nói kìm lòng không được nha nói xong hắn thở phào nhỏ giọng hỏi chúng ta là buổi sáng về vẫn là buổi chiều lại đi buổi chiều ngươi không sợ nóng chết tâu ngọc giao bộ mặt xây dịch bước chân từ hắn nửa bên đi ra hướng trong phòng ngủ chạy đi ngươi còn thất thần làm gì không nghĩ thu dọn đồ đạc liền đi tắm chính ngươi làm tự mình giải quyết nói xong nàng nhẫn nhịn bịch nhảy loạn trái tim lén lút liếc nhìn nửa người dưới của hắn cái này mới bịch đem cửa đóng lại hô che lấy thần tốc chập t r ù n g ngực tâu ngọc giao thở phào một cái dọa chết người ngoài cửa hớ một bất đắc gì quét mắt huynh đệ mình than thở chui vào nhà vệ sinh c h ọ n vẹn xông tới mười phút đồng hồ hắn mới miễn cưỡng bình phục sao động thân thể nhanh nhanh chờ trở về thương lượng một chút đ ỉ n h hôn sự tình hắn liền không đành lòng hắn nhưng lại nhớ tới cái tia nha đầu chết tiệt không chỉ một lần nói qua hắn yếu đất đến lúc đó nhất định phải nhìn xem đến cùng người nào yếu đất một hồi bận rộn sống về sau hứa một tắm xong đổi xong y phục lại lần nữa về tới phòng khách mà tâu ngọc g i a o cũng tạm thời quên hết chuyện hồi sáng này đổi chiều cao váy trở lại phòng khách ta nói nha đầu ngốc ngươi cứ như vậy thích váy hứa một nhìn xem lại là một thân t á i hoa váy dài t â ngọc dao nhìn không được nhổ nước bọn Kiếp trước c ũ ngươi là dạng này, đổi lấy là này, mà nàng dạng dù nha ngốc còn cũng n váy. váy đổi đổi đi đều là váy. Mặc dù đầu đẹp chất. xác Mặc mắt, thực phù hợp nàng khí h n nữ hài tử, không nên đủ kiểu trang nhau n g g hải phục thay kiểu tới tử, đủ sao. ư nói không có gì tiền coi như xong hiện tại hắn có tiền nha đầu ngốc chính mình cũng có thể kiếm tiền liền không thể đối với chính mình tốt một chút ngươi không biết xấu hổ nói ta liếp mắt tâu ngọc giao trừng mắt liếc hắn một cái cũng không nhịn được nổ h nước b ọ à nói vừa đến mùa hè ngươi mỗi ngày đều là ngắn tay quần sóc thêm dép lê ngươi nhìn trên đùi ngươi lông người nào mùa hè còn xuyên quần lên a với lại các bảo cũng không cảm thấy ngại ra ngoài ngươi làm gì không đem ngắn tay đổi thành ngắn áo sơ mi ta lại cho ngươi mượn cái mũ dơm ngươi đều có c ộ t p h ì còn có mặt khác y phục không cần tiền nha ta thích xuyên ta vui lòng xuyên không thể lấy một trận này nổ nước bọn hứa mộc nghe đến chảy dòng mồ hôi lạnh vì sao hắn cảm giác loại này hương vị làm sao quen thuộc như vậy đâu a đúng hình như là hứa cũng là dạng này bị vương anh nữ sĩ nổ nước b ọ t tới hỏng ta thành bá lỗ thai ngừng, ngừng ngừng nghĩ tới đây hứa mộc vội vàng đánh gãy nàng ánh mắt hắn lầu bầu đi lòng vòng quét mắt t â ngọc dao rồi nói ra dạng này hôm nay ngươi an bài cho ta một thân ta an bài cho ngươi một thân cũng có thể không hai ta so một cái đến cùng người nào thưởng thức trình độ không được tâu ngọc giao khinh thường cười cười ha ha liền biết giật ra chủ đề ngươi sẽ không không dám a hứa mộc nhữ mày hỏi ta sẽ sợ tâu ngọc giao trừng trừng mắt ngươi không sợ làm gì không đồng ý ngươi chính là sợ ta phát hiện ngươi chỉ biết là mặc váy mịn cười nhìn xem nàng hứa mộc chế nhạo nói ngâm miệng tâu ngọc giao giận dữ mắn g mỏ nói bổ sung ta chẳng qua là cảm thấy không có tặng thưởng không có cái gì ý tứ mà thôi tặng thưởng được a người nào thua người nào làm một t h á n g cơm xem xét mắt tâu ngọc g i a o hứa một cố ý lộ ra khinh thường biểu lộ nói nhà đống ố c ngươi r ă n g không so liền so nghe nói như thế hứa một nếp miệng lên lộ ra nụ cười như ý lần này không được cho nhà đống ố c hung hăng mua nha phía trước dùng không phải hắn tiền kiếm cự tuyệt lần này ta nhìn ngươi làm sao cự tuyệt mà còn đầu kia màu đen lét áo tắm cũng có thể thừa cơ lặng lẽ meo meo mua về trước giấu kỹ nói đi chơi như thế nào khoanh tay để ở trước ngực t â ngọc dao nhìn chằm chằm h ư ớ một hai mắt nếu không phải lại cắt bảo dài đến tạm được l i ê n cái này mặc quần áo phong cách chứ nàng còn có thể là ai nhìn đến bên trên nha cùng nàng so thưởng thức trình độ hắn đây là trong nhà vệ sinh bớt đèn tự tìm cái chết đâu đi ra mua quần áo thôi h ứ a một cười nhạt một tiếng giải thích nói ta trong tủ quần áo y phục ngươi đoán chừng đều trứng mắt đến lúc đó thua còn phải chơi xấu ngươi trong tủ quần áo trừ váy còn có cái gì cho nên hai ta đi trung tâm thương mại dạo chơi dựa theo sở thích của mình cho đối phương mua mấy bộ quần áo chương một trăm ba mươi mặc quần áo phong cách thi đấu c h ư n g một trăm ba mươi mặc quần áo phong cách thi đấu có thể t â ngọc dao gật đầu ánh mắt l ó e ra rào hoạt nói bổ sung bất quá tặng thưởng nhà ta lại muốn tăng thêm một đầu ngươi nói nếu như người nào thua còn phải làm một tháng vệ sinh dừng một chút nàng tiếp tục nói đồng thời còn muốn cho đối phương tẩy một tháng chân chuyện này là thật nghe nói như thế t hứa một gọi thẳng hào ra hỏa cho đối phương r ử a chân đây quả thật là trừng phạt sao vì sao hắn cảm giác chính mình không q u ả n thắng thua đều kiếm đạ tê dần nhà ngươi liền nói có đồng ý hay không a đương nhiên ta g ơ hai tay hai chân đồng ý hứa một liền vội vàng gật đầu sợ nha đầu n ố c đổi ý sau đó hai người lại quy định y phục đại khái giá cả để tránh quá mức xa xỉ lại lẫn nhau dếu cận vài câu cái này mới mang lên r i ê n g phần mình bản bút ký đóng cửa sổ quan khí làm tốt tất cả chuẩn bị phía sau mang lên chìa khóa đi xuống lầu gọi xe bay thẳng xa bình bá tam hiệp quảng trường đến nơi này về sau hứa một lôi kéo tâu ngọc dao hai người r i ê n g phần mình lưu lại đối phương số đo cùng với giày kích thước t ước định cẩn thận thời gian phân biệt vọt vào bên cạnh mua sắm trung tâm thương mại nữ trang cửa tiệm hứa một nhìn xem xen vào nhau quần áo trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra hỏng hình như khoác lác nói sớm tới trên mạng nhìn người khác xuyên đi là thật nhiều nhưng đến thực tế thao tác thời điểm t h ư ờ n như là không giống a ánh mắt lập lọe hắn suy nghĩ một chút lấy ra điện thoại điểm mở video phần mềm lục soát nữ sinh ngày mùa hè xuyên đi kỹ xảo rất nhanh một mảng lớn xuyên đi video xông ra tưởng tượng thấy nha đầu nóc dáng người khuôn mặt màu da chờ tin tức lại so sánh phối hợp đề cử a cái này có thể khó được đến ta hứa m ộ t nít miệng lên đắc ý lộ ra nụ cười nha đầu nóc cũng đừng trách ta bậc hắc dù sau một tháng rửa chân dụ h o c không phải hắn có thể ngăn cản muốn trách thì trách ngươi nhất định muốn thêm tặng thưởng a hắn cất bước đi vào nữ trang cửa hàng đưa tay vẫy vẫy mặc dù nghi hoặc vì sao hứa một một cái nam sinh thế mà lại một mình đến nữ trang cửa hàng nhưng xem như người bán hàng lưu đình vẫn là cười nên đón tiếp lấy h o à n g nên quan lâm vị tiên sinh này xin hỏi có gì có thể cần sao nghe vậy hứa một quét nàng một cái hồi đáp đương nhiên là mua quần áo mang ta đi dạo a t ố t m ờ i đi theo ta ánh mắt sáng lên lưu đình đưa tay đem hứa một đón bảo theo thường lệ hỏi một chút được đến hứa một là cho nàng bạn gái mua quần áo phía sau nàng gửi đến càng vui vẻ hơn dù sao nam hải tử nha vẫn là đơn độc đến lần này nàng công trạng cơ bản có đầu tiên h ứ a một liền đi dạo thương c ả n khu tại nóng bức mùa hè thương cảm thứ này không quản nam nữ đều thuộc về c h ă m đi đ ồ tốt chọn đ ư ờ này g n hạ tại một đầu màu hồng nhạt chữ cái thương cảm cùng một đầu giản lược tu thân màu xanh nhạt thương cảm ở giữa rơi vào xoắn suýt nha đầu ngốc làn da rất trắng màu hồng nhạt mặc dù lộ ra đen nhưng nàng trên thân hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém phối hợp lại sẽ phi thường nhẹ nhõm mà màu xanh nhạt bản loại hình lại càng thêm tu thân chỉ cần phối hợp một đầu nửa người váy nhìn qua ưu nhã còn lộ ra cao suy tư nửa ngày hứa mục đem ý nghĩ của mình đi theo hắn người bán hàng giải thích một cái tham khảo một cái ý kiến phía sau cuối cùng hắn buông xuống màu hồng n h ạ t k i ệ n kia đem một kiện khác giản lược một chút đưa cho người bán hàng sau đó hắn lại đi chọn lựa đầu ông chủ nhỏ xin váy bỏ dựa theo số đo mua xong giày vải t h ư ờ n g từ đó nha đầu ngốc bộ thứ nhất y phục bị hắn chọn đi ra đến mức thứ hai bộ hứa mục thì là lại đổi một cái phong cách đơn giản đến nói chính là càng t h ê m n ự nửa người trên hắn chọn một kiện lộ ra nửa vai màu nâu nhỏ áo sơ mi áo sơ mi này áp dụng chính là không đối xứng bản loại hình thiết kế trên thân phía sau sẽ lộ ra xương q u a i xanh nhưng cũng sẽ không lộ ra quá mức bại lộ phù hợp hứa một muốn n h ì n lại nghi dấu tâm tư nửa n g ư ờ i dưới đ ầ u hắn suy nghĩ một chút chọn đầu màu trắng nửa người váy trang trí ba viên nghiên trừ thêm một cái nữa kiềm chế dùng đai lưng nhìn qua liền đặc biệt lộ ra khí chất ân dày đâu loại này phối hợp tự nhiên là một đôi ưu nhã dày cao gót thứ ba bộ hứa một lựa chọn liền có chút tùy tiện nếu như phía trước hai bộ đều không thắng được vậy hắn thứ ba bộ tuyển ra đến đoán chừng cũng vô dụng cho nên hắn rất tự nhiên đưa điện thoại giấu về trong túi dựa theo số đo cho nha đầu nóc gói một b ộ t r h ữ chế phục áo sơ mi váy xếp nếp thậm chí không chọn thời kỳ còn mua âu phục nhỏ ân còn có nửa chân tất cùng giày da nhỏ không có cách nào hắn liền tốt cái này một cái không phải vậy ngươi cho rằng vì sao hắn đưa ra mua quần áo thời điểm vì sao lại lộ ra rảo hạt đủ cười tất cả giải quyết tại nhìn trước mắt ở giữa phía sau hớ mục đi một chuyến tiệm vàng cái này mới xách theo bao lớn bao nhỏ đi tới ước định địa điểm tam hiệp quảng trường trung tâm đặc biệt trở lại dòng nước phun hồ vị trí cũng không lâu lắm đồng dạng xách theo bao lớn bao nhỏ một mặt hưng phấn tâu ngọc g i a o đi tới ở trong mắt nàng lại cắt bảo nhất định phải thua còn không có nghe nói qua có nam sinh kia có thể cùng nữ hải tử so mặc quần áo phối hợp nói thế nào h ứ a một nhữ mày ánh mắt quét mắt trong tay nàng bao lớn bao nhỏ người cứ nói đi tâu ngọc g i a o đắc ý nhữ mày tự tin nói hiện tại liền đổi vẫn là trở về đổi lại hớ một suy nghĩ một chút hắn đem bao lớn bao nhỏ đặt ở một cái trên tay dùng một cái tay khác dắt tâu ngọc g i a o vừa đi vừa nói tìm nhà tiệm giặt quần áo đem ý phục tẩy một cái vừa vặn giữa trưa chúng ta đi ăn cái cơm trở về vừa vặn có thể mặc tâu ngọc g i a o kinh ngạc nhìn hắn một cái không tệ lắm không nghĩ tới lại các bảo lúc này thế mà như thế cơ t r í bất quá liền tính như vậy chờ hắn thua một tháng kia việc nhà thêm r ử a chân hắn cũng trốn không thoát sau đó hai người tại quảng trường phụ cận tìm nhà tiệm giặt quần áo đặc biệt thêm tiền phía sau lão bản bày tỏ trong vòng một canh giờ tuyệt đối giải quyết hứa một thỏa mãn nhẹ g đầu mang theo nhà đầu n ố c một lần nữa trở lại quảng trường tùy ý tìm nhà phòng ă n đối phó x o n g cơm trưa lại khắp nơi đi dạo hai người lẫn nhau cho đối phương mua một ít đồ vật cái này mới đi đến được tiệm giặt quần áo lấy đi rửa sạch hóng khô y phục hứa một cười sâu xa đem trong đó một bộ đưa cho nàng không được tâu ngọc g i a o phát ra một tiếng kêu sợ hãi vội vàng đem đồ vật nhét vào trở về t ừ lại các bảo thế mà để nàng xuyên à niềm bên trong những nữ hải tử kia đồng phục cái này cũng quá xấu hổ a ngượng ngùng cầm nhầm hứa một tiếp nhận đồ vật không có một chút ngượng ngùng đem thứ hai bộ đưa tới ân kỳ thật、ta. hắn cũng không có tính toán thật để cho nha đầu ngốc xuyên bộ này không những mới 2013 n ă m lấy hiện tại biểu hiện của nàng đến xem tại trong nhà là có khả năng mặc cho hắn nhìn nhưng tại bên ngoài tuyệt đối không có khả năng hô cái này còn t ạ m được tâu ngọc g i a o liếc nhìn một bộ này thở dài nhẹ nhõm còn tốt bộ này mặc dù nhìn qua có chút thành thục nhỏ áo sơ mi thêm nửa người váy còn có giày cao gót nhưng cũng không phải là kỳ quá i y phục không phải vậy nàng tuyệt sẽ không quản cái gì tiền đánh cược tại chỗ liền phải để lại cắt bà biết cái gì gọi là nhanh mồm nhanh miệm hắn không chết hắn chứ một trăm ba mươi mốt phong cách mang tới thay đổi chương một trăm ba mươi mốt phong cách mang tới thay đổi cho ngươi tâu ngọc dao từ trong túi lựa đi ra hai cái đưa tới hứa mộc tiếp lấy liếc mấy cái nương hy thất tinh khiết học viện gió ngắn tay có chữ mảnh lo lắng màu xanh sấm áo sơ mi tay ngắn áo vàng nhạt đồ lao động quần sóc phối hợp dạy trắng hào gia hỏa hôm nay hắn đại sa mục cũng muốn giả mạo một cái bơ tiểu sinh ngươi xác định cái này hứa mục cứng ngắc nhìn xem nàng đầy mặt kháng cự bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại hắn mặc quần áo phong cách đều thiên hướng về hưu nhàn loại này bơ tiểu sinh phong cách hắn thật có thể khống làm sao ngươi nghĩ chơi xấu liếc h ứ a một một cái tâu ngọc giao không khách khí chút nào nói chính ngươi nói cho đối phương tuyển chọn chính mình thích phong cách ta chỉ thích như vậy dù sao ngươi nhất định phải xuyên hoa ta tốt hơn một chút tiền đâu dám không mặc đánh chết ngươi ngay vậy hứa một thở dài đến tất nhiên nha đầu ngốc thích hắn cũng không phải không thể lấy thử một chút dù sao nha chính mình không phải cũng m ù ạt chế phục thậm chí dưới nhất một bên túi nhỏ bên trong còn có một bộ hắn tâm, tâm niệm niệm đã lâu màu đen led áo tám gặp hứa một nhận bệnh tâu ngọc giao thỏa mãn hỏi đi chỗ nào đổi nơi này không giống như là có địa phương để bọn họ thay quần áo bộ dạng chẳng lẽ lại muốn cùng lại cắt bảo đi mở cái gian phòng quá lãng phí l i ê n tính hắn kiếm tiền lợi hại chính mình cũng kiếm được tiền nhưng vì thay quần áo liền đi mở cái gian phòng không phù hợp nàng tiêu phí xem đi theo ta hứa một cười nhạt một tiếng lôi kéo nàng vào bên cạnh trung tâm thương mại lên lầu đi tới vệ sinh công cộng ở giữa phía sau hướng bên trong chỉ trì rồi ngươi không thể nào không biết ta trung tâm thương mại nhà vệ sinh là có chuyên môn phòng thay đồ cười cười hứa mộc tiếp tục nói ngươi trước đi đổi nhiều đ ồ như vậy cũng không tiện sách theo ta c h ờ ngươi đi ra lại đi vào tâu ngọc g i a o nhẹ gật đầu sách theo ba cái túi có chút khẩn trương vào nhà vệ sinh mấy phút đồng hồ sau thanh thúy cọc cọc tiếng văng lên tâu ngọc g i a o mang g i à y cao gót thoáng khó chịu đi ra đậu xanh hứa mộc chừng to mắt trực tiếp nhìn n ố c t hơi c u ố n tóc dài tròn tại sau lưng đồ hàng len sợi tổng hợp nhỏ áo sơ mi màu trắng lửa người váy trang trí đai lưng lại thêm một chữ trừ túi dậy cao gót t â ngọc dao thoằn nhìn có cố không h i ể u khí chất cùng với cho người mãnh liệt chinh phục ham muốn duy nhất y ế u chính là một cái lớn gọc kính ha ha liếp mắt tâu ngọc g i a o tự tin đứng thẳng người vừa rồi đổi xong quần áo thời điểm nàng còn lại như vậy ném một cái ném c h ầ n trương sợ không đạt tới lại cắt bảo mong đợi bộ dáng kết quả xem xét hào ra hỏa cái này nha nước bọn đều nhanh chảy ra làm sao thích loại này ngự tỷ cảm giác nghĩ tới đây ánh mắt của nàng sáng lên vẩy một cái tóc nâng cao thắt lưng đi tới hướng một chiếc mặt dội ra ngón tay nhẹ nhàng câu lại hẳn cái cảm đều tỉ, tỉ. hứa một một cái giật mình vô ý thức n g h i tê ức nhưng lại lập tức khống chế lại h ả o ra hỏa nha đầu chết tiệt lại dám t r e o cho hắn lá gan rất mập nha trước mắt hứa một c ư ờ i đem đầu hướng phía trước một gót đến gần như sắp rán vào nàng tình trạng mới dừng lại ngươi nói cái gì ta không nghe rõ hắn đệ lên âm thanh mang theo không dễ dàng bị phát giác bọt khí âm thanh hỏi ta không nói cái gì tâu ngọc giao lỗ thai một đỏ nàng tranh thủ thời gian đưa tay có chút hốt hoảng đem hứa một đẩy ra nói ngươi nhanh đi đổi đ ư n g rán gần như vậy nóng đến chết rồi tử lại các bảo vì sao âm thanh bỗng nhiên thay đổi đến như vậy gợi cảm làm rõ ràng là n à n g trước kết quả lại ngược lại bị đùa giỡn thật là phiền nha ha ha chờ lấy cười nhạt một tiếng hứa một sách theo túi vào nhà vệ sinh bản mô dạc nha đầu ngấp ca tốt xấu hắn cũng là sống hai đời người l i ê n tính hắn trong lúc nhất thời bị hấp dẫn lấy cũng có thể kịp phản ứng cũng không nghĩ một chút đều ở cùng nhau lâu như vậy hắn không có điểm lực k h ô n g chế ngươi có thể thanh thản ổn định ở lâu như vậy còn không có xẻ ra chuyện tâu ngọc giao tự nhiên không biết hứa một ý nghĩ nàng lúc này chính chờ mong đợi lát nữa hứa một thay đổi y phục trong tưởng tượng cái dạng kia đâu mấy phút đồng hồ sau hứa một đ ổ i lại chọn lửa quần áo tại đứng trước gương n h ì n không được dạo qua một vòng cũng thực không tồi hắn không nhịn được lẩm bẩm trong mắt lóe lên một sợi kinh diễm không nghĩ tới a luôn luôn đi hưu nhàn phong hắn học viện bơ tiểu sinh bộ dạng thế mà cũng k h ô n g chế được không hổ là ngươi nha đại sa mục nội tinh tốt dáng dấp đẹp trai dưới tình huống thật là bộ cái bao tải đều đẹp mắt nha hỏng hắn đều bị chính mình kinh diễm vậy lần này đánh cược hắn sẽ không thua a hình như thua cũng không có đại sự gì a cho nha đầu ngóc rửa chân nô còn giống như rất có sức hấp dẫn nặng nặng cái cảm hứa mộc thỏa mãn gật đầu nâng lên thay đổi y phục dày quay người đi ra ngoài nhìn thấy tô ngọc g i a o nháy mắt hứa mộc rõ ràng nhìn thấy nha đầu ngốc con ngươi có rút lại một chút ngay sau đó trên k h o e môi của nàng dương con mắt lóe ra tinh quang đơn giản đến nói chính là nha đầu kia không tự chủ được lộ ra hoa xi nụ cười thậm chí nàng còn vô ý thức lao đi khỏe miệng hứa ca n g ư ờ i rất đẹp trai nha hiện tại chúng ta đi chỗ nào nha tô ngọc dao âm thanh thay đổi đến dính cả người kéo đi lên cũng không biết mới vừa nói ai nói nóng tới về nhà ừ ta đều nghe hứa ca t â u ngọc giao gật đầu một bộ ngoan đến không được bộ dáng hứa một xứng sở ánh mắt cổ quái nhìn nàng một cái phát giác được ánh mắt t â u ngọc giao trở về cái khuôn mặt tươi cười lại cắt bảo thật là x o á i mặc dù trước đây hưu nhàn phong cũng rất đẹp trai nhưng hôm nay đổi cái phong cách hắn nhìn qua liền càng đẹp trai hơn không hổ là nàng đợi nhiều năm như vậy nam hải tử thấy thế nào nàng đều nhìn không chắn đâu ân quyết định để ăn mừng hôm nay hắn đổi phong cách hôm nay nàng muốn làm một ngày t h u nữ bất kể như thế nào đều muốn bảo trì ngoan, ngoan bộ dạng có ý tứ hứa mộc trong mắt thần tốc chuyển động xem xét mắt quần áo trên người lại quét mắt tâu ngọc dao hắn hình như minh bạch một chút cái gì a nữ nhân quả nhiên đều là nhan khống xem ra này chủng loại loại hình đến gia nhập hắn mua sắm đơn bên trong dù sao so sánh nha đầu ngốc hung tàn bộ dạng cái này ôn nhu ngoan ngoắn bội tin tưởng hẳn là không có người có thể cự được ta đi thôi cười nhạt một tiếng trong lòng có ý nghĩ hứa mộc nâng lên đồ vật tùy ý nha đầu ngốc kéo tay của hắn ra tam hiệp quảng trường đón xe hướng thêm phương hướng mà đi thời gian trôi qua nhanh chóng theo cảnh sát xung quanh thay đổi đến quen thuộc hai người về tới tiểu khu xuống xe tâu ngọc g i a o vẫn như cũ cùng đầu bạch t u ộ c đồng d ạ n g xích sao rán tại bên người của hắn mãi đến lên lầu hứa mục bắt đầu tại túi sách bên trong lật chìa khóa thời điểm nàng không nỡ buông lòng tay ra thật là phiền nha làm sao nhanh như vậy liền đến nhà thời gian cũng trôi qua quá nhanh đi còn không có cùng lại cắt bảo chờ bao lâu đâu nếu không đi nhà ta ngồi một chút hứa mục nhìn xem nàng đáng vẻ không bỏ nhịn không được hỏi một câu tốt lắm tốt lắm còn chưa dứt lời bên dưới t â ngọc dao gật đầu nàng danh lấy hắn chìa khóa trực tiếp mở cửa đi vào chương một trăm ba mươi hai tâu ngọc g i a o toàn thắng chương một trăm ba mươi hai tâu ngọc g i a o toàn thắng vương a di chúng ta trở về rồi vừa vào cửa tâu ngọc g i a o liền thân thiết k ê u một tiếng nha là nha đầu trở về nhanh ngồi nhanh ngồi ta liền nói trung thu các ngươi về được ăn cơm không có muốn ăn cái gì gì cho ngươi làm đi nghe đến cho hỏi tâu ngọc g i a o lộ ra nụ cười đón vương anh đi tới s o f a ngồi xuống không cần làm p h i ề n gì, ta cùng hướng một ăn trở về nàng cười cười đưa trong tay bao lớn bao nhỏ thả xuống từ trong lấy ra hai cái túi đưa ra ngoài nói gì đây là ta cho ngươi cùng thúc mua lễ vật hắc hắc chính ta tiền kiếm được n h a vương anh kinh ngạc liếc nhìn vội và nói g n ai nha ta nha đầu thật lợi hại mới lên đại học liền tự mình kiếm tiền rồi bất quá ngươi nha đầu ngốc này có tiền chính mình giữ lại thôi mua cái gì lễ vật nha lần sau không cho phép à. hắc hắc tâu ngọc giao ngu ngơ cười một tiếng không có nói cái gì đây là tương lai bà bà mặc dù từ nhỏ đến lớn liền thương nàng nhưng nên làm nàng còn là sẽ làm tiểu đồng đồng đâu ta còn cho nàng mang theo đồ ăn vặt t â ngọc giao lại lấy ra tới một cái túi đặt ở trên bàn trà đi ra mua đồ liếc nhìn bàn trà vương anh c ư ờ i hoán giận nói nhà đầu kia cũng không giống như ngươi liền thích ngốc trong nhà vẽ tranh cái này không vừa nghỉ liền cầm lấy chính mình hộp tiết kiệm tiền ước chừng bạn học của nàng đi ra ngoài chơi ra cực kỳ nghe lấy vương anh nói thầm tâu ngọc giao lộ ra cô gái ngoan ngoan bộ dạng nàng hôm nay bộ dáng đúng là tài trí thuộc nữ tạo hình ba cho ngươi mang là trà hứa m ộ t vào cửa đưa trong tay đặc thù hai cái túi cho l á hứa một cái đến mức nói không ngừng mẹ chồng nàng dâu hai người hắn quyết định vẫn là tạm thời trước không đi quay g i à y cho thỏa đáng trở về ngầm đầu nhìn một chút hứa một lao hứa đưa tay tiếp nhận vô vô bờ vai của hắn khoảng thời gian này tiểu tử thối liền không cho trong nhà đến cái thông tin xem ra đúng là kiếm được tiền không phải vậy liền trường học bên ngoài thuê phòng lại thêm tiền sinh hoạt hắn đã sớm gấp gáp tìm trong nhà m u ố n ân hứa một gật đầu ánh mắt chuyển hướng sau lưng cửa đối diện hỏi hôm nay trung thu mai di cùng trường quân thúc có lẽ ở nhà nếu không ta đi gọi bọn họ chạy tới ở nhà đâu đã sớm nói tốt lao hứa cười cười giải thích nói chờ hai ngươi trở về buổi tối cùng một chỗ khúc mắt Ta đi gọi bọn hứa ọ h mộc thuyết phục l i ê n động đem con máy tính bao cùng tâu ngọc g i a o bao ném vào phòng ngủ lại đã phân biệt quần áo một chút cùng mang lễ v ậ t quay người trực tiếp đi tới cửa đối diện cười gõ gõ mai gì một bên đập hứa mộc một bên hô rất nhanh cửa lớn cao bị mở ra lộ ra một mặt nghiêm túc tô trường quân hứa mộc s ữ n g sở có chút cười cười xấu hổ khẽ gọi một tiếng trường quân thúc không biết vì sao đối mặt tâu ngọc g i a o phụ thân hắn luôn có loại không h i ể u t r ộ t dạ cảm giác mặc dù hắn cũng tiếp thu nhưng loại này không hiệu chột dạ cũng không có bởi vì bị tiếp thu biến mất một số thời khắc ngược lại càng dày đặc con út trở về nha mai di đi ra cười hỏi g i a o g i a o đâu nàng hẳn là cùng ngươi cùng một chỗ a trong nhà đâu chỉ chỉ sau lưng hứa một càng thêm trộn dạng hảo ra hỏa nhà mình nữ nhi về bên này chuyện thứ nhất thế mà không phải về nhà mà là chạy nữ tế nhà đi nếu như hắn là trường con thúc đánh người tâm đoán chừng đều có đi cái này có thể không trộn dạng cái này nha đầu chết tiệt mai di liếc nhìn cửa đối diện nhỏ giọng oán trách một câu thấy thế hứa một đưa trong tay đồ vật đưa ra ngoài vội và nói dao dao là nghĩ về nhà trước nhưng ta nghĩ tất nhiên muốn cùng một chỗ khúc mắc liền để nàng đi vào trước di ngươi đừng trách hắn đây là hai ta đặc biệt mua t r ư ờ n g quân thúc la trà còn có di mặt của ngươi màng thủy n ũ mai di cùng tô t r ư ờ n g quân liếc nhau một cái lộ ra nụ cười đến mặc dù ném đi cái nữ nhi nhưng nhặt được vóc trong lòng vẫn là có hy vọng hai người cũng không có đi x o a n s u y cầm lên chìa khóa liền theo h ứ a một đi nhà hắn tiếp xuống chính là cụ khách khí phân đoạn song phương phụ mẫu tụ cùng một chỗ không nhìn h ư ớ một hai người hàn huyên quan sát sau một hồi hớ một nhữu mày cho t â ngọc dao một ánh mắt sau đó hắn mở miệng đâm vào mấy vị đại nhân chủ đề đem bọn họ nói chuyện trời đất nội dung k é o tới hắn cùng nha đầu ngốc trên quần áo lập tức cái gì khuê nữ thân ngoan quần áo mới vô cùng thích hợp với nàng nha hỏi nàng ở đâu mua hay là con n ú t thật là đẹp trai cùng cái móc áo giống như mặc gì đều lộ ra tinh thần lại ánh mặt trời sạch sẽ loại hình lời nói không ngừng văng lên cuối cùng tại khen ngợi âm thanh bên trong hứa mộ t hỏi ba mụ còn có mai di trường quân thúc vậy các ngươi cảm thấy ta cùng giao giao mới phong cách cùng trước đây so với trước kia người nào càng thuận mắt một chút hoặc là nói người nào nhìn qua càng tốt hơn một chút nghe vậy mấy người l i ế c nhau một cái、Nhữ、như n h ữ n mày đây là để bọn họ làm trọng tài mà còn hai tiểu gia hỏa này nhìn qua hình như rất quan tâm bộ dáng suy nghĩ một chút bọn họ nhỏ giọng thảo luận làm trọng tài loại này sự tình mấy người bọn họ sống nhiều năm như vậy còn không có thử qua đâu không hổ là thanh niên chính là không giống a loại này sự tình cũng muốn so một cái thêm kiến thức đến nhà đầu chết tiệt chuyển hai vòng mai di nhìn kỹ mắt tâu ngọc g i a o cười phân phó nói chớ cùng cái như đầu gỗ bảy mấy tư thế ta xem một chút t â ngọc dao cười đứng dậy đứng tại bàn trà cùng trong tv i i ở giữa cùng người mẫu đồng dạng làm mấy cái tư thế lại chuyển hai vòng hứa một không cần tê u cũng là chính mình đứng dậy lộ ra nụ cười như ánh mặt trời ân người nào cho ai r ử a chân liền tại cái này một đợt ta cảm thấy con út thay đổi tốt một chút mai di suy tư một chút vừa cười vừa nói tô t r ư ờ n g quân tán đồng gật đầu hứa một cái này một thân nhìn qua so trước đây rõ ràng hơn thoải mái cả người cũng tinh thần rất nhiều xác thực so trước đây tốt hơn rất nhiều đến mức tâu ngọc dao đây là bị mai di dùng nàng vẫn là học sinh loại này mặc quần áo phong cách có chút thành thục lý do nho nhỏ nói một lần ân cô gái trẻ tuổi nên thanh xuân mỹ l ệ mới đối cái này một thân là đẹp mắt nhưng tâu ngọc giao bản thân đặc điểm lại có chút bị trẻ giấu lời này nghe lấy tâu ngọc giao ngược lại là không có cảm giác gì dù sao cũng không phải là nàng tuyển chọn mà hứa một thì là ở trong lòng thở dài quả nhiên trong mắt phụ mẫu hai tử mãi mãi đều là hai tử cho nên hắn quả quyết cho tâu ngọc giao một ánh mắt lựa chọn nhận thua đắc ý nhìn hứa một một cái t â ngọc giao nhét miệng lên con mắt hơi hít nice nghỉ trở lại trường về sau lại cắt bảo cần làm một tháng cơm cùng với một tháng vệ sinh trọng yếu nhất chính là hắn còn phải cho chính mình tẩy một tháng chân hh ắ c ắ c hắn thật l à n g ốc mặc dù loại này phong cách chính mình mặc vào liên thích thế nhưng hắn lại quên đi xem như trọng tài có thể là song phương g i a t r ư ở n g xem như đại nhân tự nhiên đối với hải tử nhà mình mặc quần áo phong cách vẫn tương đối bảo thủ với nhỏ áo sơ mi thêm nửa người v á y nếu như là sau khi tốt nghiệp công tác có lẽ còn có sức đánh một trận nhưng bây giờ vẫn còn đang đi học làm sao cùng nàng tuyển chọn sân trường i ó c ộ n thêm mát mẹ sạch sẽ ánh mặt trời phong cách so mặc quần áo phong cách thi đấu tâu ngọc g i a o toàn thắng chương một trăm ba mươi ba đáng sợ ngộng chương một trăm ba mươi ba đáng sợ ngộng tiếp xuống hứa m ộ t lại lần nữa cho một ánh mắt hai người tùy ý tìm cái lý do rời đi phòng khách vào phòng ngủ ân cũng không có đóng cửa hai người bọn họ còn không đến mức tại trong nhà người trước mặt như thế phách đối có phục hay không ngồi tại trên g h ế tâu ngọc g i a o mỉm cười nhìn c h ầ m c h ầ m hắn p hứa ụ c h m ộ t gật đầu ngồi ở trên giường nhìn chăm chú cặp mắt của nàng nói ta vẫn luôn phục dù sao ngươi là ai nhà ngươi có thể là ta thích nhiều năm như vậy người vợ tốt không phải liền làm ộ t tháng việc nhà, nhà ta bao hết vân ôn tâu ngọc g i a o liếc mắt trong lòng có chút vui vẻ không hiểu rõ vì sao nàng không có ăn kẹo cũng cảm giác ngọt nào đâu sẽ không dài mờ a dù sao đều cảm giác được ngọt nàng hai tay dối thẳng đặt ở thân thể hai bên c h ố n g đỡ trước sau lung lay phía sau nhỏ giọng hỏi lại c ấ t bảo ngươi không gõ chữ sao hứa mộc lắc đầu ánh mắt vẫn như cũ yên tĩnh nhìn chăm chú lên nàng không nghỉ mã chữ gì ta còn muốn nhiều bồi bồi ngươi đây tâu ngọc g i a o suy nghĩ một chút đứng dậy ngồi xuống h ư ớ một bên cạnh ôm hắn không nói gì rất lâu sau đó hai người cảm thấy buồn ngủ đột kích không hẹn mà cùng hướng về sau một đạo nửa khúc trên nằm ở trên giường lại qua một lát không hẹn mà cùng nặng nề g h ngủ t h i ế p đi nửa giờ h ứ a một đông nhiên đánh thức hắn làm cái ác ngộng trong ngộng hắn tại cái nào đó không biết tên bệnh viện phòng cấp cứu tỉnh lại không có trùng sinh cũng không có nhà đầu nốc tất cả đều là ảo tưởng nhưng trong ngộng hắn vẫn như c ũ là cái k i a từ nhà đầu nốc rời đi phía sau sinh hoạt thay đổi đến vô cùng bình thản trung niên đại thúc chính bước về phía điểm cuối của sinh mệnh một bước ý thức được điểm này hắn luôn uống chưa từng có như thế sợ qua t hắn ế cho h nên thế mà đột phá một cảnh, trực tiếp phá cảnh, tỉnh mà lại Hô hô hô. Thần tốc thở hồn hện. Hứa chú ý tới, bên cạnh nha Tích tắc này. Hắn tốc một tới, tắc đầu bên ngủ ngốc. này. ý lần ạ i l nữa cảm giác được mất mà được lại kinh hỷ hắn nhẹ nhàng đem ôm cảm thụ được nàng nhẹ nhàng hô hấp cùng với nhàn nhạt nhiệt độ an toàn cùng thỏa mãn tràn ngập h ứ a một toàn bộ nội tâm thật lâu tỉnh táo lại hắn buông lòng tay ra đứng dậy từ trên giường trang máy tính trong túi sách móc ra một cái hộp bên trong một đầu màu vàng dây chuyền chính an tính nằm lén lút mua chính là vì cho nhà đầu n ố c một kinh hỷ dù sao trên người nàng xuyên bộ quần áo này không có một sợi dây chuyền trang trí vẫn là kém một chút đồ vật đây là đưa cho ta sao đông nhiên một cái tay từ hứa m ộ t sau lưng đưa ra ngoài đem hộp mở mất hoa a là sợi dây chuyền tâu ngọc g i a o đem hộp mở ra ánh mắt tỏa ra dị sắc ngươi ngươi lúc nào tỉnh hứa m ộ t s ứ n g sở quay người nhìn xem ngồi dậy tâu ngọc g i a o im lặng nói đồ vật trả ta ai nói ta là tặng cho ngươi có ngươi dạng này trực tiếp cướp sao kinh hỷ lập tức liền không có cắt không phải đưa ta còn có thể đưa người nào đem đầu tóc vẩy đến sau lưng tâu ngọc g i a o đứng dậy tại bàn đọc sách trước gương khoa tay một cái ân không sai nàng từ vừa mới bắt đầu liền cảm giác kém một chút cái gì không chỉ là kính mắt còn có cái cổ nhìn qua cũng có chút đơn điệu ngươi lai、like, lại cắt bảo còn cho nàng lưu lại một tay mua dây chuyển thế mà còn không có lấy ra đến mức lúc nào tỉnh đây không phải là nói nhảm nha hắn như vậy dùng sức ô m nàng là đầu heo cũng cho nín tỉnh húng chi nàng lại ngủ đến không chết đến ta đây là tìm cái đại gia a hứa một bông tay mỉm cười nhìn xem nàng tính toán bị phát hiện liền bị phát hiện a dù sao cũng là đ ư a nàng chỉ là đáng tiếc bất chút kinh hỷ cũng thiếu chút nghi thức cảm giác thưởng thức đường này tâu ngọc g i a o đem hộp đưa trở về cười nói có thể là đại gia ngươi ta rất thích nhà cái kêu mang cho ta lên đi sau đó nàng đem đầu tóc g ộ p tại cùng một chỗ dùng một cái tay xách theo đứng ở hướng một trước mặt nhàn nhạt bạc hà mùi thơm đập vào mặt h ư ớ n g một từ trong hộp lấy ra dây chuyền khẩn trương đem trừ điểm mở hai tay rời khỏi cổ của nàng phía sau ngưng thở đem mang tốt cái lên lúc này mới thở pháo n h ẹ nhõm đang chuẩn bị lui ra phía sau tâu ngọc g i a o vượt lên trước một bước đem hứa mộc trực tiếp ôm ngươi làm gì túi đầu hứa mộc nhìn chăm chú lên cặp mắt của nàng cái sau không nói chuyện thật nhanh n ó n chân lên trên mặt của hắn lưu lại một cái vết cảm ơn ca ca hôn xong tâu ngọc g i a o n g ọ t nào nói liền cái này sờ sờ gò má hứa mộc đưa tay đem hôm nay mua y phục nhấc lên đưa cho nàng nói liền một cái thân thiết thành ý vậy ngươi muốn thế nào tâu ngọc g i a o tiếp nhận túi tiếp tục nói cho ta y phục làm gì chẳng lẽ ngươi tính toán để ta tại chỗ này đổi ca ca ngươi không sợ di đánh người sao trừ trên người ta bộ này còn lại ta dám ở bên ngoài mặc sao nói xong g ò má nàng n ộ t đỏ liếc nhìn mở cửa phòng ngủ phía sau nhỏ giọng nói chờ thêm hai ngày chúng ta về bên kia phía sau ta mặc cho ngươi thấy được hay không hứa một một cái giật mình trong mắt hơi h í p vội và nói g n chuyện này là thật nha đầu ngốc ngươi cũng đừng hối hận ân tâu ngọc g i a o gật đầu nàng đã nhìn qua cũng không có cái gì quá mức y phục nếu như là tại trong nhà xuyên một cái cho lại cắt bảo nhìn cũng không phải không thể tiếp thu trọng yếu nhất chính là âm lịch tháng tám năm hai hai hảo là lại cắt bảo sinh nhật tới qua trung thu liền không có mấy ngày vừa vặn thỏa mãn một cái hắn tốt tốt một lời đã định hứa một kích động nhẹ gật đầu lôi kéo tay của nàng lắc lắc nhà đầu ngập ca để ngươi nhìn y phục không cẩn thận những y phục này dưới nhất một bên có thể là có đầu màu đen l e t áo tám hhh ắ c cái c này có thể không trách được hắn lúc đầu hứa một chỉ tính toán để nàng thử xem bộ thứ nhất y phục tới không nghĩ tới còn có n g o ạ i ý muốn kinh hỉ đúng t â ngọc giao xú mỹ một cái đột nhiên hỏi lại cắt bảo vừa rồi ngươi vì sao như vậy dùng sức ô n ta kém một chút ta liền bị ngươi n í n chết nghe vậy hứa m ộ c s ứ n g sở rơi vào trầm mặc là thấy ác ngọc sao tâu ngọc giao hướng phía trước hai bước đưa tay kéo hắn lại thoáng ấm áp mang theo chân n h a n tay cho hứa m ộ c mang đến nồng đậm chân thực cảm giác không phải làm động trước mắt nha đầu nốc đúng là chân nhân ân hứa m ộ c gật đầu thở phào phía sau hắn dắt tâu ngọc giao ngồi xuống bao hàm thâm b nói ta là một cái rất đáng sợ n ộ n g trong n ộ n h à ta tiền bị lừa hết ba mẹ ta cũng ly hôn lao hứa mang theo ta cùng thanh đồng dọn đi địa phương khác bởi vì chuyện này ta thành tích thi tốt nghiệp trung học thay đổi đến rất kém cỏi vậy ta đâu tâu ngọc g i a o kéo tay của hắn nhẹ nhàng hỏi n g ư ờ i tới tìm ta bất quá ta ở trong mơ cũng không để ý gì tới ngươi may mắn là kinh lịch các loại long đong hai ta vẫn là ở cùng một chỗ hứa một trên mặt lộ ra cười thảm đúng vậy a đúng là cùng nhau bất quá cố sự lại càng thêm bị thương sau đó thì sao tâu ngọc g i a o lộ ra nụ cười tiếp tục hỏi ở cùng một chỗ liền được giấc mộng này mặc dù có chút không tốt nhưng cũng không phải hoàn toàn không tốt chỉ cần có thể cùng một chỗ nếu không được nàng ngồi tiếp lại cắt bảo chính là chương một trăm ba mươi b ố không có ngươi ta nhưng làm sao bây giờ nhà chương một trăm ba mươi b ố không có ngươi ta nhưng làm sao bây giờ nhà về sau hứa mộc nhàn nhạt, nhạt giải thích trái tim phản phất bị người dùng tay nắm chặt hung hăng bóp một cái về sau ta sau khi tốt nghiệp xa suốt tinh thần rất nhiều năm làm gì đều không làm xong trong nhà còn dối loạn ta không nghĩ liên lụy ngươi cũng chống đỡ không lên ngươi thích ta nhiều năm như vậy cho nên ta cố ý chọc g i ậ n ngươi đem ngươi đổi đi tâu ngọc giao nhịu nhữ mày lần đầu nhìn một chút hứa mộc có chút nghị sinh khí nhưng nhìn thấy hân này náy biểu lộ cùng với trong ánh mắt bi thương nầm đậm đau lòng nháy mắt hòa tan tức giận lại c á t bảo hình như rất bộ dáng bi thương vừa rồi ngộng thế mà chân thật như vậy sao không có chú ý tâu ngọc g i a o biến hóa biểu lộ hứa mục vẫn như cũ tự mình nói xong b u ồ n cười là ngươi chịu không được đạ kích tinh thần hoảng hốt bên dưới da thai nạn xe cộ ta đuổi theo ra đi cũng chỉ nhìn thấy ngươi cầm châm gãi tóc đổ vào trong vũng máu nói đến đây hối hận ấ y n ấ y đủ kiểu cảm xúc đánh tới hứa một cái mũi chua chua không tự chủ được nước mắt chảy xuống tốt tốt tâu ngọc giao cho hắn xoa xoa nước mắt đem ôm vào trong ngực đau lòng nói ca can g oan ta đừng nói nữa ta ở đây ngươi s ờ một cái xem ta không có chết sống sờ sờ vẫn còn ấm độ đâu nàng nắm chặt hứa một tay đem đặt ở trên mặt mình ân nhẹ nhàng gật đầu hứa một khống chế một cái cảm xúc sau đó hắn tựa vào nha đầu ngốc trong ngực nhỏ giọng nói sau đó ta c ũ n g như bị điên hăng hai cố gắng dựa theo ngươi trước khi đi nói với ta tập thể dục giảm béo dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm quen thuộc sinh hoạt cho ta mở cái vui lừa thế mà thực sự tốt tại ngươi rời đi phía sau năm thứ ba ta đem chúng ta ở phòng trọ mua lại năm thứ năm có chút tiền tiết kiệm năm thứ bảy lại mua người thích nhất xe nghe đến đó tâu ngọc giao nhịn không được những mày h ả o g i a hỏa ở trong mơ nàng chết còn chết đúng đúng không cái này miêu tả hoàn toàn một bộ lãng tử hồi đầu sau đó sinh hoạt thần tốc thay đổi tốt bộ dáng tiếp xuống có phải là muốn gặp phải n ữ hải điềm điềm mật mật bắt đầu hưởng thụ sinh sống nha đây là ác ngộng cái này rõ ràng l à n g ộ đẹp cho ta sau đó ta cũng bị xe sáng tạo chết vốn định nổi giận nghe đến câu này tâu ngọc giao lập tức lại ngừng lại chết ta được thôi chết coi như xong kế tiếp còn có sao tâu ngọc dao sờ lên đầu của hắn nhịn không được tiếp tục hỏi giấc mộng này quả thật có chút ý tứ nếu như đem nàng đưa vào đi bảo có lẽ nàng cũng sẽ một mực không rời đi a lại cắt bảo lúc kia thật là trừ nàng gần như chẳng còn gì nữa không có h ứ a m ộ t lắc đầu phản ôm nàng nói cho nên ta nhìn thấy ngươi mới sẽ kích động như vậy hắn không có đem sự tình nói xong liền xem như lấy m n g phương thức đem tiếp chức phát sinh nói một lần cũng không có nói chính mình trùng sinh sự tình dù sao nha đầu ngốc thực sự là hiểu rất do hắn thật ta tâu ngọc g i a o đưa tay vô vô hứa m ộ t sau lưng chỉ là cái ngộng ca ca ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều ngươi lợi hại như vậy tiểu thuyết kiếm được nhiều tiền như vậy không có cho ngươi ăn chết phía trước ta có thể không nỡ rời đi ngươi mà còn ngươi quên ngươi có thể là thiếu nợ thật nhiều thật nhiều phở chuốc tay làm sao ca ca chuẩn bị chơi xấu sao hứa m ộ t không nói chuyện đầu đặt ở tâu ngọc g i a o trước người nhắm mắt lại đúng vậy a có lẽ thật là n g ộ n a kiếp trước ký ức có lẽ chỉ là hắn nằm mơ t â ngọc dao cười cười cũng không nói chuyện nàng dùng c ầ m trống đỡ hướng một đầu đặt ở sau lưng của hắn tay vỗ nhẹ nhẹ trong miệng thứ phát không biết tên giọng điệu giờ khắc này nàng mẫu tính tia sáng bắt đầu nở rộ đi ra rất lâu sau đó phát hiện hứa một tựa hồ tốt một chút tâu ngọc g i a o s ở lấy mặt của hắn vừa cười vừa nói kỳ ta h ta ta cũng cho ca ca chuẩn bị kinh hỷ a hứa một ngồi ngay ngắn nháy máy mắt nhìn xem hắn dáng vẻ khả ái tâu ngọc g i a o v ẩ y vẩy l ọ a tóc nghịch ngợm giảng đạo cho nên ca ngươi bây giờ phải suy nghĩ một chút làm sao cảm ơn ta nếu như thành ý không đủ vậy cái này kinh hỉ ta cũng không tính toán lấy ra thành ý, hứa m ộ t thì thầm một lần hướng phía trước đụng đụng thế cho nên tâu ngọc g i a o kém chút trực tiếp hướng phía sau ngã tại trên giường đừng áp sát như thế tâu ngọc g i a o đem tay ôm ở trước người hai mắt tựa như một vũng xuân thủy trái tim bịch bịch nảy loạn hứa m ộ t hóa trang vốn là dựa theo nàng trong tưởng tượng xoáy nhất bộ dáng xứng lại thêm vừa rồi chân tình bộc lộ tâu ngọc g i a o cảm thấy nàng hình như có chút không chống nổi nếu không đừng muốn cái gì thành ý chính nàng đều nhanh hơn đi đây không phải là muốn thành ý đây là muốn cho không ngừng ngừng, ngừng. đưa ra hai tay t â ngọc dao dùng hết khí lực đẩy hắn ra nói nơi g ư đ ừ n g áp quá gần ta có chút chịu không được nhẹ nhàng thở ra phía sau nàng ánh mắt thấu hoán từ phía sau lưng túi sách bên trong lấy ra một cái hộp là cái gì hứa một ánh mắt chuyển động nhìn xem hộp hỏi c h ì h o á n một chút tâu ngọc giao đem hộp mở ra lộ ra một khối hình tròn ngọc thạch là khối bình an trừ nàng liếc nhìn hứa một nếp m i ệ n g lên vừa cười vừa nói đều nói nói niệm quân tử hâm nóng như ngọc cho nên quân tử cũng đưa ngươi ngọc là ta hy vọng ta nam hải ôn n h u n h ư ngọc bình an trừ hình thức thì là ta hy vọng ta nam hải thể xác tinh thần hỉ nhạc bình an an khang nàng đưa tay đem bình an trừ đem ra kéo hứa một cái cổ đem đeo lên phía sau tiếp tục nói khối này bình an trừ vốn là tính toán qua hai ngày người sinh nhật lại đưa cho ngươi nhưng ca ca gặp tác n ộ n g ta suy nghĩ một chút vẫn là cái này trước thời hạn đưa ngươi đi hy vọng nó có thể phù hộ ngươi lại không làm những này kỳ kỳ quái quái m ộ n g nhìn ngươi dọa đến đều khóc thỏa mãn đem bình an trừ điều vị trí tốt tâu ngọc g i a o gật đầu cười không sai ánh mắt của nàng quả nhiên không sai khối ngọc này quả nhiên vô cùng thích hợp lại các bảo hứa một sờ lên bình an trừ nhiệt độ hơi lạnh nhưng trong lòng cảm giác lại vô cùng ấm áp phảng phất có một đám lửa t ừ b ì n h an trừ vị trí chuyển tới sâu trong nội tâm hắn không nhịn được kim l o n g không được nào tới trước một cái n h a tâu ngọc g i a o phát ra một tiếng kinh hô hướng về sau đổ vào trên giường n h a đầu nốc ghé vào trên người nàng hứa mộc yên tình ôm nàng nói không có người ta nhưng làm sao bây giờ nha h ắ h h tâu ngọc g i a o cười cười s ờ lấy hứa m ộ t đầu nàng nhẹ giọng nói biết ta tốt đi về sau ngươi nghe lời của ta không ừ ngoan chỉ cần ngươi nghe lời tỉ tỉ sẽ một m ộ ộ t tại ân ân ân hứa mộc tham lam người nha đầu ngốc trên thân bạc hạ vị hắn xin thể tại cái này m ộ t khắc liền tính nha đầu ngốc muốn trên trời ngôi sao hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp cho nàng lấy xuống phương pháp đều nghĩ kỹ tại cái nào đó không có tầng mây ban đêm mang nàng c h è o thuyền dung o ạ n tại dòng sông bên trên trời nước một màu phía dưới người nào có thể phân rõ đến tột cùng là c h è o thuyền dung o ạ n tại giang lưu vẫn là c h è o thuyền dung o ạ n tinh hà đâu t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm đ o á n đ ố chữ t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm đ o á n đ ố chữ khu khu nột ngạt tiếng hò khan văng lên hớ mộc xứng sở chống lên thân thể quay đầu nhìn lướt qua cửa phòng ngủ lao hứa chính một mặt khó chịu nhìn xem hắn nhìn thấy hứa một quay đầu lao hứa từ tốn ó i đi ra ăn cơm sau đó hắn trực tiếp quay người một chút cũng không có lựu liên ý tứ tiểu từ thối cũng không biết đóng cửa lá g â n này quả thực so với lúc trước hắn còn muốn lớn không trả nổi mở một bàn tay đập vào hứa một ngực tâu ngọc dao cảm giác chính mình không mặt mũi thấy người cái này đều bao nhiêu lần lại cắt bảo phòng ngủ có phải là có độc nha thế nào mỗi lần đều bị g ặ p được a hứa một cười cười xấu hổ tranh thủ thời gian đứng dậy hắn đứng thẳng người phía sau chỉnh lý quần áo một chút đưa tay cho tâu ngọc g i a o kéo lên lại giúp nàng sửa sang tóc phía sau cái này mới sâu sắc ra hai cái hướng ngoài phòng ngủ đi đến tâu ngọc g i a o đỏ mặt túi đầu theo sát phía sau vừa ra khỏi cửa chạm m ặ t tới chính là bao hàm thâm ý ánh mắt liền chẳng biết lúc nào trở về hứa thanh đồng trên mặt cũng lộ ra nụ cười q u ỷ dị t h ư ợ n h ư nhìn thấy khó lường sự t ì n h khu khu ăn đâu cười cười xấu hổ hứa một đỉnh lấy ánh mắt đi tới xem như nam sinh vào giờ phút như thế này tự nhiên đứng ra dù sao cũng không thể để nhà mình nàng dâu đứng ra hấp dẫn hỏa ga tốt tốt nhanh ngồi xuống đi vẫn như c ũ là đau lòng hắn mai gì đánh cái giảng hòa cười tiếp tục nói nha đầu ngươi còn không qua đây liền chờ hai ngươi tâu ngọc giao nghe vậy ngồi xuống bên cạnh nàng hứa một mặc dù nghĩ làm phiền nàng ngồi nhưng có vừa rồi đều sự tỉnh hắn vẫn là không có dựa theo ý nghĩ đến ngồi xuống nha đầu ngốc đối diện có câu nói rất hay vạn dặm không mây kính cựu trâu nhất đoàn viên đêm là trung thu tại một ngày này gần như không có người nhà ai sẽ không muốn về nhà đoàn viên a mà lúc này chính là trung thu buổi tối từng nhà trừ treo lên đèn lồng chính là vây quanh bàn ăn ăn lên bữa này kiếm không dễ bữa cơm đ o à n viên tại từng đạo trung thu vui vẻ âm thanh bên trong c ơ m tối kết thúc hứa mộc tại mọi người t r e o chọc ánh mắt bên trong đem tâu ngọc dao kéo ra khỏi gian phòng đi nhìn hoa đang đi ngữ khí của hắn không cho cự t u y ệ t trực tiếp đi xuống lầu hiện tại mới tám giờ gọi xe đi l á o nhai vừa vặn theo kịp tiết mục mà còn tông lỗi tiểu tử kia không phải trở về nhà để hắn kêu lên long tiểu vừa vặn có thể tụ họ một chút nghĩ tới đây hứa mộc tại đánh tới xe nháy mắt liền móc ra điện thoại cho tông lỗi gọi điện thoại rất nhanh điện thoại được kết nối uy l ã o hứa ngươi làm gì hứa một không có giải thích nói thẳng láo nhai gặp nhớ tới đem long kiểu mang theo cùng một chỗ g i a o g i a o tại bên cạnh ta đâu nói xong hắn không đợi tông lỗi trả lời trực tiếp cúp điện thoại ngươi xác định hắn sẽ ra ngoài tâu ngọc giao nhữ n g mày suy nghĩ một chút phía sau hỏi cũng không ta cho kiểu kiểu gọi điện thoại a vạn nhất nàng không dành đâu hứa một đưa tay bắt lấy tay của nàng không cần nếu như tới hay không tiểu tử kia sẽ cho ta hồi âm mà còn không đến vừa vặn nếu không được hai ta đi dạo thôi dù sao đều là đi dạo chờ ta mua cho ngươi cái đèn lồng để ngươi x á c theo ngay vậy tâu ngọc giao gật đầu từ bỏ cho long tiểu gọi điện thoại ý nghĩ không bao lâu kẻ l ừ a gạt xe dừng lại hai người tới quen thuộc láo nhai tiểu cũ kiến trúc đầu đường là trung thu vui vẻ bốn chữ lớn tiểu chữ phía dưới là đại lượng ánh đèn cùng hoa tươi mà tiểu chữ phía sau thì là một vòng từ ánh đèn tạo thành hạ nguyện mơ hồ có bánh trung thu hình dạng trong đường phố có thể nói là người đông nghỉ nghịt nhìn không thấy q u ố i ngày lễ vị mười phần chúng ta đi vào trước đi dạo vẫn là chờ một chút cắt nàng t â ngọc giao hướng hướng một bên cạnh đụng đụng ở bên t a i của hắn hỏi quá nhiều người nàng sợ không cẩn thận liền cho lại cắt bảo làm mất chờ bọn hắn làm gì hứa một nghi ngờ nhìn nàng một cái tiếp tục nói bọn họ đến chính mình đi vào tìm chúng ta thôi dù sao đều là đi ra chơi lưu một chút xíu tìm người tính thú vị không tốt sao ồ cũng là a tô ngọc g i a o cười cười ánh mắt nhìn hướng lao nhai c h ỗ sâu rất nhiều rất nhiều trong đám người lộ ra từng sợi bên đường chỉ riêng p h ả n phất đang hấp dẫn người đi tìm kiếm những ánh sáng này ẩ n tàng bí mật vậy chúng ta mo đi đi tô ngọc dao ánh mắt lập lòe hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm lao nhai bên trong bán hoa đèn cửa hàng thật xinh、đẹp. bất quá thật đáng tiếc nàng không có mặc váy xòe không phải v ậ y xách theo đèn lồng để lại cắt bảo cho nàng ảnh lưu niệm mấy tấm về sau lấy ra nhìn đến mức quá nhiều xinh đẹp nha còn có không biết lao nhai còn có thể hay không thả xuống đèn nàng nghĩ cầu ước n g ư ờ i tới hừ hừ nhẹ nhàng gật đầu hứa một nắm chặt tay của nàng đón đám người hướng khu phố mà đi đi đi tông ngọc g i a o đột nhiên dừng lại bộ pháp ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ cửa hàng lối vào cửa hàng phía trên một chiếc mặt quẹ gỗ có hai mặt hình tròn bên trên có thọ từ đồ án mang theo hai ngắn một chảy dài tô đèn lồng sâu sắc hấp dẫn nàng ánh mắt h ứ a mộc đi theo dừng lại bộ pháp liếc nhìn n h a đồng ố c ánh mắt tụ vào đến cái tia ngọn đèn lồng phía trên lão bản t h ê u một tiếng h ứ a mộc gỡ xuống đèn lồng lớn tiếng hỏi sao cái lang cái bán bốn mươi đậu phộng làm thịt người run g dậy h ứ a mộc giật mình nhịn không được nhổ nước bọt nói bình thường mười mấy khối ngươi bán bốn mươi tiểu tử lão bản cười cười nói trung thu nha liền cái này giá cả đương nhiên ngươi có thể thử xem đoán một cái đô chữ nếu như liên tục đoán đúng năm cái cái này một chiếc đèn lồng liền tặng cho các ngươi bất quá đoán sai vẫn là phải trả tiền a ngay vậy hứa m ộ c cùng tâu ngọc g i a o liếc nhau một cái không hẹn mà cùng cười cười lão bản mời ra để hứa m ộ c lộ ra nụ cười tự tin nói thẳng đây thật là đúng dịp hắn nhưng là văn học sinh đoán đố đèn đây không phải là hỏi chuyên nghiệp bên trên sao l i ê n tính hắn không được bên cạnh còn có một cái nha đầu ngốc đâu t ố t đoàn người bọn họ tới xem một chút có người chuẩn bị đoán đố đèn lão bản cũng là lộ ra nụ cười lớn tiếng chào hỏi lập tức rất nhiều rất nhiều đám người ngừng lại trừ lại một cái chỗ trống ân người trong nước nha xem náo nhiệt là thiên tính húng chi trung thu ngày hội chơi đ o á n đố đèn như thế nhã sự tình nhìn xem cũng thật có ý tứ tiểu tử chuẩn bị xong chưa ta đáng tiếc đề thứ nhất thấy đám người x u n g tới lão bản từ trong túi lấy ra một sấp tấm thẻ cười cười hứa một gật đầu đề thứ nhất sớm không nói muộn không nói đánh một chữ theo lão bản tiếng nói vừa ra người xung quanh lập tức kiến tĩnh bắt đầu văng lên hứa một xứng sở trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nói cái này đề đơn giản lão bản ngươi không biết ta họ cái gì à ta họ hứa bí ẩn này ngọn ngọn vừa vặn cũng là hứa sớm không nói muộn không nói cũng chính là buổi c ư a không nói là nói Hợp lại cùng nhau, chính là hứa. Tốt. lập ạ i cùng chính nhau, hứa. là l tức xung p u a n h vang lên gọi tốt cùng tiếng vô tay lão bản cũng cười theo đáp án đúng là hứa không nghĩ tới còn vừa vặn đục phải chương một trăm ba mươi sáu ta nghe c a c a chương một trăm ba mươi sáu ta nghe c a c a lão bản không sai a hứa một cười cười ánh mắt chuyển hướng lão bản không sai lão bản gật đầu đem tấm thẻ đổi một tấm lớn tiếng nói để thứ hai hai tám giai nhân đoán một chữ nô hứa một suy nghĩ một chút trực tiếp trả lời ta đoán đáp án hẳn là một cái rượu chữ không sai lão bản cười gật đầu lập tức xung quanh vang lên lần nữa g ạ o to âm thanh thứ ba để cái này để đánh chính là một thành ngữ đ ầ y vườn sắc xuân đêm mười năm đoàn tụ xung vầy thứ tư để trời sinh nhã xương từ linh lùng có thể họa có thể sách tô điểm công dù sao cuốn thư khó tự chủ chỉ duyên thân vào nóng trong t r à n g đánh một vật lập tức người xung quanh yên tĩnh trở lại vừa rồi bọn họ còn nghĩ tới dỗ r ả n h cảm thấy câu đ ấ u quá đơn giản kết quả đây lão bản lập tức cho bọn họ bên trên bài học hứa một n h ữ n h ữ mày bắt đầu suy tư hai phút đồng hồ phía sau hắn linh quăng lại lên vừa cười vừa nói có chút khó bất quá ta đoán được hẳn là q u n xếp à. ngay vậy tô ngọc giao ánh mắt sáng lên nhìn hướng hướng một ánh mắt thay đổi đến sùng bái lại cắt bảo rất đẹp trai nha trọng yếu nhất chính là chỉ cần lại đối một đạo liền có thể bạch chơi đèn lồng Sắp thực lợi hại lão bản gật đầu nhìn thoáng qua hướng một hai người đem chuẩn bị xong tấm thẻ thả xuống từ trong túi một lần nữa lấy ra một sấp hướng một cười cười không có nói cái gì loại này hoạt động cuối cùng giải thích quyền tại nhân gia lão bản trong tay liền tính đổi câu đố hắn cũng không có phá hư quy tắc cuối cùng một đề tiểu tử hy vọng ngươi có thể trả lời lão bản cười lại lần nữa liếc nhìn hai người há mồm thì thầm trên ngòi bút khó tả trong lòng tình cảm đến đây để bút xuống đến đây ngừng có tình ngày sau thành đ ố i đối vô tình về sau cái k i a gặp vỡ quả lựu i hoa nợ chậm rãi đỏ nước lạnh hướng đường đường khó tan chỉ cần hai người tâm không thay đổi sẽ có một ngày sẽ gặp vỡ tổng cộng tám chữ đối mặt liền có thể không tiêu tiền lấy đi đèn lồng hắn đọc xong câu đố đứng ở bên cạnh lộ ra bao hàm thâm ý nụ cười nghe xong hứa một tại chỗ lúng túng lại hiểu lầm lão bản cái này để quả thực chính là cho không điện hình thiên nam mê thậm chí hắn còn nghe qua cái này câu đố đáp án nhớ không lầm hẳn là bạch đầu dai lão có đôi có cặp lão bản này rõ ràng là nhìn ra hắn cùng nha đầu ngốc quan hệ ở chỗ này trò chợ công đâu đ ấ y lòng cười cười h ứ a m ộ t vẫn làm ở miệng đem tám chữ nói một lần lập tức lão bản cười đến càng vui vẻ hơn trực tiếp lớn tiếng nói đúng tiểu tử chúc mừng ngươi giải ra năm đạo câu đố đèn này lồng đưa các ngươi người xung quanh cũng đập lên trường có chút cảm thấy chính mình có thể cũng bắt đầu kích động càng nhiều lại trực tiếp lấy tiền mua nổi đèn lồng cứ như vậy lão bản dùng một chiếc đèn lồng kiếm được cái đầy bồn u đầy bát hứa một hai người cũng bạch chơi xung quanh xem náo nhiệt cũng ăn dưa thậm chí cao h ư n g theo xu hướng mua đèn lồng tất cả mọi người thắng đã tê dần hứa một cười cười cho lão bản nói tiếng cảm ơn cái này mới lôi kéo nha đầu ngốc chui vào đám người mặc dù hiểu lầm lão bản nhưng hắn cũng đã kiếm được tiền trọng yếu nhất chính là nha đầu ngốc nhìn qua dáng vẻ rất vui vẻ xét theo đèn lồng nàng nhìn xem nàng ánh mắt cùng kéo đồng dạng hứa một bày tỏ cái này người nào chịu nổi a trái tim của hắn bịch bịch đều nhanh nhảy ra ngoài một nha t â ngọc giao bỗng nhiên giữ chặt hứa、một. đầu nghiêng về phía trước trực tiếp hôn một cái sau đó nàng kéo hứa một tay cười hì hì nói ca ca thật tuyệt thật tốt lợi hại nhà đây là khen thưởng ngươi hhh n g h e xong lời này hứa một tại chỗ bắt đầu cười ngây ngô đáng giá đ ỗ n g nhiên cảm giác tất cả đều đáng giá nhà đầu ngốc tốt sẽ nhà tình này tự giá trị cung cấp đến để người nhiệt huyết sôi trào nhà lúc này leng keng leng keng trong túi điện thoại chấn động vang lên mấy tiếng hứa một hoàn hồn lấy ra điện thoại nhìn thoáng qua sau đó ánh mắt nhìn về phía sách theo đèn lồng nhỏ cười nhìn chằm chằm vào hắn tâu ngọc dao t ô n ân ân ta nghe ca ca tô ngọc g i a o kéo hứa mục lộ ra dịu dàng ngoan ngoan ánh mắt cười gật đầu hứa mục khỏe miệng ngăn không được dâng lên bất kể thế nào không chế trên mặt cười liền cùng cố định đồng dạng ép đều ép không đi xuống đáng ghét nhà đầu ngốc cũng quá biết ta nhìn hắn đều c không không không không ân chuyện không liên quan tới hắn đều do cái này trung thu tay của hắn có ý nghĩ của mình ánh trăng trong sáng rơi vãi cùng lao nhai đèn lồng tán phát tia sáng ra hội đem ngày lễ bầu không khí tô đậm đến càng thêm nhiệt liệt dọc theo khu phố đi vào có bán bánh quay trèo có bán nước dùng nồi lầu đương nhiên còn có trung thu tiết tắt không thể thiếu bánh trung thu tiếng giao hàng trò chuyện âm thanh các loại thượng vàng hạ cám âm thanh văn g lên có tay trong tay đi dạo tình lữ cũng có mang theo tiểu hài gia đình thậm chí còn có mặc cổ trang nữ hải tại kiến trúc tầng hai vây c h ả o ân cổ trang nữ hải tầng hai vây c h ả o hứa một bay đầu nhìn kỹ vài lần a nguyên lai、like、chỉ là cái giạp hát mà thôi để ngươi thoáng thất vọng bất quá ngay sau đó hắn cùng tâu ngọc dao đối mặt trong mắt lóe lên kích động Kí khí cố ca trừ tại lao ra tv trắng đen phía trước đi theo lao nhân nghe c không không ân quảng cáo rất thú vị tên là nặng nhanh đồng thời còn có một hàng chữ nhỏ nói hoa đang nặng đến càng nhanh nói rõ nguyện vọng thực hiện tỷ lệ càng lớn dựa vào cái này mạnh lưới nhà kia hoa đang cửa hàng vây quanh người thế mà tương đối không ít ân đều là một ít tính lữ bất quá còn tốt nhà này nặng nhanh hoa đ ă n g cửa hàng bên cạnh c ân vây quanh người cũng tương đối không ít so với nạp nhanh hứa một c ả m thấy bay xa càng đáng giá mua một chút dù sao từ hoa đ ă n g tính thực dụng đến nói khẳng định ở trên mặt nước càng lâu càng đáng giá ngươi để xuống đi xuống liền nặng tính là gì cái ý tứ nha quả thực lãng phí ân hứa một nhữ mày đi vào hai nhà cửa hàng phía sau trong lòng của hắn tuân g a nồng đậm danh điểm nạp nhanh còn có bay xa hai nhà hoa đăng cửa hàng lại là cùng một cái lão bản hào gia hỏa đây là hai loại lựa chọn một mẹ hốt gọn a lão bản này xem xét chính là biết làm ăn chương một trăm ba mươi bảy kk chương một trăm ba mươi bảy kk kk người mua không tâu ngọc giao đưa tay kéo hắn một cái g ó c á o hứa mộc quay đầu chỉ thấy được nàng lộ ra nụ cười một bộ chỉ cần hắn nói muốn liền sẽ đi mua bộ dạng hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ c h ọ n vẹn qua hai phút đồng hồ hứa m ộ t thua trận nếu không đến hai cái ừ t â ngọc giao gật đầu vui sướng xông tới từ một đống sông đèn bên trong đặc biệt chọn lấy hai ngọn hoa sen đèn trả tiền đem ra bao nhiêu tiền hứa m ộ c nhữ mày nhịn không được hỏi s a o không tâu ngọc giao âm thanh có chút tầm u tựa hồ là nàng cũng cảm thấy có chút nhỏ đắt ngay sau đó nàng cười cười đem trong đó một cái hoa sen đèn đưa cho hứa m ộ c nói bất quá lão bản đưa một cái bật lửa a là thông khí nhìn xem màu xanh bật lửa hứa m ộ c khoe miệng giật một cái trong lòng nhịn không được nhổ nước bọn có phải là còn phải cùng lão bản nói tiếng cảm ơn a bật lửa ấy trọng yếu nhất vẫn là thông khí thật ly kỷ a t h u a thiệt là thật thua thiệt bất quá so với d ấ dành nha đầu ngốc vui vẻ những này đều không trọng yếu cho nên hứa mục vẫn là lộ ra nụ cười an ủi nói ừ dạng này xem ra còn không tính thua thiệt mà còn đắt như vậy nói do nguyện vọng sẽ rất linh nha đầu ngốc ngươi nghĩ kỹ hứa cái gì nguyện sao nô、no, không nói cho ngươi nháy mắt tâu ngọc dao hoạt bát cười cười hứa mục lắc đầu cũng không tại tiếp tục truy vấn hỗ trợ cầm đèn lồng hai người rất nhanh đi tới giang biên dừng bước lại hai người nhìn hướng giang biên ánh mắt thay đổi đến đặc biệt mê ly từng đoá từng đoá sen vào nhau hoa sen theo nước chảy tạ i đen nhánh mặt sông bên trong chập trùng lên xuống phảng phất từng khoảng ngôi sao gánh chịu lấy mọi người chờ mong cùng chúc phúc trôi hướng không biết phương xa hứa một hoàn hồn cầm bật lửa nhẹ nhàng đốt sáng lên nha đầu ngốc trong tay đèn hoa sen c â u nguyện a ngay vậy tâu ngọc g i a o quay đầu nàng nâng đèn hoa sen nhìn một chút hứa một lại nhìn một chút trong nước nước chảy bẹo trôi sông đèn ánh mắt toát ra ước mơ từ xác định thích lại cắt bảo bắt đầu tâu ngọc dao liền hỏi qua chính mình đáng ra không hắn thật đáng giá nhiều năm như vậy ưa thích sao hiện tại t â ngọc dao có đáp án đáng giá làm sao sẽ không đáng đâu từ hắn cho chính mình bung dù bắt đầu từ hắn dùng hoa dại lừa nàng gả cho hắn từ ở trên núi vụ về dỗ dành chính mình r ú t thăm không tính toán từ hắn cười móc tay nói nuôi nàng từ hắn đưa trầm gài tóc thổ lộ tất cả những thứ này đều biểu lộ không có người có thể so sánh hắn càng đáng giá đi đến giang biên tâu ngọc g i a o nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại t a hy vọng vĩnh viễn vĩnh viễn đều không muốn cùng lại cắt bảo c á c ra trong lòng hứa xuống nguyện vọng t â ngọc dao mở hai mắt ra đem trong tay đèn hoa sen đặt ở mặt nước hướng phía trước đầy một cái sóng nước khẽ nhúc ních thủy chiều lên xuống máy mắt cái này ngọn đèn s u n g đèn mang theo tràn đ ầ y chờ mong trôi hướng phương xa n g ư ơ i hứa cái gì nguyện hứa m ộ t đi tới bên cạnh nàng tò mò hỏi nói ra liền mất linh tâu ngọc giao trừng mắt nhìn trong mắt lộ ra dạo hạt được tôi h hứa m ộ t gật đầu nói bổ sung hy vọng n g ư ơ i thực hiện nguyện vọng đem đèn lồng còn đưa nàng hứa m ộ t đốt lên trong tay mình đèn hoa sen màu da cam ánh nến sáng lên liếp nhìn á n h đến hắn cũng học nhà đầu ngốc nhắm mắt lại mọi người luôn nói thích sẽ theo thời gian chậm rãi trở thành ngạn nhưng hắn lại không tán đồng kiếp trước đã chứng minh hắn từ trước đến nay liền không có quên qua nhà đầu ngốc cho nên hắn hy vọng bất luận sinh tử vĩnh viễn vĩnh viễn không muốn cùng nha đầu ngốc tách ra hứa xuống tâm nguyện hứa m ộ t đem đèn hoa sen đặt ở bờ nước nhìn chăm chú lên nó theo sóng bay xa tựa hồ hắn tâm tư cũng cùng một chỗ bay xa ca ca ngươi hứa cái gì nguyện nha tâu ngọc giao góp đến bên thai của hắn nhẹ nhàng nói lập tức hứa m ộ t cảm giác toàn thân tựa như bị điện giật đ ồ n g dạng lại có chút sốc giòn hôm nay một ngày này từ nha đầu ngốc thay đổi hắn chọn lựa y phục bắt đầu nha đầu kia ca ca ca ca đều để bao nhiêu lần hắn đều sắp bị ngọt bồi dối lỗ thai đều nhanh sốc g ò n đáng tiếc vì sao không phải tại trong nhà như thế kêu đâu hỏi ngươi đây nhẹ nhàng điểm một cái hứa một cánh tay tâu ngọc dao trước mắt lại lần nữa kêu một tiếng ca ca toàn thân giật mình hứa mục tranh thủ thời gian b ụ n g miệng nàng lại bất đắc di nói chính ngươi nói hứa nguyện nói ra liền mất linh nô muốn nghe nha bị che miệng nhưng tâu ngọc dao vẫn là gạt ra mấy chữ sau đó con mắt của nàng nháy n h á y đáng yêu đến không được dù sao ta không nói hứa mục quay đầu không đành lòng tiếp tục xem cặp mắt của nàng không chống nổi lao thiết bọn họ là thật không chống nổi ngươi không dám nhìn ta nhìn thấy hắn phản ứng tâu ngọc g i a o nhịn không được trộm vui bước liên tục nhẹ nhàng nàng đứng tại hứa một trước mặt đầu l n h ra nhẹ nhàng tìm được hắn quay đầu phương hướng kk bốn mắt nhìn nhau nghe đến kk hai chữ nháy mắt xung quanh âm thanh biến mất chỉ còn lại tâu ngọc g i a o cùng hai người bọn họ hô hô hứa một thở hồn hện dùng sức nặn nặn ngón tay yêu tinh đồ nhi các người ở đâu a sư phụ sắp khống chế không nổi chính mình muốn theo cái này yêu tinh ta nhẫn ta ta ta ta nhẫn cái rắm lại nhẫn chính là rủa đen trong lòng tức giận càng ngày càng bạo mở ra lông mày bên dưới mắt cắn nát trong miệng răng hôm nay không làm điểm cái gì về sau nói không chừng sẽ bị cười n ạ o cả một đời hắn muốn chạm yêu trừ ma hứa một t r ứ n g mắt đưa tay bắt lấy tâu ngọc g i a o cánh tay ngươi làm gì tâu ngọc g i a o không biết vấn đề nghiêm trọng cũng không có nhiều m ỡ tính toán làm hứa một gật đầu lôi kéo nàng liền hướng đi trở về động tác kia liền một chút thời gian cũng không chịu lại lãng phí ấy ấy ấy trong miệng hét lên kinh ngạc tâu ngọc g i a o có chút bối rối làm ý gì lại cắt bảo đây là thế nào vì sao cảm giác rất gấp bổ dáng ân hắn vì sao đem tay vươn vào trong túi không đối hắn móc thẻ căn cước làm gì các loại hoa lại cắt bảo ngươi chờ một chút lộ ra vẻ mặt sợ hãi tô ngọc g i a o dùng sức trở về giật giật cánh tay phát hiện kéo bất động hoảng sợ của nàng trong nháy mắt này đạt tới cực hạn hỏng lại cắt bảo lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng thần a nhân gia còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu ồ ồ ồ lại cắt bảo ngươi đ ợ i lát nữa điểm nhẹ tựa hồ nhận bệnh tô ngọc dao không có lại giấy r u ộ chỉ là vẻ mặt cầu xin nhỏ giọng nói ta sợ đau ngay vậy m ộ tông s ngọc h dao phát ra một tiếng gieo họ nháy mắt hất ra hướng một thẩm du đi lên nàng đưa tay giữ chặt long kiều gắt gao ông ấy trong miệng nói xong đã lâu không gặp muốn chết nàng còn tốt nàng tới cứu khổ cứu nạn cứu nàng một đầu mạng nhỏ loại hình lời nói Những này ông nói nói gà bà v một một ị theo loạn t ấ t b đạo lý nói long tiểu đều xuất hiện tông lỗi vậy cái tia tiểu tử có lẽ tại phụ cận mới đối có thể là hắn quét vài vòng cũng không phát hiện a có cái than đen đứng tại long tiểu phía sau Từ mơ hồ gương mặt có thể phát hiện khối này than đen cùng tông lỗi có nhiều như vậy chỗ tương tự không thể nào hắn trắng trắng mập mập hảo huynh đệ biến thành đen than lỗi da hứa m ộ t thăm dò tính têu một tiếng ân tông lỗi hai tay ôm ngang ở trước ngực từ trong lỗ mùi phát ra hử lạnh một tiếng ánh mắt đều là xem thường chó thật ra mới một tháng nhiều một chút người này liền g i ả không biết đậu phộng kinh ngạc tiến lên hứa m ộ t tỉ mỉ quan sát vài lần hảo ra hỏa ngắn mùi một tháng tông l ỗ tiểu từ này lục soát một vòng lớn không nói cả người sắc hảo cũng sâu hơn không biết bao nhiêu độ nếu như trước đây hắn là cái bóng hiện tại nha cũng không thể nói mập chỉ có thể nói khôi ngô thật là ngưu quá độ bao nhiêu cân tháng n à y ngươi làm gì thoát thai hoàn c u ố c ta hứa m ộ c vội vàng hỏi nói tông lỗi đắc ý cười cười ngay sau đó trong mắt lóe lên h o à n g hốt yếu đ ấ t nói huấn luyện quân sự lao hứa ngươi hẳn phải biết ta một mực tại giảm mẹo à lại thêm huấn luyện quân sự ta đều không phải thoát một lớp già mà còn rơi một đ ố n g thì ta tháng n à y cộng lại dòng g ã hơn bốn mươi cân còn có ngươi là không biết tiền đường thứ ăn ngon nhất lại là hamburger cửa hàng khổ a ta không chỉ là tại giảm vẫn là tại đói ai liền kiều kiều cũng gầy năm cân đủ không hợp thói thường a nghe vậy hứa m ộ t nhạy cảm bắt lấy trọng điểm tiểu kiều tiểu kiều, kiều, kiều. tông ngọc g i a o quay đầu lộ ra bắt quái nụ cười ôi vi tiểu kiều, kiều. ngay phát hiện chính mình nói l ỡ miệng tông lỗi vô ý thức nhìn về phía long kiều có chút không biết làm sao hỏng long kiều tới thời điểm để hắn trước đừng nói chật chật chật tông ngọc g i a o trong miệng phát ra chật chật câm thanh ánh mắt chuyển động quét tông lỗi một cái phía sau trở lại long kiều trên thân l i ê n tính toàn thế giới nam hải tử đều chết sạch ta cũng sẽ không coi trọng một cái mập mạp chết bẩm ôi uy câu nói này ta làm sao nghe đến người nào đó nói qua đâu một ca ca ngươi nghe qua không có nha nghe đến tâu ngọc giao chuyển du lời nói hứa một gật đầu ánh mắt toát ra trêu trọc hương vị có ý tứ cái này lá cờ cắm b ả o cùng trên sân khấu lao tướng quân đồng dạng nha đưa tay che lại tâu ngọc giao miệng long kiểu xấu hổ giận dữ đến không được nàng chừng tông lỗi một cái có chút bất mãn đều do cái kia than đen miệm thế nào nhanh như vậy đâu tông lỗi gại gãi đầu lộ ra một hàng trắng tinh răng lập tức long tiểu trách cư thần sắc không kiềm chế được lộ ra đủ cười thú vị xem ra tông lỗi buồn cười bộ dạng rất tốt long tiểu thích nha hứa mộc trong lòng thầm đủ cười trêu kẹo nói nói là sẽ không coi trọng một t ê n h ợ p lộ ra hiện tại cũng không hợp chỉ là có chút đen mà thôi nói không chừng người khác liền thích cái này một k h o ả n đâu long tiểu nghe xong xấu hổ giận dữ cảm xúc lại lần nữa bừng lên nàng d ậ m chân nhịn không được nói tốt ta hai n g ư ơ i phụ sướng phù tùy đúng không đi tông lỗi hai ta liền không nên tới nàng đi đến tông lỗi trước mặt đưa tay trực tiếp vặn hắn một cái Trách cứ, ngọc ư ơ i cái nói kẻ ngu, b n họ sẽ h â m biếm miệng à, n h a n như hiện ngươi lòng Còn không đi, ta mới không muốn để hai người bọn h hài hai họ vậy, tại đi, mới tốt, ta à. cười. để o vui tươi hớn hở nhìn xem nàng biểu diễn phụ sướng phu thủy lời này nàng thích nghe mãi đến long kiều thật muốn đi nàng cái này mới đưa tay tiến lên đem giữ chặt tốt kiều kiều nàng cười an ủi tính nói không cười ngươi không cười ngươi tốt đi ngươi cũng không nhìn tông lỗi bộ dạng đều sắp bị ngươi ước hiếp chết chúng ta lâu như vậy không gặp ngươi thế nào ở bên kia quen thuộc không ta tỉ m ỗ nhưng phải thật tốt hẳn huyên một chút long h i ề u nhẹ nhàng thở ra nói đến đây còn tạm được sau đó nàng lôi kéo tâu ngọc dao vừa nói vừa cười nói t h ầ m một bộ tỉ mội tình thâm bộ dạng ngược lại là hứa một hai người trực tiếp bị hai nàng gạt tại một bên lỗ nha quen thuộc l i ề n tốt đưa tay vô vỗ tông lỗi bà vai h ứ a một cười trêu t r ọ c hai người này có như vậy điểm hắn cùng nha đầu ngốc hương vị chỉ bất quá so với hắn hình như tông lỗi người này bị triệt để nắm chết bộ dạng ân chết t i ệ t bá lỗ thai còn tốt hắn không phải cần ngươi nói tông lỗi nhìn hắn một cái trong mắt lóe lên g h n tị Các n g ư ơ i thế nào tại bản địa đọc sách có lẽ rất thoải mái à muốn về nhà liền về nhà chủ yếu nhất là xung quanh ăn đều hợp khẩu vị vậy cũng không an nha nha hương hứa một gật đầu hắn hai ngày trước mới sưng một cái thế mà mập mấy cân hào ra hỏa quả nhiên cuộc sống tốt đẹp đại giới đều là trở nên béo nói một chút làm sao lại đ ố n g nhiên thành đưa tay khoác lên tông lỗi bà vai hứa một hiếu kỳ hỏi tiểu từ này vô thanh vô tức cho hắn cứ vậy mà làm cái lớn d ữ a tông lỗi trong mắt lóe lên hồi ức nhất miệng lên buộc vòng quanh một vện nụ cười vừa nhìn thấy cái này hứa một liền một cười đại ca có thể hay không đừng cười a ngươi sợ không phải không biết hiện tại chính mình màu da a màu trắng răng cùng màu đồng cổ làn da phối hợp lại có một loại người da đen kem đánh răng ảo giác để ngươi làm sao đứng đắn được lên a bởi vì huấn luyện quân sự tông lỗi thu lại nụ cười sờ lên đầu hồi ức nói nàng chịu hai ngày chân sái sau đó ta leo tường đi nàng trường học cũng bởi vì chuyện này ta bị huấn luyện viên đơn độc huấn luyện hơn m ư ờ i ngày cái này không người gầy nhưng cùng nàng cũng thành cứ như vậy hứa một nhũ mày quét mắt nhìn hắn một cái so với hắn cùng nha đầu n ố c cố sự tông lỗi hai người hình như hơi có vẻ bình thản không đủ kinh tâm động phách n h a không phải vậy trước mắt tông lỗi lên mắt cười hì hì nói cùng ngươi hai thanh mai trúc mã so được a d u n g tiêu kiều lời nói đến nói nàng có thể tiếp thu ta cũng là bởi vì ta gầy xuống còn đuổi theo nàng chạy xa như vậy hứa m ộ t nghe xong như có điều suy nghĩ liếc nhìn lòng t i ể u lỗi nha dừng một chút hắn tiếp tục nói có hay không một loại khả năng kỳ thật lòng t i ể u tại ngươi mập thời điểm liền đã thích ngươi chỉ là bởi vì ngươi quá béo nàng mới đốc xúc ngươi giảm béo cũng chính là nói hứa mục hạ thấp thanh âm nhỏ giọng nói long kiều nhưng thật ra là cái chết nạo k i ề u không thể nào tông lỗi giật mình liếc nhìn long kiều hắn lắc đầu đem ý nghĩ này không hề để tâm không có khả năng hắn khẳng định nói bổ sung t i ề u kiều nói không chỉ một lần nàng ghét nhất mật mại lần thứ nhất theo nàng đi có nét nàng cũng đã nói về sau cũng đã nói không chỉ một lần h ứ a một cười cười vỗ bờ vai của hắn tới câu ngươi vui vẻ là được rồi chương một trăm ba mươi chín mất cảm chương một trăm ba mươi chín mất cảm cái này đồ đẩn hắn cũng không muốn một cái người khác không thích ngươi vì sao muốn một mực nói thầm để ngươi giảm béo còn nhắc nhở nàng không thích mập mạng người bình thường tại n g ư ơ i n g ấ t đường phố cứu ngươi về sau sẽ buộc ngươi giảm béo sớm trốn xa tốt ta tiểu t ử này thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc về sau nhất định phải để tiểu t ử này cho bao cái đại h n g bao hai người bọn họ có thể thành hoàn toàn là bởi vì hắn không có bồi hắn đi có nét mới cho người này cơ hội lúc này tâu ngọc giao lôi kéo long t i ể u quay đầu lại nhìn xem hai người nói lại nói chúng ta cứ như vậy đi dạo sao hứa mục xứng sở suy nghĩ một chút hắn thăm dò tính đề nghị đi ăn đồ vật nói xong hắn quay đầu hướng về tông lỗi hỏi ăn cơm không có ngươi không phải nói tiền đường đồ vật ăn không ngon sao thừa dịp lần này trở về dẫn ngươi đi ăn ngon một chút liền làm chúc mừng hai ngươi tiến tới cùng nhau h ả o huynh đệ tông lỗi an an điểm khen ánh mắt chuyển hướng long t i ể u cái này cũng hỏi hứa m ộ t chừng trứng mắt vô ý thức nói thầm mụ a lúc đầu hắn cho rằng chính mình liền đủ chấp nhận nha đồng đốc kết quả cùng tông lỗi so ra hắn hoàn toàn so ra kém a cái này nha mới thật sự là bá lốt hai nhìn ta làm gì long kiều nhỏ giọng thầm thì chốc ra nói đi thì đi thôi dù sao ta cũng không có ăn no vừa vặn làm thịt n g ư ơ i dừng lại mập mạp chết bẩm cái gì ánh mắt ta làm giống nàng không chế muốn rất mạnh đồng dạng đến mức ăn một bữa cơm còn nhìn nàng ánh mắt sao h ắ c h ắ c tông ngọc g i a o âm thầm cười trộm thậm chí nàng còn có chút kích động tiêu kiệu loại này nắm tông lỗi hương vị có thể hay không cho lại cắt bảo thử xem đâu nàng liếc nhìn hướng m ộ t cái sau nhét miệng lên trong mắt lóe lên trêu tức thấy thế tông ngọc g i a o tranh thủ thời gian lắc đầu lộ ra vô hại biểu lộ được rồi được rồi tử lại cắt bảo mới sẽ không giống tông lỗi như thế một số thời khắc mình mới là bị nắm cái kia mà còn l i ề n tại vừa rồi nếu không phải long tiều xuất hiện chính mình đoán chừng đã xong ý nghĩ như vậy suy nghĩ một chút tạm được muốn thực hiện vẫn là thôi đi hứa một cười nhạt một tiếng sau đó mấy người rời đi lão nhai tại phụ cận tìm người nhà lưu lượng lớn quán đồ nướng điểm một đông lớn mấy người ngồi chờ ở trong đó vẫn như cũng là loạn thất bát tao cho chuyện cho chuyện một chút l i ê n nâng lên riêng phần mình trường học chuyện lý thú cùng với bạn học trước kia đều đi đâu trong đó tông lỗi lại lần nữa lơ đãng nhấc lên trần tiêu tiêu ngươi nói nàng có khả năng cũng đi tây nam đại học hứa một c ă n mày trong lòng tuân r a nồng đậm phức tạp khai giảng lâu như vậy hắn cũng không có nhìn thấy qua trần tiêu tiêu ít nhất liên cùng nàng tương tự bóng lưng cũng không thấy qua cũng chính là nói nàng cũng không có đi đi tìm hắn là tông lỗi gật đầu thở dài nói lao h ừ a à ngươi cùng t ô n g ngọc giao đi tây nam đ ạ i thông tin trừ ta ra còn có lớp trưởng biết đoạn thời gian trước lớp trưởng đ ỗ n g nhiên nói với ta trần tiêu tiêu đi tìm nàng chỉ bất quá nàng đáp ứng đừng nói cho ngươi phía sau lớp trưởng cảm thấy không tốt mới nói cho ta biết ta hỏi doãn lao sư nàng cũng đã nói trần tiêu tiêu điền nguyện vọng có tây nam đại hắn vũ vô hứa một bà vai lộ ra ấ y nay cười thử tiếng h ử nhẹ văng lên thứ một quay đầu liền thấy một mặt khó chịu tâu ngọc dao thốt nha chuyện này còn không có đầu mối đâu nha đầu ngốc trước v ư t n mực đến nhà mình n à n g d â u thứ một đứng dậy chừng tông lỗi một cái sau đó hắn lộ ra nụ cười hướng về tâu ngọc dao đưa tay ra nữ hiệp phần mặt nuôi thôi ta nhìn thấy bên n tia hình như có bán p h ở c h u a c a y hương vị người già chính tông ta nghĩ ăn h ử phiền phức trong miệng lầm bầm nhưng t â ngọc dao vẫn là đưa tay ra hai người tay nắm dọc theo khu phố c h ầ m dãi đi thật lâu tô ngọc g i a o dừng bước lại bất m ặ n nói rốt cuộc muốn đi bao lâu ta mệt mỏi hứa m ộ t quay đầu mỉm cười đi vòng qua sau lưng của nàng đưa tay nặn nặn bờ vai của nàng đừng nóng đội nha đến tiểu nhân cho nữ hiệp xoa bóp vai tô ngọc g i a o liếc mắt mở ra tay của hắn lớn tiếng nói vô sự hiến tân cần trần tiêu tiêu đến cùng chuyện ra sao nói rõ ràng khai giảng lâu như vậy ngươi có hay không lén lút gặp quan à n g hoan đổ a hô to một tiếng hứa mộc lộ ra vẻ mặt vô tội bất quá trong lòng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra việc này từ nhà đầu ngốc t r ư ớ c n â n g có thể so với chính mình nâng tốt giải thích nhiều hoan uổng xem xét hắn một cái tâu ngọc g i a o chua sót nói đều lặng lẽ meo meo đi theo trường học hứa đại thiếu già mị lực của ngươi thật đúng là lớn à ôi ôi ôi ta đều quên ân cứu mạng đ ầ u nói không chừng người khác sẽ trở lấy thân báo đ p đâu càng nghĩ tâu ngọc g i a o càng khí luôn cảm giác ngực có tảng đá c h ắ n cho nàng t h ở không nổi nào có dạng này rõ ràng là nàng tới trước làm gì nhất định muốn cắm một cái trần tiều tiêu đi vào biệt k h ấ t đến nước mắt đều nhanh đi ra ngươi đừng nghĩ như vậy hứa một đau lòng tiến lên giữ nàng lại tay nhìn ngươi đều nhanh cho chính mình nói khóc ta thật không có gặp quan à n g mà còn ngươi suy nghĩ một chút nếu như không phải tông lỗi nói ta căn bản là không biết nàng có khả năng đi tây nam đại khoảng thời gian này ta đều là cùng ngươi cùng một chỗ gặp qua người nào ngươi có lẽ rõ ràng mới đối trong lòng ta thật chỉ có ngươi tông ngọc g i a o trong lòng du lên trong đầu hiện lên khoảng thời gian này một chút đi đi ta khoe miệng nàng giật giật muốn nói điểm cái gì nhưng lại có chút nói không nên lời việc này kỳ thật không trách được lại các bảo là nàng cố tình gây sự thế nhưng nàng không có cách nào nghe đến trần tiêu tiêu có khả năng đi theo tây nam đại nàng liên khống chế không nổi có chút hoảng sợ mà còn hủy khuất lúc kia lại cắt bảo tay đều bị chọc vào một đ a o nhiều đau a mặc dù minh bạch hắn làm được nhưng là vì cứu một cái nữ hai tử vẫn là cho người khác thổ lộ qua nữ hai tử nhà ai bạn gái sẽ không nghĩ lung t u n g a húng chi nữ hai tử này còn đối hắn sinh ra cảm giác không giống nhau tâu ngọc dao tự nhiên có chút luôn cuống tốt tốt hớ một phát giác được nha đầu ngốc trong mắt phức tạp đưa tay đem ôm vào trong ngực sờ lấy tóc của nàng hắn đưa tay đập phía sau lưng nàng nhỏ giọng tại bên thai nàng nói đừng nghĩ lung tung ta đối nàng không có một chút ý nghĩ ngươi nghe một chút nhịp tim của ta chứ ngươi ra nó có thể dung không dưới người thứ hai ngoan a h ứ a mộc vĩnh viễn sẽ không lừa gạt nha đồng đốc t r ố n ở h ứ a mộc trong ngực tông ngọc g i a o vô ý thức nhắm mắt lại cảm thụ bị ôm lấy phía sau sinh ra ngạt thở cảm giác nàng lập tức cảm giác cả an toàn b ạ o giảm. lại các bảo mới không phải đứng núi này trông núi nọ người nàng bông tay dùng sức ôm trở về túi đầu khẽ ử ôm ấp lấy hớ mộc tông ọ c dao đem đầu gần như giấu đi nhỏ giọng nói xin lỗi có lỗi với là ta quá nhạy cảm n ế t miệng lên hứa m ộ t nhẹ nhàng gật đầu đẳng cấp không nhiều lắm cái này mới kéo ra nàng c ư ờ i chế nhạo nói cái kia thở chua cay còn đáng không ăn tâu ngọc giao nghĩa chính quân tử hai người đối mặt không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười chưng một trăm bốn mươi cho lao hứa chuyển khoản chưng một trăm bốn mươi cho lao hứa chuyển khoản tìm tới bán thở chua cay cửa hàng hứa m ộ t mua phần đặc biệt thêm chua thêm c a y cười đưa cho nhà đầu đốc cái sau tiếp nhận ngửi ngửi hương vị phía sau thỏa mãn gật đầu sau đó hai người cái này mới chậm rãi về tới quán đồ nướng lúc này tông lỗi hai người ngồi cùng nhau một bên ăn một bên nhỏ giọng thầm thì cái gì nhìn thấy h ứ a một hai người trở về bọn họ cười cười không có lại tiếp tục trò chuyện các ngươi trò chuyện cái gì đâu hứa một n g ồ i xuống t h u ậ n miệng hỏi một câu nghe vậy long điệu lộ ra nụ cười nói không có trò chuyện cái gì nhà này đ ồ nướng cũng không tệ lắm g i a o g i a o ngươi mau nếm thử nàng cầm lấy một chuỗi món s ư ờ n đưa cho tâu ngọc dao cái sau tiếp nhận nếm nếm phía sau gật đầu quả thật không tệ nồng đầm lửa tham vị nguyên liệu nấu ăn cũng rất tươi mới tiếp xuống mọi người không nhắc lại trần tiêu tiêu ân học học、no、từ đ ầ khi lần thứ nhất video phía sau hắn bắt đầu ghét bỏ bên trên đánh chữ phiến phức rất nhanh video được kết nối thay đổi áo ngủ tâu ngọc g i a o nằm ở trên giường mỉm cười mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn chật chật chép miệng a miệng tâu ngọc g i a o chế nhạo nói lại các bảo ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta sao cái này mới hơn mười phút video liền đánh tới vậy cũng không hứa một gật đầu tiếc n ố i nói đến hôm nay nếu không phải long t i ể u hai ta hiện tại vị trí cũng không tại trong nhà ta hiện tại không những nghĩ còn có chút biệt có đâu huyết ngươi cái sát lang tâu ngọc g i a o liếc mắt khinh bị nhìn hắn một cái thừ đáng lời hứa một không có để ý ngược lại đề nghị nếu không nha đầu ngốc hai ta lén lút chạy ra ngoài ta mới không muốn dừng một chút tâu ngọc giao trước mắt trêu chọc nói n g ư ơ i có bản lĩnh liền lén lút tới thôi rồi ta cho ngươi lưu vị trí nói xong nàng xốc lên chăn mền đặc biệt vỗ một cái trên giường chỗ trống hhh <cười> có tính tình liền đến nhà tâu ngọc giao bày tỏ nàng tuyệt đối không phản kháng cái này thao tác đem hứa một nhìn sướng sốt một chút trong lòng cũng khô nóng không thôi làm a n g ư ơ i liền thỏa thích làm a nhẫn nhị n đáp ứng xúc động hứa một mau nói âm thanh ngủ ngon dập máy video mụ thua thiệt lớn sớm biết dạng này liền không gọi tông lỗi bọn họ Hai cái bóng đèn ngày thứ hai mãi đến ô nha dương cánh màu vàng quang mang rơi tại hứa một trên mặt hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra liếp nhìn cái gối một bên điện thoại m ư ơ i giờ hai mươi đã không còn sớm bụng cũng phát ra kháng nghị tiếng vang hắn rỗi lưng một cái ngắt một cái đem chăn vấn lên không biết vì sao hứa một đêm qua ngoài ý muốn không có nằm mơ hai mắt nhắm lại vừa mở mười mấy tiếng cứ như vậy đi qua đối với mỗi ngày đều sẽ làm mộng hắn đến nói loại này cảm giác thật sự chính là lần thứ nhất sờ lên trên cổ bình ngăn trừ hứa một n i ế t miệng lên cảm giác một trận yên tâm thật đúng là kỳ thầm thì trong miệng hắn cười cười vào nhà vệ sinh rửa mặt xong lại giải quyết vấn đề sinh lý hứa một vỗ vỗ gò má tùy ý đổi thân ngắn tay quần sóc mang dép ra phòng ngủ đi lên cầm điều khiển từ xa láo hứa nhìn hắn một cái tiếp tục nói trên bàn có cơm sáng mụ mụ ngươi sáng sớm dậy đi mua bánh bao a hứa một gật đầu chậm rãi đi tới cạnh bàn ăn đem đã lệnh bánh bao nhét vào trong miệng hắn ngai n h a i nhấm nuốt mấy lần hỏi mụ cùng đồng đồng đâu đi ra a lao hứa trước khi vào học ta trong dương hành lý tiền thế nào muốn trả cho lão tử ngươi cái kia ngược lại là không có nào có cho còn muốn trở về đạo lý hứa một cười cười tiếp tục t r e o chọc nói bất quá nhìn không ra lao hứa ngươi kỳ thật còn rất quan tâm ta n h a nếu không lại cho điểm tốt xấu ta hiện tại cũng cùng nha đầu ngốc nói đâu thiếu tiền l ã hứa dừng một chút nói bổ sung muốn bao nhiêu không được bên ngoài đem thuê phòng ở lui ta liền biết cái gì kia trên mạng viết sách kiếm tiền không thỏa đáng nghe vậy hứa m ộ t trong lòng chạy qua một dòng nước ấm hắn để bánh bao xuống lấy điện thoại ra điểm mở cùng lao hứa trò chuyện thiên d ư ớ i mặt chuyển năm vạn khối tiền đi qua leng keng huệ t h ặ t âm thanh v a n g lên ý gì ngươi lấy tiền ở đâu chuyển cho ta làm gì lao hứa cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua phía sau nhữ chặt lông mày dòng giã năm vạn tiểu tử này chân trước tìm hắn m u ố n hắn còn không co cho đâu liền trở tay ném hắn năm vạn khối cái này thao tác cho hắn chỉnh không biết không có cái gì ý tứ cho ngươi thôi hứa mộc giang tay ra đem cái cuối cùng bánh bao nhét vào trong miệng hắn một bên ngay một bên hàm hồ nói ta viết tiểu thuyết tiền kiếm được đây là ít đây này lão hứa kinh ngạc nhìn hắn một cái hắn mặc dù miễn cưỡng tiếp thu tiểu tử thối có thể kiếm tiền nhưng không nghĩ qua hắn thế mà có thể kiếm nhiều như thế năm vạn khối đâu không sai biệt lắm so ra mà vượt hắn một năm thu vào cứ như vậy cho hắn suy nghĩ một chút lão hứa cảm thấy không ổn đem tiền lui về rồi nói ra tiền này ta không lớn chính ngươi giữ đi hiện tại ngươi cũng lớn kiếm được so lão tử ngươi còn nhiều ta và mụ, mụ ngươi cũng có thể yên tâm hắn thở dài đ ỗ n g nhiên có loại chính mình giả cảm giác rõ ràng mấy tháng trước tiểu tử này còn một bộ chim non bộ dạng thật là một cái trước mắt liền có thể vỗ cánh bay cao nha lao h ắ n ông cụ già hứa mộc đứng dậy lại lần nữa đem tiền chuyển trở về hắn cầm qua lao hứa điện thoại giúp hắn trực tiếp điểm nhận lấy sau đó hứa mộc vừa cười vừa nói ta hiếu kính các ngươi không phải có lẽ đều sao mà c o n tiền này thật không nhiều nói thật ta ta từ viết tiểu thuyết đến bây giờ không nói một trăm vạn mấy chục vạn là có ngươi già liền yên tâm thu à thực tế không được đem tiền cầm về lao ra tu phòng ở hoặc làm u a nhà đều có thể ngươi đừng chết tồn lấy không đáng dặn dò xong hứa mộc rút trang giấy lau miệng cầm lên bản bút ký đi ra ngoài cửa hắn một bên đi một bên nói bổ sung cứ như vậy à không được ngươi cho chính mình cùng mụ ta mua mua quần áo cũng thành ta tại mai di bên kia ăn giữa trưa liền không trở lại nhìn xem hứa mộc ra ngoài lao hứa thở dài trong mắt l ó e lên một sợi phức tạp tiểu t ử tối h còn quản lên hắn thật sự là trường thành a đi tới cửa đối diện hứa mộc đang muốn gó cửa lại phát hiện cửa cũng không có khóa bên trên suy nghĩ một chút hắn đem cửa kéo ra trong miệng hô hào mai di đi thẳng vào rất bất ngờ trừ tại ban công p h ơ i nắng thang viên phòng khách cũng không có người h ứ a một xem xét mắt thang viên trực tiếp đi tới tâu ngọc g i a o ngoài phòng ngủ xuyên thấu qua giữ lại khe cửa hướng bên trong nhìn lên chương một trăm bốn mươi mốt ba t ba ba chính là mấy bàn tay chương một trăm bốn mươi mốt ba t ba ba chính là mấy bàn tay chỉ thấy bên bàn đọc sách chỗ cửa sổ nha đầu ngốc chính đưa lưng về phía hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía trước trước mặt nàng là một khối b à n vẽ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ cho nàng cùng bán vẽ che lên một tầng kim xa muốn hay không như thế tiền a hứa một thầm thì trong miệng trong mắt lóe lên tiêu ý hắn luồn vào trong túi lặng lẽ meo meo lấy điện thoại ra một tấm yến tính thưởng thức một cái hứa một cảm giác phi thường hài lòng đem bức ảnh giữ gìn phía sau hắn cái này mới l i cửa n h ó n chân nhọn lặng lẽ meo meo đi tới tâu ngọc dao phía sau bên hai hiện lên nhẹ nhàng tiếng mở cửa ngay sau đó chính là đặc biệt hạ giọng quen thuộc bước chân tâu ngọc dao trong lòng k h ẽ động nhét miệng lên nàng không quay đầu lại ngược lại rất bình tĩnh cầm lấy thuốc màu tấm dùng bút vẽ dính một hối thuốc màu tại bàn vẽ bên trên miêu tả mấy giây sau cảm thấy lại cắt bảo đã đến phía sau. tâu ngọc g i a o trước mắt trong mắt chứa vui vẻ giả bộ hệ n g ạ i bộ dáng cầm bút vẽ tay phải bỗng nhiên hướng bên trên ruộng a ta đi trên mặt bị vẽ một đầu sởi râu hứa mục tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước đem bản bút ký đặt ở trên b à n sách rút ra khăn giấy lao lên mặt ha ha ha thanh thúy tiếng cười vang lên tâu ngọc g i a o quay đầu nhìn xem chật vật hứa mục nhịn không được vừa cười vừa nói tử lại các bảo ngươi còn muốn làm ta sợ biết lợi hại chưa lại đến ta cho ngươi vẽ thành đại ô quy、okay, ngươi tin hay không tin bất quá ngươi như thế p h ế lối có hay không nghĩ qua trong nhà hiện tại cũng chỉ có ngươi một người a hứa mộc tiện tiện cười một tiếng đem lau xong mặt khăn giấy ném vào thùng rác quay đầu răng r ắ c một tiếng đóng cửa lại ngươi lại cắt bảo ngươi cũng đừng làm ẩu chừng to mắt tâu ngọc g i a o cầm bút tựa như cầm một thanh bảo kiếm đồng dạng đặt ở trước người ha ha ha hiện tại biết sợ liếc nhìn bút vẽ hứa mộc khinh thường cười một tiếng hướng phía trước mấy bước nói đêm qua là ai nói muốn cho ta lưu vị trí ta tới quan g minh chính đại nên ngang đi vào n h a đồng đốc thừa dịp không có người hai ta hàn huyên một chút chuyện tối ngày hôn quá thôi hắn nhũ mày một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng nha nha t â ngọc dao hét lên một tiếng trên mặt hiện lên bồi r ố i n h à cái rắm ta để ngươi làm lấy ra a ngươi hứa một tay mắt lanh lẹ đưa tay chụp tới liền giành lấy bút trong tay của nàng ngay sau đó hắn một cái tay khác bắt lấy nàng đ ố n g nhiên lôi kéo tâu ngọc g i a o phát ra một tiếng kinh hô cả ngươi bị trực tiếp mang theo dạo qua một vòng bị hứa một từ sau hướng phía trước trực tiếp ôm lấy không đợi nàng phản ứng hứa một thân thể một c h u y ể n liền ngồi tại trên giường của nàng nắm lấy tay cầm bút nhẹ nhàng ném đi đem bút ném tới tập tranh phía trước thuốc màu trong hầm thả ra ta cho đến lúc này t â ngọc dao mới phát ra âm thanh thả ra ngươi nghĩ hay lắm đâu h ứ a một mắt sáng lên dùng tay trực tiếp đem nàng đặt ở trên chân ném tay cầm bút thu hồi t h u ậ n thế nhắm ngay n h a đầu ngốc cái mông hung hăng chính là một cái bột một tiếng cả phòng lập tức yên tĩnh trở lại tâu ngọc dao đầy mặt khiếp sợ ngay sau đó trực tiếp xấu hổ giận dữ đỏ mặt hán lại cắt bảo lại dám đánh nàng cái mông trái lại hứa một đâu thì là trong lòng một trận dễ chịu thoải mái n h a đầu chết tiệt nhìn ngươi còn làm không làm lần này đánh xong chúng sinh sau đó tất cả bị k u ấ t phảng phất đều phát tiết ra đi ha ha nho nhà đầu ngốc nám kịp phản ứng minh quả thật bị đánh về sau n h a tâu ngọc g i a o phát ra một tiếng kêu sợ hãi hô lớn tử lại cắt bảo ngươi dám đánh ta nàng xấu hổ giận dữ căn ngôi lô thai đỏ bừng dùng sức d â y ruộng đánh ngươi thì thế nào nhìn thấy tâu ngọc g i a o còn dám d â y ruộng hớ một không khách khí chút nào lại một cái tắt vỗ xuống đi mông sóng về ra cảm giác chưa đủ nghiền hắn tranh thủ thời gian lại tăng thêm một bàn tay lần này tâu ngọc dao bối rối nàng cũng không vùng đẫy ghé vào hứa mộc trên chân gác gao căn n ô i xấu hổ giận dữ cùng cảm giác kỳ quái đem nàng trong đầu lấp đẩy nha đầu ngốc trong váng nhìn thấy tô ngọc g i a o bất động hứa mộc trong lòng hoảng hốt không nhịn được nghĩ có phải là hắn q u ả đáng bất quá nghĩ đến khoảng thời gian này cái này nha đầu chết tiệt khiêu khích hắn bộ d á n g hắn lại h u n g ác hạ tâm nói cái gì cũng phải cho nàng chút giáo hấn không phải vậy nha đầu này còn phải tiếp tục tác hạ đi nàng ngược lại là không quan hệ chính mình có thể kìm nén đến không nhẹ nói đi sai không có đệ lên nàng lại lần nữa h u n g ác quyết tâm hứa mộc hỏi ngay vậy nàng s ấ p tô ngọc dao chu mỏ một cái nổi giận nói không sai người đánh đều đánh ta dựa vào cái gì nhận sai h ừ đáng ghét từ lại c á t bảo làm nàng là tiểu hài tử đúng không thế mà còn đánh đòn nơi đó cũng đừng trách ta hướng phía trước b á m thân hứa m ộ t làm xấu cười một tiếng tay trái vẫn như c ũ đẻ lên nàng mà tay phải thì là rời đến ngang hông của nàng đừng tâu ngọc giao cực kỳ hoảng sợ tranh thủ thời gian mở miệng hỏi từ lại c á t bảo đừng c à o tang ứ a ta sai rồi t ố t ta bị đánh coi như xong gãi ngứa là cái quỷ gì lại c á t bảo hắn không chơi nổi a phải không hứa mộc ú đầu đem tóc của nàng vẩy đến một bên nhìn xem đỏ bừng mặt nàng hứa m ộ t trong mắt lóe lên một tia b u ồ n c ư ờ i n ắ m c ầ m của nàng nói về sau còn dám khiêu khích ta không chính mình suy nghĩ một chút nếu không phải vốn đại thiếu ra đau lòng ngươi ngươi n h a đã s ớ m g xong hứa ca nhân ra không dám nháy mắt tâu ngọc g i a o khẩn cầu nói có thể thả ra người ta sao trả thù chuyện này nhất định phải trả thù ngươi sẽ không chuẩn bị hậu báo khôi phục ta đi hứa m ộ t nhữ mày hắn cảm giác được một cô không h i ể u tâm hoảng phản phất có người đang chuẩn bị tính toàn hắn mà còn nha đầu ngốc trước nhận sai phía sau phản kích chơi đến không phải bình thường sáu chính mình bông nàng ra sẽ không lập tức bị trả thù lại a ồ ồ ồ ồ bị môi tâu ngọc giao tội nghiệp nói nhân gia lại đánh không lại ngươi ta có thể làm sao trả thù ừ nếu không phải là bị đánh lén nàng làm sao có thể bị như thế ức hiếp chờ xem từ lại c á t bảo đợi lát nữa nàng liền đi tìm vương a di cáo trạng thật hứa một có chút bán tín bán nghi bất quá suy nghĩ một chút cũng là nếu không phải mình một mực đ ư ớ n g cho nha đầu ngốc làm sao có thể đánh thắng được hắn nha l i ê n tính thả ra nàng muốn làm điểm cái gì nếu không được chính mình lại cho nàng ấn xuống lại đến mấy bàn tay chính là để nàng tóc dối bởi áo choàng không tin tính toán tâu ngọc g i a o mắt sáng lên giả v ợ như hờn r ồ i nói vậy ngươi vẫn ấn ta đi đợi lát nữa lan hoa nhi trở về để nàng nhìn nàng một cái có lút là thế nào ư ớ c hiếp nàng quê nữ dù sao ta không gấp đúng à. lan hoa nhi các nàng liền đi ra mua chút đồ vật không sai biệt lắm sắp trở về rồi chính mình gấp gáp cái cọc lông không nổi lại cắt bảo để nàng lên cũng không nổi nàng ngược lại muốn xem xem lan hoa nhi nhìn thấy lại cắt bảo ư ớ c hiếp nàng đến cùng sẽ giúp người nào vừa nghĩ như thế tâu ngọc dao trực tiếp vùi đầu bắt đầu bày nát thậm chí nàng dùng eo đỉnh lấy h ư ớ một bắt đùi đ ư n g một chiếc một sau chơi tiếp cùng ngồi lung lay ghế dựa đồng dạng hứa m ộ t tức xạ mặt lại l i ế c nhìn cửa phòng đóng chặt lại l i ế c nhìn cùng tiểu hài đồng dạng nha đồng đốc hắn đưa tay chủ tới liền đem bế lên ném tới một bên chương một r n ư ơ i hai người nào sợ người nào tố tử t chương một r n ư ơ i hai người nào sợ người nào tố tử t n g ư ờ i đừng sợ a tại trên giường lăn một vòng tâu ngọc dao t r ố n g lên nửa người trên n n g nghiêng nàng nhũ mày ngón tay cố ý dọc theo thân thể đường con trượt một vòng khiêu khích nói đến tiếp tục ta ngược lại muốn xem xem lại cắt bảo ngươi có nhiều p h é lối không phải thích đánh cái mông ta nhà ngươi đến nhà、ừ. lan hoa nhi sắp trở về rồi có bản lĩnh ngươi tiếp tục đánh a nhìn thấy thời điểm mất mặt là ai ngươi đừng b a hỏa cắn hàm răng hứa một mắt bốc ánh lửa đặc biệt là nhìn thấy nhà đầu nốc cố ý vô vỗ chính mình phía sau hắn bỗng cảm giác một trận khô nóng nhà đầu này có phải điên rồi hay không nhất định muốn làm ra chút chuyện mới hài lòng đúng không liền mấy ngày nay nàng t r e o chọc chính mình mấy lần ta liền chơi tâu ngọc dao hít mắt không một chút nào mang sợ hôm nay nàng ngược lại muốn xem xem lại cắt bảo đến tột cùng có dám hay không tại trong nhà nàng gây sự tốt tốt, tốt. hứa một một bên cười một bên gật đầu chơi như vậy đúng không tâu ngọc giao ngươi có thể nhớ kỹ phát sinh điểm cái gì nhưng không liên quan sự tình của ta chính mình làm chết đến lúc đó cũng đừng không nhận nợ nói xong hắn trực tiếp đứng lên đi tới trước cửa phòng mở ra nhìn thoáng qua phía sau phịch một tiếng đóng lại theo răng r ắ c một tiếng cửa phòng ngủ trực tiếp bị khóa trái đến nhà mặc dù có chút kinh hoàng nhưng tâu ngọc giao vẫn là không có trực tiếp nhận sợ đồng thời thân thể nàng lăn một vòng n à m giường chính giữa tại hứa một ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp bày một cái chữ lớn hứa một người nào sợ người nào tô tử tô ngọc da hô to một tiếng đông nhiên nhắm mắt lại bất quá từ cái kia có chút run rẩy lông mi đến xem nha đầu này vẫn là có nhiều như vậy sợ nhưng lời đã xuất khẩu liền xem như chết nàng cũng sẽ không cùng lại cắt bảo nhận sợ ai nha nhìn thấy nàng cái bộ dáng này hứa một cảm giác chính mình bị vũ nhục ý gì k i n h thường hắn trực tiếp cho không đúng không nương hy thất hắn một cái tiếp trước cộng lại mấy chục tuổi người bị một cái mười tám tuổi tiểu nha đầu phiến tử khiêu khích xì nhục quả thực là vô cùng nhục nhã đi ngươi đủ phép lối đợi lát nữa cũng đừng khóc hứa một cười lạnh đưa tay bắt lấy góc áo đ ỗ n g nhiên hướng bên trên v y lên đều có liệu nửa người trên nháy mắt bại lộ trong không khí tâu ngọc dao thân thể run lên toét h ra khỏe mắt lập tức yên tĩnh đóng lại nàng dùng tay nắm lấy dưới thân chăn mềm đ á y lòng tuân r a bồi dối khẩn trương sợ hãi cùng với chờ mong đủ loại cảm xúc đương nhiên cũng có ném một cái ném hối hận nàng là thật không nghĩ tới lại cắt bảo không như dám hơn nữa còn là tại nhà nàng l i ề t dám h ứ a m ộ t chậm rãi đi đến bên giường mang trên mặt cười sâu xa trực tiếp đem trên tay y phục ném tới trên người nàng lập tức nhắm hai mắt tâu ngọc g i a o run cùng chỉ chim cút đồng dạng bờ môi đều sắp bị cắn nát h ứ a m ộ c n ế t miệng lên nhìn trước mắt bối rối cực kỳ đóng hai mắt ngón tay dùng sức đến không thấy một tia huyết s ắ c nhà đồng đốc hắn thực sự là nhịn không được cười hiện tại biết sợ thật là con bị c h ế t miệng vỏ bọc đều không có nàng tướng rắn đi chờ giây lát h ứ a m ộ c tiếp tục nói đ ừ n g giả bộ chết ngươi không chê xấu hổ ta còn ngại đâu đợi lát nữa mai di trở về thật nhìn thấy hai ta phát sinh điểm cái gì ta cũng không muốn giải miệng còn nói không rõ hắn đưa tay cầm quần áo lên cong lên ngón tay gõ một cái t ngọc dao cay chán ai nha Che lấy cái chán, tô ngọc g i a o phát ra một tiếng kêu thảm. phát hiện hứa một sợ. nàng đáp ý cười nhưng cái chán chuyển đến đau đớn lại làm cho nàng xẹp bên trên miệng đau. từ lại các bảo, hắn sợ có nước hiếp người. người ghét bỏ ta. nhìn xem hắn mặc vào quần áo, tô ngọc g i a o há mồm liền đến. a. c h ỉ c h ỉ chính mình, hứa một mặt mộng bức nói vì sao kêu ta ghét bỏ ngươi. vậy ngươi vì sao sợ. tô ngọc g i a o ngươi có phải hay không cảm cúm phát sốt sốt mê man. hứa một n h u chặt lông mày. nói tiếp đều ta phát hiện ngươi hai ngày này là thật tinh lực không có chỗ phát tiết tận trêu chọc ta đúng không ngươi tất nhiên nghĩ như vậy còn như thế không kịp chờ đợi vậy ngươi đến đến rồi tới đi ta cũng không phải ngươi ngoài miệng nói xong không sợ thân thể giống con chim cút run dậy cùng cái cái sàng đồng dạng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội a nói xong hắn đẩy ra tâu ngọc g i a o chính mình nằm đi lên đồ lưu manh một bàn tay đập vào hướng một, trên thân, ngọc một tiếng đứng lên trừng mắt liếc hắn một cái tâu ngọc dao sau khi đứng dậy đi tới giá vé phía trước ngồi xuống ra vẻ chấn định cầm lên bút vẽ ai nàng cũng không hiểu rõ hai ngày này chính mình vì sao thích trêu chọc lại các bảo luôn cảm giác có không h i ể u kích thích cùng chờ mong thật là phiền nha tâu ngọc dao a tâu ngọc dao n g ư ơ i thế nào cứ như vậy nghĩ cho không đâu hứa m ộ t cười nhạt nhìn xem bóng lưng của nàng lắc đầu nhà đầu n ố c mai di các nàng còn bao lâu nữa trở về hứa m ộ t đứng dậy mở cửa ra phía sau quay đầu lại hỏi nói không biết tâu ngọc dao không quay đầu lại nói bổ sung bọn họ đi mua mối u lan hoa nhi cùng tiểu cô nương đồng dạng nhất định muốn lôi kéo cha ta cùng một chỗ sớm biết hai người bọn họ trán ngắn như vậy ta liền không trở lại đây là chuyện tốt ta hứa m ộ t sờ lên cái c ằ m bưng cái ghế đi tới trước bàn sách ngồi xuống tốt cái g i ắ m tâu ngọc g i a o nói đến đây liền không nhịn được muốn n h ả ránh hai người này một chút cũng không có lâu dài không gặp nhà mình cô nương loại kia phát ra từ nội tâm cảm động ngược lại liền biết tú ân ái cảm giác nàng thật vất vả trở về một chuyến vẫn là quáy dày bọn họ ý gì nha nàng trung thu trở về xem bọn hắn còn sai đúng không nghe xong nha đầu ngốc lời nói đặc biệt là nhìn xem nàng cái kia tức giận biểu lộ hứa mục nhịn không được trực nhạc quả nhiên phụ mâu mới là chân ái đến mức hải tử ân là cái ngoài ý m u ố n cười cái gì ta cùng ngươi nói về sau hai ta kết hôn phía sau cũng đừng trở về bọn họ không phải thích thế giới hai người sao ừ đến lúc đó ta lén lút đem đồ vật đều dọn đi liền để hai người bọn họ đơn độc hai người qua a tâu ngọc giao ánh mắt lập lọe âm thầm hạ quyết tâm ân dọn đi liền tủ l ệ n h cũng không cho hai người bọn họ lưu sáu a hứa một từ đ ấ y l ò n g phục quả nhiên nữ hải tử hẹn hỏi là sẽ nhớ một đời sau đó hai người cũng không nói thêm cái gì hứa mục mở ra bản bút ký điểm mở tác giả hậu trường gõ lên chữ tâu ngọc giao đâu thì là chuyên tâm đ i ề u lên thuốc mẩu bên trên l ê n sắc cũng không lâu lắm mai di cùng trường quân thúc vừa nói vừa cười âm thanh từ ngoài phòng truyền b ả o phát hiện hứa m ộ c cũng tại mai di cười chào hỏi vài câu để hắn giữa t r ư a liền tại bên này ăn cơm nhìn thấy hứa m ộ c đáp ứng nàng cười đến càng vui vẻ hơn lôi kéo tô trường quân liền vào phòng bếp đem gian phòng để lại cho hứa m ộ c hai người lại qua một lát tâu ngọc dao thở ra một hơi dài thả xuống b ộ t vẽ hoàn thành quay đầu nhìn xem nàng hứa một dừng tay lại bên trong động tác lấy ánh mắt của hắn mặc dù nhìn không ra nhà đầu ngốc trình độ làm sao nhưng vẫn như cũ cảm thấy nàng thật rất lợi hại vẽ tranh có thể là nghệ thuật mà còn không có chết liền đã kiếm được tiền cái này không thể so nàng những cái kia tiền bối mạnh hơn nhiều hắn viết sách chính mình nàng dâu vẽ tranh hai người bọn họ chức nghiệp đều rất cao đại thượng ân ít nhất nghe vào rất cao đại thượng an tết người trong nhà cùng thân thích giới thiệu không được ngựa đầu nói chuyện a suy nghĩ một chút đã cảm thấy có ý tứ chương một trăm bốn mươi ba hai cái hao tổn rất lớn chương một trăm bốn mươi ba hai cái hao tổn rất lớn không phải vậy đâu t â ngọc dao liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói đều cho tới chưa tùy tiện vẽ lấy chơi còn họa không xong đúng đúng đúng ngươi lợi hại hứa m ộ t giang tay ra cam bái hạ phong nhà đầu chết tiệt nói nàng mập còn thở bên trên thế nào lấy ánh mắt của ngươi đ ế n xem bức họa này được không nghe vậy hứa m ộ t ánh mắt rời đi ngưng tụ tại trên họa thật cao sườn núi bên trên từng cái mượt mà phình lên dưa hấu tại ánh mặt trời chiếu xuống nhìn qua đặc biệt m ê n người dưa hấu bên cạnh một cái quen thuộc chó đất sôi nổi tại trên giấy chính là đại hoàng nếu như nhìn đại hoàng con ngươi có thể phát giác được một sợi sốt ruột chỉ vì nó cách đó không xa một vị cầm cái n ĩ a đại gia làm ra xua đổi động tác h ả o gia hỏa vị đại gia này cũng rất quen mắt chính là hứa mộc nhị đại gia nô hứa mộc suy tư một chút hắn dùng tay nắm cái cảm nghiêm túc bình luận lấy ta thị giác ta cảm thấy à cái này họa nhìn qua thật có ý tứ đặc biệt là cái này dưa hấu nhìn ta đều muốn ôm hai cái ăn thật ân đặc biệt thật nhưng lại cùng bức ảnh loại kia thật khác biệt có loại không nói ra được hương vị tâu ngọc dao nghe đến n ế t m i ệ n g lên lộ ra mỉm cười không sai không sai lại cắt bảo ánh mắt vẫn là có thể mặc dù thổi phòng đến mức có chút sốc nổi nhưng nàng thích nhìn nha đầu ngốc vui vẻ bộ dạng hứa m ộ t chớp mắt tay phải của hắn nắm tay đ ỗ n g nhiên đập vào trong lòng tay trái bên trên sau đó hắn nhìn xem tâu ngọc dao lớn tiếng nói nói cái giá đi ta mua cái sau nụ cười cứng đờ l i ê n mắt s ố c nổi tâu ngọc dao nhổ nước bọn sau đó tiếng nói nhất truyền bản cô nương họa vô giá biết bao mới không bán cho với không có nghệ thuật tế bào ra hỏa thật muốn gọi tiếng cô nãi n ã i nghe một chút ta đưa cho người nhà vậy quên đi hứa m ộ t lắc đầu không chút do dự lựa chọn tự tuyển cô nãi mãi nghĩ hay lắm đâu hắm mới không gọi muốn ta còn không cho đâu không có nhãn lực độc đáo ra hỏa tâu ngọc g i a o đứng dậy hướng ngoài phòng đi nói ta đi rửa cái tay tủ lạnh còn có dưa hấu ngươi muốn ă n không ăn hứa m ộ c nhìn chăm chú lên nàng rời đi têu một tiếng mấy phút đồng hồ sau tâu ngọc g i a o bưng một cái đĩa chậm rãi đi đến kéo qua ghế nàng yên tĩnh ngồi ở h ứ a một bên cạnh nhìn xem nhà mình lại cắt bảo nghiêm túc gõ chữ bộ dạng tâu ngọc g i a o cười cười cầm lấy một khối dưa hấu rất tự nhiên đút tới hắn bên miệng há mổn nghe đến âm thanh hứa mục cắn một cái ăn mà không t â ngọc dao h í mắt mỉm cười hỏi vô cùng ngo、nice hứa một gật đầu cười cười nói nhà mình nàng dâu cho ăn có thể ăn không ngon sao lạnh b ú t cảm giác mang theo ngọt nào lại thêm nha đầu ngốc cho ăn so ăn mật đường còn ngọt tâu ngọc giao gật đầu đem chính mình bản bút ký cầm tới điều thấp r ộ n g bắt đầu một bên ăn dưa một bên nhìn lên kịch hứa một nhìn nàng một cái cũng tiếp tục mụ gõ lên chữ về sau hai người cùng cái lão phu lão thê đồng dạng riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tỉnh thỉnh thoảng lẫn nhau cho ăn một bộ thuế nguyệt yên tĩnh tốt bộ dáng ngoài cửa sổ theo thời gian chuyển rời trên bầu trời ô nha chậm rãi xây dịch vị trí nhiệt độ bắt đầu lên cao lúc này ngoài phòng ngủ cũng truyền tới nhàn nhạt đồ ăn mùi thơm hứa một ngừng tay bên trên động tác sờ lên có chút nhỏ bụng nói bên kia tâu ngọc g i a o cũng là tắt đi video nhịn không được hít hả không khí bên trong tràn ngập mùi thơm t h ư ợ n h ư là hấp sơn g sần hương vị lôi kéo hứa một góc áo tâu ngọc g i a o thèm ăn không được dưa hấu đồ chơi kia giải k h ắ t cũng không tệ lắm nhưng không đỉnh n ó i nha mai di hấp hứa một khẳng định gật đầu cái này mùi vị quen thuộc chỉ có mai di mới làm ra được hắn khép lại máy tính đứng lên cho nha đầu ngốc một á n h mắt vừa cười vừa nói đi chúng ta lén lút nếm hai khối đi cái sau ánh mắt sáng lên hưng phấn cùng tại lại cắt bảo phía sau hai người bọn họ đi tới cửa phòng ngủ xem xét mắt phòng khách rất tốt tô trưởng quân chính đưa lưng về phía bọn họ xem tv mà mai di đang đứng tại cửa ra vào hành lang chỗ cùng vương anh nữ sĩ trò chuyện x u ý t lặng lẽ nhỏ vào thôn hứa một quay đầu đem ngón tay thụ một cái n h ó n chân đi ra phòng ngủ cái sau đuổi theo mãi đến hai người an toàn tiến vào phòng bếp nàng mới thở phào nhẹ nhõm kích thích r a sau khi lớn lên lại cắt bảo mang nàng ăn vụng đồ vật đây là lần thứ nhất c ậ bếp bên trên trong nồi nấu cơm cái chó chinh tràn ngập màu trắng hơi nước mùi cơm chín cùng hấp xương s n vị thẳng vào miệng núi nhìn thấy cái chó hứa mộc liền biết hôm nay cơm tuyệt đối làm ai di làm dù sao trường quân thúc cũng sẽ không dùng cái chó hai người đối mặt trong mắt l ó e lên kích động hứng thú bừng bừng tiến tới trước bếp lò mặt mặc dù đợi lát nữa liền có thể ăn nhưng loại này vụng trộm ăn cảm giác có thể so với lên bàn ăn cơm có ý tứ nhiều nhanh lên đệ lên đ âm thanh tâu ngọc giao điểm một cái hứa mộc nói đợi lát nữa lan hoa đi vào biết biết hứa mộc vỗ cánh tay của nàng an ủi nhỏ giọng nói ngươi nhỏ giọng một chút nếu là cha ngươi bị đưa vào tới ta tuyệt đối tại chỗ bán đi ngươi nói là ngươi tham ăn kéo lấy ta đi b ả o ngươi tâu ngọc g i a o trứng mắt hung hăng nói hèn hạ ngươi liền nói có ăn hay không a hứa m ộ t những mày không quan trọng gian g tay sau đó hắn một tay cầm rợn cả lông khăn một cái tay khác cầm lên một đôi đũa ăn tâu ngọc g i a o nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói ta muốn ăn khối thứ nhất không phải vậy hai ta t i ể u đ ồ n g quy vô tận a đi ta cho ngươi chọn một khối tốt mịp vơi liếc nàng một cái hứa mục chậm rãi đem cái nắp để lộ lập tức một cỗ nồng đậm màu trắng hơi nước bay ra hứa m ộ t nhẹ nhàng thổi hơi nước t ả n ra lộ ra cái cho nội bộ một chậu bày ra chỉnh tề sơn ư sườn xuất hiện ở hai người bọn họ trong tầm mắt hắn không do dự gắp lên một khối hoàn mỹ t i n h xếp hơi nhìn xuống cảm thấy hẳn là quen bộ dạng cái này mới thổi thổi đem đút tới tâu ngọc dao bên miệng cái sau một cái đem cắn nuốt vào trong miệng một giây sau tâu ngọc dao trứng mắt bị bỏng đến nghe răng trợt mắt dùng nhanh tay nhanh tại bên miệng có gió ha ha ha bật hơi、Phúc. nhìn không được cười ra tiếng hứa mộc tranh thủ thời gian che miệm q không không lần, lần này g hưng hăng thổi đến mấy lần màu trắng khói đều thay đổi yếu mới cho nàng được qua tâu ngọc dao gật đầu thỏa mãn dùng miệng căn phía sau m i ễ n cưỡng tha thứ ra hỏa này c h ư một trăm bốn mươi bốn xem phim ăn cơm c h ư một trăm bốn mươi bốn xem phim ăn cơm cho đến lúc này h ứ a một mớ i hướng trong miệng mình uy một khối vướng m ặ n hương phối hợp hấp hơi mềm d ẻ o s ư ơ n g sườn để hắn trực tiếp híp lại con mắt a n ngon thần tốc nuốt vào thịt phun ra xương nhìn xem cái chó bên trong một cái b u ồ n lớn s ư ơ n g sườn hắn chật vật nhịn xuống lại đến một khối xúc động đem xương sườn hơi di chuyển vị trí biến thành không dễ dàng nhìn ra được bộ dáng đem cái chó che lên đi tranh thủ thời gian chạy hứa mộc nhũng mày đem đũa rửa sạch thả lại đũa cái s ọ t n h ó n c h â n nhọn hướng phòng bếp bên ngoài chạy đi tâu ngọc giao đuổi theo sát đi tới cửa phòng bếp hai người ra bên ngoài l i ế t nhìn vô cùng tốt tô trưởng quân vẫn như cũ xem tv i i mà mai gì đâu thì là đổi tư thế vẫn như cũ cùng vương anh nữ sĩ trò chuyện trường hợp này bên dưới hứa mộc trực tiếp nên ngang đi ra rất tự nhiên trở về phòng ngủ tâu ngọc giao đuổi theo thỏa mãn ngồi trở lại trước bàn sách hứa mộc cũng không muốn gõ chữ quay đầu nhìn xem nhà đ ồ n đốc hắn cười, cười nói thẳng cảm giác mai di còn muốn cùng mụ ta trò chuyện một hồi nếu không hai ta tìm bộ phim nhìn tâu ngọc g i a o tựa hầu nghĩ đến cái gì gò má một đỏ lắc đầu trực tiếp tự tuyệt ngươi nghĩ cái gì đâu ta nói đứng đắn điện ảnh rồi thấy được nàng xấu hổ bộ dạng hứa một sao có thể không biết nha đầu ngốc này nghĩ sai im lặng tiếp tục nói nhìn ngươi thích xem đem ngươi bản bút ký lấy ra a v ô v ô ngực tâu ngọc g i a o nhẹ nhàng thở ra nàng con tưởng rằng tử lại cắt bảo lại muốn thả cái gì ma cao cái gì chia bài đâu ngay xong liền không đứng đắn lập tức nàng đưa tay đem đặt lên giường hồng nhạt bản bút ký đưa tới ngươi bình thường đều nhìn loại hình nha hứa một tiếp nhận bản bút ký lật ra phía sau điểm mở video phần mềm hào gia hỏa khả năng là lần trước hứa một l o ạ n điểm trang web bóng tối nha đầu ngốc c h ọ n vẹn mở mấy năm viết không hợp thói thường đến không được cái gì loại hình đều nhìn ngươi biết ta không chọn tâu ngọc giao ngồi tới nói bổ sung chỉ cần không nhìn phim kinh dị liền được ngươi biết ta sợ đổ trời kia t ố t liền xem phim kinh dị hứa một cười cười không chút do dự điểm mở khủng bố phân loại a mẫu bức chừng mắt nhìn t â ngọc giao tranh thủ thời gian kéo hắn lại tay không được từ lại các bảo ngươi đừng nghĩ hủ g ọ t ta hứa một ca ủi vỗ vỗ tay của nàng một mặt chân thành nói yên tâm tuyệt đối không dọa người tin tưởng ta có chút phim kinh dị kỳ thật không một chút nào dọa người ví dụ như anh thúc cương thi mảnh liền phi thường b u ồ n cười nghe vậy tâu ngọc giao một mặt hoài nghi nàng từ nhỏ đến lớn chỉ nhìn qua một bộ dọa người phim chính là cái gì kia sơn thôn sở nhân mỹ từ đó về sau bị dọa ra bóng tối nàng liền rốt cuộc chưa có xem cái này loại hình lại các bảo thật không có lừa nàng yên nào yên nào an ủi cười cười hứa một tiếp tục nói cái này không phải có ta ở đó không ta cam đoan không dọa người lập tức h ken ken ken ken. ngay sau đó phim hình ảnh biến đổi một mảng lớn quan tài đặt tại nghĩa trang hình ảnh phản chiếu tại tâu ngọc dao trong con mắt nàng nuốt ngủ nứt bọn lôi kéo hứa một góc áo chỉ vào phim con người lộ ra hoài nghi cùng chất vấn phản phất tại nói cái này còn không khủng bố tiếp tục xem hứa một nhìn nàng một cái ra hiệu đừng có gấp theo kịch bản đầy tới có chút khẩn trương tâu ngọc g i a o chậm rãi buông l ò n g xuống mặc dù trong phim có cương thi nguyên tố nhưng nói tóm lại xác thực không có dọa người như vậy thậm chí còn có chút buồn cười đặc biệt là đoạn kia ăn bánh trưng thêm đường thời điểm tâu ngọc g i a o nhịn được cái k i a kêu một cái vất vả khóe miệng cũng bắt đầu có khắp mãi đến n g h e đến cái kia lúc bắt đầu vui hắn bàng quang hắn bàng quang tâu ngọc g i a o mới cảm giác được một tia âm chầm bất quá so sánh nàng xem cái kia bộ sở nhân mỹ vẫn là muốn tốt hơn nhiều lúc này mai di bỗng nhiên kêu một tiếng dao dao dao dao t nghe đến âm thanh hứa một cấn xuống một cái tạm rừng nhìn xem tâu ngọc g i a o cười nói không dọa người à trước đi ăn cơm đợi lát nữa hai ta lại chầm rãi nhìn sau đó hứa một đứng dậy mang theo có chút mê mẩn tâu ngọc g i a o ra gian phòng mai di trường quân thúc lên tiếng chào hỏi hắn tranh thủ thời gian chạy vào phòng bếp đem bát đua đem ra lại chi kỷ cho mấy người đánh cơm cái này mới ngồi xuống bên cạnh bàn ăn ngươi nhìn ngươi mai di trừng tâu ngọc g i a o một cái nhịn không được lại nhảy nói lười thanh dặn gì con út đều biết do cầm chén đũa liền ngươi chờ ăn về sau gả đi có phải là còn để người ta hầu hạ ngươi đây ta nào có vì môi tâu ngọc giao tiểu âm thanh nói t h ầ m đáng ghét từ lại c ắ t bảo l i ề n biết tại ba mẹ nàng trước mặt lấy niềm vui mà còn nàng cũng rất cần mẫn tại thuê địa phương nàng cũng nấu cơm xào rau tốt ta hơn nữa còn rửa bắt đầu liên lại c ắ t bảo gian phòng nàng tại thu thập gian phòng thời điểm cũng sẽ hỗ trợ sửa sang một chút không phải vậy liên hắn cái k i a ồ heo đã sớm lộn xộn thật sao di rau r a o rất cần mẫn cười ngọt ngọc ư ờ i hớ mộc ra vẻ kinh ngạc nói vẫn là làm phấn hấp sương sườn ta nhưng muốn ăn nhiều hai khối mùi vị này người liền biết là di ngươi làm à cái này cũng quá thơm nghe vậy mai di mỉm cười cho hứa một kẹp một khối vậy ngươi ăn nhiều một chút lâu dài không có làm cũng không biết ngươi còn ăn đến q u o n không hứa một gật đầu cũng cho i í u môi tâu ngọc dao kẹp một khối cái này mới đưa trong bát xương sần bỏ vào trong miệng tinh tế thưởng thức chứ hấp xương sần bên ngoài trên bàn còn có ba cái đồ ăn theo thứ tự là b ọ t thịt quả cà rau xanh xào rau cải sôi cùng với chấm nước tàu phớ tàu phớ là buổi sáng đi bên ngoài mua còn lại hai đạo thì là mới vừa xào đi ra đây cũng là hứa một cùng tâu ngọc g i a o không có nhìn bao lâu điện ảnh mai di liền hô hào ăn cơm nguyên nhân còn không có hỏi qua các ngươi nhìn xem miệng lớn ăn cơm hai người mai di cởi hỏi hai n g ư ờ i thế nào lên đại học còn quen thuộc không có mệt hay không nha nuốt xuống trong miệng đồ vật hứa một suy nghĩ một chút phía sau trả lời kỳ thật còn tốt so với cấp ba muốn tự do một chút học tập cũng không có gấp gáp như vậy chủ yếu chúng ta chuyên nghiệp càng nhiều hơn chính là tích lũy học lượng thường xuyên hướng thư viện chạy trừ cái đó ra chính là một số thời khắc còn là sẽ nhịn không được nhớ nhà ân nghĩ mai di ngươi xào đồ ăn hắn cười, cười. một bên nói một bên kẹp một khối hấp xương sần phía dưới khoai lang món ăn này thinh hoa nhất còn thuộc về cái này khoai lang khối mềm dẻo thơm ngọt không nói còn mang theo nhàn n h ạ t xương sần mùi thơm ăn ngon đến không được vậy ta liền yên tâm mai di gật đầu tiếp tục nói g i a o g i a o nha đầu kia tính tình gấp ngươi tuyệt đối đừng cùng nàng tích cực nếu là nàng ước hiếm ngươi trở về cùng di nói di giúp ngươi trừng trị nàng chương một trăm bốn mươi lăm quyết định chương một trăm bốn mươi lăm quyết định hớ một cười cười cho mai di kẹp một khối xương sần phía sau nói di dao dao hiện tại tính tình rất tốt ngươi cũng nếm thử cái này sương s ư ờ n ta thế nào cảm thấy càng ăn ngon hơn đâu người đứa nhỏ này người nhìn hướng một một cái mai gì cũng không có lại tiếp tục lại nhại càng xem nàng càng cảm thấy hướng một chỗ nào đều tốt tính cách tốt nghe lời làm việc có chủ kiến còn hiểu được cho nhà mình nàng dâu lưu mặt mũi nói tốt dạng này nữ tế thật là đốt đèn lồng cũng tìm không được cái thứ hai phía trước nàng còn lo lắng hứa mộc lên đại học phía sau sẽ bị bị đến từ các nơi bóng người vang nhưng mà nghe đến hắn khắp nơi giữ gìn t â ngọc dao nha đầu lời nói mai lan cảm thấy là nàng suy nghĩ nhiều lần này nàng l à thật t i ê n tâm đem nha đầu kia g i a o đến trong tay hắn sau đó mấy người vừa nói vừa cười ăn cơm xong tại mai di nhìn kỹ tâu ngọc g i a o đ i ể u ngôi thu thập lại bắt b ũ a lúc đầu a hứa mục làm muốn rút một tay nhưng mai di chết sống không có để liền để hắn yên tĩnh nhìn xem dưới tình huống như vậy hứa mục chỉ có thể đứng tại cửa phòng bếp đối với bận rộn tâu ngọc g i a o lộ ra ấy n ấ y biểu lộ ai bảo đây là nhà tâu ngọc g i a o đâu mai di đối hắn quả thực so cha mẹ hắn còn muốn tốt chờ t â ngọc dao dựa chén đ u ố xong hứa mục mỉm cười giúp nàng xoa xoa tay đem kéo về phòng ngủ cùng chó chân đồng d chi kỷ đưa lên nước sôi để n g ộ i cái sau liếc mắt nhìn hắn đem nước tiếp nhận uống một ngụm cái này mới vị chú nói ta phát hiện lan hoa nhi hẳn là mụ mụ ngươi mới đối vương a di mới là mụ của ta không phải vậy vì sao hai nàng trái ngược một cái tốt với ta một cái đối ngươi tốt h ứ a một cười cười nha đầu ngốc đây là cùng hắn ăn lên g i ố n g nha không tốt sao nha đầu ngốc ngươi suy nghĩ một chút điều này nói rõ mụ ta thích ngươi nha dừng một chút hắn tiếp tục nói chờ ngươi qua cửa trong tivi có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn hoàn toàn không tồn tại a đây chính là bao nhiêu người ghen tị không đến chuyện tốt ngươi cũng đừng không biết đủ Tâu ngọc g i a o sau khi nghe được không nhịn được lẩm bẩm liền biết lựa phình ta tất cả đều là ngụy biện nâu、no, nâu、no, nâu、no, ta nói rõ ràng là lẽ phải hứa mộc dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc cười chỉ chỉ bản bút ký nói đừng kéo những thứ này còn có nhìn hay không không nhìn ta đóng gõ chữ a đi à, tránh khỏi ngươi liền biết suy nghĩ lung tung phiền ta cái gì tâu ngọc g i a o chừng to mắt nói ngươi chê ta phiền oan uổng a nữ hiệp ta là để ngươi đừng đi nghĩ một chút có không có cười giữ trả nàng hứa mộc nói bổ sung thời điểm này còn không bằng hai tà dán dán đâu đến nàng dâu âu một cái nói xong hắn trực tiếp đ ộ n g thủ hướng về tâu ngọc g i a o ôm a ếch một cái tay chống đỡ hứa một đầu tâu ngọc g i a o lộ ra ghét bỏ biểu lộ từ lại c ắ t bảo thật là không hề để tâm những người khác lan hoa nhi các nàng liền tại ngoài phòng ngủ đâu cửa cũng không đóng trường hợp này cũng muốn ôm nàng ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết tâu ngọc g i a o cắn hàm răng trứng mắt liếc hắn một cái cắt không ôm tính toán h ứ a một tiếng hứa một thu hồi hai tay giả bộ không thèm khát bộ dạng ánh mắt lập lòe t â ngọc dao trong mắt lóe lên bất đắc dĩ đành phải đứng dậy thần tốc kéo đi hắn một cái được chưa tranh thủ thời gian tiếp tục xem điện ảnh đợi lát nữa ta ngủ chưa thật là từ lại các bảo có thể hay không đừng như vậy ngây thơ a cái này còn tạm được hứa một hài lòng gật đầu nhẹ nhàng g õ một cái khoảng trắng theo điện ảnh tiếp tục tâu ngọc g i a o bắt đầu biểu hiện ra giật mình bộ dạng lúc thì hít mắt cười đến không được lại lúc thì khẩn trương nắm chặt nằm đấm nhịn không được cùng h ứ a một nhét chung một chỗ hơn một giờ phía sau bộ này tập khôi hải cùng khủng bố vào một thân điện ảnh cuối cùng bị hai người nhìn xong lười biếng r ỗ lưng một cái t â ngọc dao có chút vẫn chưa thỏa mãn đứng lên nàng mở ra tủ đầu giường đem điều khiển điều hòa khí đem ra ấn một cái rồi mới lên tiếng ta đi tắm ngươi đừng nhìn lên a không phải vậy ta nói cho vương a di ngươi ước hết ta nói xong nàng không đợi hứa một phản ứng đem điều khiển từ xa sau khi để xuống tại trong tủ quần áo lật ra ngắn tay quần sóc trực tiếp vào nhà vệ sinh rất nhanh như có như không tiếng nước văng lên hứa một lỗ thai giật giật nhịn không được n u ố t ngủ nước bọn hình như tại bọn họ xem phim thời điểm mai di cùng trường quân thúc đi ra tới hừ hứa hừ hừ. một ngươi nhà nào nghĩ cái gì đâu hắn lung lay đầu vội vàng đem lực chú ý rời đi nương hy thất mấy ngày nay thật đúng là bị nha đầu kiên ngâng lên hỏa khí một điểm kích thích đều chịu không nổi ân hình như không nghe thấy khóa trái âm thanh chẳng lẽ nha đầu kiên là đang ám chỉ hắn sao ba tiếng bạn thai văng lên hứa m ộ t trực tiếp cho chính mình tới một cái đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm nha đầu ngốc làm chuyện ngu ngốc hắn cũng không nên bồi tiếp cùng một chỗ làm chuyện ngu ngốc có thể là vừa nghĩ tới nhà mình nàng d â u dáng người hắn lại có chút kìm nén không được cứ như vậy rơi vào xoắn suýt hứa một một hồi muốn đứng dậy một hồi lại cho chính mình đến một bàn tay mãi đến tâu ngọc g i a o đi ra hắn mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra thân thể triệt để ngồi lại đến hiện tại nghĩ cũng không được một hồi không thấy thế nào cảm giác ngươi trở nên béo nhà dùng khăn lông khô l a u tóc tâu ngọc g i a o trong mắt lóe lên ngạc nhiên thật là là lạ. a lại cắt bảo mới vừa rồi còn thật tốt vì sao nàng tắm rửa một cái sau khi ra ngoài hắn liền thay đổi đâu chẳng lẽ giữa chưa ăn nhiều g i ả i thịt thật là kỳ quái lại nhìn một cái nhìn cái rắm u á n chừng nàng một cái hớ mộc đứng dậy nhận lấy khăn mặt nhà đầu chết tiệt chẳng lẽ nàng không hiểu đối với một cái bình thường nam hải tử đến nói nữ hải tử cố ý để hắn đừng nhìn lén không phải liền là ám thị hắn có thể đi ngó ngó sao nếu không phải hắn chinh trực c â n d u n g tới chịu loại này tra tân sao không được không thể chờ hứa một cơm thầm suy tư ánh mắt hiện lên một sợi nghiêm túc mặc dù nhanh một chút nhưng vẫn là phải tìm cơ hội cùng nha đầu nốc cầu hôn hai người bọn họ cùng những người khác lại khác biệt hiểu tận gốc dễ không nói nhiều năm như vậy tình cảm hoàn toàn không cần thiết tiến hành cái gì tình yêu chạy cự ly dài định ra đến cũng tốt t i ế n tâm t â ngọc dao phát ra khe hô hoán giận nói ngươi điểm nhẹ người này nghĩ cái gì đâu nàng hẳn là sẽ đáp ứng a dù sao ở kích trước nha đầu nốc nằm mộng cũng muốn gả cho hắn đâu thời gian trôi qua hớ mộc sắp sáng lộ vẻ nước động lau khô phía sau cầm lấy hóng do cho nàng thổi lên hai người đều không nói chuyện lẫn nhau cảm thụ được cái này khó được bình tĩnh chờ tóc thổi khô tâu ngọc dao quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái hỏi ngươi là gõ chữ hay là theo ta híp mắt một hồi nói rõ trước không cho phép làm quái cũng không được lộn xộn không phải vậy ngươi liền đi ra ngủ ghế s o f a à. hớ một ánh mắt sáng lên mặc dù hắn không b u ồ n ngủ nhưng cũng không chút do dự lựa chọn h i ế p mắt một hồi gõ chữ được à, hắn là thật không quen l i ê n tính cái gì cũng không làm cùng nha đầu ngốc cùng giường trung g ố i cũng so gõ chữ mạnh hơn nhiều lắm t r ư n g một trăm bốn mươi sáu cầu hôn phía trước chuẩn bị t r ư n g một trăm bốn mươi sáu cầu hôn phía trước chuẩn bị trời cao m ê nhạt một nhóm chim nhạt từ bắc mà nam vạch qua xa xôi chân trời thường cơn gió nhẹ thổi qua quét xuống trên ngọn cây sớm đã khô héo lá xanh tại cái này một khắc phản phất thế giới lâm vào một mảnh cô tịch bên trong chư ân chư nằm ở trên giường dựa lưng vào nhau ngủ hứa một cùng tâu ngọc dao hai đạo đều kéo dài hô hấp tại thời gian tác dụng giới dần dần hướng tới đồng bộ giao thoa phía dưới phản phất hai người bọn họ đang dùng hô hấp viết chương nhạc t h ư ợ n như đạp một đồng dạng hứa một thân thể đ ố n g nhiên giật một cái mở hai mắt ra phát hiện chính mình vừa rồi phản ứng là đại não tại xác định hắn chết không có sinh ra phản ứng thần kinh sau đó hắn cười cười đem thân thể chống lên tuy nhiên ta liền biết người nhà không thành thật nhìn xem bị nha đầu ngốc đá văng ra không nhiều bị hắn cười nói thầm một tiếng hứa mộc đưa tay đem c h â n đáp lên trên bụng của nàng đứng dậy đi tới b ệ cửa sổ phía trước nhìn ra phía ngoài một cái liệt nhật viêm viêm đều đã âm lịch tháng tám năm một sáu nhưng san thành thời tiết vẫn như c ũ lửa nóng m u ộ n ve vẫn như c ũ bị nướng đến chi chi gọi bậy người đi trên đường cũng gần như không có thỉnh thoảng xuất hiện một hai cái cũng là che rủ chạy nhanh chóng t h ư ợ n h ư sau lưng có manh thú đang đổi đ ồ n dạng quả thực rất thích hợp bơi lặn chép miệng a miệng hứa mộc quay đầu quét mắt nha đầu ngốc muốn để nha đầu ngốc con lợn này bồi hắn đi bơi lội đ o á n chừng không có đơn giản như vậy được rồi được rồi nghĩ một hồi thế nào cùng nàng cầu hôn a hứa một nghĩ đến đi tới bàn đọc sách lật ra bản bút ký rất tự nhiên sáng lập một cái văn kiện tên là cầu hôn chủ hạch điểm thứ nhất cần một chiếc nhẫn hắn suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy nhẫn kim cương không thể làm nha đầu ngốc là một cái vô cùng tiết kiệm người tự nhiên chân trước mua chân sau liền lui không được nhẫn kim cương sẽ không tại lo nghĩ của nàng phạm vi cũng chính là nói chiếc nhẫn chỉ có thể lựa chọn một cái đẹp mắt một chút kim thay g i lại một cái đặc biệt kim thay Điểm thứ hai, thứ h cầu ô nếu còn cần không thể thiếu hoa h ồ n g trong hồng Tại tình yêu trong quan niệm, quan hoa hồng cơ hội yêu cơ là lãng mạn đại ngôn tử. Liền mạn ngôn như nhà xem đại đầu tử. ố c cũng n h ấ t đ ị n h h k ô n g t h ể m i ễ n t h í c h đồ chơi kia. l ầ n t r ư ớ c thổ lộ thời lộ i đ ể m đưa c h o n à n nâng g cái kia hoa t ư ơ i mãi đến chín h à đoạn g đều không có a lòng n ám thị nàng là ngàn dặm mới tìm được một hớ mộc nói thầm trong lòng Tại điểm thứ hai mua hoa hồng kế hoạch bên trên xóa lại viết viết lại xóa cuối cùng h ắ n tại nhìn mắt tiền nhuận bút phía sau xác định mua 9.999 n g h t đoá tất nhiên không thiếu tiền đương nhiên phải cho nhà đầu n ố c can bài thật kỹ một cái đến mức nàng ôm không ôm động vậy thì không phải là hắn quan tâm sự tình nếu không được dùng xe tải kéo đến trước mặt nàng trực tiếp cho nàng trôn xuống đủ lãng mặt đi điểm thứ ba chính là đủ tiểu tiểu khí cầu thứ này có thể cùng hoa hồng cùng một chỗ thả trong xe vận tải đến lúc đó để nàng đi mở dương sau đó phanh một cái phun ra ngoài nhất định tương đối rung động nô、no, muốn hay không gọi hắn hai tham nhu một cái đâu h ứ a một c â u mày lấy điện thoại ra nhìn xem tông lỗi long tiểu ảnh chân dung có chút do dự nghiêm chỉnh mà nói hắn cùng nha đầu n g ố c chơi tốt nhất tốt cũng chỉ có hai người bọn họ cầu hôn lời nói hình như xác thực có lẽ cùng bọn họ thấu cái ngọn n mờn mà còn nói không chừng hai người bọn họ còn có thể nghĩ cái đâu nghĩ tới đây h ứ a một động tâm cho nên đem bản bút ký khép lại l i ế c nhìn ngoài cửa sổ mặt trời chói trang lại liếp nhìn đang ngủ xem nha đầu nóc hắn cầm lên ô mang theo bản bút ký đi ra phòng ngủ chói trang ngày mùa thu tại sắp bị chưng chín phía trước hứa mộc chui vào một nhà cửa hàng trà sữa lập tức máy điều hòa không khí khí lạnh đánh tới xua tán đi trên người hắn s o n g nhiệt ba ly mật đào tứ quý xuân thêm đá đứng tại quầy lễ tân hứa mộc tranh thủ thời gian điểm trà sữa sau đó hắn rút mấy tờ giấy khăn lau mồ hôi chán ngồi ở cửa hàng trà sữa cung cấp trên ghế ngồi nương hy thất nếu như không phải là vì nhà đầu nốc hắn chết cũng sẽ không tại loại này thời tiết ra ngoài rất nhanh điệm độ vật bị làm đi ra hứa mộc không kịp chờ đợi rút ra ống hút hung hăng đến bên trên một cái mát mẹ ngọt ngào xúc cảm lại thêm tràn đầy nhỏ liệu để hắn thoải mái híp lại mắt thoải mái tại trải qua b ã o nóng về sau đến bên trên một cái mát mẹ quả trà quả thực là nhân gian hưởng thụ mãi đến hắn uống xong nửa chén quả trà hai đạo nhân ảnh cái này mới từ cửa hàng trà sữa bên ngoài và vào vừa vào cửa tông lỗi liền không nhịn được đại bạo nói tục n g à y hắn bố khỉ cái thời tiết mắc toi này tốt mụ hắn nóng lao hứa n g ư ơ i nha không mời chúng ta ăn bữa ngon đều có lỗi với ta hai trời nóng như vậy vì ngươi ra ngoài bên cạnh hắn long kiều nghe cũng là liên tục gật đầu một bộ không cho chỗ tốt liền chuẩn bị cùng nha đầu ngốc mật báo bộ dạng được được được h ứ a m ộ t tranh thủ thời gian gật đầu đem còn lại hai ly đưa tới nói hai vị vất vả trời nóng như vậy còn để các ngươi chạy ra chưa uống điểm quả t r à mát mẻ một cái chuyện sau đó chúng ta chậm rãi trò chuyện cái này còn tạm được tông lỗi một cái tiếp nhận quả t r à hắn đem trong đó một ly cắm vào ống hút tranh thủ thời gian đưa cho long tiểu long tiểu hài lòng gật đầu lôi kéo hắn ngồi xuống phía sau hung hăng hút vào một cái loại k i a mát mẻ phảng phất ra đầu đều đã tê dần cả người không nói ra được dễ chịu nói đi chuyện gì vội vã như vậy thợ phào mát mẹ không ít tông lỗi tò mò hỏi vừa rồi người này gọi điện thoại gọi hắn h a y liền nói cái gì phi thường trọng yêu a đừng thông báo tâu ngọc giao loại hình lời nói lại là cái gì hắn cùng long tiểu thật đúng là không biết ta chuẩn bị cùng nha đầu ngốc cầu hôn hứa một biểu lộ lạnh nhạt lời ít mà ý nhiều nói móng bước ấy tông lỗi long tiểu t r ă m miệng một lời mở to hai mắt nhìn có hay không lầm hai người bọn họ sẽ không lỗ thai xảy ra vấn đề nghe lầm a hứa một cùng tâu ngọc giao mới m ộ ư ơ i tám a cầu hôn rời cái lớn quá mức các ngươi không nghe lầm liếp bọn họ một cái hứa một tiếp tục nói ta cùng nha đầu ngốc các ngươi cũng biết rất nhỏ liền lẫn nhau thích lại thêm người trong nhà cũng đều đồng ý liền tính tuổi tắc không đến không thể kéo chứng nhận nhưng xử lý cái lễ đính hôn vẫn là không có vấn đề cho nên ta nghĩ trước cầu hôn xử lý cái lễ đính hôn xác định quan hệ chờ tuổi tắc đủ rồi trực tiếp kéo chứng nhận hắn cười cười đem bản bút ký mở ra phía sau đưa cho hắn hai tiếp tục nói đây là ta có thể nghĩ tới các ngươi ngọc nó có cái gì bổ sung không dù sao ta một người nghĩ đến không có như vậy toàn diện tông lỗi hai người có chút mọi bước tiếp nhận bản bút ký tình huống gì người này lại là đến thật cái này mới bao lâu nha hai người bọn họ tình cảm đã đến nói chuyện cưới gà trình độ tông lỗi cùng long t i ề u đối mặt ánh mắt bên trong trừ từng sợi khiếp sợ bên ngoài đồ còn dư lại lại là nồng đậm nghe t tị. chính mình anh em tốt tốt khuế mật muốn tu thành chính quả hai người bọn họ lúc nào có thể đâu chương một trăm bốn mươi bảy quyết định thời gian chương một trăm bốn mươi bảy quyết định thời gian sau một lát long t i ề u hoàn hồn nhìn một chút bản bút ký phía sau nàng suy nghĩ một chút nói phải chuẩn bị đồ vật không sai biệt l ắ m chính là những này mà còn thật dựa theo phía trên viết đến ngươi chuẩn bị thậm chí so với bình thường nhiều quá nhiều người nào cầu hôn dùng 9999 đoá hoa hồng a i a o g i a o nhìn thấy đoán chừng sẽ kinh hãi lớn hơn kinh hỷ ngay vậy hứa một nhẹ gật đầu hình như cũng là dựa theo nha đầu ngốc cái tia tiết kiệm tính cách lúc ấy nhìn thấy đoán chừng sẽ rất kinh hỷ nhưng sau đó tuyệt đối sẽ đau lòng đến không được nhìn thấy hứa một gật đầu long tiểu cười nói đến cho nên theo đuổi hẳn không phải là quá mức phô trương lãng phí liền xem như một đoá hoa hồng chỉ cần là n g ư ờ i lừa dao dao cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên đội thành c h í ư ơ đoá hoặc là c h í đoá cũng được còn có ngươi chỉ là viết phải chuẩn bị đồ vật cũng không có kế hoạch cụ thể cũng không thể b ấ t thời gian liền đưa a hứa một nhũng mày nhịn không được hỏi kế hoạch cụ thể đúng nha long điều gật đầu giải thích nói không q u ả n là các ngươi ăn cơm xong đưa hay là xem phim thời điểm đưa dù sao cũng phải có cái tình cảnh a hứa một suy nghĩ một chút tán đồng gật gật đầu hh ắ c ắ c long điều r i o hoạt cười cười nói trước đây g i a o g i a o liền từng theo ta nói qua nàng hy vọng cùng bạn trai của mình có thể thỉnh thoảng tại một mảnh đèn đốt phía dưới sóng vai đi từ từ dưới ánh đèn thời gian sẽ bị kéo dài tới đối đầu là đồng dạng thay đổi đến nhạy cảm cảm tính tình cảm loại này thời điểm nếu như ngươi hướng nàng cầu hôn cơ hội thành công khẳng định so bình thường càng lớn hứa một mắt buốt tinh quang kinh dị nhìn nàng một cái sau đó vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi còn có những sao có đạo lý a quả nhiên gọi bọn họ đi ra ngoài là đúng t i ế p trước là nha đầu ngốc truy hắn thế cho nên có một số việc hắn cũng không biết trách không được nha đầu ngốc thích chạm vạ tối gọi hắn đi ra ăn cơm nguyên lai、like、là nàng thích tại loại này tại đèn búp phía dưới sóng vai cảm giác về nhà hắn nhớ kỹ cầu hôn phải đợi lúc chạm vào tối tại tình cảm mãnh liệt nhất thời điểm tiến hành nô、no, thà suy nghĩ một chút long t i ể u lâm vào c h ầ m tư cuối cùng nàng lắc đầu cơ bản cũng là những thứ này càng sâu chỉ có thể nói thái độ đến thành khẩn một chút dù sao nữ hải tử nha đối mặt người mình thích kỳ thật vẫn luôn là rất dễ nói chuyện húng chi nhìn g i a o g i a o tên kia bộ dáng đoán chừng đã sớm đem n g h ị đến đem chính mình cả đi bây giờ nghĩ lại thời cấp ba hướng một cùng g i a o g i a o ở giữa đùa dỡn lại như vậy giống là đang liếc mắt đưa tỉnh đáng ghét nàng thế mà ăn lâu như vậy thức ăn cho chó còn không biết đa tạ đa tạ giút đại ân hứa mộc cũng không có để ý cảm ơn nói trở thành không những mời các ngươi ăn ngon còn cho các ngươi bao cái đại h ư ở n g bao lỗi ra còn muốn xin ngươi rút một tay nói xong hắn tới gần tông lỗi bên hai thần tốc nói thầm mấy câu cái sau nghe đến liên tục gật đầu mắt b ố c tinh quang không nói còn một bộ học được bộ dạng long t i ể u ánh mắt lập l ọ nàng cười cười hỏi cho nên hứa mộc ngươi chuẩn bị lúc nào hướng giao giao cầu hôn hứa mộc tính một cái vật tới tay thời gian thậm chí chuyên môn lấy điện thoại ra tìm tòi một cái gần nhất ngày tốt lành cuối cùng hắn nghiêm túc nói liền tối ngày kia bên kia ngủ tâu ngọc g i a o đưa tay sờ hai lần phát hiện bên cạnh không có người về sau nàng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra lại cắt bảo người đâu nghi ngờ liếc mấy cái tâu ngọc g i a o chống lên thân thể chống trải gian phòng bên trong trừ điều hòa vẫn như c ũ không ngừng động lên gần như không có một chút tiếng vang trên b à n sách cũng không có h ứ a một bản bút ký cảm giác tên tia đã rời đi rất lâu rồi ba điểm bốn mươi ta ngủ lâu như vậy liếc nhìn thời gian tâu ngọc g i a o sờ lên đầu có chút khó tin bất quá nàng cũng không có suy nghĩ như vậy nhiều vén chăn lên phía sau nàng trực tiếp chui vào nhà vệ sinh rửa mặt thanh tỉnh một chút cái này mới lấy điện thoại ra điện mở hứa một cùng nàng trò chuyện thiên giới mặt phát cái dấu chấm hỏi đi qua rất nhanh hứa một tin tức trở về tới nàng dâu ngươi đã tỉnh ta tại bên ngoài chút đấy có muốn ăn không có ta cho ngươi mang bên ngoài tâu ngọc giao nhịu nhữ mày l i ế c nhìn bên ngoài cùng hỏa cầu giống như mặt trời người nào như thế lớn mặt trời đi ra a từ lại bắt bảo cũng không giống trời rất nóng ra bên ngoài bắn ra người a chẳng lẽ có cái gì đặc thù lý do trong lúc suy tư t â ngọc giao rất bình tĩnh tiếp tục hỏi ngươi bây giờ ở đâu sau một lát tiếng nhắc nhở vang lên hứa m ộ t trả lời bức ảnh gvg bây giờ tại cửa hàng trà sữa đâu bên ngoài quán nóng tìm địa phương tránh một cái điểm mở hình ảnh tâu ngọc g i a o tỉ mỉ quan sát một cái trong lòng hơi đậu hình như là cách trường học không xa nhà kia mà còn tử lại c ắ t bảo trước mặt trên bàn mặc dù thu thập một chút nhưng nơi hẻo lánh còn giống như có một cái ống hút đóng gói cũng chính là nói cái kia lại c ắ t bảo hiện tại cũng không phải là một người nghĩ tới chỗ này tâu ngọc g i a o trong mắt lóe lên một sợi hung k h có ý tứ ngủ chưa lén lút đi ra ngoài không nói vẫn là đi ra gặp những người khác nàng ngược lại muốn xem xem cái này lại cắt bảo vứt xuống nàng chuyên môn đi gặp người đến cùng là ai a không cần tâu ngọc giao cắn răng ken k ắ t đập chữ điểm kích gửi đi sau đó nàng thần tốc đổi moi ra cửa y phục liền phòng nắng cũng không kịp phun bay thẳng hình ảnh bên trong cửa hàng trà sữa là dao dao a nhìn xem hướng một nụ cười trên mặt long t i ể u trong mắt lóe lên r i ả o hạn nụ cười này vừa nhìn liền biết là cùng dao dao tán gấu hai gia h ỏ a này thật đúng là khiến người ta cảm thấy dính nhau đến không được một cái chuyên môn có người kiến tạo lãng mạn một những thì là tỉnh liền bắt đầu tìm người tình cảm thật tốt tốt lắm nghĩ đến nàng trong lúc vô tình liếc nhìn ôm quả uống trà tông lỗi nhìn không được nhịu nhữ mày uống ngươi liền biết uống đưa tay nắm chặt chính là lắp một cái long kiều tức giận nói ngươi nhìn một cái hướng một hai người bọn họ đều đến nói chuyện cưới gả trình độ ngươi cũng không biết đưa ta đ o á hoa hhh uống chết ngươi tính toán thật vất vả g â y điểm lại chuẩn bị mập trở về vào bệnh viện bebe tông lỗi thả xuống quả trà trong mắt lóe lên bất đ á c dĩ hảo ra hỏa bình thường long kiều chỉ có tại hắn giảm béo thời điểm mới hôn nhân lần này tuyệt đối là thai bay và gió bất quá hắn cũng không nói cái gì long tiểu tại hắn mập như vậy thời điểm liền coi trọng hắn đã là phúc phần của hắn hơn nữa còn nghĩ hết biện pháp để hắn giảm béo bồi tiếp hắn vượt qua khó khăn nhất đoạn thời gian kia nói vài lời mà thôi nghe lấy chính là suy nghĩ một chút cũng là hắn hình như còn không có đưa qua long tiểu hoa đây nhớ tới phụ cận có cái tiệm hoa đợi lát nữa đi cho nàng mấy bờ ca ta l ố i ra cũng lãng mạn một lần hai n g ư ờ i đặt chỗ này cho ta cho chó ăn lương từ đâu h ứ a một khỏe mắt mỉm cười nhìn xem tông l ố i hai người n h ứ mày có ý tứ loại này thì giác chính là người khác nhìn hắn cùng nha đầu ngốc thị ra nhìn qua quả thật làm cho người khó chịu chương một r ư ơ i tám l ờ i nói dối có thiện ý nói dối chương một r ư ơ i tám l ờ i nói dối có thiện ý nói dối nhưng với hắn mà nói coi như có thể tiếp thu dù sao thức ăn cho chó cái đồ chơi này là hắn cùng nhà đầu đốc trước cho hai người này cho ăn tới Cắt. long điệu móc nhóm i ệ n g khinh thường nói có ngươi cùng g i a o g i a o quá đáng sao lớp 1 2 a vẫn là tới gần thi đại học thời gian ngươi nha cùng g i a o g i a o đều nhanh dính chung một chỗ a x ba suy nghĩ một chút nổi da gà đều nhanh đi lên nàng s ố c nổi trà sát cánh tay lộ ra một bộ ghét bỏ biểu lộ chính là chính là tông lỗi gật đầu đi theo nhổ nước bọc nói đoạn thời gian kia để ngươi chơi đùa đều không đi quả thực cùng biến thành người khác đồng dạng nếu không phải quen thuộc c u n tại ta đều cảm thấy ngươi cùng trong tiểu thuyết đồng dạng bị người đoạt xá ngay vậy h ứ a m ộ t trong lòng hơi đậu hắn cười cười rất bình tĩnh nói ta cùng nàng cái này gọi là nước chạy thành sông ngược lại là hai n g ư ờ i nếu như lúc ấy ta còn cùng l ô i ra cùng một chỗ ngồi sồn có nét chơi đùa loại hình về sau ta cùng nhà đ ồ n đốc vẫn như cũ có thể tiến tới cùng nhau nhưng các ngươi liền không nhất định a cho nên nghiêm ngặt coi như ta vẫn là hai người b à m ố i tông lỗi hai người đối mặt suy nghĩ một chút còn giống như thật sự là đạo lý này không có ngày đó cùng đi có nét long tiểu cũng sẽ không đối hắn đổi mới tự nhiên cũng sẽ không có về sau mỗi ngày cùng tiến lên tan học sự t ì n h lại càng không cần phải nói về sau hai người cùng một chỗ giảm béo sự t ì n h vừa nghĩ như thế đến lời nói h ứ a một thật đúng là hai người bọn họ b à m ố i không nói tông lỗi bừng tỉnh cầm mật đào tứ quý xuân lớn tiếng nói h ả o huynh đệ tất cả đều tại quả trong trà ta làm hắn một mặt cảm kích tại long tiểu cùng hớ một trong mắt trực hứa một n g tiếng h n n không hổ là lỗi ra, chiêu này lấy quả trà thay、rượu. chuyên nghiệp、a. Hứa này là lỗi lấy trà à. i ra, rượu, Mộc. quả t hét lớn chuyển đến doa đến hứa một đ ố n g nhiên khẽ run rẩy liền tông lỗi cũng vô ý thức b u ô n g xuống quả trà hào ra hỏa thanh âm này quả thực hủ chết người hứa một u a y đầu chỉ thấy một thân hỏa khí tâu ngọc dao đang đứng tại cửa hàng trà sữa cửa ra vào nhìn c h ẳ n c h ẳ n hắn t h u ta các người ba tụ hội thế mà không gọi ta nàng giận dữ mắng mỏ nói mang trên mặt thì khuất cộc cộc cộc đi tới quét ba người một cái phía sau tâu ngọc g i a o đoạt lấy hứa mộc trong tay quả t r à cắn ống hút hung hăng chính là một miệng lớn nghe lấy ừng ngực ừng ngực câm thanh hứa mộc tranh thủ thời gian cho long tiểu một cái mịt mở ánh mắt để nàng đem bản bút ký khép lại long tiểu hiểu ý rất tự nhiên đem bản bút ký khép lại phía sau nàng đứng lên cười giữ chặt tâu ngọc g i a o nói g i a o g i a o ngươi tới rồi nhìn ngươi nóng đến một đầu mồ hôi chúng ta cũng chỉ là trùng hợp gặp nghe hứa mộc nói ngươi tại ngủ trưa m ớ i không có để ngươi đang lúc nói chuyện nàng lấy ra khăn giấy giúp t â ngọc dao xoa xoa mồ hôi chán hoài nghi quét mắt long tiểu tâu ngọc giao ánh mắt chuyển hướng hứa m ộ c vậy cũng không bất động thanh sắc cười cười hứa m ộ c đối với nhân viên cửa hàng hô lại đến chén quất c h a n h quả trà hô xong hắn giữ chặt tâu ngọc giao đem đặt tại trên ghế dùng trong cửa hàng tuyên t r u y ề n sách nhẹ nhàng vì đó quạt lên gió đúng là một thân hỏa khí đứng tại nhà đầu ngốc bên cạnh liền có thể cảm giác được một trận sóng nhiệt thời tiết này quả thực h ù chết người lại lần nữa nghi ngờ quét ba người một cái tâu ngọc giao miễn cưỡng đệ lại hoài nghi tốt ta có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều dù sao liền tính lại cắt bảo lắc lư nàng cũng không thể kiểu kiểu cũng cùng theo a húng chi tông lỗi cũng tại cũng không lâu lắm h ứ a một điểm ly kia quất c h a n h quả trà bị làm đi ra bưng chỉ còn lại non nửa chén quả trà hắn thở dài hảo ra hỏa nha đầu ngốc ngốc ở n g ư ợ c nha vừa rồi rõ ràng còn có hơn phân nửa chén một cái liền cho hắn làm rơi hơn phân nửa hòa khí này s á c thực lớn lúc này tâu ngọc g i a o cầm chính mình quả trà tựa như lơ đãng hỏi các ngươi nghĩ như thế nào như thế nóng ra ngoài n h a khu khu k h tiếng ho khan văng lên hớ một thần tốc vỗ vỗ n ự c người chậm một c h ú n ta tâu ngọc giao tranh thủ thời gian vô vô phía sau lưng của hắn tức giận nói cùng cái xoa nổi giò đồng dạng uống chút đồ vật cũng có thể bị n ẹ n ngươi nói ngươi không có ta có phải là ra cái cửa cũng có thể bị xe sáng tạo chiếc ta hừ hừ hừ ta nói cái gì mê sảng đâu chớ trách chớ trách nàng phát giác chính mình lời nói không đối tranh thủ thời gian hừ mấy cái cái này cầu nhỏ bộ dáng bị tông lỗi cùng long tiểu nhìn ở trong mắt gần như đồng thời lộ ra ghét bỏ biểu lộ trách không được đâu hứa một cũng dám nói cầu hôn chuyện này cái này ở chung hình t ứ c nói là lao phu lão thê cũng không có người không tin a hai đồ、đần. nhìn thị lực ta a chỉ có biết ăn thức ăn cho chó có ăn ngon như vậy sao hứa một nghiêm mặt tại nhà đầu ngốc không thấy được vị trí điên cùng nháy mắt ra hiệu a a vẫn như cũng là long tiểu hiểu ý dừng lại dừng lại giải thích nói cái k i a cái gì t ân tiền đường đồ ăn không phải không hợp chúng ta khẩu vị nhà cho nên ta cùng mập mạp chết bầm đi ra là vì mua chút ăn với cơm đồ vật nàng càng nói càng dễ chịu thậm chí nói xong nói xong nàng còn trực tiếp kể lên khóc cái gì quá khó ăn hương vị kỳ quái một nhóm thức ăn ngon hoang mạc loại hình lời nói không dừng được trường hợp này bên dưới tâu ngọc giao triệt để bỏ đi hoài nghi Đau l ân g an ủi, hắn à m lời ngầm là nếu như là hậu tiên hắn cầu hôn các ngươi còn ở đó hay không ba ngày sau a tông lỗi nhữ mày cười nói mặc dù đội điểm cũng không phải không kỵ yên tâm đi huynh đệ không xem xong toàn bộ quá trình hai người bọn họ có thể không lỡ đi gặp cái này h ứ a một triệt để yên tâm sau mấy tiếng mặt trời lặn kinh khủng khô nóng bắt đầu biến mất h ứ a một cùng tâu ngọc g i a o cùng tông lỗi hai người bọn họ tạm biệt tại cửa hàng trà sữa cửa ra vào riêng phần mình cách ra dọc theo khu phố hai người sóng vai chậm d ã i đi cảm thụ được chạm mặt tới văn phòng h ứ a một hít mắt người hì hì dắt tâu ngọc g i a o tay n g ư ờ i cũng không thấy nóng sao tâu ngọc g i a o lường hắn một cái cũng không có đem tay rút ra nóng liền nóng thôi h ứ một cười cười tương đối không quan trọng nếu không được chính là g a điểm mồ hôi mà thôi dù sao trở về cũng muốn tắm đ ừ nói g n hiện tại muốn rắt liền xem như già bảy tám mươi tuổi hắn cũng sẽ một một rắt quả nhiên cũng không lâu lắm chân nhắn cảm giác từ trong lòng bàn tay chuyển đến phảng phất cầm một đám lửa lô hai người gò má cũng đi theo nóng nóng tâu ngọc giao nói dùng một những xoa xoa cái chán từ lại các bảo bắt chặt như vậy làm gì nàng cũng sẽ không chạy nhẹ nhàng chụp lấy không được sao sao ta không phải sợ ngươi chạy sao hứa một đồng dạng xoa xoa cái chán vẫn còn có chút không nghĩ thả ra lập tức đến tiểu khu hiện tại thả ra tính toán chuyện gì xảy ra nhà làm việc phải có bắt đầu có cưới bởi vì nóng liền b u ô n g tay về sau thật gặp phải khó khăn hắn cũng đồng dạng b u ô n g tay sao chương một trăm bốn mươi chín chuẩn bị chương một trăm bốn mươi chín chuẩn bị ta hướng chỗ nào chạy tâu ngọc giao lường hắn một cái cũng không vùng đấy nóng liền nóng à dù sao nhanh đến nhà chính là có một chút thật phiền thoái nàng lại phải tắm rửa nàng liếc nhìn đồng dạng ra mồ hôi hứa mục nhịn không được nghĩ nam hải t ử thật đúng là tốt đầu tóc ngắn tẩy xong đều không muốn làm sao thổi lau lau liền làm không giống nàng tẩy xong đầu còn phải thổi mười mấy phút nếu không có điều hòa cái t i ê máy xấy đều có thể cho nàng nóng chết ai biết được hứa một cười cười tiếp tục nói cái này đường rộng như vậy ngươi lại cùng chỉ thọ t ử đồng dạng thật chạy ta vạn nhất đuổi không kịp đâu đuổi không kịp đáng đ ờ i tâu ngọc giao nhún vai khỏe mắt trôi hướng xung quanh có lẽ tới gần trạm v à tối trừ bọn họ bên ngoài cũng có làm công người hay là đi ra đi dạo người đi tại trên đường phố đương nhiên khẳng định cũng có một chút tiểu t ì n h lữ nhưng trừ hai người bọn họ những người khác nhiều nhất đi song song chỉ có bọn họ cùng cái kẻ ngu đồng dạng không thấy nóng sao kéo cùng một chỗ tại cái này m ậ khắc t â ngọc giao hình như minh bạch vì sao lại cắt bảo kêu nhà đầu đốc dù sao có thể như thế nóng còn đem liền hắn s ắ c thực rất ốc ân lại cắt bảo cũng không hổ là lại cắt bảo hơi dính bên trên liền cùng thật con cóp đồng dạng ném đều ném không xong nghĩ cái gì đâu h ứ a m ộ t hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng suy nghĩ cái gì chuyên chú như vậy ánh mắt phiêu hốt trên mặt còn như có điều suy nghĩ có mấy lời hiếu kỳ ta đang suy nghĩ dừng một chút tâu ngọc g i a o cười nói chỉ có lên sai danh tự không có gọi sai ngoại hiệu ngươi quả nhiên là chỉ lại cắt bảo nói xong nàng vui vẻ vỗ một cái hớ mộc thúc giục nói đi mau đợi lát nữa đi về trễ lan hoa nhi không cho ta mở cửa làm sao xử lý đến đi thì đi nha lắc đầu hứa một bất đắc dĩ nhỏ giọng thầm thì ta là lại các bảo ngươi còn nha đầu ngốc đâu tám lạng nửa cân cũng không cảm thấy ngại nói ta ngươi nói cái gì không có tranh thủ thời gian đi rồi ta nói dung mạo ngươi ngoan cái này còn tạm được tâu ngọc giao hài lòng gật đầu tùy ý hắn lôi kéo chính mình hướng tiểu khu mà đi không bao lâu hai người trở lại tiểu khu lên lầu về sau tâu ngọc giao đang muốn vào cửa lại bị hứa một nhẹ nhàng giữ chặt hắn điểm một cái chính mình có má cũng không nói chuyện lộ ra ngươi hiệu không biểu lộ nhìn thấy hắn bộ này vô lại bộ dáng tâu ngọc dao không có cách nào chỉ có thể hướng phía trước n h ó n chân lên nhẹ nhàng mổ hắn gõ má một cái đủ chứ ta trở về lui ra phía sau một bước nàng đưa tay cầm phía sau tay nắm cửa kỳ quái là thân nhiều sao vì sao hiện tại nàng thân lại c á t bảo mặc dù sẽ còn thèm t h ù n g nhưng sẽ không đỏ mặt chẳng lẽ tập mãi thành thói quen vậy không được h ứ a m ộ t lại lần nữa giữ nàng lại miệng hơi cười biểu lộ xấu xa đem đầu hướng phía trước gót hắn cũng còn không có thân đâu cứ như vậy để nha đầu ngốc chạy chẳng phải là quá đáng tiếc bẹp hung hăng một cái đem tô ngọc g i a o gõ má đều kém chút hút x ư n g nếu không phải không có trang điểm cái này miệng vừa hạ xuống tuyệt đối là miệng đầy tàn phấn vù mặt tô ngọc g i a o chừng mắt liếc hắn một cái giống cho a như thế năm nhất cửa ra vào không biết cho rằng muốn cắn người đâu người thật biến thái lưu lại một câu lời vô ích tô ngọc g i a o quay người mở cửa tranh thủ thời gian chui vào người khác là thân tử lại cắt bảo làm hút vừa rồi nàng đều cảm thấy trên mặt mình thịt bị kéo chịu không được hắn lúc nào rất tỉnh loại này kỳ quái phương thức hắc hắc cười thỏa mãn cười mãi đến tiếng đóng cửa vang lên hứa mộc mới quay người về nhà vừa vào nhà chính là hai lớn một nhỏ ba đôi chế nhạo ánh mắt nha căm lòng trở về rồi vương anh ngồi tại ghế s o f a nết miệng lên ánh mắt đều là treo chọc liền bên cạnh hứa thanh đồng cũng là cười hì hì nói theo nha căm lòng trở về rồi vì sao không đem dao dao tỉ cùng một chỗ mang về đâu ta đã biết ca ngươi không phải là ngượng ngùng a muốn hay không làm mội mội giúp đỡ chút giúp ngươi đem dao dao tỉ lửa qua đến đi đi, đi. hứa mộc đi tới đặt mông ngồi xuống không cao hưng nói tiểu nha đầu p h í tử cần dùng tới ngươi hỗ trợ chờ lấy qua hai ngày liền mang nàng tới qua cửa lao hứa còn có vương anh nữ sĩ lần này đến chuẩn bị hương bao a nhìn thấy hứa một bộ này dương dương đắc ý bộ dáng vương anh ánh mắt sáng lên liền lao hứa cũng tò mò tiểu từ này c o n để bọn họ chuẩn bị hương bao nói rõ không đơn giản a có tình huống con mắt t ỏ a ánh sáng vương anh mỉm cười tiếp tục nói con n g oan cùng mụ nói nói ngươi chuẩn bị làm gì nói ra để ta cùng ngươi lào h á n ông cụ già tham nhu một chút nói không chừng còn có thể giúp ngươi nghĩ cái đâu miễn đi hứa một lắc đầu một bên đứng dậy vừa nói nói chuyện này còn phải ta tự mình tới các ngươi trở lấy chính là ăn cơm gọi ta a ta rửa cái mặt đi nói xong hắn đi vào phòng ngủ thả xuống b à n bút ký phía sau chui vào nhà vệ sinh trong phòng khách ba người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời bọn họ cũng không làm rõ ràng được hứa mộc đến cùng chuẩn bị làm gì dù sao từ mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hứa mộc cùng tâu ngọc g i a o mới xác định quan hệ mấy tháng tả hữu hắn liền làm tốt cầu hôn tính toán thậm chí đã đem kế hoạch viết xong sẽ trở biến thành hành động rầm rầm thanh thúy tiếng nước chạy văng lên hứa một hướng trên mặt hung h ă n g đập mấy lần tùy ý nước lạnh đem đầu tóc thấm ư ớ t đóng lại vòi nước hắn dùng khăn mặt xoa xoa mặt lại xoa xoa tóc nhìn xem tấm gương hứa một cười nhạt một tiếng đối hậu thiên muốn tiến hành sự tỉnh tràn đ ầ y trờ mong bàn m ộ giặc hắn như thế x o á i liền tâu ngọc giao cái kia nhà đống đốc dễ như t r ở bàn tay tôi ta lại nói cầu hôn thành công có phải là liền có thể lắc lư nàng đội giọng n h à hắn ngược lại là không có cái gì gánh vác t ê mai di một tiếng ngụ đoán chừng mai di đến vui lường à y chính là nhà đống c nàng sẽ không bởi vì ngượng ngùng tều không được a được rồi được rồi chuyện này không gấp vẫn là trở thành nói sao đi dù sao vạn nhất nha đầu ngốc cự tuyệt hắn tất cả đều là trong mộng huyễn ảnh mà thôi mặc dù xác suất này rất nhỏ chính là hứa mục đem rửa sạch khăn mặt treo trở về thư phát vui vẻ giọng điệu ngồi về bàn đọc sách tiệm vàng a tiệm vàng t h â m thì trong miệng hắn lấy điện thoại ra tìm tòi một cái rất tốt tiệm vàng loại này cửa hàng người bình thường lưu lượng hơi lớn hơn một chút địa phương đều có hắn chọn nhà địa chỉ tương đối gần đánh giá cũng không tệ đem đi lại sau đó hứa mục lại lật, lật tiệm hoa tìm ra một nhà ngay tại kinh doanh cửa hàng trực tiếp gọi điện thoai đi uy xin hỏi là tố mạn hoa nghệ sao ừ không sai ta là muốn đặt trước hoa hậu thiên liền muốn chín trăm chín mươi chín đoá hoa hồng cái gì không có nhiều như thế thời gian quá đ u ổ i lão bản nói t h ằ n g a bao nhiêu tiền ta có thể thích hợp thêm một chút thực tế không được ta hỏi một chút tiệp khác có thể thêm cái hơi đợi lát nữa ngươi đem tạo hình phát cho ta cúc điện thoại h ứ a một nét miệng lên lập tức cảm giác được thêm tiền vui vẻ cái này không ngoài miệng nói xong không có như vậy nhiều nhưng vừa nghe đến hắn thêm tiền cái kia lão bản không phải cũng cam đoan làm ra được nha mua chiếc nhẫn chương một trăm năm mươi mua chiếc nhẫn chiếc nhẫn có thể ngày mai mua thế nhưng làm sao cùng nha đầu ngốc nói đâu ta lại không có cầu qua kết hôn hứa m ộ t thầm thì trong miệng n í u chặt lông mày tiếp trước nha đầu ngốc cũng là trực tiếp để hắn cưới nàng rất tự nhiên liền đưa ra c ầ u hôn cái đồ chơi này không có kinh nghiệm à? nghĩ tới đây hứa m ộ t tranh thủ thời gian điểm mở t h i ê n độ rất tự nhiên tìm kiếm cầu hôn nên nói gì đồng thời chi kỷ đánh lên dấu chấm hỏi tại trong biển người mênh mông ta liếc mắt liền phát hiện ngươi trong mắt ta ngươi chính là sinh đẹp nhất xuất sắc nhất cái gì ta chỉ muốn cùng ngươi thế nào cùng một chỗ á hay là ngàn vạn người bên trong gặp ngươi là may mắn a đủ loại đủ loại từ ngữ hứa một lật nửa này g cũng không có nhìn thấy hoàn toàn để hắn hài lòng luôn cảm thấy thiếu không chỉ một điểm hắn cùng nha đồn đốc giống như cũng không có thể dùng những này tìm tòi ra đến từ ngữ biểu đạt cho dù một phần vạn cẩn thận suy nghĩ một chút hứa một cảm thấy những này xem như tham khảo cũng không có dùng hữu i hiệu còn phải là hắn chân tình bộc lộ mới được lúc này hứa thanh đồng tại cửa ra và o hô ca ăn cơm nghe vậy hứa một quay đầu đem suy nghĩ thu hồi quyết định hậu thiên tùy cơ ứng biến ca ngươi nghĩ cái gì đâu hứa thanh đồng bưu lại hiếu kỳ nói luôn cảm giác ngươi lần này trở về liền một bộ có chuyện bộ dạng nói cho ta một chút thôi ta cam đoan không cùng mủ cùng lao h á n ông cụ giàn ân g nàng n g á y mắt đồng thời vỗ vỗ lồng ngực một bộ tuyệt đối sẽ bảo mật bộ dáng hứa mộc dừng lại hắn cười quét hứa thanh đồng một cái tức giận nói tiểu nha đầu phía tử cả ngày hiếu kỳ người này hiếu kỳ chỗ ấy cũng không sợ lao hứa lấy ngươi ăn cơm xong đàng hoàng làm bài tập đi hắn nhớ tới, tới hứa thanh đồng nha đầu này ở kiếp trước bởi vì lao hứa bọn họ ly hôn sự tỉnh thành tích rất xuống ngàn trở tới lần này lao hứa không có ly hôn nhưng cũng phải nghĩ biện pháp gãi gãi thành tích của nàng sơ chung ân dành thời gian mua cho nàng ấy đắp bài t ậ p a để tránh nàng cả ngày liền biết đuổi theo hắn hỏi bác quái nghĩ kỹ làm sao cho hứa thanh đồng an bài một chút hứa một mang theo không h i ể u vui vẻ cười từ bên cạnh nàng đi qua ra phòng ngủ quỳ hẹp hỏi hứa thanh đồng d ậ m chân nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn móp méo m i ệ n g chết lao ca liền biết xem nàng như tiểu hải rõ ràng nàng đều sơ nhị tờ ta đã tính toán tính toán tiểu đại nhân ừ đợi lát nữa nàng hỏi dao dao t h đi không tính nói hai người tới phòng khách lao hứa đã đem xào kỹ đồ ăn đã bưng lên đồng thời chi kỷ lấy cơm nhìn xem một màn này hứa mộc phảng phất nhìn thấy hắn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học thời gian Tốt. hiện tại là hắn trở về ngày thứ hai người trong nhà còn đem hắn trở thành bảo tới lại không cần hắn nấu cơm lại không cần hắn rửa bát quả thực hoàn mỹ ngồi đến bên cạnh bàn ăn hứa mộc càng thấy chính mình nghĩ không sai thịt kho tẩu khoai tây hầm thịt b ò n ạ m còn có một đạo xào lúc sơ c ộ n thêm vỏ dưa chuột xúc trứng ba món ăn một món canh cơm nước quả thực thẳng tắp lên cao a hứa mục a ta suy nghĩ một chút tiền của ngươi cho ta cầm có chút không ổn lao hứa không đợi hứa một phản ứng tiếp tục nói bất quá ta cũng không cưỡng bức ngươi thu hồi đi chờ ngươi kết hôn ta và mụ mụ ngươi lại thêm năm vạn đến lúc đó cho ngươi cùng g i a o g i a o cùng một chỗ cầm xem như chúng ta tấm lòng thành không được hứa m ộ t lắc đầu nói thẳng tiền này các ngươi giữ lại bao hồng bao có thể lễ hỏi gì đó ta chỗ này đã sớm có nói xong hắn vùi đầu bắt đầu khoe khoang cơm trong đó lao hứa còn muốn nói chút cái gì nhưng hứa một cùng không có còn hắn không đến mười phút đồng hồ khoe khoang xong cơm hứa mộc đem đ u a thả xuống không chút do dự chui vào phòng ngủ cho cũng đã cho rồi hắn làm sao có thể đem tiền này cầm về mà còn lễ hỏi cái đồ chơi này còn sớm đâu suy tư ngày mai chuyện cần làm hứa mộc nằm lại trên giường mỗi ngày nhiệm vụ cho tâu ngọc giao đánh video đơn giản cùng nha đầu ngốc hàn u y ê n tới khoảng m ộ ư ơ i giờ rưỡi hai người bọn họ mới nói chuyện ngủ ngon cũng không treo video nghe lấy điện thoại truyền đến đối phương tiếng hít thở dần dần chìm vào giấc ngủ ngày tháng thoa đưa ngày thứ hai ô nha mọc lên từ phương đông thay thế thọ từ vị trí hứa mộc mở hai mắt ra r ố i ra lưng hỏi điện thoại lúc này đã hơi thở màn hình hắn cầm lấy xem xét phát hiện tối hôm qua chừng hai giờ video bởi vì mạng lưới ba động tự động dập máy không do dự đưa điện thoại từ sạc tin bên trên nổ xuống nhét vào trong túi h ứ a m ộ t đứng dậy vào nhà vệ sinh nhanh chóng rửa mặt phía sau đ ổ i bộ ngắn tay quần sóc mặc xăng đan dày liền hướng bên ngoài hướng hắn nhìn lướt qua phòng khách bên trong không có người trên bàn ăn cũng không có bữa sáng không có gì bất ngờ xảy ra lao hứa cùng vương anh có lẽ còn không có lên mấy ngày nay nghỉ được cho là khó được thời gian nghỉ ngơi hứa một cầm lên chìa khóa cũng không đổi giày cứ như vậy mặc xăng đan g i à y đi ra ngoài theo bịch tiếng đóng cửa vang lên không có qua hai giây hứa thanh đồng mở cửa đi tới phòng khách nàng ánh mắt lập lòe chạy đến trước cửa chính lén lút từ mắt mèo nhìn thoáng qua phát hiện hứa một không có đi đối diện gõ cửa ngược lại xuống lầu về sau nàng cười cười cầm lên chìa khóa thay đổi giày sàn đạn ra ngoài lặng lẽ meo meo cùng đi lên trong tư xá hứa một túi đầu nhìn xem điện thoại bên trên chính biểu hiện ra hắn tối hôm qua chuẩn bị đi tiệm vàng địa chỉ dựa theo bản đồ nhìn mấy lần phía sau hắn ra tiểu khu dọc theo con đường hướng trường cấp ba trường học phương hướng mà đi trên đường hắn tùy ý mua bánh bao sữa đậu nành đem bữa sáng đối phó tới hai mươi đa phần phút sau hắn đi tới tiệm vàng vị trí khu thương mại đối chiếu danh tự này hứa m ộ t đứng ở lục phúc châu báo ngoài cửa theo hoan n g ê n quang lâm v ă n g lên hắn đi vào ân nói như thế nào đây mặc dù hứa mộc ăn mặc rất tùy ý nhưng tiếp đại hắn người cũng không có để ý những này ngược lại nhẹ giọng hỏi đến cần cái gì có hay không thích nhớ lại nhẹ giọng hỏi đ n g có a y k h ô n h í c h nhớ u ố c cầu giải thích một lần rất nhanh hắn được đưa tới trưng bày từng bản kim tai khỏe chỉ một cái hắn liền bị hai cái đối khai hấp dẫn ánh mắt hai cái nhẫn đều là vân văn ngập miệng thiết kế tại hứa một trong lòng kỳ thật càng có khuynh hướng mỹ nước thiết kế dù sao nhẫn vào n h a một mạc đơn giản một chút liền đầy đủ đại khí dễ nhìn dư thừa thiết kế ngược lại sẽ cho người một loại vẽ rắn thêm chân ảo giác nhưng cái này hai cái nhẫn lại không phải như vậy nhàn nhạt vân vân ở vào trong giới chỉ ở giữa vượn quanh toàn bộ vòng cửa ra vào không phức tạp cũng không đột ngột cho người cảm giác là trương dương lại nội liễm xa xỉ lại một mạc loại này so sánh để hứa một kìm lòng không được bắt đầu tưởng tượng cái đồ chơi này đeo tại n h a đầu ngốc trên tay bộ dạng cho ta thử một chút chỉ vào đối trong nhẫn nam giới hứa mộc nói tiếp đ a i hắn nhân viên bán hàng gật đầu cười đem bản kia kim t a i đều đã bưng lên đem chiếc nhẫn mang theo trên tay hứa mộc thưởng thức một cái quả quyết gật đầu ta muốn đối t a i dừng một chút hắn tiếp tục nói nhà gái vòng cửa ra vào cùng ta ngón áp ú t không sai bị lắm n h a đầu ngốc vòng cửa ra vào tại hắn kiếp trước thời điểm liền đã biết mặc dù không có mua cho nàng qua kim k a i nhưng bạc cai vẫn là an bài qua